Cuối cùng ẩn cư Quan Sơn trấn nhỏ, cho tới nay đã có 38 năm. Không sai, Khương Nhung liền là cái đó 98 tuổi bắt trai. Bây giờ Khương Nhung đã hoàn toàn lĩnh ngộ Sơn Hà kiếm ý, đồng thời hoàn toàn nắm giữ Cựu Trọng Sơn, Thiên Tăng Vân, Ngưu Thủy Tam Đại kiếm thế. Trương Dương cũng là cực kỳ coi trọng cái này Khương Nhung, người khác mỗi bữa yêu thú thịt chỉ có thể ăn 1 cân, Khương Nhung liền có thể ăn 2 cân. A, vì sao? Người đã nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, lại đi giải lý cùng đã vô dụng a? Trương Dương tò mò hỏi, chính hắn kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ, đều 2 tháng Hắn muốn tu tập Mộ Vũ kiếm quyết như cũ không có đột phá. Nguyên nhân rất đơn giản, không có xứng đôi kiếm ý. Loại chuyện này nhất định phải nhịn xuống tính tình, thả trống tâm hồn, bế quan cái 3 năm 5 năm thậm chí là mười mấy năm mới có thể có đoạt được. Thì như năm đó hắn lĩnh ngộ sơn hà kiếm ý. Nhưng hắn bây giờ sự tình các loại nhiều, nơi nào có cơ hội bế quan? Không phải có một cái hậu trường sửa chữa một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí ủng hộ, hắn đều muốn phá sản. Hồi bẩm trưởng môn sư tôn, đệ tử cả gan, những ngày qua không ngừng phỏng đoán bên trong giải ly cung sơn hà ý, lại hồi tưởng đệ tử đời này tiếp này kinh nghiệm rất cảm thấy thú thức, càng là trận có tâm đắc trải nghiệm, vì vậy, đệ tử nghĩ lại đi giải ly cung lĩnh hội 12, lấy chứng đạo thật. Trương Dương ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn sớm có cái này cho giỏi hơn thời đống trước, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tốt, chuẩn, đạo trời vốn không mở, người thành đạn, ách, vì đại sư huynh, người đi đi. Trương Dương rất chờ mong, bởi vì cái này thời điểm, tiên lặng rất lâu tiên hiệp xây thôn lệnh thế mà cũng ban bố nhiệm vụ. Đã phát động tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ Giang Sơn nào ngộng. Nhiệm vụ miêu tả: Người tu tiên cũng không phải thật siêu phàm thoát tục, nếu chưa hề kinh nghiệm phàm tục, nói thế nào siêu thoát. Kiếm tu một đạo, đã có kiếm hồn, có kiếm tâm, liền nhất định có kiếm ý, đây là kiếm tu tam đại căn cơ, nếu không có kiếm hồn, kiếm tâm, đương nhiên không cần kiếm ý, đây là tà ma ngoại đạo. Tình Hữu Nghị nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ tuyên bố cùng thế giới này ý chí có quan hệ, làm xây thôn lệnh khóa lại người trên người hoặc xung quanh có một loại nào đó có thể phát động cùng thiên địa đạo vận cộng minh người cùng một lúc, liền sẽ lấy xây tuôn nhiệm vụ hình thức bố. Nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được sơn hà kiếm ý lên cấp ý, giang sơn nào ngọc Sau đó, đem cương nung đưa đi giải ly cung đương nhiên không cần phải nói, Trương Dương liền lại đi kiếm nhân cốc, bởi vì hắn lại quên góp đủ 1200 miệng bản mệnh linh khí. Ở chỗ này, còn có 18 cái lao gia hỏa còn bị vây ở trong nào cảnh. Tình huống của bọn hắn như thế nào? Trương Dương mở miệng hỏi. Trong nháy mắt, một mặt cái bản xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trên hiện ra đủ loại hình ảnh, liền là cái này 18 cái lao gia hỏa ở trong huyễn cảnh biểu hiện. Có thể nhìn ra được, tình trạng của bọn họ đều rất tốt, ý chí kiên định càng là vượt quá tưởng tượng. Ta muốn chiên cái linh hồn. Trên mặt bản hiện ra câu nói này. Vì sao? Trương Dương nhíu mày, cái này 18 cái lao ra hỏa lại là nếu so với phía ngoài những lao da hỏa kia lợi hại hơn. Ta cần lên cấp, trước đó ta nuốt người kia hồn phách, người này ý chí liền cực kỳ kiên định, chọn vẹn dùng rất lâu mới tiêu hóa hết, bây giờ người lựa chọn những phàm nhân này võ sĩ, thực lực không đủ nhấc lên, nhưng bọn hắn tại trong phàm tục kinh nghiệm, còn có ý chí của bọn hắn linh hồn tại ta thật rất có ích lợi, xin chủ nhân thành toàn. Chương 293, 15 thân truyền Chương 293, 15 thân truyền tiểu thuyết, điên cuồng xây thôn lệnh tác giả, lười chim. Không có khả năng Trương Dương nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết rõ cụ thể cái gì gọi là quái gì, cũng không thể thô giáp đem người này phân loại làm không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác cái kia một bộ phận. Nhưng cứ như vậy hy sinh hết thủ hạ của hắn, hắn tuyệt đối không chịu nhận, vẹn vẹn điểm này như vậy đủ rồi. Cái bàn lại không động tính. Trương Dương cũng không để ý, hắn có thể hàng phục cái này huyền cấp quái gì, liền không sợ nó là trời. Lúc này hắn liền trầm giọng nói, thu lại huyễn cảnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, từng mảnh từng mảnh màu xám mù động sinh ra, sau đó theo tại chỗ chậm rãi co vào. Không đến nửa nén Hương thời gian nơi này hết thể liền khôi phục bình thường nơi này lại là một tòa vực sâu dài 3 km rộng 1 km sâu 1 km mà tại đây vực sâu 4 phía trên vvách đá cắm đầy một thanh lại một thanh kiếm khí sợ là có 10,00 10 không trôi trở lên bất quá đây đều là phổ thông kiếm khí đều là Trương dương trong lúc đội vã dùng quan sơn chấn nhỏ cung cấp sát thưởng lấy đường con lực trường ngưng tụ nhiệt độ cao chế tạo kiếm khí hết thể không đủ tư cách thắng ở số lượng nhiều mà lại có một cái chỗ tốt chính là có thể trình độ lớn nhất ngăn cách kiếm khí phóng xạ Tương lai có cơ hội, Trương Dương sẽ đem những thứ này không đủ tư cách kiếm khí hết thay đổi thành pháp phẩm, thậm chí là huyền phẩm kiếm khí, đến lúc đó, hắn kiếm nhân cốc mới xem như chân chính đại thành. Lúc này kiếm nhân cốc ở thu lại huyền cảnh sau đó, lờ mờ có thể nhìn thấy trên mặt đất có từng đạo thế lương vết kiếm, tựa như là có cái gì kinh khủng quái thu ở chỗ này nổi điên gào thét qua. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua là Trương Dương ở chỗ này đẩy trạng thái phóng thích sơn hà kiếm quyết tạo thành. Cái này khá giống bức xạ hạt nhân, nhưng càng thần bí, cũng càng thêm dễ dàng khống chế. Kiếm khí phóng xạ sẽ gửi tới người tử vong. Nhưng nếu như dùng linh khí đến không ngừng chữa trị phóng xạ mang tới tổn hại, như vậy thì sẽ dần dần để cho người ta thân thể thích hướng loại này phóng xạ, cuối cùng phát sinh biến dị nào đó. Trương Dương cho rằng, đây chính là kiếm tu chín đại thiên mạch một cái nào đó sơ cấp nguyên lý. Các ngươi tỉnh rồi. Trương Dương đi tới thời điểm, cái kia 18 tên ý chí vô cùng kiên nghị ông lão cũng theo trong huyễn cảnh tỉnh táo lại, mỗi một cái đều là thần sắc cảnh giác, cũng không dám tin tưởng trước mắt có phải hay không lại là huyễn cảnh. Không phải lòng mang cảnh giác, ta nếu giết các ngươi dễ như trở bàn tay, mà lại các ngươi cảm thấy, liền các ngươi chẳng thái. Có cái gì đáng giá ta tốn công tốn sức nưu đồ các ngươi sao? Cho nên bây giờ, các ngươi hoặc là đi ra ngoài, cùng những người khác làm như vậy một cái chiến đấu kiếm tu, hoặc là, liền quy xuống bái ta làm thầy, ta sẽ thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Bái ngươi làm thầy? Hắc, người thiếu niên. Một cái lao đầu mà hì hì cười một tiếng, còn không chờ nói xong, liền có người đánh hắn một bàn tay, đồng thời chỉ chỉ mọi người chật thái. Thế là lao đầu như này liền hoảng sợ nhìn thấy, vốn hẳn nên đều là già 7, 80 tuổi ông lão, lão thái thái, lúc này đều trở nên sắc mặt hồng đừng bảo là nếp nhăn, tóc trắng cái gì? liền la bộ này khuôn mặt, đi ra ngoài nói là 18 tuổi đều không đủ. Như vậy, chính mình cũng hẳn là biến thành 18 tuổi. Cảm thụ thân thể một cái giữa cái kia sinh cơ bừng bừng cùng mất mà được lại lực lượng dòng lũ, người này lập tức xông lên trước, hướng về phía Trương Dương liền băng băng bang đập 18 cái khấu đầu. Chí cao nổi danh hiền đức uy vũ đại Nhật Thiên Long Cửu Phương Bắc hoang đệ nhất sư tôn ở trên, đệ tử Lương Tiểu Thiên trước lại, đương nhiên bây giờ về sau đệ tử ổn thỏa làm sư tôn đi theo làm tùy tùng, vào sinh ra tử, núi dao biển lửa, nhưng có chỗ mệnh lệnh, không chỗ không theo, như có phản bội, trời đánh ngũ lôi. Và anh, Tiếng sấm ù ù, ánh chấp lở lờ, âm thanh chấn động hẻm núi, không đủ ngũ lôi, một lôi liền chết. Trương Dương thở dài, "Về ngươi, kẻ lừa dối bản thân, ta Trương Giác môn hạ không lấy." "Cảm ơn chủ nhân, không, ta ơn sư tôn, từ hôm nay trở đi, ta không lừa dối bản thân." Còn lại 17 người đều là hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày về sau, mới có một người tiến lên lại xuống. Đệ tử Ngô Quận, bái kiến trưởng môn sư tôn." Và anh, Ánh kiếm như du lòng, tại đây Ngô Quận quanh thân sáng lên, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, Ngô Quận không bị thương chút nào. "Thiện, ngươi vị đại sư huynh" Trương Dương gật đầu, hắn không có cái khác thủ đoạn, liền sẽ hai loại, một loại là linh hồn chấn động, một loại là vô hình tâm kiếm, chỉ cần người này nói miệng không đúng tim, hoặc là trong lòng có chỗ may mắn, có cái gì tính toán, như vậy lập tức liền có thể chấn động đến hắn hiện ra nguyên hình. Có lẽ làm như thế có chút quá đáng, nhưng Trương Dương đây là tại tuyển thân truyền đệ tử a. Môn phái khác đều có thể theo gia đình lương thiện, từ nhỏ bồi dưỡng, tam quan ngay thẳng, hắn không có cái này ưu thế a, hắn lấy được đều là một chút kẻ ra đời, lao con đồ, bây giờ hắn lại bỏ ra như thế lớn một cái giá lớn. Không sai biệt lắm vì những người này bình quân duyên thọ 30 năm dáng vẻ, có mấy cái tàn tật đều được chữa trị thân thể, như vậy đều thu hoạch không được trung thành, vậy vẫn là sớm làm cho ăn cái bàn tốt. Sau đó, cái này đến cái khác người tiến lên tuyên thệ, kẻ không qua ải chỉ có 2 cái, hết thảy đốt cái bàn. Còn lại 15 người, toàn bộ thành hắn thân truyền đệ tử. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, các người liền đem là Thiên kiếm môn đời thứ nhất hoạch tâm thân truyền đệ tử, có người tu tiên thân phận cùng thực lực, có có thể tranh thủ trưởng sinh cũ thị cơ hội, nhưng ta muốn nói là, các ngươi mới vừa vận thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm. Bởi vì chúng ta người tu tiên là nghịch thiên mà đi, cái này trường sinh trên đường lớn bụi gai khắp nơi, nguy cơ tứ phía, sơ ý một chút, khả năng các ngươi liền phải chết mất. Ta bây giờ không nghĩ tuyên bố cái gì thiên kiếm môn môn quy pháp lệnh, ta chỉ muốn nói một sự kiện, tiếp xuống, trong các ngươi ai có thể cái thứ nhất ngưng tụ hồn mạch kiếm hoàn, thành tựu kiếm hồn, như vậy thì có tư cách leo lên Lạc Phủ Phong kiếm hồn cung, do ta tự mình nhóm lửa kiếm hồn của hắn, kể từ đó, coi như hắn sau này ở bên ngoài bị người giết chết, ta cũng có thể ở kiếm hồn cung đem nó phục sinh. Cho nên, có chút quá ngay thẳng lời nói ta liền không nói. Các ngươi tự mình thệ ngộ, các ngươi cũng đều không phải mới ra đời chim non, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng rất rõ ràng. Tóm lại, các ngươi làm hết thảy, ta để ở trong mắt, tự có phân tích, bây giờ, ta đến vì các ngươi truyền thụ cho ta thiên kiếm môn nhập môn kiếm quyết cùng tu luyện tổng cương, thiên đạo không mở, người thành đạt đi đầu, cơ duyên khắp nơi, hướng tâm mà tìm. Mặt khác, cách mỗi 3 năm, ta đều sẽ chọn lựa một người, chuyển xuống thiên đạo huyền cơ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta ân sư tôn. Chương Dương này gõ sau đó, 15 người lại không tạm nghiệm, cùng kêu lên đáp lời, cầm đệ tử lễ bất quá sau lưng bọn hắn, một đạo hư hư bóng người cũng học bọn hắn cùng nhau nghiêm túc thi lễ. Trương Dương nhìn thấy, nhưng cũng không có coi ra gì. Quái gì? Chỉ là quái gì mà thôi. Sau đó, Trương Dương triệu tập tất cả mọi người, bao quát ở Quan Sơn trấn nhỏ Lý Hàn Thu cũng gọi tới, leo lên tiểu lâm phong, tuyên bố 15 cái thân truyền đệ tử ứng cử viên, đồng thời ở trước mắt bao người, cũng đem tên của bọn hắn khắc lục ở môn tường phía trên. Ân, cái gọi là môn tường liền là một khối cắt gọn đi ra tảng đá lớn, Trương Dương cô y đem nó chế tạo thành đá ngai. Dù sao hắn mỗi ngày đều là tại đây khối đá lớn trên nhập định tiếp thu trong mỗi ngày cái kia một đơn vị tiêu chuẩn tiên địa linh khí, sau đó hắn cảm thấy khối này tảng đá lớn có khả năng gần quan được ban lộc, mấy trăm năm về sau, cái này chưa hẳn không phải một cái khác quái gì. Cầm kiếm trưởng lão, Lý Hàn Thu. Một đời đứng đầu thân truyền đệ tử, Ngô Quận. Còn lại thân truyền đệ tử vì, Khúc Thương, Đào Yêu, Quý Mẫn, Triệu Bạch Địch Điệp, Tiên Ninh, Nô Sở, Liêu Bắc Nguyên, Tống Dã, Chu Đề, Câu Đạo, Cố Minh, Lý Tứ, Quan Sơn, Hà Dĩ Nhu. Ta kiếm môn, từ hôm nay trở đi Khai chương thuận lợi. Chương 294, Ngọn lửa Âm Dương. Chương 294, Ngọn lửa Âm Dương tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Chúc mừng Chuông môn. Trên Lý Hàn Thu trước vì Trương Dương chúc mừng, hắn mấy tháng này ở Quan Sơn trấn nhỏ ổn định dân tâm, công lao không nhỏ, bây giờ mượn việc này triệu hồi, Chương Dương liền định nhường hắn lưu tại bên trong sân môn, nhìn xem có biện pháp nào chữa trị thực lực của hắn. Dù sao Lý Hàn Thu trước đó liền là Kim Đan kỳ cấp bậc cường đại kiếm tu, dù là khôi phục ba thành thực lực, cũng muốn so Chương Dương thủ hạ những thứ này chiến đấu kiếm tu cường đại hơn nhiều. Ha ha, cùng vui cùng vui. Lão Lý, ngươi lần này trở về, không ngại đi một chuyến kiếm nhân gốc, ta ngay tại kế hoạch khôi phục thực lực của ngươi." Trương Dương lộ ra nụ cười sáng lạ, đến nỗi Lý Hàn Thu nhìn về phía Thu Thủy kiếm khí ánh mắt hắn quyền làm như không nhìn thấy, lúc trước hắn đánh thế nhưng là giấy vay nợ. "Trưởng môn, thiên mạch của ta tổn thất nghiêm trọng, rất khó chữa trị, cho nên không đợi, ngược lại là ta thiên kiếm môn bây giờ có năm thai họa ngầm lớn, trưởng môn không thể không đề phòng." Lý Hàn Thu thở dài nói, hắn kỳ thật cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, mặc khắc cũng thực bị đại mộng kiếm cao tầng cho khí bị thương. Không nhìn hắn chuyển trở về tình báo thì cũng thôi đi, lại còn muốn đem hắn cho khai trừ đi ra ngoài tường. Đây là tại khi dễ hắn sư Tôn vừa mới chết trận đất đen vốn là, không, có bối cảnh a. Cầm kiếm trưởng lão thị giảng. Trương Dương lúc này lập tức nghiêm túc lên, thậm chí còn chắp tay thí lễ, một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ, cầm kiếm trưởng lao ở trong tu tiên môn phái, nhất là trong kiếm tu môn phái, là gần với trưởng môn vị trí trọng yếu, cho nên hắn làm như thế cũng bình thường. Lý Hàn Thu lúc này cũng không khách sáo. Một, bản môn là mới, kẻ ngấp nghé, người âm ỉ, người xâm nhập sợ là sẽ phải trong tương lai theo nhau mà đến. Cho nên tăng thực lực lên là bản môn thứ nhất sự việc cần giải quyết, có thể bản môn trên dưới, đương nhiên trưởng môn cất cánh và hạ cánh, trong môn đệ tử thế mà không có một thanh ra dáng kiếm khí, cần biết chúng ta kiếm tu, môn có một nửa thực lực đặt ở trên kiếm khí. Thứ hai, không phải ta môn chất vấn trưởng môn ánh mắt, mà là người tân thu 15 tên thân truyền đệ tử có hơi quá, vì sao không đem bọn hắn làm thành ngoại môn đệ tử? Thân truyền đệ tử đối với một môn phái phát triển cực kỳ chậm yếu, chẳng những cần tâm trí cao tuyệt, trung thành vô cùng, thực lực càng làm muốn có đột phá năm tầng thiên mạch cũng chính là kim đan cấp tiềm lực. Thứ ba, cho đến tận này ta thiên kiếm môn còn thiếu khuyết một bộ trận đồ đến bảo vệ sơn môn, mặc dù chuyện này tạm thời có thể dùng huyền cấp quái dị đến trấn áp, nhưng việc này nhất định phải giải quyết cho sớm. Thứ tư, quan sơn chấn nhỏ làm ta thiên kiếm môn phụ thuộc, càng là tương lai tuyển nhận tu hành đệ tử cơ sở, cho nên tuyệt không thể xem nhẹ, nhưng muốn an ổn dân tâm, chúng ta còn cần một cái con đường thương nghiệp, con đường thương nghiệp không thông, tối kỵ vậy. Rất nhiều tu hành vật liệu, thương ngày cần thiết đều sẽ thiếu hụt. Thứ năm, ta thiên kiếm môn địa linh đầu mối then chốt bao trùm phạm vi 800 dặm, cái này 800 dặm chính là ta thiên kiếm môn địa bàn. Chúng ta nhất định phải sớm cho kịp thành lập được một bộ tuần tra núi biện pháp, Phòng ngừa có giá quỷ du yêu lặng lẽ lẻ vào, đánh cắp thuộc về chúng ta thiên địa linh khí, nhưng cái này đồng dạng cần một chi có thể chiến đấu, lại có thể đánh thắng tuần tra núi lội ngũ. Cho nên ta đề nghị, mở lò, luyện kiếm. Nghe Lý Hàn Thu từng cái từng cái phân tích giảng giải, Trương Dương chỉ có thể cười khổ, hắn làm sao có thể không biết những thứ này, nhưng hắn thật phân thân thiếu phương pháp, cái này còn nhờ vào những cái kia tiềm ẩn địch nhân sợ hãi huyền cấp quá dị, cho nên trong lúc nhất thời không có tới cửa gây sự, có thể chỉ cần có cơ hội Thiên kiếm môn lúc nào cũng có thể sẽ nên đón thai họa ngập đầu. Như thế nào mở lò, như thế nào luyện kiếm? Việc này hết sức phức tạp, nhưng thân là một cái kiếm tu, không biết luyện chế của mình kiếm khí, cái này không có tư cách xưng là là kiếm tu. Lý Hàn Thu nghiêm túc nói, Chương Dương ở một bên cuồng gật đầu, dù sao thu thủy kiếm khí hắn là sẽ không trả lại. Thế là Lý Hàn Thu chỉ có thể thở dài, vốn là, bất kỳ một cái nào bình thường tu tiên môn phái, kỳ thật đều là có luyện khí điện, có thể miễn phí vì môn hạ đệ tử cung cấp cơ sở nhất pháp khí, kiếm khí, nhưng chúng ta thiên kiếm môn tình huống đặc thù, chỉ có thể tự mình động thủ. Chỉ nói mở lò, chúng ta cần mời 2 tên thợ lửa đạo nhân, hoặc là kém một chút, 5 tên thợ lửa đệ tử cũng là có thể, điểm ấy tuyệt đối không thể mở, bởi vì không có thợ lửa đạo nhân hoặc là thợ lửa đệ tử khống chế ngọn lửa, nắm giữ thế lửa biến hóa, như vậy cái này luyện khí trọng yếu nhất một trong những phân đoạn chẳng khác nào nói đùa. Chúng ta bây giờ đoán chừng là mời không đến thợ lửa đạo nhân. Những dạng linh thành, hoặc là bên trong huyền thiết thành cũng có thợ lửa đệ tử, lấy trưởng môn phép lư kiếm, nên có thể trong vòng 3 ngày đi tới đi lui. Chờ một chút, ta có một cái kiêm chức nghề nghiệp, liền gọi thợ lửa đạo nhân Trương Dương đột nhiên gọi lại Lý Hàn Thu, hai con mắt hết sức vui mừng. Trường môn không phải là đang nói đùa. Lý Hàn Thu hết sức nghi ngờ. Không phải liền là đùa lửa sao? Ta biết nha. Trương Dương lúc này chỉnh trọng nói, Kim Đan đạo nhân cũng sẽ phóng thích phép quả cầu lửa, phép ngọn lửa, phép biệt lửa, thậm chí là phép mây lửa, nếu như trưởng môn cho rằng cái gọi là đùa lửa liền là những thứ này, có thể nghĩ vậy. Lý Hàn Thu hết sức không cần khách khí, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta vẫn là linh tu. Nắm giữ linh hồn lĩnh vực linh tu. Trương Dương vội vàng nói. Lúc này Lý Hàn Thu rốt cục động dung. Bởi vì lấy kiếm tu chi thân kiếm tu linh tu, cái này rất giống nghe thấy được gà trống sẽ để chứng không thể tưởng tượng nổi. Trương Môn không muốn nói đùa, nếu như ngươi kiếm tu linh tu, có thể từng gặp được hai nạn tâm na. Hai nạn tâm na? Đó là cái gì? Ta có linh hồn chấn động, còn có 4 tầng tâm kiếm, cái gì tâm ma đến rồi đều không tốt làm. À, đúng, ta hồn mạch kiếm hoàn có 6 tầng. Trương Dương hiến vật quý báo ra nội tình, đây là nhất định, nếu đem Lý Hàn Thu mời đến làm cầm kiếm trưởng lão, như vậy có một số việc liền không thể giấu giếm, nhất là hắn muốn chứng minh hắn là linh tu lời nói. Hồn mạch, 6 tầng. Lý Hàn Thu giống như là bị giẫm lên đuôi mèo, đều phá âm, nhìn Trương Dương thật giống như quái vật. Trường môn, ngươi là thế nào đem hồn mạch tu đến 6 tầng?" "Tùy tiện tu a, khả năng ta càng thành công hơn vì linh tu thiên phú đi. Ha ha ha." Trương Dương cười hắc hắc, có quan hệ với tiêu chuẩn linh khí, còn có thiên địa đạo vận loại này, hắn đương nhiên đánh chết cũng sẽ không nói. Nhưng hắn từ khi tu thành linh tu sau đó, hồn mạch kiếm hoàn đích thật là tự động thăng cấp, thật, lửa các ngươi ta là chó nhỏ." Lý Hàn Thu ở tại chỗ ngốc trệ trọn vẹn 1 phút, sau đó mới cười khổ nói, "Ruộng ta đã từng tự xưng là thiên tài." Mên Lai trưởng môn mới thật sự là thiên tài tu luyện, như vậy có thể mạo muội hỏi một câu, ngày đó đánh giết cái kia yêu soái hoàn cổ, trưởng môn sử dụng liền là kim mạch kiếm hoàn đi, cần phải chí ít có 3 tầng. Ách, đúng thế. Bội phục. Bội phục. Lý Hàn Thu hướng về phía Trương Dương là một lệ thật sâu, trưởng môn như thế tài lớn, tự nhiên khai tông lập phái, là ta cách cục tầm mắt quá nhỏ. Nếu trưởng môn là linh tu, còn nắm giữ linh hồn lĩnh vực, như vậy hoàn toàn chính xác có thể thay thế Thợ Lựa đạo nhân không chế bốn phương lựa cựu u luyện chế kiếm khí. Cái gì là bốn phương lựa cựu Trương Dương chừng to mắt, Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lý Hàn Thu lúc này đoán chừng cũng tuyệt vọng, cho nên cũng mặc kệ Trương Dương loại này chợt cao chợt thấp trạng thái, liền giải thích nói, "Thợ lửa đạo nhân lửa luyện khí, không phải đơn thuần lửa của ngọn lửa, nếu là như vậy, cái kia tùy tiện một cái nắm giữ hỏa cầu phép thuật người tu tiên đều có thể tự xưng thợ lửa đạo nhân. Mà lại tốt gọi trưởng môn biết được, chân chính pháp khí, hoặc là kiếm khí, là muốn phân âm dương, các ngũ hành, tham gia tạo hóa, hiểu biết sinh tử, cho nên đơn thuần dùng ngọn lửa hừng hực đi luyện, giống như châu nốc, chỉ có thể một đầu đụng nam tường. Đương nhiên, trên đời này đại đa số pháp khí Kiếp khí đều không đạt được yêu cầu này. Nếu là có thể đạt tới trở lên yêu cầu, thì nhất định là một kiện tiên khí. Cho nên, trưởng môn nếu là có khả năng linh tu, đại khái là có thể làm được phân âm dương, các ngũ hành, nhưng cái này cần thời gian dài luyện tập, tạm thời tới nói, liền phân âm dương là được, lửa âm, lửa dương, hai loại ngọn lửa luyện chế ra đến, liền nhất định là phẩm phẩm kiếm khí. Vậy là cái gì ngọn lửa âm dương? Cái gọi là lửa dương chính là chúng ta thường ngày nhìn thấy ngọn lửa, cái này không khó, chính là ta cũng có thể làm được, khó khăn là lửa âm, này lửa không có nhiệt độ cao, là màu lam cực kỳ âm hàn, không sai biệt lắm nếu có thể đem một khối sắt thượng đóng băng đến vỡ vụn thành tinh thể lạnh, không sai biệt lắm là được rồi. Cái kia lửa âm như thế nào thu hoạch được? Trương Dương lại hỏi. Lý Hàn Thu liền cười khổ, cho nên nói, chúng ta phải mời thợ lửa đệ tử, bởi vì bọn hắn trên người có hai cái hồ lô, một cái trong hồ lô chứa chính là dương hỏa, một cái trong hồ lô chứa chính là âm hỏa, chúng ta không có cách nào thu hoạch được âm hỏa, liền xem như mua sắm, cái kia trình độ khó khăn còn không bằng mời mấy vị thợ lửa đệ tử đâu. Hồ lô? Trương Dương nhíu mày, sau đó chỉ chốc lát sau Trong tay liền ảo thuật mò ra một cái to lớn đen hồ lô, đây là hắn ban đầu ở hoàn thành ngày tận thế lệnh xây thôn thời điểm, giết chết một cái thứ tư danh sách ma tu lúc rơi xuống, cái này ma tu trong hát hồ lô chứa không biết là cái gì, nhưng vừa thả ra liền là mây đen che trời, ân, sau đó hắn liền chết, cho nên Trương Dương cũng không rõ lắm. Ma khí, trường môn, ngươi còn tu ma? Lý Hàn thu dọa đến nhảy lên cao ba thước, một hơi rời khỏi xa mười mấy trượng, thậm chí còn từ dưới đất nắm lên một khối đá, có thể thấy được bắt hắn cho dọa đến. Tu ma? Anh, cầm kiếm trưởng lão, ngươi đừng hiểu lầm. Ta đây là giết chết một cái ma tu sau nhặt được, một mực không sao cả nghiên cứu đâu. Trường Dương hết sức im lặng, giống như cái này trong tu tiên giới người tu tiên đối với ma tộc đều là hết sức kích độc a, bất quá lẽ ra không cần thiết ta, kiếm tu tâm kiếm liền là chuyên môn diệt sát ma khí. Ma khí cũng không được, bên trong ma khí sẽ truyền nhiễm, một khi tiết lộ, xung quanh liền sẽ sinh linh đồ thán, trưởng môn, ta đề nghị ngươi vẫn là đem nó hủy đi. Không sao, đừng quên ta có bốn tầng tâm kiếm. Trương Dương lơ đến, sau đó vô miệng hồ lô, hô một cái, một đạo hắc khí liền xông tới, hướng thẳng đến Lý Hàn Thu liền chạy qua. Vô hình tâm kiếm. Trương Dương đồng thời thả ra vô hình tâm kiếm, hắn thấy, đây chính là sự tình trong nháy mắt, kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình, ban đầu ở cái kia ngày tận thế trong thế giới hắn có thể tùy tiện diệt sát ma khí thế mà ở chỗ này không diệt được, chỉ thấy cái kia đạo ma khí thấy gió liền dài. trong nháy mắt liền hóa thành một cái có hình dáng, ngoại hình cùng loại Lý Hàn Thu ma đầu, tất cả hét cái dị. mà bên kia Lý Hàn Thu đã đang chờ chết. Hoặc tâm, Kim kiếm diệt ma. Trương Dương cũng bị kinh chảy mồ hôi lạnh rướm cả người, đội vàng phóng đại tiêu, lúc này mới đem ma đầu kia chém giết. Kết quả một cái đánh giết tin tức liền theo máy lộ ra. Thành công đánh giết lý Hàn Thu tâm niệm biến thành biến dị ma đầu. Thành công cấp đoạt một cái ma hồn. Thành công thu hoạch được một sợi vực sâu ma hỏa. Tình Hữu Nghị nhắc nhở một, ma khí ở một ít trong thế giới thực có thể phát sinh không biết biến hóa, có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Tình Hữu Nghị nhắc nhở hai, này M3 trong thế giới thực người tu tiên mặc dù có diệt ma thủ đoạn, nhưng bởi vì nghịch thiên mà đi, là tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, này tâm ma nếu một khi cùng ma khí gặp nhau, lập tức sẽ biến đến dị, vì vậy phàm là tu tiên môn phái đều phải dùng quái dị trấn áp sân môn, bởi vì quái dị có thể nuốt ma khí. Tình Hữu Nghị nhắc nhở ba, này tâm ma cùng vực sâu ma tộc không có tất nhiên liên hệ. Thì ra là thế, Trương Dương nuốt một cái mồ hôi lạnh, thẳng hù chết hắn. Bất quá, hắn cái này trong hắc hồ lô ma khí số lượng không ít, nếu là ngày sau lấy ra đối địch. Trương môn, ngươi là muốn tu ma sao? Lý Hàn Thu lúc này đã là rời lên một khối đá, nghiêm nghị quát hỏi, thật giống như Trương Dương thật biến thành ma đầu. Thế là hắn Trương Dương vừa mới lên suy nghĩ lập tức bỏ đi, nói đùa, hắn không biến thành chuột chạy qua đường. Làm sao có thể mới vừa rồi là ngoài ý muốn, cầm kiếm trưởng lão, xin tin tưởng ta, ta thật là kiếm tu a. Như thế, đa tạ trưởng môn vì ta trạm trừ tâm ma, nhưng tâm ma của ta còn có tám đạo, không bằng cùng nhau vì ta trả ngoại trừ đi. Lý Hàn Thu bỗng nhiên lời nói chuyển một cái. Trương Dương thì trận mắt há hốc mồm, như thế cũng được. Chương 295, Kiếm Ma con đường. Chương 295, Kiếm Ma con đường tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Lý Hàn Thu cái gọi là tám đạo tâm ma Trương Dương là trạm không được, bởi vì cái đồ chơi này giống như có đặc thù lời giải thích là cùng người tu tiên nghịch thiên mà đi cảnh giới có quan hệ. Trương Dương lại tự chịu, cũng không có cái năng lực kia chạm trừ lý Hàn Thu còn thừa lại tám đạo tâm ma. Quái dị, yêu nghiệt, tâm ma, tiên Điên, đây là Thiên Điệu này trong lúc đó nhất làm cho người đau đầu, càng không thể nắm lấy tồn tại, trong đó quái dị là cùng quỷ tộc có chút liên hệ, yêu nghiệt thì là yêu tộc tạo ra đặc thù vũ khí chiến tranh, tâm ma thì xếp thứ ba, có thể thấy được đối với ta mấy cái người chỗ kinh khủng. Thiên Điên lại là cái gì? Trương Dương hỏi. Thiên Điên tự nhiên là trong nhân tộc ta bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện một loại kỳ dị tồn tại. Những số lượng rất ít, có thể siêu thoát nhân quả, vượt qua thiên địa pháp lệnh, làm việc vô câu vô thúc, thường thường một người điên, liền có thể chém giết một triệu ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, thậm chí là nhân tộc mà tự thân vẫn có thể tiêu diêu tự tại. "Tốt a, chúng ta vẫn là tới trước luyện chế kiếm khí." Trương Dương không muốn nghe bí mật, mà lại hắn cùng Lý Hàn Thu đã lạc để qua xa. "Ta cái này ma hỏa, coi là âm hỏa tiêu chuẩn a." Xoay tay phải lại, một đoàn ngọn lửa màu đen đông phiêu phủ ở trong tay hắn. Lý Hàn Thu biểu lộ lúc này hết sức của quái, thật lâu hắn mới thở dài một tiếng, "Trưởng môn Ngày sau ngươi các không thể tùy ý biểu diễn loại này bản lĩnh, tu tiên giới đối với người tu ma là căm thù đến tận xương thủy, lần này cũng chính là ta biết được lai lịch của ngươi, mà lại ngươi ta vận mệnh liên kết, bằng không mà nói, ta nói cái gì cũng muốn rút kiếm mà lên, vì thế gian chu sát yêu ma. Dừng một chút, hắn liền tiếp tục nói, đây không phải âm hỏa, nhưng so âm hỏa hiệu quả muốn càng tốt hơn, bởi vì đây chính là trong truyền thuyết vực sâu ma hỏa, lại gọi là tâm ma lửa, dùng vật này luyện chế kiếm khí, pháp bảo, thiên nhiên tự mang chu tà đặc tính, đối với quỷ vận, yêu vận, ma vật đều có thể có tác dụng khắc chế cực lớn, cho nên Trưởng môn nếu như không nghĩ trả lại ta thu thủy kiếm khí, như vậy không sao giúp ta lại luyện chế một thanh, không, chí ít 4 trôi chu tà kiếm. Trường Dương nháy mắt mấy cái, cảm thấy hắn cần một lần nữa tính ra Lý Hàn Thu tiết tháo hạn mức cao nhất. Cần 4 trôi nhiều như vậy a? Đương nhiên, đây là cơ bản nhất thao tác. Trường môn, ngươi nghe ta nói, đã ngươi là linh tu, như vậy ngươi liền nhất định có biện pháp lấy tới lửa bốn phương, cái này vực sâu ma hỏa liền là trong đó một loại, ngoài ra còn có vực sâu âm hỏa, bầu trời yêu hỏa, bầu trời dương hỏa. Trong đó, vực sâu ma hỏa lấy từ ma tộc, chuyên khắc yêu tộc Kiếm khắc quỷ tộc, ma tộc, nhân tộc. Mà vực sâu âm hỏa lấy từ quỷ tộc, thì chuyên khắc nhân tộc. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc trong tu tiên giới thịnh nhất làm được liền là ngọn lửa âm dương, bởi vì nhân tộc nội chiến thời điểm nhiều nhất. Mà bầu trời yêu hỏa thì là lấy từ yêu tộc. Chuyên khắc quỷ tộc, đến nỗi bầu trời dương hỏa thì là lấy từ nhân tộc, chuyên khắc ma tộc. Cho nên một cái chân chính kiếm tu, trên người ít nhất phải có bốn thanh kiếm khí, khắc quỷ, khắc yêu, khắc ma, khắc người. Giống ta cái kia thu thủy kiếm khí, liên lam một cái dùng vực sâu âm hỏa tạo ra, chuyên môn khắc chế nhân tộc kiếm khí. Trương Dương nghe nửa ngày, rốt cục rõ ràng rồi, nguyên lai like đây chính là lựa bốn phương. "Tút, dừng lại, chúng ta trước mở lò luyện kiếm." "Không, chờ một chút, ta vẫn là sẽ giúp ngươi trả một đạo tâm ma đi, chúng ta lần này cần vượt sâu ma hỏa hơi nhiều." Vui lòng cực kỳ. Lý Hàn Thu mừng rỡ, liền ngồi xếp bằng, thế mà nhanh chóng tu luyện. Người này hết sức trùng a, lần này tâm ma của hắn khẳng định rất lợi hại. Trương Dương nhìn hai bên một chút, thậm chí lui về phía sau 100m, nhường chung không cho phép ai có thể hết thảy tránh về sau, lúc này mới vô đen hồ lô, hô. Một đạo hắc khí thoát ra. Giống như là bị hấp dẫn liền xông vào Lý Hàn Thu đỉnh đầu, nhưng cũng không có câu dẫn ra tâm ma đến. Trương Dương sửng sốt một chút, lần nữa vô đen hồ lô, thả ra càng nhiều ma khí, kết quả vẫn là như cũ. Cái này ma khí vào Lý Hàn Thu đỉnh đầu, căn bản liền không có động tính. Ta tháng, cái này Lý Hàn Thu sợ không phải bởi vì thiên mạch bị hao tổn, muốn tu ma đi, đó là không được, ta muốn vì dân trừ hại. Thầm nghĩ, Trương Dương lại không ngừng đem ma khí thả ra, thẳng đến trong hát hồ lô không còn có ma khí, Lý Hàn Thu quanh thân lại là hắc khí trung thiên, giống như thiên ma xuất thế. Trương Dương lúc này nơi nào còn dám do dự, lấy ra kim kiếm kiếm, hướng về phía Lý Hàn Thu liền là một trận điên cùng chém. Nhưng Lý Hàn Thu quanh thân ma khí giống như ngưng tụ thành thực chất, dù là ba tầng kim kiếm chém đi tới cũng liền vỡ vụn chỉ chốc lát, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Mẹ nó, đây là bao nhiêu lợi hại tâm ma. Cũng may Trương Dương còn có vương bài. Quái gì? Gọi một tiếng, trong chớp mắt một tấm mấy trăm mét miệng lớn liền ép tới, một ngụm đem ma khí tính cả Lý Hàn Thu hết thảy nuốt vào, một lát sau, xa xa cái nào đó núi nhỏ giống như ở một cái, Lý Hàn Thu bị phun ra, sau đó Không, có sau đó. Trương Dương muốn vực sâu ma hỏa căn bản không tồn tại. Bất quá lúc này hắn cũng không lo được quản những thứ này, bởi vì vì muốn tốt cho Lý Hàn Thu giống biến thành người khác, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Đa Tạ trưởng môn thành toàn, lại thật vì ta trảm trừ lớn nhất tâm ma, từ hôm nay trở đi, tương lai ta sẽ có hy vọng khôi phục. Lý Hàn Thu không người nói cảm ơn, trên mặt không buồn không vui, tựa như cao nhân đắc đạo. Ngươi đây là cái gì tâm ma? Trương Dương lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, Lý Hàn Thu có thể có cơ hội khôi phục đây là chuyện tốt. Tự nhiên là tám đạo tâm ma, vui, giận, buồn bã. Tu tưởng, sợ, ghen, hoảng, tình, toàn bộ chém tới, ta tự nhiên có thể tâm vô tạm niệm, một lòng tu hành, nhập tiến ngang ngạn Việc này là ta tính kế trưởng môn, cũng là ta nhận trưởng môn tình, cho nên ta sẽ lại vì trưởng môn hiệu lực 10 năm, 10 năm sau đó, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Lý Hàn Thu thần sắc nhàn nhạt nói, giống như là tất cả cảm xúc đều bị rút ra ra ngoài. Trương Dương sững sờ nhìn xem hắn, ngươi cần phải còn có một cái chấp niệm, không thì ngươi sẽ không đi đường này, vô tình vô dục không quan tâm mà, nghe tới rất tốt, nhưng bản thân liền là kiếm ma. Ngươi đoán đúng nhưng không có ý nghĩa, bọn hắn hại chết ta sư tôn, ta có thể nào thờ ơ, dựa vào ngươi cái này nhỏ nhỏ thiên kiếm môn sao, vậy ta đời này kiếp này đều không có cơ hội đại thù đến báo, đã như vậy, còn không bằng đi một cái càng đơn giản con đường. Kiếm ma sao? Không sai, vô tình vô dục không quan tâm ma, chỉ có kiếm ma mới có thể một kiếm dẹp thiên tiến hạ. Có thể giết ngươi sư tôn yêu tộc, có thể hãm hại ta sư tôn lại là đại mộng kiếm tông cao tầng, khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn sư tôn ta bị nhốt cho đến bị giết, cũng là đại mộng kiếm tông cao tầng. Ta vĩnh viễn quên không được sư tôn để cho ta đi đầu chạy trốn ánh mắt, thù này không báo, ta hưởng làm người." Trương Dương không lời có thể nói, bởi vì ở hắn tầm mắt phía trên đã xuất hiện từng hàng tin tức. Phát động trọng yếu nhiệm vụ chi nhánh, ở 50 năm bên trong, thay thế Đại mộng Kiếm Tông trở thành Bắc vực kiếm thứ nhất tu tông môn, đồng thời có tư cách đem Thiên Kiếm môn thay tên Thiên Kiếm phái. Nhiệm vụ ban thưởng, không bị Đại mộng Kiếm Tông giết chết. Tình hữu nghị nhắc nhở, một núi không thể chứa hai hổ, huống chi Đại Ngộng Kiếm Tông bên trong còn có yêu tộc잔 thế, ngươi ngăn cản yêu tộc đường. Chương 296, Kiếm thôi. Chương 296: Kiếm phôi tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Ngày mùng ngày 9 tháng 7, mọi việc đều vừa phải. Thiên kiếm môn bên trong sân môn, từ trường môn trở xuống, tất cả thân truyền đệ tử, chiến đấu kiếm tu đều hội tụ ở long đầu phong đỉnh, bởi vì hôm nay là thiên kiếm môn mở lò luyện kiếm này. Nhà khác môn phái mỗi lần mở lò luyện kiếm, chỉ có thể một lần một thanh. Mà thiên kiếm môn, một lần 100 chuôi. Đây không phải Trương Dương muốn làm náo động, mà là hắn bức thiết cảm nhận được áp lực, cho nên tăng nhanh làm ruộng tiến độ. Giờ phút này, Một cái đường kính 50M cực lớn ao sát liền nằm ở tại trên long đầu phòng trong ao sát, 50,000 cân sát thường, 5,000 cân đồng thường, 500 cân bạc thường liền tùy tiện chồng chất ở bên trong. Đây chính là luyện chế 100 chui phàm phẩm kiếm khí vật liệu, hết sức tùy hứng. Đoán chừng bất kỳ một cái nào thợ lửa đệ tử đến đây đều sẽ lất đầu, thế này sao lại là luyện kiếm, đây rõ ràng là muốn làm dê tạp canh A. Nhưng Trương Dương tự có niềm tin. Ở một phen nói lẩm bẩm sau đó, hắn trống rông chỉ tay, hô to một tiếng lửa đến Cái địa cao mấy trăm thức không trung liền nhanh chóng toát ra 30 quả hỏa cầu thật lớn, mỗi quả hỏa cầu đường kính cũng có 10m. Nhưng những thứ này hỏa cầu cũng không rơi xuống, mà là lấy một loại trạng thái quỷ dị lấy Trương Dương làm trung tâm xoay quanh. Đây không phải cái gì thần kỳ thuật pháp, bất quá là dùng thứ tư pháp lực cơ cấu thúc đẩy mà thành, đương nhiên cái này cần tiêu hao tâm lực cùng lực lượng linh hồn là phi thường cực lớn. Bất quá Trương Dương bây giờ là linh tu, tự có linh hồn lĩnh vực, không sợ nhất liền là linh hồn tiêu hao. Mấy mấy giây đồng hồ về sau, Cái nải 30 quả hỏa cầu khổng lồ rốt cục ở trên trời lấy một loại ổn định quy tích vận chuyển lên đến sau đó, Trương Dương mới hét lớn một tiếng. Thiên địa làm lô. Từng viên hỏa cầu nhanh chóng rơi xuống, rơi xuống trong ao sát, trong ngay mắt, trong ao sát nhiệt độ liền vượt qua 2.000 độ. Ngọn lửa giao dạng, rất là kinh khủng, nhưng cái này vẫn không đầy đủ hòa tan sát thượng, đồng thường cùng mà thường. Nơi xa, Lý Hàn Thu nhìn đến đây, liền khẽ lắc đầu, bởi vì cho đến đến thời khắc này, Trương Dương làm hết thảy đều không có nhảy ra Kim Đan đạo nhân ngọn lửa phép thuật loại hình, liền bản lĩnh kia, cũng dám không biết xấu hổ mở lò lợi kiếm mà lại là một lần 100 trôi Bất quá Lý Hàn Thu vừa nghĩ đến nơi này, đã thấy Trương Dương lấy ra một vật, trực tiếp ném vào trong ao sắt. Yêu xoáy tinh huyết. Thật sự là thật lớn tiền vốn, thế nhưng là cái này đáng giá sao? Lý Hàn Thu nhìn nhìn những cái kia nhìn nhập thần thiên kiếm môn đệ tử, trong lòng tự đủ, không đáng. Có thể phía trước ao sát bên cạnh, bởi vì đầu nhập vào 1000 đơn vị yêu xoáy tinh huyết, cái kia ao sát bên trong nguyên bản căn bản sẽ không hòa tan sát thượng, đồng tưởng, bạc thường huyết thể bắt đầu hòa tan. Bởi vì, yêu huyết chi dương, nhân tộc luôn luôn có một sai lầm cách nhìn. Tộc nhân tộc tinh huyết mới là Chí Cương Chí Dương, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, đích thật là như thế không sai. Nhưng cùng yêu tộc so ra, liền là gặp sư phụ. Bởi vì yêu tộc là thiên địa con cưng, toàn thân cao thấp tự động câu thông thiên địa linh khí, không thì vì cái gì người tu tiên muốn bắt giết yêu tộc, lấy hắn huyết luyện đan, lấy hắn thì tán hết, lấy kỳ cốt lực khí. Lại càng không cần phải nói hổ chi giác, hiệp dung những thứ này có càng thêm tuyệt không thể tả ảnh hưởng sự vật. Mà lên lần trương Dương đánh giết yêu sói cổ, liền làm một đầu có hồng hoang huyết mạch răng nanh hổ, hắn tinh huyết càng là Chí Dương. Trương Dương thử qua, lấy một giọt tinh huyết, dễ như trở bàn tay liền có thể đốt xuyên một khối sát thường. Bây giờ, hắn mở lò luyện kiếm, trong tay hắn bầu trời dương hỏa không đủ mấy liệt, như vậy thêm chút hổ yêu tinh huyết liền dễ dàng. Trong ngày mắt, trong ao sát liền xuất hiện một đầm màu xanh đầm sát lỏng, sát lỏng bên trong còn có từng sợi ngân tuyến, sắt lỏng phía trên thì tung bay tầng một màu máu ngọ lửa. Chính là cái kia hổ yêu máu. Trương Dương lúc này quay đầu, muốn hỏi một chút Lý Hàn Thu một bước này phải trang đặt yêu cầu, kết quả nhưng không thấy một thân bóng dáng, đại khái là cảm thấy người ăn gian đáng xấu hổ đi. Trương Dương cũng lơ đễnh Trước đó giết cái kia hổ yêu, hắn hết thể thu được 5000 đơn vị tinh huyết đâu, có thể nhiệt tỉnh dậy vào cũng không có vấn đề gì. Bất quá lúc này hắn suy nghĩ một chút, liền lấy ra 5kg huyền kim khối, cấp tốc ném vào sát. Cái này huyền kim có thể khó lượng, vốn là Trương Dương kế hoạch cho mình rèn đúc kiếm khí sử dụng, bất quá hắn trong tay có 1.0000 cân đâu, như vậy lấy ra 5kg cũng không phải vấn đề. Nhưng tuyệt đối có thể làm cho cái này 100 thanh kiếm khí sắc bén độ tăng cao một cái cấp độ. Lúc này cái này huyền kim nhập ao sát, còn lại hổ yêu máu đúng là sôi trào lên. Lâm Mặc có thể nhìn thấy một đầu răng nanh mãnh hổ ở ngửa mặt lên trời gào thét. Mấy giây sau, huyền kim hòa tan, hóa thành một đạo tơ vàng, cực kỳ thần dị. "Ừm, cứ như vậy đi." Trương Dương rất hài lòng, trong tay phải liền nhiều hơn một đoàn vực sâu ma hỏa, cái này ma hỏa không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, giống như vật chết. Nhưng là đợi đến hắn đem cái này đoàn vực sâu ma hỏa để vào giao sát, càng thêm thần dị một màn xuất hiện. Lấy ma hỏa làm trung tâm, cái kia nhiệt độ cao sắt lỏng đúng là trong nháy mắt bị đóng băng, màu đen băng xương như giấy cắt hoa trải rộng ra, hình thành từng mảnh từng mảnh quỷ dị lại mỹ lệ vẽ. Sau đó Trương Dương chẳng hề làm gì, bởi vì cái này luyện kiếm đến nơi đây liền kết thúc, bọn hắn cần phải ở chỗ này chờ đợi 3 ngày 3 đêm, cụ thể thành quả, xem thiên ý. Trong 3 ngày, ao sắt bên trong không ngừng vang lên đinh đinh đàng đàng thanh âm thanh thúy dễ nghe, đây là ao sắt ở cơ vào, là những cái kia sắt lỏng ở vực sâu ma hỏa dưới sự ảnh hưởng cơ vào. Nguyên lý cụ thể Trương Dương không biết, Lý Hàn Thu cũng không biết, hắn chỉ gặp qua thợ lửa đạo nhân dùng loại phương pháp này luyện chế kiếm khí quá trình mà thôi. 3 ngày kết thúc, trong ao sắt hết thảy vang lên 3.128 nói dồn vang. Mà lúc này lại nhìn Trong ao sắt nguyên bản băng phong sắt lỏng đúng là có rút lại thành to to nhỏ nhỏ từng khối kết tinh, lớn có vài thước, nhỏ có mấy cm, so sánh cân xứng có mấy chục cm không giống nhau. Trương Dương lập tức chỉ Huy môn hạ đệ tử đem những này kết tinh rời ra ngoài, không sai, đây chính là kiếm vôi. Có màu xanh da trời thuần sắc là phàm phẩm, đều để qua một bên. Có xanh đậm, màu xanh da trời màu sắc hỗn tạp là dưới phạm phẩm, cũng có thể để qua một bên. Có thuần màu vàng là huyền phẩm, thả nơi này. Có xanh thấm cùng thuần vàng màu sắc hỗn tạp là dưới huyền phẩm, thả nơi này. Một trận bận rộn sau đó, kết quả đi ra, dưới phàm phẩm kiếm phôi 29 thanh, phàm phẩm kiếm phôi 17 thanh, dưới huyền phẩm kiếm phôi 12 thanh, huyền phẩm kiếm phôi 3 thanh, có khác không thành phẩm kiếm phôi 1234 trôi. Mùa thu hoạch lớn, Lý Hàn Thu cũng tới, nhìn thấy như thế thu hoạch, chỉ nói một câu, từ bây giờ về sau, khắp thiên hạ thợ lửa đạo nhân đều có thể sẽ tìm người liều mạng. Đoạn ngươi tài lộ, giống như giết người cha mẹ. Trương Dương cười to, sau đó mệnh môn người đệ tử đem tất cả kiếm phôi đều chuyển tới bên trong kiếm nhân cốc. Sau đó mọi người sau này đều muốn đi kiếm nhân cốc bên trong đi luyện tập kiếm quyết. Đây là một cái chọn lửa kiếm phôi, đồng thời cũng sẽ bị kiếm phôi chọn lửa quá trình, có thu hoạch hay không, muốn nhìn cơ duyên. Sau đó tất cả thân truyền đệ tử còn có chiến đấu kiếm thu đều đi rồi. Ngày đêm không ngừng chạy tới luyện kiếm. Dù sao cái này chính là bọn hắn lấy được thứ nhất chuôi phàm phẩm kiếm khí, mà lại mỗi một chuôi kiếm khí cũng không giống nhau, có thể thu lấy được một thanh cùng mình tương tính kết hợp lại kiếm khí, đó chẳng khác nào để cho mình thực lực tăng cao một thành. Trương Dương đối với đây hết thảy rất hài lòng. Hắn đã quyết định ở mỗi một chôi trên kiếm khí đều khắc ấn trên ba tầng gỡ pháp thuật, đến lúc đó môn hạ đệ tử vạn kiếm phát ra cùng một lúc, ngập lại liền hùng vi a. Chương 297, yêu phong lên. Chương 297, yêu phong lên tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ánh nắng rất tươi đẹp, chiếu lên trên người ấm áp. Trước kia ở Quan Sơn chấn nhỏ thời điểm, Lý Quách Hoạch chuyện thích nhất liền là ngồi ở thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, ở ánh nắng sáng tỏ địa phương, một nằm liền là hơn nửa ngày. Tựa hồ loại này nóng hổi ấm áp có thể trầm lại toàn thân vợ cùng thân sang. Mà lại tại loại này buồn ngủ trạng thái, hắn luôn luôn có thể mơ tới nửa đời trước tư thế hào hùng, biển máu đuôi thây. Thẳng đến ở hắn 87 tuổi sinh nhật vào cái ngày đó, hắn đông nhiên thành cái gì đồ bỏ chiến đấu kiếm tu. Lúc đầu hắn cho rằng thiên kiếm môn trưởng môn là cái ngốc hàng kia mà, đoán chừng đó cũng là đại đa số người cách nhìn. Bất quá bây giờ, Lý Quách Huệ, thứ bảy đường phân hướng, xác nhận ký hiệu, 300 trượng bên ngoài cây liếu lớn. Một cái uy mãnh thanh âm hùng hậu đánh gãy Lý Quách Hoè suy nghĩ, là đội trưởng, Ân, hắn tổng quen thuộc cho rằng như vậy, nhưng trên thực tế dựa theo thiên kiếm môn quy củ, Hắn phải gọi một tiếng Chu để Sư huynh. Cũng bởi vì đối phương ở trong huyến cảnh dừng lại thêm một tháng lẻ 9 ngày. Ta nhổ vào. Lý Quách Hoạch ở trong lòng hung hăng nhổ nước miếng, hắn ai cũng không phục, liền phục cái này 5 tháng dài đằng đẵng, liền phục nhật nguyệt này thời gian, bởi vì những thứ này thật sẽ đem một cái hùng tâm trang trí, dũng không thể đỡ lao binh cho dạy vào đến chỉ còn một hơi. Vâng. Chư Sư huynh. Lý Quách Hoạch lớn tiếng nói, cũng không có cố ý tại cái kia heo chữa càng thêm trọng âm đoạn, bởi vì hắn biết cái kia không có ý nghĩa, nếu như đối phương là quặng long đầu nhỏ tốt, nếu như hắn cũng là một cái mao đầu tiểu tử ai. Lão đầu tử cứ như vậy dáng vẻ gian ngo. Lý Quế Huệ cấp tốc chạy về phía 300 trượng bên ngoài cây liếu lớn, hắn thể hắn 18 tuổi thời điểm đều không có mạnh mẽ như vậy, cảm giác tựa như là một trận gió, phép thuật thật mẹ nó chính là cái thứ tốt. Suy nghĩ phát tán, Lý Quế Huệ lại là mắt nhìn xung quanh, hai ngày bắt phương quan sát đến bốn phía hết thể động tĩnh, hắn là cái lao binh, từng tại đại tể cửa khẩu làm 35 năm chính sát thủ lĩnh, gần già gần già, mới đi theo chính mình một cái đại tướng quân đi tới quan sơn trấn nhỏ dưỡng lao. Cho nên hắn ai cũng không phục, bao quát đại tướng quân. Đột nhiên, Lý Quế Hoạ ngừng lại, Một đôi mắt cấp tốc khóa chặt phía trước, nơi này hắn cách mỗi ba ngày liền muốn đến tuần tra một lần, cho nên nhắm mắt lại cũng biết mỗi một cái khu vực tất cả tình huống. Đây là thân là một cái trinh sát thủ lĩnh tự tin. Mà bây giờ, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, tại phía trước mảnh này nhìn như không có thay đổi gì trên sân núi nhỏ, có đồ vật gì trải qua? Có biến. Chu đề dẫn người chạy tới, bọn hắn là một tiểu đội, do một tên thân truyền đệ tử, mang 9 tên chiến đấu kiếm tu, phiên trực một tháng, chuyên trách một cái khu vực, như chỗ này ở vào Long Đầu Phong phía nam 300 dặm bên ngoài con đường thương nghiệp cổ hạo. Đã từng quan sơn chấn nhỏ không có xuống dốc thời điểm, cách mỗi mấy ngày đều sẽ có thương đội trải qua nơi này, nhưng bây giờ đã có nhanh 4 tháng không có thương đội xuất hiện. Lý Quách Hoệ không nói chuyện, chỉ là hướng phía trước một cái nhảy gọn, chật quay người lại, đứng tại chỗ. Nếu là ở phàm tục thế giới, sợ không phải đến kỵ kinh tứ tọa, được tôn là đại hiệp, đáng tiếc. Lý Quách Hoệ trong tay nắm một cây cỏ, 5 mảnh cây cỏ bên trong có 3 mảnh đều chết héo, cái này hết sức bình thường, đặt ở một mảnh trong bãi cỏ không có người sẽ cảm thấy có cái gì. Cho dù là Chu Đề bọn người lạnh như thế này cho rằng, đây không phải bình thường chết héo. Nơi đây khí hậu thích hợp, lại không có sâu bệnh, hôm trước khi ta tới, nơi này còn xanh lục băng ác, nhưng là hôm nay, nó nhưng chết héo. Có ý gì? Không biết, người tu tiên thế giới quá nhiều bí mật, ta mới bất quá mới nhập môn, sẽ biết cái gì, nhưng ta có thể dùng đầu của ta đánh cược, tại quá khứ trong 3 ngày, hoàn toàn chính xác có đồ vật gì đi qua từ nơi này, sau đó ở trên tòa núi Kiên ngừng chân một lát, bởi vì tòa kia núi là phụ cận thấy nơi xa nhất, nếu như các ngươi không tin, liền đi cái kia núi, nhất định có thể phát hiện càng nhiều loại này chết héo cỏ dại. Lý Quách Hoạ dùng rất thấp thanh âm, Rất nhanh tốc độ nói nói xong, ánh mắt cùng Bao Quát Chu để ở bên trong tất cả mọi người lẫn nhau một cái, ai cũng không có lại nói cái gì, thậm chí đều không có ai đi nhìn ra xa một cái lý quế quế nói tới tòa kiến núi. Giống như ở trong lúc vô hình, bọn hắn liền đạt thành ăn ý nào đó. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn cũng chính là cả lơ phất phơ ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Vượt qua một ngọn núi, liền có thể nhìn thấy một cái rộng rãi đất vàng con đường, nơi này là núi thẳng Dạ Ninh thành con đường, trong tiểu đội tất cả mọi người đối với cái này vô cùng quen thuộc. Bởi vì bọn hắn đã từng không chỉ một lần từ nơi này đi qua. Có thương đội, một tên chiến đấu kiếm tu bỗng nhiên thấp giọng hô, tất cả mọi người liền nhìn ra xa đất vàng cuối con đường, quả thật một lát sau liền thấy một mảnh bụi đất nâng lên sương ngủ lấy kinh nghiệm đến xem, đó chính là một chi quy mô không lớn tương đội. "Trư sư Minh, ngươi thấy thế nào?" Lý Quách Hoại nhịn không được hỏi, hơn nữa có chút nóng lòng thử một chút, dù sao trên lưng hắn gánh vác lấy, thế nhưng là danh xứng với thực phẩm phẩm kiếm khí, mà lại là hắn tự mình ở trong kiếm nhân cốc cảm ứng được, loại kia đặc thù cảm giác quen thuộc, giống như là một phần của thân thể hắn. Hai loại tình huống, thứ nhất, thương đội có bằng hiệu, thứ hai, thương đội có thể là nút thắt, ta khinh hướng loại thứ hai." Chu đề Thản nhiên nói, hắn nói đều là tiếng lóng, bằng hiệu tức tháng tử, nút thắt tức có bẫy. Bởi vì tại không có ở Quan Sơn trấn nhỏ dưỡng lao trước đó, hắn là một phương lục lâm bá chủ, thủy lục hai đạo, không, có hắn không giải quyết được, bất quá cái thân phận này cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn hiểu được cái gì gọi là dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cho nên bây giờ còn có thể sống được thật tốt. Hắc hắc, nhanh 5 tháng, Giả Ninh thành cục lấy Dũng khí muốn gây chuyện rồi sao? Cái kia thiếu thành chủ ta biết, bộc mủ một cái, thế nhưng là nếu như Dạ Ninh thành thật sự có ý nhúng chàm chúng ta thiên kiếm môn, đích thật là sẽ làm tốt chuẩn bị, dù sao cách 10.0000 dặm lộ trình, không động thì thôi, khẽ động tất nhiên lôi đình và quân. Lại một tên chiến đấu kiếm tu hẹp nhân đạo, giọng nói bình thường giống như ở kéo việc nhà. A, cái kia mọi người đều có quyết định, làm vẫn là không làm? Chu Đề tùy ý hỏi một câu. Làm. Bàn hắn, có giết nhầm không dung tha. Đám lao giả này đằng đằng sát khí, không có một cái có thỏa. Sau đó bọn hắn liền xếp thành một hàng. Đứng tại trên sườn núi, sát khí ngoại phóng, sợ đến chi kia thương đội cách hơn 10 dặm lộ trình liền dừng lại, như lâm đại địch. Mà cũng liền ở thời điểm này, Lý Quách Huệ chờ ba tên chiến đấu kiếm tu thật giống như tâm ý tương thông, đồng thời lấy ra riêng phần mình kiếm khí, trực tiếp liền là năm đạo Cửu Trọng Sơn kiếm thế phóng lên tận trời, nhưng không phải đánh về phía thương đội, mà là cách bọn họ 800m bên ngoài một tòa vô danh núi. Năm đạo kiếm thế, đầy đủ đem núi này cương vị san bằng, nhưng chỉ gặp một vệt ánh sáng hiện lên, cái này năm đạo kiếm thế vậy mà không công mà lui, bất quá trên toàn núi kia cũng lộ ra chân dung chọn vẹn hơn trong cái mặt xanh nhanh vàng yêu binh liền dấu ở chỗ nào? Hưu binh. Cảnh báo phủ xuyên trời mấy ngàn mét, vang vọng bầu trời, cơ hồ là đồng thời, cái kia hơn 100 yêu binh liền bật ra, cùng một thời gian nơi xa cái kia trong thương đội cũng xông ra hơn 100 yêu binh. Chân tướng tự hồ đã rõ ràng, nhưng không có người quan tâm. Chương 298, mọi người một làm ruộng. Chương 298, mọi người một làm ruộng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Theo một tiếng ưng lệ, nơi xa cái kia trong yêu binh đột nhiên liền có hơn 20 cái hóa ra nguyên hình. Đúng là cánh phát triển vượt qua 10m màu vàng ứng lớn. Nếu Trương Dương ở đây, cần phải có thể nhận ra đây chính là hắn năm đó ở Huyền huyện thế giới gặp phải Kim Ưng, chỉ có điều đã từng Kim Ưng cực kỳ nhỏ yếu, bây giờ hơn 20 đầu Kim Ưng tất cả đều là chúc cơ yêu tướng cấp bậc. Mà cái khác yêu binh cũng tất cả đều biến hóa, gấu lang hổ báo khác nhau, nhau nhau gầm thét bọc đánh mà đến. Nhưng ở những thứ này trong yêu binh, nhưng có một cái kỳ lạ Kim Ưng, mi tâm một chút lông trắng, từ vừa mới bắt đầu liền phi thăng tới hơn 1000m cao, lạnh lùng chú ý chiến trường biến hóa, ngẫu nhiên sẽ còn nhìn ra xa một cái long đầu phong phương hướng. Hiển nhiên là rõ ràng thiên kiếm môn tình huống. Cựu trong sơn, kiếm trận. Lúc này Chu Đề, Lý Quách Hoệ 10 người nhưng không có nửa điểm bối rối, mắt thấy cái kia hơn 20 đầu kim ưng vòng quanh gió lớn đập xuống đến, bọn hắn lập tức đồng loạt lấy ra kiếm khí, bóp lấy kiên quyết, chỉ nghe từng đạo tiếng kiếm rít, từng tòa giống như thực chất núi lớn ngay tại trong kiếm quang hệ ra, vi áp toàn bộ. Đây cũng là đám lão giả này Sơn Hà kiếm ý đại thành sau đó mới có tình hình. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, Trương Dương người trưởng môn này sư tôn nắm giữ Sơn Hà kiếm ý chỉ có thể coi là hoàn thiện, kết quả đến những lão gia hỏa này trong tay Vậy mà từng cái đại thành, thậm chí trước đó cái kia đại tướng quân Khương Nhung càng là có thể tiến một bước đem Sơn Hà kiếm ý tăng lên tới Giang Sơn kiếm ý. Cho nên vào giờ phút này, chủ Đề, Lý Quách Hoè 10 người này, không đề cập tới tu vi, không đề cập tới cảnh giới, không đề cập tới thiên mạch, không đề cập tới bí thuật lời nói, vẹn vẹn liền Sơn Hà kiếm ý cùng Sơn Hà kiếm quyết phóng thích quy lực, vậy cũng là muốn vượt xa Trương Dương. Bọn hắn thậm chí đều mở rộng ra thứ cấp kiếm trận hình thức, tức tất cả mọi người đồng thời phóng thích cùng một loại kiếm thế, sau đó kiếm thế cùng kiếm thế trong lúc đó bày ra cộng minh cộng hưởng tiến tới hình thành một cái ngưng lại thời gian dài tới 30 giây kiếm trận giống như thời khắc này cửu Trọng Sơn kiếm trận cho nên cái kia hơn 20 đầu Kim ưng lập tức liền ăn đau khổ bọn nó nguyên bản liền không có đem còn con này kiếm thế để ở trong mắt nhanh chóng đập xuống đồng thời Kim ưng lông Vũ trên liền tỏa ra đạo đạo Kim Quang giống như vòng bảo hộ bảo hộ lấy bọn nó không bị thương tổn cái này nếu là bình thường kiếm thế thật đúng là cầm bọn nó không có cách nào nhưng là kiếm trận khác biệt dù là đây là không đủ tư cách thứ cấp kiếm trận trong ngày mắt những thứ này Kim ưng liền phát hiện cánh nặng nghề hâu hấp không khoái con mắt bắt đầu mơ hồ tim đập rộn lên, huyết dịch ngực dòng, rất bình thường. Đây chính là gần như thực chất hóa Cửu Trọng Sơn, chỉ là loại kia áp lực nặng nghề thì đã đủ đập vụn tảng đá. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, những thứ này kim ứng trên người kim quang liền ảm đạm xuống. Mà cái khác gấu lang hổ báo yêu binh thì do dự, không còn dám xuống tới. Lúc này, cái kia ở trên cao nhất đầu kia kim ưng bỗng nhiên một tiếng kêu to, hóa thành một cái vũ y năng nửới, há mồm phun ra một chi màu tím vàng lông vũ, lông vũ như điện, chỉ là trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, nguyên bản đều ở vào khoảng giữa thực chất Cửu Sơn kiếm trận liền sụp Cái kia hơn 20 đầu kim ứng rốt cục được cứu, như bị điên bay ra ngoài. Bất quá cái kia Vũ Y Nam giới không tiếp tục tiến công, chỉ là có chút đau lòng thu hồi chi kia màu tím vàng lông vũ, sau đó liền cất cao giọng nói: "Nhân loại ngu xuẩn tu sĩ, trở về nói cho Thiên Kiếm môn trưởng môn, liền nói ta bầu trời yêu tộc Kim ứng đại vương ở đây, sau này song phương lấy ngọn núi này lương làm danh giới, bác vì Thiên Kiếm môn, nam vì ta Kim ứng môn." Nói xong lời này, tất cả yêu binh rút lui, chỉ để lại không hiểu thấu chủ đề, lý quách hoạ đám người. Lại nửa ngọn trà nóng thời gian qua đi, Trương Dương tự mình chạy đến, Được nghe Chu để miêu tả, trên mặt hắn liền lộ ra một cái vô cùng vô cùng biểu tình cổ quái. Kim ưng Môn, yêu tu, ta thảng, lại là một cái người cùng nghề a. Không sai, Trương Dương vừa nghe liền biết, đây là một cái cầm trong tay bản đầy đủ tiên hiệp lệnh xây thôn yêu tộc thổ trưởng. Trường Môn sư tôn, cái kia cái gọi là Kim Mưng đại vương ta cảm thấy cũng liền như vậy chuyện, nó phun ra cái kia đạo tử Kim Long Vũ ở công phá chúng ta Cửu Trọng Sơn kiếm trận sau đó, ánh sáng quả thực tối tăm không ít, cho nên đệ tử chờ nguyện vì sư tôn đi đầu, đem cái kia tử Kim Long Vũ tiêu hao hết về sau, kia cái gì Kim Mưng Môn? khi mừng đại vương cũng liền không đáng để lo. Chu Đề lúc này liền sục sôi xin chiến, bọn hắn bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, lúc trước tuần tra thời điểm, mỗi người chỉ có thể phóng thích một lần Cửu Trọng Sơn kiếm thế, nhưng bây giờ bình quân đều có thể phóng thích ba lần, nhất là bọn hắn còn nắm giữ Cửu Trọng Sơn kiếm trận cái này đại sắc khí, đây là liền Trương Dương đều khen không dứt miệng. Hiện nay, Thiên Kiếm môn có 4 cái đội tuần tra, thủ lĩnh theo thứ tự là thân truyền đệ tử Chu Đề, thân truyền đệ tử Câu Đạo, thân truyền đệ tử Kỷ Minh, thân truyền đệ tử Khương Dung. Ân, Khương Dung là tìm hiểu ra Giang Sơn kiếm ý về sau, Bị Trương Dương Thu làm thân chuyển, đương nhiên cũng thuận tiện thu nhận Khương Nhung Lĩnh Ngộ Giang Sơn kiếm ý, phần này hiếu thuận, cảm thiên động địa a. Tóm lại, cái này bốn chi đội tuần tra là phi thường cường lực, so với những thân chuyển đệ tử khác đều mạnh mẽ, bởi vì bọn hắn sẽ phong thích kiếm trận. Chính là bởi vì có như thế lực lượng, Chu Đề mới dám nói như vậy. Không nổi, lúc này nên yên tĩnh không thích hợp động, cái này Kim Ưng môn, cùng đất đen vốn là Sâm Lấn yêu tộc vẫn là hai việc khác nhau. Bất quá, Chu Đề, các người hôm nay biểu hiện rất tốt, đặc cách các ngươi tiểu đội tất cả mọi người nhập giải cung linh hội kiếm ý. Sau đó nhập kiếm nhân quốc tu hành một tháng. Tạ trưởng môn sư tôn, chu đề đám người tự nhiên là mừng rỡ, bọn hắn mỗi ngày tuần tra, căn bản không có quá nhiều thời gian tu hành, bây giờ có cơ hội này, nói không chừng bọn hắn đều có thể kiếm đủ 100 miệng bản mệnh linh khí, thành công đúc thành kiếm hoàn thiên mạch đâu. Trương Dương không có xen vào nữa cái này cái gì kim ưng môn, bởi vì trong lòng của hắn còn có một cái suy đoán, quả nhiên không có mấy ngày, câu đạo xuất linh tuần tra tiểu đội ở Quan Sơn chấn nhỏ phía Tây 300 dặm trô phát hiện một cái tự xưng là lang môn yêu tu môn phái, đồng dạng ở một phen sau khi rằng có lấy xuống địa bàn uyên bố nước giếng không phạm nước sông. Đi theo, mặt phía Bắc Kỷ Minh xuất lính tiểu đội cũng phát hiện một cái tự xưng là Bạo Hùng môn yêu tu môn phái. Cuối cùng phía Đông Khương Lung tiểu đội thì phát hiện một cái tự xưng Thiên Chu môn yêu tu môn phái, môn chủ là một cái đại lão. Cứ như vậy, Trương Dương Thiên kiếm môn Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đều bị vây lại. Cái này không phải là trùng hợp, khả năng duy nhất chính là, ta lại bị hoài nghi, bốn vị này yêu tộc tôn trưởng là hướng về phía trong tay của ta hậu trường máy sửa chữa mà đến. Bất quá vấn đề liền kỳ quái ở chỗ này. Nếu như lệnh xây thôn trận doanh thật sự có thể ngự sự yêu tộc, đại khái có thể nhường xâm lấn đất đen vốn là yêu tộc trực tiếp tới diệt đi ta thiên kiếm môn là được, làm gì như vậy tốn công tốn sức. Xem ra trong này nhất định có ta không biết tình hình, nói không chừng cũng chính là ta một chút hy vọng sống. Như vậy tiếp xuống, liền tận lực xúc tích lực lượng đi. Cứ việc ta cái này thiên kiếm môn 800 giảm linh khí phạm vi bị cái này 4 cái yêu tu môn phái đều chiếm một bộ phận, nhưng ta chỗ dự vào cũng không phải những linh khí này, chỉ cần bảo đảm quan sơn trấn nhỏ, còn có sơn môn chủ thể chu vi 300 giặm không lo là đủ. Trương Dương cấp tốc xác định sách lược. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, mà cái kia bốn cái yêu tu môn phái nếu như trong tay thật sự có hoàn chỉnh tiên hiệp lệnh xây thôn lời nói, bọn nó cũng cần đủ nhiều thời gian đến phát triển. Cho nên, mọi người cùng nhau đến trồng ruộng, há không đẹp quá thay. Chương 299, thứ năm danh sách. Chương 299, mùa xuân reo xuống một cái răng tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Chương Dương nhưng thật ra là có nỗi khổ tâm, hắn cũng không phải thật làm ruộng của ma, chỉ có điều thế cục đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Không trồng ruộng, liền sẽ chết. Không phát dục, liền sập bàn. Hắn bây giờ đã đem toàn bộ tài sản đều nện ở Thiên Kiếm môn, nhưng nhìn nhìn hắn có bao nhiêu địch nhân. Đầu tiên là lệnh xây thôn vị trí trận doanh truy sát. Sau đó là đến từ Đại Ngộng kiếm tông áp lực, bởi vì Lý Hàn Thu quan hệ, Đại Ngộng kiếm tông là chủ định địch nhân, ai bảo Trương Dương từ chối không được Lý Hàn Thu đưa lên Đại Ngộng kiếm kinh tàn quyền đâu, dù sao đây chính là huyền phẩm công pháp. Thứ ba liền là đến từ đất đen vốn là yêu tộc, nghĩ đến năm nay yêu phong nổi lên thời điểm, đêm không ngủ phạm vi liền sẽ khuếch trương đến nơi đây. Thứ tư liền là Dạ Thành, đó là đến từ ngập ngẽ huyền cấp quái dị tồn tại. Thậm chí còn có thứ 5 Liên là cái đó yêu tộc hôn vân tử, tên kia giống như đến từ cái nào đó yêu tu môn phái. Cho nên Trương Dương thật không có cách nào. Hắn không dám cũng không thể rời đi thiên kiếm môn sân môn. Một mặt là hắn cần chấn thủ sơn môn, có hắn cùng Huyền Cấp quái dị ở, liền xem như 10 cái 8 cái kim đan kỳ cao thủ đến rồi cũng phải thất bại tan tắc mà quay trở về. Một mặt khác liền là hắn căn bản không dám rời đi, hắn sợ hắn được rồi hậu trường máy sửa chữa chuyện bại lộ. Không thì trong khoảng thời gian này, hắn vì sao ngay cả chính mình tu hành đều buông xuống, liền một lòng một dạ bồi dưỡng cái gì thân truyền đệ tử, ngoại môn đệ tử chiến đấu kiếm tu các loại. Vẫn còn không phải là vì tìm che chở a, cho nên bốn phương tám hướng đều bị yêu tu ngăn cửa, hắn cũng phải lắp làm điểm nhiên như không có việc gì. Trên thực tế hắn mỗi ngày lấy được một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí, hắn đều cho cất giữ đến kiếm nhân cốc. Cho nên môn hạ đệ tử nhóm đều thích đi kiếm nhân cốc nhập định tu luyện, một phương diện có thể tiếp nhận kiếm khí phóng xạ, một phương diện cũng là bởi vì nơi này có kinh ngạc vui mừng a, không nhất định lúc nào trong thân thể liền có thêm một ngụm bản mệnh linh khí. Thân truyền đệ tử vẫn là có ưu thế, cho tới hôm nay mới thôi. 15 cái thân truyền đệ tử bên trong đã có 5 người đem bản mệnh linh khí góp nhặt đến 80 miệng trở lên khoảng cách mức thấp nhất xây kiếm hoàn tiêu chuẩn 100 miệng bản mệnh linh khí chênh lệch không xa như vậy lúc này liền muốn khảo nghiệm làm ruộng kỹ xảo ta là muốn hoang loại hoang thu đâu vẫn là phải tính toán tỉ mỉ tùy tiện một chữ này đây là cần quán triệt đến trong sinh hoạt trong mỗi một chi tiết nhỏ A như thế Trương Dương liền có quyết đoán không phải liền là tùy tiện A không qua loa ra cái thiên hoang địa lão sông cả đá mòn hắn đều không có ý thứ tự xưng tùy tiện đại sư mở ra tiên hiệp lệnh xây thôn Trương Dương ngay tại thân truyền đệ tử cái này, một cột bên trong tìm ra 5 người tên. Đây đều là thân truyền đệ tử, cũng là tiến bộ nhanh nhất 5 cái, tức thì bị Trương Dương trọng điểm coi trọng, cùng chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng 5 cái. Theo thứ tự là thủ tịch đệ tử Ngô Quận, thứ tịch đệ tử Triệu Bạch Đế, tam tịch đệ tử Khương Lung, tứ tịch đệ tử Chu Đề, ngũ tịch đệ tử Câu Đạo. Trong đó hai vị trí đầu người một mực tại trong kiếm nhân cốc thăng tu, trước mắt riêng phần mình bản mệnh linh khí số lượng là 94 lượng, 91 lượng. Mà tiên hiệp lệnh xây thôn cho ra mức tiềm lực là 134, 100, 147. 100. Trong dấu móc trị số là người bình thường có thể đạt tới tu tiên tiềm lực giá trị trung bình. Tỷ như Trương Dương ở chỗ này tiềm lực giá trị trung bình là 92, thấp hơn bình quân trình độ. Mà Tam tịch đệ tử Khương Lung, trước mắt hắn bản mệnh linh khí là 89 miệng, tu tiên mức tiềm lực là 127. Đến nỗi Chu Đề là bản mệnh linh khí 84 miệng, tu tiên mức tiềm lực là 133. Câu đạo bản mệnh linh khí là 82 miệng, tu tiên mức tiềm lực là 129. Đều rất mạnh, đều cao hơn bình quân trình độ, nghe tới cái này hết sức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế liền là như thế, bởi vì những lao gia hỏa này tại không có ẩn cư quan sơn trấn nhỏ trước đó, đều là ở riêng phần mình lĩnh vực sáng chế thuận theo thiên địa. Trong này Ngưu nhất không phải 98 tuổi lão Khương Dung, mà là Ngô Quận, bởi vì hắn đã từng là đại tế thái tử, chỉ có điều về sau bị phế, nếu như vậy thì cũng thôi đi, hắn còn từng liên tục nưu đồ bí mật tạo phản 19 lần, thất bại trọn vẹn 21 lần. Có thể như thế cũng chưa chết, thật là một cái phúc duyên thâm hậu gia hỏa. Trương Dương đều thậm chí định đem tương lai chức trưởng môn truyền cho Ngao Quật. Dù sao đây là một cái người có phúc ca. Đương nhiên Trương Dương là đánh chết cũng sẽ không nói cho ngô quật, hắn vốn hẳn nên liền là đại tề hoàng đế, cái kia một thân vô hình khí vận có thể vì chứng, chỉ bất qua hắn đại khái tỷ lệ là bị người nào cho thiệt hồ. Những thứ này cửa đối diện xuống đệ tử, bao quát chiến đấu kiếm tu nghiên cứu phân tích, liền là Trương Dương trước mắt làm dụng chủ yếu phương thức. Vì thế hắn còn kém cho những người này đặt trước nhãn hiệu. Tên của mỗi người, tính so, tuổi tác, đã từng thân phận là cái gì, làm qua cái gì chuyện lớn, thuộc tính như thế nào, tiềm lực như thế nào, trước mắt tiến độ tu luyện như thế nào, hết thảy đều như lòng bàn tay. Mà ngoại trừ trọng điểm chú ý môn hạ đệ tử nhóm bên ngoài, Trương Dương muốn làm một chuyện khác liền là mở lò luyện kiếm. Không ngừng mở lò luyện kiếm, đã từng hắn lần thứ nhất mở lò luyện kiếm hiệu quả không tốt lắm, toàn dựa vào 1000 đơn vị hổ yêu tinh huyết mới cứu được trận. Hiện tại hắn mỗi ngày đều muốn mở một lò, luyện trăm kiếm, phàm phẩm trở xuống, hết thể phế bỏ lại đến. Những thứ này luyện tốt kiếm đều giữ lại một bước cuối cùng, cũng tức kiếm phôi trạng thái. Hắn đem những này kiếm phôi hết thảy chuyển tới kiếm nhân cốc, ngày đêm chịu kiếm khí phóng xạ, thay đổi một cách vô tri vô giác dưỡng, sẽ chờ lúc nào một tiếng hốt lên làm cái người Thời gian chuyển một cái, liền là 5 tháng. Lúc này khoảng cách Trương Dương thành lập Thiên Kiếm môn đã tiếp cận một năm. Một năm này, Thiên Kiếm môn trôi qua hết sức trật vật. Đầu tiên là bốn phương con đường thương nghiệp bị cắt đứt, tiếp theo là địa linh đầu mối Then Chốt hấp thụ thiên địa linh khí bị cái kia bốn cái yêu tu tông môn cho cướp đoạt chí ít một nửa. Theo sát lấy, theo Trương Dương đem tuần tra núi đội rút về, những cái kia yêu tu phạm vi hoạt động liền ngày càng khuếch trương. Cho đến đến thời khắc này, toàn bộ Thiên Kiếm môn có thể khống chế khu vực chỉ có 3 tòa núi cùng một cái trấn nhỏ cái này phương viên một trong 200 phần vạn thậm chí Quan Sơn chấn nhỏ bên trong phàm nhân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ không hiểu thấu mất tích một cái hoặc mấy cái, hoặc liền là có ác quỷ ẩn hiện, các thôn dân khẩn cầu thiên kiếm môn ra mặt, nhưng cũng luôn luôn không có cái tin tức. Nếu như không phải bốn phía đều bị yêu tộc phong bế, sợ là Quan Sơn chấn nhỏ phàm nhân đã sớm giận mà rời đi, không biết bao nhiêu người ở sau lưng chửi ầm lên. Sợ đến loại trình độ này, thật là khiến người buồn cười. Bất quá ở bên trong Thiên kiếm môn, Trương Dương giờ phút này chính nên đón một trận chân chính tu luyện lớn. Hắn dùng chính mình thời gian 1 năm không cách nào tu luyện làm một cái giá lớn, dung tổn thất đất này. Tuần thất dân tâm, tổn thất hy vọng là một cái giá lớn, sương sở sinh sinh tại đây trong thời gian một năm cho mình bồi dưỡng được 9 cái kiếm tu. Là chân chính kiếm tu, không phải thật giả lẫn lộn, chỉ dùng tới làm phá hôi kiếm tu, toàn bộ đều là góp nhặt 300 miệng bản mệnh linh khí, ở xây kiếm hoàn thời điểm, duy nhất một lần liền mở ra năm đầu thiên mạch kiếm tu. Liền đã chuyển tu kiếm ma Lý Hàn Thu cũng nhịn không được lần nữa ngạc nhiên một lần, bởi vì nếu như năm ngày mạch thật dễ dàng như vậy mở ra, Đại Mộng kiếm tông đã sớm không tiếc một cái giá lớn cũng muốn tích tụ ra vô số cái năm ngày mạch tu. Chu Dương đương nhiên sẽ không nói cho Lý Hàn Thu Đây là bởi vì cái kia một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí, đó là có thể so sánh nguyên anh lão quái tu luyện ra được linh khí, bên trong ẩn chứa thiên địa đạo vận là cái gì cấp bậc quy lực. Lại thêm những lao giả này từng cái đều là lịch duyệt phong phú, ý chí kiên quyết, linh hồn cường đại chủ. Ít đi rất nhiều người trẻ tuổi mới có chấp nhiệm nhiều không biết bao nhiêu rộng rãi tươi sáng, nhiều khi vậy cũng là suy một ra ba, loại suy, cảnh giới tự sinh. Đơn giản nhất ví dụ, Trương dương chính mình mệt gần chết mới làm ra một cái sơn Hà kiếm Nhưng chỉ những thứ này, lao ra hỏa tại đây trong thời gian một năm đúng là cho hắn giải ly cung tăng lên hai cái đại kiếm ý, 4 cái tiểu kiếm ý. Theo thứ tự là thân truyền đệ tử lão yêu, trước lao thái bà, một đời nữ minh chủ, lĩnh ngộ hồng trần kiếm ý, cái này thuộc về ở sơn hà kiếm ý bên ngoài mở kiếm ý mới, Chu Dương có thể không cần đi học, nhưng là sau này có nữ đệ tử vào cửa, cũng không cần lo lắng không có áp dụng kiếm ý. Thân truyền đệ tử quan sơn, trước lao đầu, một đời văn thánh, lĩnh ngộ hạo nhiên Còn có căn cứ vào sơn hà ý, lĩnh ngộ ra đến 4 cái chi nhánh kiếm Nhung Giang Sơn kiếm ý Nô cột ngược dòng kiếm ý, Triệu Bạch Đế sở ca kiếm ý, Lý Quách Hoạ lĩnh ngộ lǔn cổ kiếm ý. Những thứ này kiếm ý chẳng những phong phú thiên kiếm môn nội hàm, đề cao thiên kiếm môn mức cách, chủ yếu nhất là khiến cái này có thể chính mình lĩnh ngộ kiếm ý lao ra hỏa sức chiến đấu đó là đường thẳng lên cao. Nhất là ở có Trương Dương phụ trộn cung cấp thiên địa đạo vận làm thêm đồ ăn về sau, từng cái đã là tinh thần phấn chấn, phong thái chẳng trề, như thể tiên nhân. Cho nên, Trương Dương lần này chịu nhục làm ruộng căn bản là thành công. Giờ phút này, ở Tiêu Lâm phía trên, Trương Dương đứng tại chỗ cao nhất, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Mà phía dưới là không nhiều không ít, vừa vặn 61 đạo nhân ảnh. Một cái cầm kiếm trưởng lão, Thương Lai kiếm ma Lý Hàn Thu. 17 cái thân truyền đệ tử, 42 cái ngoại môn đệ tử. Một cái không biết là người hay quỷ, một mực đang nghe lén cái bóng, tạm thời cũng coi là nửa cái đệ tử đi. Đệ tử Ngô Quận, bái kiến trưởng môn sư tôn. Đầu tiên tách mọi người đi ra, là Thiên kiếm môn thủ tịch đại sư huynh Ngô Quận, đã xây kiếm hoàn thành công, trước mắt hai trọng hồn mạch, hai trọng tâm mạch, hai trọng ý mạch, một tầng sinh mạch, một tầng tử mạch, đừng hỏi vì cái gì, Trương Dương cũng không biết. Vì cái gì bọn hắn có thể duy nhất một lần mở ra nhiều như vậy? Trước mắt Ngô còn nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, Giang Sơn kiếm ý, Ngược dòng kiếm ý, đồng thời nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật, Sơn Hà kiêu quyết, cùng với tự sáng tạo kiếm thế, Ngược dòng. Một loại trong nháy mắt bộc phát, có thể tại trong lịch cảnh lật bản cuồng liệt kiếm thế. Đệ tử Triệu Bạch Di Lệ, bái kiến trưởng môn sư tôn. Cái thứ hai đi ra chính là, là thứ tịch đệ tử Triệu Bạch Di Lệ, đồng dạng xây kiếm hoàn thành công, trước mắt hai mạch, một tầng tâm mạch, ba tầng ý mạch, một tầng sinh mạch, một tầng linh mạch, trước mắt nắm giữ Sơn Hà kiếm ý. Hồng Trần kiếm ý, Giang Sơn kiếm ý, Sở Ca kiếm ý, Lùng Cỏ kiếm ý, đồng thời nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật, Sơn Hà kiếm quyết, cùng với tự sáng tạo kiếm thế, Sở Ca. Đây là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho quân đội bạn kiếm ý đẳng cấp tăng lên một trọng kỳ dị kiếm thế. Hiệu quả tự nhiên rất tốt. Đệ tử Khương Dung, bái kiến trưởng môn sư tôn. Cái thứ ba đi ra là Tam Tịch đệ tử Khương Dung, trước mắt hắn có một tầng hồn mạch, một tầng tân mạch, ba tầng ý mạch, nhị trọng linh mạch, một tầng sinh mạch, là trước mắt chương dương hạ sức chiến đấu mạnh nhất một người. Khả năng này cùng hắn mở ra thiên mạch thêm chút phương thức có quan hệ, hoàn toàn không tự vệ, hết thảy vì tiến công. Trước mắt Hương Nhung nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, Giang Sơn kiếm ý, nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật, Sơn Hà kiếm quyết, cùng với tự sáng tạo kiếm quyết, không sai, hắn tự chế một cái phẩm cấp kiếm quyết, tên liền cứ gọi Giang Sơn kiếm quyết, có tam đại kiếm thế, ngàn kỵ lực trận, bất động như núi, cùng với cuốn khắp thiên hạ. Uy lực không có chút nào kém Sơn Hà kiếm quyết tam đại kiếm thế. Đệ tử Đào Yêu, kiến trưởng môn sư Tôn. Một người mặc áo xanh nữ tử tiến lên, nhìn qua cũng liền hai hứa. Nhưng trên thực tế đã là 76 tuổi, nàng cũng là một cái duy nhất làm chủ cửu đại đệ tử nữ tử, trước mắt có hai trọng hồn mạch, 3 tầng tâm mạch, một tầng ý mạch, nhị trọng linh mạch. Trong tay nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, Hồng Trần kiếm ý, Sở Ca kiếm ý, không sai, nàng cùng Triệu Bạch Ký vốn là vợ chồng. Có khắc nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật, Sơn Hà kiếu quyết, cùng với tự sáng tạo kiếm thế, Hồng Trần, cụ thể hiệu quả, Trương Dương không nghĩ linh giáo. Đệ tử Quan Sơn, bái kiến trưởng môn sư Tôn. Cái thứ năm đứng ra, là tân truyền đệ tử Quan Sơn, cũng là tự sáng tạo hạo nhiên kiếm ý nhân vật lợi hại. Đệ tử Lý Quế Huệ, bái kiến trưởng môn sư tôn. Cái thứ 6 đứng ra, là nguyên bản vì chiến đấu kiếm tù, nhưng gần đây bị Trương Dương Thu làm thân truyền đệ tử Lý Quế Huệ. đây là một cái cả một đời đều tại làm trinh sát thủ lĩnh lao binh, hắn tự chế lùn cỏ kiếm ý, vô cùng có đặc sắc. Đệ tử Chu Đề, bái kiến trưởng môn sư tôn. Đệ tử Câu Đạo, bái kiến trưởng môn sư tôn. Đệ tử Kỷ Minh, bái kiến trưởng môn sư tôn. Trong nháy mắt, thiên kiếm môn cửu đại đệ tử cứ như vậy không xuất thế. Kỳ thật bọn hắn chưa chắc là tất cả thân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất. Nhưng đầu tiên tính cách của bọn hắn cùng độ trung thành đạt được Trương Dương tán thành, cho nên trước thời hạn để bọn hắn xây kiếm hoàn. Tiếp theo, còn có mấy cái càng có tiềm lực thân truyền đệ tử, Trương Dương dự định để bọn hắn kiếm đủ 500 miệng bản mệnh linh khí lại đi thúc cơ đột phá, cũng chính là có khả năng duy nhất một lần mở ra 7 đại thiên mạch, cùng Lý Hàn Thu ngang nhau. Dù sao có một loại khái niệm gọi là nhân tài dự trữ. Lúc này Trương Dương mặt mỉm cười đảo qua cái này cựu đại đệ tử, rất hài lòng, bởi vì cái này cựu đại đệ tử mỗi người đều nắm giữ một thanh huyền phẩm kiếm khí, ba thanh phàm phẩm kiếm khí, là thời điểm lấy trả bằng máu máu. An miếng trả miếng. Ngay sau đó hắn liền đối với Lý Hàn Thu nói, "Cầm kiếm trưởng lão, lần này liền nhờ ngươi chấn thủ sơn môn, nhất định không phụ nhờ vả." Lý Hàn Thu chắc tay, hắn bây giờ cũng không biết khôi phục bao nhiêu thực lực, bất quá vì không kinh động đại mộng kiếm tông, cho nên Trương Dương không có ý định nhường hắn tham dự lần này danh hiệu thu hoạch hành động. Ngô Quận, Triệu Bạch Di Đào Yêu, Chu Đề, Kỷ Minh Ngay Lệ Trương Dương dõng nhiên trầm giọng nói, "Đệ tử ở, vậy các ngươi dẫn đầu 20 tên ngoại môn sư lập tức xuất phát, tiêu diệt bạo hùng Ta muốn nói chó gà không tha." Đệ tử lĩnh mệnh. Khương Dung, Lý Quách Huệ, Câu Đạo, Quan Sơn nghe Lệ. Đệ tử ở. Mệnh các ngươi dẫn đầu 20 tên ngoại môn sư đệ, lập tức xuất phát, tiêu diệt Kim Ưng môn, đồng dạng là chó gà không tha. Mặt trời chói trang sáng tỏ, Thiên kiếm môn ở biệt khuất một năm sau rốt cục lộ ra giang nan. Mà Trương Dương lại là ở các đệ tử đều sau khi xuất phát, phóng thích kiếm ảnh ma ngôn ngữ, đơn thương độc mã thẳng hướng Thiên Chu môn. Hắn đã nhẫn mại đến đủ lâu, mặc dù hắn biết cái này bốn cái yếu tố tông môn tại quá khứ trong nửa năm phát triển hồng hùng hỏa hỏa hốt hoảng, gọi là một cái nhập tiến ngàn dặm. Nhưng là hắn không quan tâm. Bây giờ mỗi năm một lần đêm không ngủ liền muốn đến, hắn nhất định phải trước đó xác lập Thiên kiếm môn lực uy hiếp. Cái này uy hiếp không đơn thuần là chỉ cửu đại đệ tử, còn bao gồm Thiên kiếm môn mới nhất đổi mới cường đại đòn sát thủ, kiếm trận. Đây là trải qua tương lai kiếm ma lý Hàn thu chỉ điểm, tham khảo tham khảo đại mộng kiếm tông kiếm trận, diễn luyện hơn nửa năm kiếm trận, mà lại có ba cái nhiều. Cửu Trọng Sơn kiếm trận, Vân Hà kiếm trận, Bôn Lưu kiếm trận, coi như gặp được kim đăng kỳ, đều có thể sát. Chương 300, thứ năm danh sách. Chương 300, thứ năm danh sách tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả Lừa chim. Thiên Kiếm môn sơn môn phía tây 500 dặm, một tòa tính mịch trong hạt gốc, có mật đạo vô số, ẩn náu sắc cơ. Nơi này, liền là yêu tu Thiên Chu môn vị trí. Đồng dạng đây cũng là bốn cái yêu tu trong môn phái khó chơi nhất, khó đối phó nhất. Bởi vì những con nhện này yêu quái cơ hội là đem một tòa núi lớn cho móc giống, trời mới biết vì cái gì bọn nó như thế am hiểu đảo hang. So sánh với mà nói, vẫn là mặt phía Nam Kim ưng môn cùng mặt phía Bắc Bạo hùng môn lại càng dễ đối phó một chút. Những tin tình báo này đều là Trương Dương chính mình tự mình trinh sát đi ra không thể thật sự cho rằng hắn như vậy yên tâm to gan đem chính mình Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đệ tử phái đi chịu chết. Trên thực tế ở thu hoạch hành động phát động một ngày trước, Trương Dương còn chuyên môn hóa thành bóng tối chính xác một lần kim ưng môn cùng bạo hùng môn, bảo đảm sẽ không có biến cố gì. Nhưng cái này còn không chỉ, trên thực tế hắn còn nhường Lý Hàn Thu lặng lẽ đi theo nô quận cái kia đoàn người, quái dị cái bóng đi theo Khương Nhung cái kia đoàn người. Mặt khác hắn còn tự thân cho dẫn đội nô quận, Khương Nhung hai người mặt tụ tùy cơ hành động, nếu như phát hiện không đúng, cho phép bọn hắn lập tức chạy trốn. Sơn có thể không cần, đệ tử nhưng một cái cũng không thể chết. Chúng chi đây là tốc chiến tốc thắng, đắc thủ sau nhất định phải lập tức trở về. Trương Dương tin tưởng, hắn miêu đồ đến loại trình độ này, nếu là còn không thể thành công, hắn đại khái liền được lần nữa huyết tế mấy cái biểu lệ. Giờ phút này, hắn chỉ dùng thời gian nửa giờ, liền vô thanh vô tức đã tới Thiên Chu môn vị trí hẻm núi bên ngoài, nhưng hắn cũng không có thật tiến công, mà là trốn ở trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì, đây không phải một lần đơn giản thu hoạch hành động. Hắn đang chờ, cái khác hai cái phương hướng tiến công thuận lợi đắc thủ. Căn cứ lúc trước hắn chính xác, hắn liền hiếu kỳ cái này bốn cái yêu tu môn phái quan hệ. Trong đó Kim Ưng môn cùng Bạo Hùng môn thật giống như chuyên môn vì khiêu khích Thiên Kiếm môn mà tồn tại, Đem Sơn môn đều xây ở khoảng cách Ly Thiên kiếm cánh cửa Sơn môn 300 dặm địa phương. Hành động như vậy, căn bản không phù hợp một cái giả dặn thôn trưởng tư duy hình thức. Lựa chọn đặt chân chỗ đó là nhất định phải cực kỳ thận trọng, sao có thể như thế vừa? Ngược lại là Thiên Chu môn cùng Thanh Lang môn, một cái là Đem Sơn môn xây ở 500 dặm bên ngoài vượt sâu trong Hạc gốc. một cái là Đem Sơn môn xây ở khoảng cách Ly Thiên kiếm cánh cửa chọn vẹn ngoài 900 dặm hoang mãng trong núi lớn. Lúc này mới bình thường điểm. Cho nên Trương Dương có lý do hoài nghi. Trong này có phải hay không có âm như gì? Thế là cái này có hắn lần này thu hoạch hành động. Kim Ưng Môn, Bạo Hùng Môn chỉ là một cái tiếp nổ, chiến đấu chân chính lại là phải đặt ở Trương Dương bên này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng lại qua một giờ, Trương Dương trên mí mắt bỗng nhiên có ít cái tin tức chiếu rọi. Tiên hiệp Tây Tôn tự chủ nhiệm vụ chi nhánh 1, Kim Ưng Môn hủy diệt, đã hoàn thành. Đệ tử của Ngô Ngô quận đám người thuận lợi tiêu diệt Kim Ưng Môn một đám yêu tộc, tổng đánh giết chút cơ kỳ, yêu tướng, yêu đầu, yêu binh 210 đầu, thu được vật tư một số. Tiên hiệp Tây Tôn tự chủ nhiệm vụ chi nhánh 2. Bạo hùng môn hủy diệt đã hoàn thành, đệ tử của ngươi khương nung đánh người thuận lợi bạo hùng môn một đám yêu tộc, tổ, tổng đánh giết chút cơ kỳ, yêu tướng, yêu tu 80 đầu, yêu binh 224 đầu, thu được vật tư một số. Tình hữu nghị nhắc nhở, này nhiệm vụ chi nhánh bởi vì là lệnh xây thôn khóa lại người tự động phát động đồng thời đăng ký, cho nên bản lệnh xây thôn chỉ phụ trách đối với nhiệm vụ hoàn thành tiến hành thời gian thực giám sát, sẽ không đối với cái này, nhiệm vụ đưa tới biến hóa khác phụ trách, hết thể quyền giải thích về lệnh xây thôn tất cả. Hồn thỏa. Nhìn thấy cái này mấy đầu tin tức, chư dương trong lòng tảng đá lớn mới nhẹ nhàng buông xuống. Cái này cái gọi là nhiệm vụ chi nhánh là hắn tại không có tức thời liên lạc phương pháp dưới tình huống bất đắc dĩ nghĩ ra được biện pháp trong tuyệt vọng. Thông qua phương pháp này, hắn có thể ngay đầu tiên làm ra phán đoán mà sẽ không làm hỏng thời cơ chiến đấu hoặc là thương vong tầm trọng. Bởi vì ở kế hoạch của hắn bên trong, nếu là ở trong vòng 3 tiếng, hai cái này bị đăng ký nhập tiên hiệp lệnh xây thôn nhiệm vụ chi nhánh đều không có hoàn thành lời nói, như vậy hắn cũng không cần thiết tiến công thiên tru môn, khẳng định là kim ưng môn cùng bạo hùng môn bên kia xảy ra vấn đề, hắn đến hỏa tốc chạy trở về. Bây giờ, quyền chủ động ở ta, sẽ trở đối phương lộ ra chân ngựa. Trường Dương lúc này tiếp tục bình chân như vại giám thị, vẫn không có tiến công thiên chu môn ý tứ. Sau đó hắn đại khái tại nguyên chỗ chờ đợi 15 phút, lại đột nhiên nhìn thấy đầu kia bị màu đen khói độc bao phủ trong hẻm núi nhanh chóng leo ra lượng lớn con nện đen, mỗi một cái cũng có xe con lớn nhỏ, thực lực đều là sen vào siêu phàm trong lúc đó. Nhóm này con nện đen số lượng khoảng chừng ở khoảng 1000 con, leo ra sau liền thẳng đến Quan Sơn trấn nhỏ mà đi. Sau đó lại có một nhóm con nhện đen xuất hiện, cái này một nhóm con nhện đen liền không giống với lúc trước, đen bên trong xuyên đỏ, chúng hồ xuyên kim lớn nhỏ không đều, lớn nhất có 3 tầng lầu lớn như vậy, nhỏ nhất cũng chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay, mà khác những con nhện này trên lưng đều không ngoại lệ đều mọc lên sinh động như thật đầu người hình vẽ, có nam có nữ, trẻ có già có, sướng vui giận buồn, các loại biểu lộ cũng có, hết thảy 309 con, lần này là thẳng đến thiên kiếm môn sơn môn chỗ. Đi. Cái này mẹ nó là cái gì? Trương Dương kiến thức không đủ, nhận không ra, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lập tức suy đoán ra chớ tướng. Đây nhất định là dùng để đối phó huyền cấp quái dị, như bây giờ tình huống nhìn thấy, cái này bốn cái yếu tố môn phái tuyệt đối là bù đắp nhau. Cố Ý Kim Ứng Môn cùng Bạo Hùng Môn phụ trách dẫn dụ, Thiên Chu Môn phụ trách giải quyết ta cái kia viễn cấp quái gì, như vậy Thanh Lang Môn phải chịu trách nhiệm liền là giải quyết ta, một cái có thể đánh giết yêu sói nam nhân. Cho nên nói, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Trương Dương cười lạnh một tiếng, cũng không có ống cái này hai nhóm con miệng đen, mà là hóa thành một đạo bóng tối, trực tiếp chui vào xương độc hẻm núi, nói nội dung chính rơi cái này Thiên Chu Môn, làm sao có thể bỏ rở nửa chừng. Bất quá cái này trong hẻm núi xương độc đúng là cực kỳ kịch liệt, Trương Dương cho dù là ở bóng tối dưới trạng thái, đều muốn nhận không nhỏ ảnh hưởng chơ đến hẻm núi chỗ sâu nhất, hắn gần nửa người đều tê dại, bản mệnh linh khí đều muốn bó tay toàn tập dáng vẻ. Thần minh động, xem ra đối phương thật là có chuẩn bị mà đến, không chừng sơ ý một chút, ta cái khiêu huyền cấp quái dị liền bị những cái kia độc quỷ dị nện cho độc lẻ ra. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, liền trốn ở một cái trong địa động, lấy ra một khỏa trung cấp ngôi sao hy vọng. Trước đó hắn ở bắt giữ quái dị thời điểm hao phí một chút, nhưng bây giờ còn thừa lại một khỏa trung cấp, một khỏa sơ cấp ngôi sao hy vọng, vừa lúc ở gặp được loại này khó mà đối đầu quỷ dị dưới tình huống có thể sử dụng ra hy vọng trình độ lớn nhất chống cự độc tố an mòn. Ưưng thuận nguyện vọng, ngôi sao hy vọng trong nháy mắt hóa thành một đoàn thải quang róp vào Trương Dương thân thể, không đến 2 giây, cái kia loại nửa người đều cảm giác tê dại liền biến mất, giống như có một loại kỳ dị lực lượng đang thủ hộ. Thoáng cảm ứng một cái, loại này sức mạnh thủ hộ không sai biệt lắm còn có thể duy trì 30 phút. Trong lòng âm thầm sợ hãi thánh phục, Trương Dương không dám thất lễ, trực tiếp dọc theo đầu này hang liền sông về trước. Dọc đường toàn bộ đều là nồng đậm xương độc, nhưng cơ bản không nhìn thấy một cái nội động. Cứ như vậy một hơi xông ra hai, 3 dặm không biết xuyên qua bao nhiêu đầu sen lẫn địa đạo, Trương Dương phát hiện hắn lạc đường. Bởi vì nơi này địa đạo quá dày đặc, ta tháng, xem ra cũng chỉ có thể dùng rơi một viên cuối cùng ngôi sao hy vọng. Mang ta tìm tới nơi đây có giá trị nhất địa phương. Trương Dương cũng không do dự, lập tức liền đem cái này sơ cấp ngôi sao hy vọng dùng xong, trong đáy mắt, cái đồ chơi này liền hóa thành một đoàn ánh sáng tại phía trước dẫn đường, mà hắn thì theo sát phía sau. Sau đó lại gạt không dưới 100 đầu đố lượn hàng, phía trước rộng dài sáng sủa, đến tận đây, đoàn kia dẫn đường ánh sáng liền tiêu tán, Trương Dương nhưng khóc không ra nước mắt. Bởi vì muốn tốt cho hắn giống lại quên mất như thế nào trở về mặt đất. Quá biến thái. Hắn còn tưởng rằng những thứ này con nhện đen là đem một tòa núi lớn cho gừng gạo, nào có thể đoán được đây là đem phụ cận dưới mặt đất mấy chục cây số khu vực đều cho gừng gạo. Liền bây giờ vị trí này, tuyệt bích là dưới đất 5 km sâu. Bất quá lúc này suy nghĩ nhiều vô ích, Trương Dương chỉ có thể di chuyển về phía trước. Phía trước bắt đầu xuất hiện nước động, không, là một loại màu xanh đen chất lỏng, liền là những cái kia xương độc nơi phát ra, Trương Dương đạp mấy phát liền phát hiện bảo vệ thân thể của hắn cái chủng loại kia lực lượng nghiêm trọng hao tổn một mạng lớn. Roa đến hắn vội vàng dán vách đá đi, mà lại hướng đi về trước ra khoảng chừng nửa kilomet, một cái hố sâu to lớn xuất hiện, thật là hố sâu to lớn, bên trong toát ra xanh mơn mởn ánh sáng, vô cùng quỷ dị. Trương Dương trốn ở một cái cột đá đằng sau, thăm dò nhìn lại, chỉ thấy cái này hố sâu không sai biệt lắm có nửa kilomet rộng như vậy, Một km sâu như vậy, thế nhưng là bên trong cũng không phải là trống rỗng, bởi vì nơi này nằm lấy một cái cứ như vậy cực lớn xanh bí ngên. Bởi vì cái đồ chơi này quá lớn, đến mức Trương Dương lúc đầu cũng không thấy. Hắn cho phát sợ, suýt chút nữa liền muốn quay đầu đi được rồi, như thế lớn con, dám nói không phải nguyên anh cấp bậc, cũng liền yêu hoàng cấp bậc quái vật. Nói đùa cái gì à? Ta còn không có sống đủ đâu. Bất quá Trương Dương lập tức lại cảm thấy không thích hợp, đúng vậy, hết sức không thích hợp. Nếu như cái này Thiên Chu môn là lệnh xây thôn hệ thống làm đến, như vậy không có khả năng xuất hiện hùng mãnh như vậy mẹ lớn, cái này tuyệt bích là thứ tư danh sách, thậm chí là thứ năm danh sách. Cho nên, đây là người nhập cư trái phép. Trương Dương trong đầu liền toát ra một cái siêu cấp to gan suy nghĩ. Lén qua hắn là biết đến, thứ tư danh sách phải đến thứ 3 danh sách. Cái kia tất nhiên muốn bị bóc đi một lớp ra, bị chèn ép đến toi thoát. Nếu cái này nền lớn là thứ 5 danh sách, không chừng chịu đựng chèn ép muốn càng kinh khủng. Muốn hay không làm một đợt? Trương Dương còn đang do dự, thình lình trước mắt có tin tức hiện ra. Phát động trọng yếu nhiệm vụ chi nhánh, giết thần. Nói rõ, lần này trọng yếu nhiệm vụ chi nhánh do thế giới này ý chí nhà tài trợ duy nhất đồng thời tuyên bố, một cái đến từ không biết hỗn độn thế giới, thứ 5 danh sách, tà ác thần linh thông qua đủ loại tà ác quỷ dị thủ đoạn giáng lâm ở đây, nó đang đứng ở thời kỳ suy yếu, mời đánh nó. Nhiệm vụ ban thưởng Có thể hợp pháp hợp lý mở ra hậu trường máy sửa chữa một lần, lại không sẽ bị thế giới này thế giới ý chí truy xét. Ta thắng. Xem hết tin tức này, Trương Dương liền kích động đến còn kém nhiệt huyết sông lên đầu. Ta thần, thân linh, Hôn độn thứ 5 danh sách, hắn làm sao có thể giết được? Liền nhìn xem cái này nệ lớn ta thần, nó vẹn vẹn bị thương sau chạy ra dòng máu màu xanh lục hình thành xương độc đều để hắn không chịu nổi, như thế nào lại đi đánh giết? Thật coi hắn là có thủ đoạn nghịch thiên a. Ân, vân vân. Trương Dương nghiêm túc suy tư một chút trước mắt hắn có toàn bộ thủ đoạn Còn có tất cả vật tư dự trữ, cuối cùng hắn liền làm ra quyết định. Đầu tiên, ta xuất hiện ở đây, con nhện này tà thần đều không có phát giác, nói rõ thương thế của nó cũng đủ lớn, thậm chí nó chính rơi vào hôn mê ngủ say trạng thái. Tiếp theo, ta chính diện khẳng định giết không chết nó, dù là con nhện này tà thần căn bản sẽ không đánh trả, bởi vì chỉ cần nó đánh trả, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ ba, con nhện này tà thần chung quanh không có thủ hạ, nhưng chỉ nhìn dùng máu của nó cải tạo biến dị đi ra những con nhện kia liền có thể biết, nếu con nhện này thần hòa hoan đến, đừng nói ta cái kia thiên kiếm môn. Sợ là thế giới này cũng đừng nghĩ an ổn. Như vậy, cũng chỉ thừa một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Chương 301, sửa chữa. Chương 301, sửa chữa tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trương Dương rất rõ ràng. Hắn coi như mà chết, cũng không có khả năng giết được cái này vô cùng có khả năng rơi vào trạng thái hôn mê luyện tà thần. Cho nên hắn giờ phút này biện pháp duy nhất liền là cầu trợ ở hậu trường máy sửa chữa. Nhưng chỉ sẽ có một lần sửa chữa cơ hội, đây là thế giới này thế giới ý chí lấy một loại quanh co phương thức biểu đạt ra đến. Sau đó giết chết tà thần sau đó Còn phải một lần nữa sửa chữa trở về. Đại khái như thế. Nhưng hậu trường máy sửa chữa cũng không thể để cho ta lập tức liền biến thành nguyên anh lão quái, nếu không chuyện liền không có như thế đơn giản, bởi vì thế giới ý chí đại khái có thể tiện tay đánh chết con nện này tà thần. Tóm lại, con nện này tà thần không biết thông qua phương pháp gì, đã thông qua được thế giới ý chí đối với nó trực tiếp, gián tiếp trừng phạt, cho nên đây cũng là vì cái gì thế giới ý chí yêu cầu giúp ta nguyên nhân. Như vậy, ta nên như thế nào sửa chữa? Thiên khởi linh khí, thần công pháp bảo, vẫn là sông núi địa lý linh tuyển. Lúc này Trương Dương lại lần nữa mở ra tiên hiệp lệnh xây thôn hậu trường máy sửa chữa tuyển hạng, sau đó ở chỗ này hắn quả nhiên liền thấy biến hóa khác. Hiển nhiên, cái này tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí kỳ thật đã nhúng chàm cái này hậu trường máy sửa chữa, tất cả sửa chữa chỉ số đều bị tầng một mở mịt thải quang khóa chặt ba phủ. Sau đó ở phía dưới cùng, có một con số nhảy lên, đó là một cái hai chữ. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, thế giới này thế giới ý chí liền là hy vọng hắn dùng hậu trường máy sửa chữa chơi chết con kia tà thần, sau đó giải quyết xong lại đem hậu trường máy sửa chữa khôi phục nguyên trạng đến nội ban tổ gì, cắt, một cái luyện tà thần rơi xuống ban thưởng chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Chỉ có một lần sửa chữa cơ hội a. Ta không thích làm lựa chọn. Trương Dương trong lòng phúc phỉ, thế nhưng là đầu góc lại là đang bay nhanh thúc đẩy. Công pháp bí tịch loại sửa chữa khẳng định không được, bởi vì ta không có thời gian đi tu luyện a, đầu tiên bỏ đi, như vậy thần binh lợi khí đâu? Nghe tới không thể, một đao chém chết chuyện, nhưng cái này đồng dạng rất không có khả năng, bởi vì có thể chém chết con nhện này, tà thần thần binh lợi khí ta sợ là không có tư cách sử dụng, thậm chí căn bản không cầm lên được. Như vậy linh khí tuyển hàng đâu? Muốn linh khí làm gì, cho con mẹ này ta thần chữa thương a, ta giống ngớ ngẩn sao? Không được, thiên tài nhân khẩu sửa chữa tuyển hạng bỏ đi, thiên tài địa bảo tuyển hạng đồng dạng bỏ đi, chẳng lẽ ăn một miếng linh thảo ta liền sẽ thay đổi hút, không đáng tin tụy, quá không đáng tin tụy. Như vậy biện pháp duy nhất chính là, sông núi địa lý linh tuyển sửa chữa tuyển hạng, dùng pháp phòng thủ trò chơi đánh chết nó. Trương Dương nghe răng niết miệng, áp lực như núi. Ta phải sửa đổi sông núi địa lý linh truyền. Theo ý niệm của hắn hiện lên, hậu trường lệnh xây thôn trên tương ứng tuyển hạng lập tức liền có một đạo thải quang bị rút ra. Sau đó biến thành một con số 10. Nói cách khác, hắn có thể tại cái này trong phạm vi lớn sửa chữa 10 lần. Như thế có vẻ như cũng có thể. Trương Dương lập tức trong lòng thì thầm. Đầu tiên, ta cần một loại cứng rắn nham thạch, có thể kháng ăn mòn, kháng độc xương mù, sau đó loại này nham thạch muốn phong tỏa phủ kín toàn bộ không gian. Phải trang chấp hành lần này sửa chữa, Tình Hữu Nghị nhắc nhở, lần này sửa chữa cần thành toán 3 điểm hành động điểm số. Cái gì? Trương Dương trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai like đây là hành động điểm số, ta thắng, còn có, khác biệt địa hình sửa chữa cần hao phí hành động điểm số cũng khác biệt sao? Khisou một hơi, hắn lại lần nữa nói, "Ta muốn tại đây lệnh Tà Thần phía dưới thân thể sửa chữa ra một ngọn núi lửa. Phải chăng chấp hành lần này sửa chữa, cần thanh toán hành động điểm số 5 điểm." Trương Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu từ bỏ, chuyện nếu như như thế chỉ riêng tốt. Núi lửa khẳng định đốt không chết con nhện này Tà Thần, nhưng khẳng định hội thủ trước tiêu chết hắn. Cũng không biết thế giới ý chí có nguyện ý hay không phục sinh hắn. Ta cần một loại thực vật, có thể rễ đất nhanh chóng sinh trường, lại tính kháng độc mạnh phi thường, mà khác còn muốn có, có thể lấy độc độc mà sống tiên phú. Trương Dương lần nữa đổi cái mạch suy nghĩ. Phải trang chấp hành lần này sửa chữa, cần thanh toán hành động điểm số 1. Xác định. Lúc này Trương Dương lập tức đồng ý, thế là một giây sau trong tay hắn có màu sắc ánh sáng lóe lên, lại là một quả kỳ dị, mang theo đâm màu đen hạt giống xuất hiện. Thì ra là như vậy. Cùng lúc đó, một cái tin tức chiếu rọi, ngươi thu hoạch được địa hành kinh cực thần mục yêu hạt giống. Ngạch, đi cái gì? Cái gì mục yêu? Trương Dương rất là có một loại trùng hợp cảm giác, từng tại huyền huyễn thế giới thời điểm, con nhện đen lênh chúa liền là cùng đi mục yêu là địch, song phương giết đến quên cả trời đất, lẫn nhau khắc chế, về sau vẫn là bị hắn phá vỡ cân bằng. Mà bây giờ đến tiên hiệp thế giới nhận lên chúa biến thành nhận ta thần đi mục yêu thì biến thành địa hành kinh c thần mục yêu do dự mấy giây Trương Dương không có vội vàng đem cái này địa hành kinh thức thần mục yêu hạt giống da xuống nơi đây tình huống đúng vậy cho là quan một cái hạt giống muốn sinh trưởng cũng phải cần lượng lớn tài nguyên còn có thích hợp hoàn cảnh như vậy lại cho ta đến hai viên địa hành kinh thức thần mục yêu hạt giống Trương Dương lại tiêu hao hai cái hành động điểm số tiếp tục ta muốn một chỗ có thể thích hợp ba đầu địa hành kinh thức thần mục yêu sinh trưởng đất nay phải chăng chấp hành lần này sửa chữa cần thanh toán hành động điểm số 2 Xác định. Theo Trương Dương ý niệm, ở dưới chân hắn bỗng nhiên liền xuất hiện trọn vẹn 300 mét vuông đất này, nhưng đất đai này lại là màu tím, đồng dạng có kỳ độc. Đến tận đây, hắn đã dùng hết 5 cái hành động điểm số. Ta muốn tiếp tục sửa chữa địa hành kinh cức thần mục yêu hạt giống, bọn nó sẽ không công kích ta, lại nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta. Phải chăng chấp hành lần này sửa chữa, cần thanh toán hành động điểm số 2. Ta tháng, quả nhiên là cái hố sâu. Trương Dương hết sức nghĩ mà sợ, hắn liền là thử một chút, kết quả cái này địa hành kinh cức thần mục yêu thật đúng là sẽ không nghe hắn. Xác định sửa chữa. Ta phải sửa đổi địa hành kinh cức thần mục yêu thủ đoạn công kích, nó muốn có vô cùng sắc bén, mùi khoan xúc tu, có thể tùy tiện xuyên thủng bất luận cái gì vật thể. Ta phải sửa đổi địa hành kinh cức thần mục yêu trình độ bền bỉ, nó muốn có nhìn như mềm dẻo, nhưng vô cùng cứng rắn thân thể, lại có thể mức độ lớn nhất sinh trưởng. Ta muốn. Trương Dương bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn ý tưởng đột phát, vì sao không lưu lại một cái hành động điểm số? Bởi vì dựa theo hắn như thế sửa chữa, cái này địa hành kinh cức thần mục yêu tuyệt đối có thể đánh chết con nhện này tà thần. Một giây sau, Chương Dương đem trong tay ba viên hạt giống trồng xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền bị lật tung ra mấy chục mét bên ngoài, bởi vì ba đầu màu xanh sẫm dễ cây tựa như là ba đầu như cự long theo trong đất đai chui ra ngoài, lấy mỗi giây mười mấy thước tốc độ đang điên cùng sinh trưởng. Chờ Trương Dương lấy lại tinh thần, lập tức cố gắng liền chạy, bởi vì nếu không chạy, cái này địa hành kinh cấp thần mục yêu liền sẽ bắt hắn cho chèn chết ở bên trong. Đi, giết cái kia nhẹ lớn, nó là vị ngon nhất thức ăn. Một hơi chạy ra hơn ngàn mét, Trương Dương liền hô to. Mà cái kia ba đầu đã là cao mấy trăm thước địa hành kinh cấp thần mục yêu quả nhiên nghe lời, vô số cây thân xúc tu lan tràn đi qua. Già thiên cái địa. Mắt thấy ở đây, Trương Dương bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết đất này đi thần mục yêu lợi hại như thế, hắn thật là vẽ vời thêm chuyện sửa đổi cuối cùng hai loại. Lúc này đã không nhìn thấy con nện kia tà thần thân thể, chỉ có thể nhìn thấy địa hành kinh khủng thần mục yêu đang điên cùng sinh trưởng, liền loại kia màu xanh lá nọc độc đều không thấy được, không gian dưới đất bên trong xương độc lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị ở giảm bớt. Trương Dương nguyên bản còn muốn xem náo nhiệt, nhưng không đến nửa phút đồng hồ sau hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết, căn bản không để ý tới đi ống con nện kia tà thần đến cùng có thể hay không chết, bởi vì không nữa. Hắn liền sẽ bị chôn sống. Sau đó không đến 2 phút đồng hồ, hang liền sụp đổ, tựa như là đuổi theo Trương Dương sau lưng chạy, đợi đến hắn một hơi chạy ra mặt đất, ta tập hợp, ta thế mà không có là đường. Cảm tạ thế rơi ý chí ân không giết. Trương Dương lập tức mở ra tiên hiệp lệnh xây thôn, tuy thời chuẩn bị đợt tiếp theo sửa chữa. Bởi vì hắn đã biết, hắn sửa chữa đi ra ba đầu địa hành kinh khắc thần mục yêu sợ là với cái thế giới này tính nguy hại đồng dạng không kém, cho nên hắn nhất định phải kẹt lại thời gian điểm, trước tiên sửa chữa trở về. Đến cái gì nền lớn tà thần thi thể, có cái gì rơi xuống Lúc này nơi nào có tâm tư suy nghĩ nhiều à, có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Rốt cục, lại qua khoảng chừng 4-5 phút, theo mặt đất sụt lún, hẻm núi thay đổi đất bằng, Chương Dương trên mí mắt rốt cục có tin tức chiếu rồi, nhưng hắn liền nhìn nhiều một cái ý nghĩ đều không có, trực tiếp mở ra sau khi đài máy sửa chữa, 333 liền làm một trận sửa chữa trở lại vị trí cũ. Trước sau không đến 3 giây đồng hồ, hắn giống như nghe được một tiếng cực kỳ thê lương không cam lòng, lại phẫn nộ linh hồn ba động, suýt chút nữa nhường linh hồn hắn thủ. Đồng thời, một cái như cự long xúc tu hô một cái theo hắn phía trước mấy chục mét bên ngoài thoát ra, Cái gì nham thạch, cái gì mặt đất ở hắn trước mặt tựa như là đầu hũ nhão đất. Trương Dương thẳng hụ chết. Bất quá cuối cùng cái này một yêu xúc tu vẫn là hóa thành cho bụi, gầm thét biến mất. Chúc mừng, trọng yếu nhiệm vụ chi nhánh giết thần đã hoàn thành. Người thu hoạch được ban thưởng, hai cái hậu trường máy sửa chữa thư cấp hành động điểm số, cùng với thế giới này hữu nghị. Không có. Cứ như vậy mất rồi, con nhện kia tả thần rơi xuống đâu, thi thể đâu, ta thắng. Trương Dương sửng sốt trọn vẹn 3 phút, sau đó quay đầu liền hướng tiên kiếm môn sơn môn phương hướng chạy như điên, chuyện nơi đây cũng đừng nghĩ đến cái gì có công bình hay không. Nhưng là hắn trước tiên cần phải giải quyết tiến công Sơn môn những cái kia biến dị nhện a. Thế nhưng là Trương Dương mới chạy đến một nửa, liền thấy một cái trong sơn cốc khắp nơi đều là nện thi thể, đều đã hóa thành nước ngủ. Xem ra đây là cùng nhện lớn tà thần chết mất có quan hệ a. Thế là Trương Dương lại quay đầu thẳng hướng Quan Sơn trấn nhỏ, rốt cục ở cái kia 1.0000 đầu con nhện đen đến trước đó đội kịp, đem bọn nó một hơi giết đi. Chuyện đến tận đây đã rất viên mãn. Kim ứng môn, Bạo hưng môn, Thiên chu môn toàn bộ bị phế sạch, sẽ chờ trên lang môn cửa gây chuyện, thuận tiện nghiên cứu một chút cái kia hai cái hành động điểm số dùng như thế nào đâu? Đương nhiên là sửa chữa linh mạch, mà lại nhất định phải là tiên thiên cấp linh mạch, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng thiên địa linh khí tạo ra, hoa ha ha. Bất quá vấn đề này không đổi. Chờ Trương Dương lần nữa chạy về sân môn, phát hiện tất cả mọi người một cái không rơi trở lại, mặc kệ là thân truyền đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, từng cái bình tĩnh giống như đây không phải đánh một trận thắng trận lớn. Ừm, tình huống như thế nào? Trương Dương đi trước hỏi Lý Hà Thu. Thắng, thuận tiện còn dùng chín đạo kiếm trận vây giết lang môn phái tới bốn cái kim đang cấp yêu tu, chúc mừng, thiên kiếm môn trải qua trận này cần phải có chút phó lượng, như ta đoán không sai, qua không được bao lâu, Thiên Nguyên Tông cùng Đại Mộng Kiếm Tông liền sẽ có sứ giả đến đây, trưởng môn ngươi tốt nhất làm chút chuẩn bị, mặc khác, hẳn là sẽ có một trận thử thách lớn rơi xuống ngươi những đệ tử này trên người." Lý Hàn Thu thản nhiên nói, giống như là nhìn tấu tình đời. "Có ý gì?" Trương Dương sững sở. "Không có ý gì, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngươi những đệ tử này đều là có văn bối, văn bối của bọn hắn hoặc là ở Dạ Linh hoặc là ở Huyền Thích Thành, càng tốt hơn liền là bị tuyển nhập Thiên Nguyên Tông hoặc là Đại Mộng Kiếm Tông." Nếu bọn họ đều là hạng người vô danh thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, ai biết sẽ như thế nào. Nghe đến lời này, Trương Dương đã hiểu, nhưng không thèm để ý, lòng người như sát, sóng lớn đai cát, cái này chẳng phải là càng tốt hơn. Mặc dù nói qua đi trong thời gian một năm hắn lãng phí lượng lớn tài nguyên mới đem nhóm này đệ tử bồi dưỡng, thế nhưng liền là bồi dưỡng được một cái mở đầu, nếu là muốn tiếp tục tiến bộ, vậy liền cần nỗ lực so với tuổi trẻ người tu tiên càng nhiều cố gắng, nhiều tư nguyên hơn. Nếu không chỉ là thọ nguyên một đạo thì không phải là bọn hắn có thể giải quyết. Bất quá Hắn cũng hoàn toàn chính xác cần tới một lần khảo nghiệm chân chính, sau đó mới có thể chứng thực cái kia hai cái hành động điểm số. Nói tóm lại, trong tay có lương thực có áp chủ bài, hắn là không hoàn hốt. Chương 302, kiếm hồn phục sinh. Chương 302, kiếm hồn phục sinh tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Lạc phủ phong đỉnh. Trương Dương ngay tại vì hắn cựu đại đệ tử chủ trì kiếm hồn vào cung nghi thức. Tuy nói nói hắn cũng hết sức hy vọng sóng lớn đại cát, cho hắn những thứ này môn nhân đệ tử một chút khảo nghiệm chân chính, nhưng trong lòng chung quy là không bỏ được, những lao ra hỏa này năng lực không thể nghi ngờ chân muốn đều lưu lại lời nói, đối với thiên kiếm môn phát triển đây chính là tác dụng cực lớn. Kết quả là, Trương Dương liền cho bọn hắn đến rồi một trận thấy được lợi ích hấp dẫn. Người đều là sợ chết, người tu tiên cũng giống vậy. Nhưng là thiên kiếm môn có kiếm hồn vào cung, đây là cùng đại ngộng kiếm tông, thiên nguyên tông cùng một cái cấp bậc xa hoa bố trí. Chỉ cần kiếm hồn vào cung, liền có thể khởi tử hoàn sinh, mặc dù nói như cũng phải bỏ ra nhất định một cái giá lớn, có thể vẫn coi là còn sống. Dựa theo Lý Hàn Thu giảng, cho dù là đại ngộng kiếm tông, hàng năm có thể kiếm hồn vào cung cũng liền giới hạn 10 tên đệ tử kiên quyết. Kết suất rất trọng yêu a. Nhưng tại Thiên Kiếm môn, hàng năm có thể làm cho 9 tên đệ tử kiếm hồn vào cung, liền xem như ngoại môn đệ tử, lập xuống không ít công lao người có thể kiếm hồn vào cung. Mà lại Trương Dương thế nhưng là đã nói trước, chỉ cần có thể xây kiếm hoàn thành công, như vậy lập tức liền là thân truyền. Cái này đánh ngộ, tuyệt đối hào hoa, liền xem như đại mộng kiếm tông cùng Thiên Nguyên tông cũng không có. Kiếm hồn vào cung nghi thức tự nhiên là vô cùng nghiêm túc, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, nô quận, Triệu Bạch Địch, Khương Đung chờ 9 người theo thứ tự đi vào kiếm hồn cung, sau đó do Trương Dương thôi đạo Chính bọn họ thì phóng thích hồn kiếm. Trong tích tắc, chín đạo như lôi điện lóe sáng ánh kiếm phóng lên tận trời, chương dương thì thừa này thời cơ đưa lên tế phẩm, dòng dã 99 quả yêu tu đầu lâu. Vài giây đồng hồ về sau, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo cực lớn vòng xoáy màu đen thành hình, theo cái kia vòng xoáy bên trong, bay ra hai cái người giấy, một nam một nữ, rơi vào trong kiếm hồn cùng, trong nháy mắt hóa thành hai cái người thật. Bọn hắn đều ăn mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ đen mũ miệng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không biết bọn hắn lại là người giấy. Ta là người sống. Vừa rồi đó bất quá là phép vạn giảm giấy đột. Tựa hồn là đoán được Trương Dương suy nghĩ trong lòng, nam tử kia trực tiếp mở miệng nói: "Anh, hai vị là?" Trương Dương rất hiếu kỳ. "Ta hai người là Bắc vực U Minh chính quân thiên sư, phụ trách toàn bộ Bắc vực hoàn hồn phục sinh công việc, ta nghị Trương trưởng môn cần phải hiểu rõ tu tiên giới cùng ta U Minh đã từng ký kết chín đại hợp đồng, trong đó đầu thứ ba hợp đồng chính là: phàm nhân chết không thể phục sinh, người tu tiên chết chỉ có thể phục sinh một lần, nếu nghị siêu thoát, người độ thiên kiếp. Căn cứ đầu này hợp đồng, Trương trưởng môn tiên kiếm môn hàng năm phục sinh danh không được vượt qua 9 người." mà lại phục sinh những cử viên nhất định phải trước thời hạn do chúng ta tiến hành lập hồ sơ, như có làm trái, đem coi là thiên kiếm môn hướng ta quân minh khai chiến. Như vậy, mời Trương trưởng môn một lần nữa xác nhận, trở xuống 9 người phải chăng vì thiên kiếm môn có thể phục sinh những cử viên. Xác định. Rất tốt. Cái kia chính quân thiên sư lấy ra một cái màu đen sổ sách mỏng, mà đổi thành bên ngoài một cái nữ phụ trợ quân thiên sư thì là lấy ra một cái màu trắng sổ sách mỏng, diễn phần mình đồng thời mở ra, đem nô quận, Triệu Bạch Địch đi, đi, khương người họ tên tướng mạo, mảy cách, chờ một chút đều đi vào cuối cùng mới lấy ra chín cái màu vàng miếng ngọc, giao cho Trương Dương. Mời trưởng trưởng môn đem ngọc phiến này một phân thành hai, một nửa đặt tại trong kiếm hồn cung, một nửa do bọn hắn sát người mang theo, nếu gặp được hẳn phải chết nguy cơ về sau, càng sớm phát động ngọc phiến này, phục sinh sau tổn thất lại càng nhỏ. Đương nhiên coi như không cách nào kích hoạt miếng ngọc, cũng nhất định có thể phục sinh, nhưng cái kia trả giá cao cũng quá lớn. Như thế, cáo tử. Ai, hai vị, có thể hay không nghe ngóng một sự kiện, ta có một người bạn, là Dạ Ninh thành bắt yêu quân phụ trợ quân tiên sư, hắn cứ gọi tiền mục vân. Trương Dương lúc này liền đội vàng hô. Hắn một mực rất nhớ tiểu tử kia, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách rời đi. Trương Trường môn, chúng ta U Minh thiên sư tự có quý củ, nghe ngóng chuyện cũng có thể, nhưng cần tế phẩm. Cái kia chính quân thiên sư lên đường. Tế phẩm? Không có vấn đề, người tới, lại mang lên 50 khỏa yêu đầu đi lên. Trương Dương gọi một tiếng, cái này rất thú vị, cái này tương đương với địa phủ U Minh, mặc kệ làm gì, chỉ nhận dị tộc, cái gì quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc, chỉ cần cầm được ra bằng chứng, liền có thể lấy ra làm tế phẩm. Điểm ấy ngược lại là vô cùng phù hợp Trương Dương trước sau như một chủ trương. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Dễ nói dễ nói, chương trưởng môn thật là một cái người lạ kỳ. Cái kia chính quân thiên sư rất hài lòng, sau đó lại lấy ra màu đen sổ sách mỏng mở ra, "Ta không biết ngươi người bạn này, nhưng nếu hắn cũng là thiên sư, vậy ta có thể thẩm tra một hai." "Ừm, Tiên Vũ Vân, Dạ ninh thành lập hồ sơ phụ trợ quân thiên sư, hắn bây giờ tại Huyền Thiết thành, Ân, chương trưởng môn, ngươi muốn cùng hắn nói cái gì sao? Ta có thể nhắn cho hắn." "Đạt tạ, ta cái này tiên kiếm môn bây giờ đang thiếu hai vị thiên sư trấn thủ, nghĩ mời hắn đến, đãi ngộ hậu đãi." Trương Dương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn một mực lo lắng tên kia sẽ bị truy binh giết chết, bây giờ nghe được hắn không việc gì, vậy liền không thể tốt hơn. Lúc này lại gặp cái tên Chính Quân Thiên Sư ở sổ sách mỏng tốt nhất nhanh chóng viết mấy bút, sau đó liền cười nói, "Trương trưởng môn, ngươi người bạn kia đáp lời." Hắn nói, "Ngươi cái yếu hàng, cút. Lần trước suýt chút nữa bị ngươi hại chết, chờ xem, ta lúc nào tâm tình tốt, liền đi qua nhìn xem." Trương Dương nháy mắt mấy cái, rất khiếp sợ. Cái kia Chính Quân Thiên Sư rất hài lòng Trương Dương kinh ngạc, cười ha ha vài tiếng, lại lần nữa hóa thành người giấy, bay chốn đi. Cái này tu tiên thế giới thực, còn thật thú vị hết sức a. Trương Dương như có điều suy nghĩ, bất quá lần này kiếm hồn vào cung, còn có lần này trao đổi, đích thật là đưa đến phân chấn sĩ khí quân tâm tác dụng, tối thiểu nhất một chút, lấy nguy quận, Triệu Bạch Địch Liễu, Khương Nhung chờ cầm đầu cửu đại đệ tử, tuyệt đối sẽ không bị đảo cho tưởng, bởi vì bọn họ kiếm hồn, cũng chính là phục sinh, cơ hội lưu tại Thiên kiếm môn, đi những tông môn khác, đây không phải là muốn suôn chết. À, ta ngược lại thật ra hỏi tu tiên giới cùng U Minh địa phủ chín đại hợp đồng theo thứ tự là cái gì. Trương Dương nhiên nghĩ đến, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Sau này có rất nhiều cơ hội hiểu rõ. Bây giờ chuyện này kết thúc, hắn liền làm môn hạ đệ tử tiếp tục tu hành, hắn thì là vòng quanh Lạc Phụ Phong, Tiêu Lâm Phong, long đầu phong Tam Sơn chuyển mấy vòng vòng, cuối cùng xác định một chỗ vị trí, bởi vì hắn muốn ở chỗ này sửa chữa linh mạch, dù sao trong tay hắn còn thừa lại hai cái hành động điểm số, nếu thế giới này thế giới ý chí không có thu hồi, cái này liền là phần thưởng của hắn. Ta phải sửa đổi một cái hàng năm có thể tự động sinh ra một triệu đơn vị thiên địa linh khí linh mạch. Cảnh cáo, lần này sửa chữa cần 50 điểm hành động điểm số. Trương Dương môi, quả là thế. Bây giờ hắn địa linh đầu mối then chốt là sau này, cần hàng năm đầu nhập 1.0000 khối thiên thạch, cũng tức 10.0000 đơn vị pháp lực, mới có thể thôi động địa linh đầu mối then chốt tạo ra hấp thu 36.500 đơn vị thiên địa linh khí. Đó căn bản không đủ dùng. Cái kia, ta phải sửa đổi một cái hàng năm có thể tự động sinh ra 100.0000 đơn vị thiên địa linh khí linh mạch như thế nào? Cảnh cáo, lần này sửa chữa cần 20 điểm hành động điểm số. A, cái này không đúng, làm ta toán học là giáo viên thể dục dạy sao? Tỷ lệ không đúng. Trương Dương hết sức nỗi nọ. Sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề có thể là xuất hiện ở linh mạch cái này khái niệm trên, thế là hắn chuyên môn chạy tới tư vấn một cái Lý Hàn Thu, liền là đơn thuần hỏi hắn linh mạch là chuyện gì xảy ra. Linh mạch? Trưởng môn vì sao đột nhiên hỏi việc này? bực này bẩm sinh tạo hóa phúc địa không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bác vực khủng lồ như thế, cũng liền Đại Mộng kiếm tông cùng Thiên Nguyên tông, cùng với mặt khác hai cái ẩn thế tông môn nắm giữ bậc này phúc địa, Đại Mộng kiếm tông cái kia tạo hóa phúc ta đã từng đi vào tu hành 12 canh giờ, trực tiếp liền để ta đột phá một cái khốn đốn hồi lâu cảnh giới. Nhưng đó là ta dùng trọn vẹn 50 năm góp nhặt công lao, còn có sư tôn ta thay ta ứng ra công lao mới có thể có cơ hội đi vào. "Ách, ta chính là hiếu kỳ, đại ngộng kiếm tông linh mạch quy mô lớn bao nhiêu? Hàng năm có thể sản xuất bao nhiêu linh khí?" Trương Dương càng thêm hiếu kỳ hỏi. "Ta làm sao biết, nhưng cái kia trong linh mạch linh khí, chậc chậc, ngươi sẽ không hiểu." Lý Hàn Thu vô cùng cảm thái, có vẻ như đây là hắn chuẩn bị lên cấp kiếm ma sau lần thứ 2 cảm xúc phá công. Trương Dương thực vì hắn lo lắng, sau đó đi lặng lẽ. Chương 303, báo tập sắp tới. Chương 303 Bảo tắp sắp tới tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Ta phải sửa đổi một cái hàng năm có thể tự động sinh ra 50,000 đơn vị thiên địa linh khí linh mạch. Ta muốn. Trương Dương chỉ có thể dùng một cái đần phương pháp, không ngừng đến so xét. Kết quả chân tướng làm hắn hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn cuối cùng không ngừng áp xúc áp xúc, cuối cùng áp xúc đến hàng năm có thể tự động sinh ra 720 đơn vị thiên địa linh khí về sau, cái kia hai cái hành động điểm số mới rốt cục có đất dụng võ. Lại nói cái này không nên a, căn bản không có toán học logic, hay là thế giới này thế giới ý chí ở gata Trương Dương hết sức nghi ngờ, 1 triệu cùng 720, 50 cùng hai cái này bốn cái số lượng căn bản không có bất kỳ quy luật ta. Chờ một chút, thật giống như ta báo ra thiên địa linh khí số lượng càng ít, cần thiết hành động điểm số ngược lại càng nhiều. Tỷ như 1 triệu đơn vị linh khí thời điểm, chỉ cần 50 cái hành động điểm số, mà 100,000 đơn vị linh khí thời điểm, thế mà muốn 20 cái, đến 10,000 đơn vị linh khí thời điểm, cần hành động điểm số liền muốn 10 cái, cuối cùng đến mỗi ngày 2 đơn vị linh khí thời điểm, vậy mà cần 2 cái hành động điểm số, cái này chẳng lẽ chính là quy luật. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương lập tức lần nữa nói: "Ta phải sửa đổi một cái hàng năm có thể tự động sinh ra 360 đơn vị thiên địa linh khí linh mạch." Cảnh cáo, lần này sửa chữa cần 5 cái hành động điểm số, hành động của người điểm số không đủ. Cơn mơ. Nở. Trương Dương rốt cục rõ ràng rồi, nguyên lai quy luật ở đây. Nhưng đây là tại đùa giỡn hay sao? À, không giống như là đang nói đùa, bắt ta mỗi ngày lấy được một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí tới nói, cái kia giá trị cũng không phải đơn giản có thể phân giải thành 100 đơn vị phổ thông thiên địa linh khí, mà là ẩn chứa trong đó thiên địa đạo vận. Ta giống như với cái thế giới này, linh mạch có cái gì hiểu lầm, ta luôn luôn cảm thấy linh mạch cần phải tựa như là khoáng mạch, bên trong có vô số thiên thạch, thiên thạch nhiều liền tạo thành thiên địa linh khí. Trương Dương chạy trở về lại hỏi thăm một lần Lý Hàn Thu, tiên thạch là từ đâu mà đến? Tiên thạch? Đương nhiên là lấy máu của linh thú, xương của linh thú, tủy của linh thú, tim của linh thú dùng bí pháp chế tác được, không thì ngươi cho rằng yêu tộc vì cái gì như vậy đáng tiền? Còn có, chân quý hơn hồn thạch cũng là dùng phương pháp tương tự chế ra. Thiên thạch không phải giống như thạch bị khai thác đi ra. Trương Dương chưa từ bỏ ý định hỏi Chưa từng nghe thấy. Khoáng thạch là khoáng thạch, tảng đá là tảng đá, trong viên đá làm sao có thể ẩn chứa thiên địa linh khí? Trương Dương cảm thấy hắn bị lật đổ thương thức, thế là trở lại sau đó hắn lập tức lần nữa nếm thử. Ta phải sửa đổi một cái hàng năm có thể tự động sinh ra 5 triệu đơn vị thiên địa linh khí linh mạch. Lần này sửa chữa cần 2 cái hành động điểm số, phải trang lập tức sửa chữa. Mẹ nó. Phát nổ nói tục, Trương Dương cấp tốc tỉnh táo lại, hắn đạt được số liệu này không đủ để nhường cái này tiên hiệp thế giới thực sự đổ, ngược lại để hắn nhịn không được nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là Cái này tiên hiệp thế giới thực có người ở pha Loan tiền tệ cái gọi là tiền tệ liền là thiên địa Linh khí Linh khí càng mỏng manh tu tiên liền càng không dễ liền càng không cách nào quy mô lớn độ kiếp trước đó cái kia địa phủ U Minh hai cái thiên sư không phải nói à U Minh cùng tu tiên giới có 9 đại hợp đồng trong đó đầu thứ 3 hợp đồng liền là người tu tiên chỉ có thể phục sinh một lần nhưng là muốn chân chính siêu thoát chỉ có thể độ kiếp cho nên không phải cái này tu tiên thế giới thực kinh tế hoặc mất mà là U Minh địa phủ hoặc là tư cách so U Minh địa phủ ra hơn tồn tại đang gây chuyện Bởi vì nếu là người tu tiên đều đi độ kiếp siêu thoát, u minh địa phủ liền không có đầy đủ linh hồn, không có đầy đủ linh hồn, nhân tộc kéo dài liền thành vấn đề, trẻ sơ sinh sau khi sinh không có thích hợp linh hồn rót vào, liền dễ dàng bị yêu ma quỷ quái thừa lúc. Ân, cái này lại lên cao đến nhân tộc sinh tử tồn vong trên. Nhìn như vậy lời nói, tu tiên giới liền không nên tồn tại, người tu tiên liền không nên tồn tại, bởi vì cái này hoàn toàn là không làm sản xuất, hơn nữa còn liều mạng lãng phí tài nguyên cái chủng loại kia. Cái kết luận này vừa ra, Trương Dương đều bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thế là hắn lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề khác. Thiên Điểu Đại Kiếp, một loại gọi là 808 kiếp vân. "Ách, ta vì sao lại toát ra ý nghĩ này?" Trương Dương sợ hãi mà kinh, hắn muốn là đối với Thiên địa Đại Kiếp không có chút nào khái niệm, đối với 808 kiếp vân không có chút nào khái niệm, kết quả trong đầu đột nhiên liền toát ra ý nghĩ này. "Không được." Trương Dương lập tức đối với mình liên tục phong thích 64 nói linh hồn chấn động, sau đó, hắn liền thấy một cái nhiệm vụ tin tức xuất hiện. "Ngươi đã phát động thần bí nhiệm vụ chi nhánh, có tồn tại bí ẩn muốn cùng ngươi đối thoại, có đồng ý hay không?" "Đồng ý." Đều lúc này, Trương Dương cảm thấy hắn đã không có lựa chọn, hắn bây giờ hoàn toàn không có cách nào dựa vào lệnh xây thôn vị trí trận doanh, cho nên chỉ có thể mới tìm một cái chỗ dựa. Ở Trương Dương đồng ý trong náy mắt, một nhóm chữ viết liền xuất hiện ở hắn trên mí mắt. "Ngươi tốt, thôn trưởng. Ngươi tốt, ngươi là ai?" Trương Dương vội vàng hỏi, nhưng đối phương tựa hồ không để ý tới hắn, hoặc là chỉ là đơn hướng thông tin. "Thật cao hứng nhìn thấy ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, thời đại này, ở thứ ba danh sách, đã không nhìn thấy như ngươi như vậy dũng cảm trưởng." "A, ngươi hỏi ta là ai?" Vấn đề này khó trả lời. Tựa như là ngươi hỏi ta là người tốt hay là người xấu, căn bản không có đáp án. Trương Dương, có lẽ ngươi duy nhất không cần lo lắng chính là, ngươi không phải yêu tộc, không phải ma tộc, không phải quỷ tộc, ngươi là nhân tộc, hơn nữa còn là một cái dũng cảm phản kháng nhân tộc, cái này đủ. Bây giờ ta cùng ngươi đối thoại, là bởi vì có một ít chuyện cần ngươi đến giúp đỡ, bởi vì ngươi khóa lại cái này lệnh xây thôn, mà lệnh xây thôn là một cái hết sức vật kỳ lạ. Thứ gì? Trương Dương rốt cục có ngắt lời cơ hội. Ta không biết, ta tồn tại quá cổ xưa, cổ xưa đến không thể cùng lúc đều tiến vào. Cổ xưa đến muốn bị ném vào đồng, giác. "Cổ xưa không phải nên cùng cường đại thần bí móc nối sao?" Trương Dương hỏi lại. "Ai nói? Bản thân cái này liền là một cái đầu để giả. Anh, chúng ta có thể hay không không nói những thứ này nói nhăng nói cuội bối cảnh lớn, nói thực tế chút, tỉ như, thứ năm danh sách lén qua đến cái kia niệm tà thần, ngươi rủ sao cũng phải cho ta một chút chiến lợi phẩm đi." Trương Dương vội vàng thay cái lời nói nâng. "Không thể, bởi vì con niệm kia tà thần từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chưa từng tồn tại, mà lại ngươi đã lấy được đầy đủ chỗ tốt, hơn nữa sắp thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt." Tí như, ngươi có thể lựa chọn làm việc cho ta Ta bây giờ không phải là đang vì ngươi làm việc sao Đây chẳng qua là ngươi làm một sâu tiến chính mình cầu sinh quá trình Không có chút ý nghĩa nào Mà bây giờ, ta cần ngươi làm việc cho ta Bởi vì thiên địa đại kiếp sắp xảy ra Thiên địa đại kiếp không phải do ngươi không chê sao Cũng không phải là, thiên địa tự có vận chuyển quy luật Này quy luật tạo ra ý chí mới là ta Có thể ta như cũng không có tư cách thay đổi cái này quy luật Vậy tương đương là để cho ta tự sát, hiểu Hoặc là ngươi không hiểu cũng không quan hệ Bởi vì cái này cũng sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh cấp độ của ngươi, linh hồn theo đuổi, cùng với ngươi cuối cùng xác định vị trí. Nói cách khác, ta vì ngươi làm việc, cũng không ảnh hưởng ta làm thiên kiếm môn trường môn, cũng không ảnh hưởng ta còn phải lo lắng bị đại mộng kiếm tông giết chết. Trương Dương suy nghĩ một chút lên đường. Không sai, ngươi rất có tự mình hiểu lấy, ngươi làm việc cho ta, lấy được ban thưởng chỉ có thể là ở máy sửa chữa trên một chút chỗ tốt, ta có thể làm được trình độ nhất định bên trong làm như không thấy. Ta nếu không đáp ứng đâu. Ngươi vấn đề này rất ngây thơ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta đương nhiên sẽ không uy hiếp ngươi nhưng ngươi cuối cùng sẽ đáp ứng, cho nên làm gì trong lòng không đều. "Tốt ta, ngươi muốn ta làm cái gì?" "Rất đơn giản, một là phá án, hai là sửa chữa, mượn nhờ trong tay ngươi khối kia hậu trường máy sửa chữa năng lực, sửa chữa một chút ta cho rằng không hợp lý, có hại đồ vật, tại cái này trong quá trình, ta cho phép ngươi thu hoạch được một chút chiến lợi phẩm." "Tỷ Như đâu?" Tỷ Như Quan Sơn chấn nhỏ lịch sử, nó người sáng lập gọi Lý Quan Sơn, cũng chính là Lý Hàn Thu tổ tiên xa, ta cho rằng trong đoạn lịch sử này có chút sơ mù, nhưng ta làm quy luật bản thân là không cách nào điều tra rõ ràng. Bởi vì vậy sẽ dắt một phát động toàn thân, mà có ngươi thì không phải vậy vấn đề, nếu như ngươi thay ta tìm ra chân tướng, chữa trị chân chính lịch sử, ta liền lại cho ngươi hai cái sửa chữa hành động điểm số. Nghe vào không tệ, nhưng là nếu như ta thật sửa đổi lịch sử, vậy ta thiên kiếm môn chẳng phải là chưa từng tồn tại, ta đọc sách không ít, ngươi nhưng không gạt được ta. Ngươi có loại này lo lắng rất bình thường, nhưng là nếu như ta nói cho ngươi là, đoạn lịch sử này đã sớm vặn vẹo đến tột đỉnh, ngươi thấy thế nào? Lý Quan Sơn vốn là 1.00005 trước đại mộng kiếm tông xuất sắc nhất đệ tử, hắn vốn là có đại khí vận mang theo là muốn trở thành đại mộng kiếm tông trưởng môn, hơn nữa sẽ ở tương lai 1.0005 ngăn cơn sóng giữ đem đất đen vốn là khôi phục, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, hắn nhưng giống một viên sao băng như thế ảm đạm đi, cuối cùng ở chỗ này thành lập quan sơn trấn nhỏ buồn bực sầu não mà chết. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi không nỡ bỏ ngươi thiên kiếm môn, thật tình không biết ngươi thiên kiếm môn là xây dựng ở vách đá vạn trượng phía trên, người ta một cái nho nhỏ thủ đoạn, ngươi liền sẽ thịt nát xương tan. Huống chi, ngươi thật cho rằng có ta thay ngươi che đậy hành tung, cái kia lúc đầu ông chủ cũ liền có thể tha ngươi? Một ngày vì thôn trưởng, mười thế vì thôn trưởng, muốn chạy trốn thoát cái thân phận này, ngươi nằm mơ quá sâu. Ta ông chủ cũng là ai? Trương Dương toàn thân lông tơ tại lúc này đều nổi, hắn lo lắng nhất kỳ thật vẫn là cái này. Không thể nói, nói sẽ có hòa lớn, ta đã là thứ ba danh sách cây còn lại quả to thế giới thực, không nghĩ gây phiền thoái. Vậy ngươi còn muốn ta giúp ngươi làm việc, ngươi cũng che chở không được ta. Trương Dương hết sức phẫn nộ. Nhưng ta có thể tạm thời bảo hộ ngươi, che lấp hành tung của ngươi, hơn nữa có thể vì ngươi chỉ ra một con đường sáng. Cái gì đường sáng? Đi thứ năm danh sách Lúc đó có hỗn độn, ngươi có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ngươi muốn tin hay không, ta chỉ phụ trách nhường cái này, thế giới thực có thể một mực gần nút xuống dưới, cái khác ta mới mặc kệ. Tốt a, đổi một vấn đề, ta ông chủ cũ là người tốt hay là người xấu? Theo góc độ của ta tới nói, đương nhiên là vô cùng buồn nôn. Cái kia theo góc độ của ta tới nói đâu? Trương Dương hỏi. Bá nhạc có ơn chi ngộ, đương nhiên ngươi bây giờ đã phản bội, theo góc độ của ngươi, vậy dĩ nhiên là vô cùng buồn nôn. Ta ông chủ cũ thế lực rất lớn, Theo thứ nhất đến thứ 5 danh sách đều là địa bàn của hắn. Trương Dương hỏi lại: "Ta không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì ta chỉ hiểu rõ thứ 3 danh sách. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, ngươi vừa giết chết một cái đến từ thứ 5 danh sách mệnh tà thần. Ta từ chối trả lời vấn đề này, cho nên ngươi là sợ rồi. Ta chỉ là đang chờ lúc nào chân chính vạn giới đại kiếp xuất hiện." 808. "Nhiều lời vô ích, ngươi có thể thay ta làm việc, ta liền thu lưu ngươi, không thì ngươi liền lập tức xéo ngay cho ta." "Tốt, ta làm liền là." Trương Dương ngoa từ tim. Sau đó sau một khắc, Một cái nhiệm vụ tin tức hiện ra. Ngươi đã thành công phát động, thật tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ xương mù nằm nặng, ngươi có 15 phút thời gian chuẩn bị, ở ngươi nhiệm vụ trong quá trình, ngươi thiên kiếm môn tài sản sẽ bị bảo hộ, nếu như ngươi nhiệm vụ trở về lúc vẫn muốn làm một cái thiên kiếm môn trưởng môn. Tình hữu nghị nhắc nhở, báo đáp sắp tới, người làm ruộng chết không miễn lành. Chương 304, hoặc là đóng gói, hoặc là từ chối. Chương 304, hoặc là đóng gói, hoặc là từ chối. Tiểu thuyết điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ta. Chương Dương hết sức im lặng. Sau đó liền đậu đen rau muốn tâm tình cũng không có. Vừa rồi một vòng này đối thoại hết sức khảo nghiệm trí thông minh, trên lý luận hắn không chiếm ưu như thế, nhưng trên thực tế lúc này cân nhắc ai chiếm thượng phong căn bản không có ý nghĩa. Mà Trương Dương theo lần này trong lúc nói chuyện với nhau chỉ thu lấy được một sự kiện. Đó chính là vô luận như thế nào, hắn đều muốn độ kiếp. Bởi vì chỉ có độ kiếp mới có thể siêu thoát. Không sai, cái khác đều là ở nói nhảm. Hắn tin tưởng thế giới kêu ý chí nói tới đều là thật lời nói, nhưng đối với hắn thật không có tác dụng gì. Độ kiếp, nhất định phải độ kiếp. Trương Dương ở trong lòng mặc nghiệm vài câu, liền bay lượn trở về Tiểu Lâm Phong tìm tới đang tính tọa lý Hàn Thu. Trường môn, đây đã là lần thứ ba, ngươi nếu là lại như thế không ngừng quay rối ta, ta chưa chắc sẽ đột phá kiếm ma, nhưng ta khẳng định nghị hóa thành ma đầu đến đánh chết ngươi." Lý Hàn Thu rất khó chịu. Không sai, đây đã là hắn lần thứ ba cảm xúc phá công, cái gọi là vô tình vô dục không quan tâm ma, vào đúng lúc này tựa như là một chuyện cười. Trương Dương liền nhìn chòng chọc vào Lý Hàn Thu, thời gian gấp gáp, ta liền có 3 cái vấn đề, ngươi trả lời ta, ta liền báo thủ cho ngươi. Vấn đề thứ nhất, Muốn như thế nào mới có thể độ kiếp? Vấn đề thứ hai, sư phụ ngươi là ai, hắn là thế nào chết? Vấn đề thứ ba, ngươi cảm thấy đại mộng kiếm tông cao tầng bên trong có yêu tộc đặc chất, ngươi cho rằng là ai? Ta không muốn đáp án, ta muốn tất cả ngươi cho rằng hoài nghi danh sách, nhanh lên. Lý Hàn Thu chầm mặt một chút, liền quả nhiên không có lại nói nhảm. Thứ nhất, nghĩ độ kiếp, có thể, nếu như là kim đan đạo nhân hệ thống tu luyện, trực tiếp Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, sau đó liền có thể độ kiếp rồi, đổi lại chúng ta kiếm tu lời nói, thì càng đơn giản, chúc cơ tu đầy ba thiên mạch. Kim Đan tu đầy 5 thiên mạch, Nguyên Anh tu đầy 7 thiên mạch, Hóa Thần tu đầy 9 thiên mạch, đại thừa suy cho cùng về sau, liền có thể độ kiếp trở thành kiếm tiên, nhưng cho đến tận này không có người có thể làm được. Vấn đề thứ hai, sư phụ ta gọi Lý Thừa Phong, hắn cũng là thuộc thúc ta, hắn chết bởi tay của Thừa Bình yêu hoàng, nhưng ở này trước đó là chúng ta đạt được một sai lầm tình báo, chính là bởi vì tình báo này dẫn đến sư tôn ta chết đi, hắn ở trước khi chết, tựa hồ đoán được ai là gian tế, có thể hắn chưa kịp nói. Đến nỗi vấn đề thứ ba, ai có hiềm nghi, trong mắt của ta đại mộng kiếm tông cao tầng bên trong ai cũng có hiềm nghi. Cuối cùng, ta muốn nói là, thu này không cần ngươi đến báo. Nghe xong Lý Hàn Thu nói xong, Trương Dương liền gật gật đầu, đột nhiên lên đường, ngươi cũng đã biết, Quan Sơn chấn nhỏ ban đầu là ai kiến tạo. Cái kia tứ đại gia tộc a, như thế nào? Không sao cả, ngươi biết Lý Quan Sơn sao? Chưa từng nghe qua, hắn là ai? Hắn liền là Quan Sơn chấn nhỏ chân chính người kiến tạo, cũng là ngươi tổ tiên xa, hắn gọi Lý Quan Sơn, đã từng là Đại Mộng Kiếm Tông xuất sắc nhất một tên đệ tử, thậm chí có hy vọng đột phá đại thừa, lên cấp kiếm tiên, để siêu thoát, thế nhưng là về sau hắn bị người làm hại. Cuối cùng ở chỗ này thành lập quan sơn chấn nhỏ, buồn bực sầu náo mà chết. Không có khả năng. Không có gì không thể nào. Đây chính là chân tướng sự thật. Như vậy, Lý Hàn Thu, ta cho rằng đại mộng kiếm tông gian tế một chuyện, cùng 1,0005 Lý Quan Sơn bị ép hại một chuyện vô cùng có liên hệ. Như vậy hiện tại có một cái cơ hội, một cái điều tra rõ ràng cơ hội. Ngươi có dám hay không cùng ta cùng đi? Có gì không dám? Nhưng việc này quá hoang đường. Có lẽ hoang đường mới là đúng. Liên nhìn ngươi có hay không cái này quyết đoán? Trương Dương mỉm cười Thế giới kia ý chí cũng không có nói hắn chỉ có thể một người đi qua, như vậy hắn làm gì không nhiều mang một ít nhân thủ. Phép kích tướng đối với ta vô dụng, chẳng qua nếu như trưởng môn ngươi có thể nói ra ngươi là từ đâu loại con đường tìm hiểu những thứ này hoang đường bí văn, ta cũng không ngại cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến. Lý Quan Sơn lúc này rất tỉnh táo. Hắc hắc, ngươi cũng đừng lôi kéo ta lời nói, dù sao không có tổn thất, đi điều tra một phen lại như thế nào. Trương Dương vẫy tay, liền đi ra triệu tập 9 đại thân truyền đệ tử, sau đó gọn gàng dứt kho liên hỏi, ta cần mang các ngươi đi một chỗ. Ơn. Ít nhất là kiểu tử nhất sinh, cái chủng loại kia, ai nguyện ý liền theo, không nguyện ý liền lưu lại trông coi sân môn. Nhắc lại một lần, nhiệm vụ này không phải cưỡng chế, cũng không có đạo nghĩa đến khiển trách, bởi vì ta cần chính là tìm không lo lắng người, các người nếu là có ai lo lắng tưởng nghiệm con cháu của mình, đều có thể lưu lại. Hồi bẩm trưởng môn sư tôn, đệ tử Ngô quận nguyện đi. Đệ tử Triệu Bạch Diệp, đệ tử Đào yêu nguyện đi. Đệ tử Khương Nhung nguyện đi. Cơ hồ không có cái gì chần chờ, chín tên thân truyền đệ tử liền biểu đạt thái độ của bọn hắn, mà đây vốn chính là bình thường nhất Nếu như bọn hắn vẫn là lời của người tuổi trẻ, mới thật sẽ có một chút do dự. Rất tốt, hỏi một chút những người khác có nguyện ý cùng nhau sao? Trương Dương cười to, thân mẹ nó làm ruộng hẳn phải chết, lão tử thiên kiếm môn tùy thời có thể đóng gói dọn đi. À, không thể rời đi liền là những kiến trúc kia còn có sơn môn quái gì. Ánh mắt nhoáng một cái, một cái bóng đang lẳng lặng đứng tại nơi hẻo lánh, À, có thể mang đi một cái bóng dáng cũng không thể. Như vậy, Trương Dương bình tĩnh ngồi xuống, nhìn xem Tiểu Lâm, giờ bữa, Long Đầu Sơn, nhìn xem cái này vừa mới chín tất cảnh sắc, chờ đợi thời gian đến. Sau đó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 Ngươi không có khả năng mang những người này tiến về phía trước một, 1,200 năm trước, tuyệt đối không thể. Là ngươi làm không được, vẫn là ngươi sợ đánh rắn động cỏ." Trương Dương thần sắc nhẹ nhõm. "Ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa? Vốn là ta hy vọng đưa ngươi đưa về 1,200 năm trước, để ngươi trở thành Lý Quan Sơn phụ thân, sau đó tìm ra manh mối, cuối cùng phụ trợ Lý Quan Sơn hoàn thành vận mệnh của hắn, nhưng là ngươi bây giờ đang làm cái gì? Haha, ha, Lý Quan Sơn vận mệnh? Hắn là ngươi bồi dưỡng ra được đứa con của số phận a. Không sai, ta dùng 81 thế tích lũy, mới khiến cho hắn nắm giữ đại khí vận." Kết quả không biết xảy ra chuyện gì, mới ngắn ngủi mấy trăm năm, Lý Quan Sơn liền đã ôm hận mà kết thúc, cái này khiến ta trăm mối vẫn không có cách giải. Chu Dương lúc này liền trầm mặt một lát, bỗng như nói, "Kỳ thật ngươi căn bản nhất ý nghĩ liền là thu hồi Hắc Thổ Nguyên, đánh bại yêu tộc xâm lấn đúng không? Đây cũng là ngươi cho Lý Quan Sơn an bài vận mệnh, nếu như thế, ngươi làm gì vòng vo tam quốc con bỏ gần tìm xa, ta cho ngươi hứa hẹn, trong 100 năm, ta liền cho ngươi đem hát Thổ Nguyên thu hồi lại, không cần xuyên qua đến 1200 năm trước, không cần ngươi tân tân khổ khổ lốc, ra vẻ thần bí bố cục, một bước đúng chỗ." "Ha không đẹp quá thay. Haha, chỉ bằng ngươi Chỉ bằng ta, đương nhiên không đủ, nhưng là ta còn có nhiều như vậy môn hạ đệ tử, ta còn có rất nhiều, biểu đệ, cho cái cơ hội như thế nào. Dù sao ngươi cũng không kém cái này 100 năm. Trương Dương hướng dẫn từng bước, hắn là thật không nghĩ một lần nữa xuyên qua, làm cái gì à, lao tử là làm ruộng đại vương, không phải xuyên qua hội chuyên nghiệp. Không có 100 năm, yêu tộc ở đại mộng kiếm tông bố cục rất sâu, đã là bệnh nguy kịch, nếu ngươi cái kia kiếm ma thật có thể trở thành kiếm ma, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng từ khi ta diệt con nhện kia, Tà Thần đạt được một chút tin tức sau ta mới biết được, thời gian đã không nhiều lắm. Kẻ địch càng đáng sợ sắp xuất hiện, ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần. "Thử lại ra ngươi, ta không đi, ngươi có bản lĩnh liền đem ta đuổi, dù sao lão tử chính là muốn làm lầm ruộng." Trương Dương cũng không thèm đếm xỉa, không có cách nào à? Hắn bên này mới vừa vẫn mở ra cục diện, tốt bao nhiêu cục diện a, mà lại trong tay hắn còn có hai cái hành động điểm số, tên khốn kiếp này hết lần này tới lần khác cho hắn gây chuyện. Cho nên hắn lựa chọn từ chối. Thật là nhất định phải đem hắn thiên kiếm môn toàn bộ đóng gói ném tới 1200 năm trước, nếu không không có cửa đâu." Đối diện Trầm Mặc, kỳ thật Trương Dương cũng thấp phòng đâu, cứ như vậy Trầm Mặc chọn vẹn vài phút. "Ta lại cho ngươi mượn ba cái hành động điểm số, đây đã là ta có thể động dụng cực hạ, sau đó ta cho ngươi 10 năm." "Đúng, ngươi không nghe lầm, liền 10 năm, trong vòng 10 năm ta nếu là không nhìn thấy ngươi thu phục Hắc Thổ Nguyên, đừng trách ta vận dụng sau cùng thủ đoạn." Chương 305, Phong Hỏa Đài. Chương 305, Phong Hỏa Đài tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim Năm cái hành động điểm số, cảm giác có chút gấp nhanh, cho nên Trương Dương cũng không quan tâm thế giới kia ý chí uy hiếp, không phải còn có 10 năm thế này. Ta có một chuyện hết sức nghi ngờ, có phải hay không là ngươi ở Pha Loãng Thiên Địa Linh Khí? Nắm lấy cơ hội, Trương Dương lại hỏi, "Không chỉ là ta, Pha Loãng Thiên Địa Linh Khí chuyện này không tính là bí mật gì, Người cái này trong Thiên Kiếm môn địa linh đầu mối thêm chốt kỳ thật cũng là một loại linh khí Pha Loãng pháp khí, không thì ngươi dựa vào cái gì cho rằng 1.0000 khối tiên thạch có thể hấp thu đến 35.0000 đơn vị thiên địa linh khí, có lẽ không biết?" Tại cái này trong thế giới thực, thiên địa linh khí bị giảm giá trị tốc độ so tuyệt đại đa số người tu tiên tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều lắm. Cho nên cái này cũng liền mang ý nghĩa, rất nhiều người không có cơ hội tiến vào tu tiên môn phái, hoặc là coi như may mắn tiến vào, cũng thành tựu có hạn, bởi vì càng nhiều áp xúc linh khí là để dành cho hạch tâm nhất mấy người sử dụng, bọn hắn nghị siêu thoát. Lời nói này có chút trào phúng, Trương Dương cũng không biết là thế giới này ý chí là ở giữa tiếp trào phúng hắn vẫn là như thế nào. Cái kia thêm ra đến linh khí đều đi nơi nào? Một phần là bị vượt qua thiên kiếp những tiên nhân kia mang đi. Đã từng ta không có ý thức đến chuyện này tính nghiêm trọng, cho nên về sau ta liền đem thiên tiếp uy lực tăng lên gấp 10, ấn trước mắt là gấp trăm lần, cơ bản sẽ không có ai có thể thành công vượt qua thiên tiếp, bao qua người. Còn có một phần là bị ta giữ chữ lên, dù sao ta muốn bảo hộ toàn bộ thế giới thực vật chuyển, ta không thể bị móc sạch vô liếng. Còn lại một bộ phận, trong đó 1 phần 5 là ở trong thiên địa vật chuyển, còn có 1 phần 5 là phụ trách địa phủ u minh vật chuyển, lại có 1 phần 5 là dùng để duy trì nhân tộc diễn, mưa thuận gió hòa cái gì, đều cần linh khí. Còn có 1/5 là bị những cái kia cổ xưa tu tiên môn phái chỗ dự trữ, sau cùng 1/5 là bị ngươi cái này hậu trường máy sửa chữa tất cả, nói cách khác, ngươi cái kia năm cái hành động điểm số là ngươi tự móc tiền túi. Đương nhiên ngươi không cần đến phẫn nộ cái gì, dù sao ta là vì ngươi cung cấp che chở, cũng là ta đầu tiên bị thương nặng cái này hậu trường máy sửa chữa nguyên chủ nhân, mới có ngươi cái kia phân heo vật khí. Trương Dương hết sức im lặng, suy nghĩ một chút, hắn lại lần nữa hỏi, ta có thể sử dụng đánh giết yêu tộc ở chỗ của ngươi đổi chút chỗ tốt sao? Không thể, ngươi quá coi thường ta. Ngươi liền xem như đánh chết một đầu yêu hoàng, với ta mà nói cũng không sánh nổi trong sa mạc một hạt hạt cát, ta sở dĩ sẽ kiên nhẫn cùng ngươi trao đổi, là bởi vì ngươi đã khóa lại cái này hậu trường máy sửa chữa, cũng không phải là bản thân ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng. "Tốt a, như vậy có thể phiền phức nói cho ta trước mắt thiên địa linh khí bị pha loãng tình huống cụ thể sao?" Trương Dương hỏi lại. "Đơn giản, pha loãng thiên địa linh khí có thể dùng phàm nhân cấp linh khí, siêu phàm cấp linh khí, trúc cơ cấp linh khí, kim đan cấp linh khí, nguyên anh cấp linh khí đến biểu thị. Ngươi trước mắt mỗi ngày lấy được cái kia một đơn vị thiên địa linh khí" Liên Lang nguyên anh cấp, nó có thể pha loãng thành 100 đơn vị kim đan cấp linh khí, mà một đơn vị kim đan cấp linh khí có thể pha loãng thành 100 đơn vị trúc cơ cấp linh khí, một đơn vị trúc cơ cấp linh khí thì có thể pha loãng thành 100 đơn vị siêu phàm cấp linh khí, cuối cùng một đơn vị siêu phàm cấp linh khí thì có thể pha loãng thành 10.0000 đơn vị phàm nhân cấp linh khí. Dựa theo cái này ngươi liền có thể biết ngươi làm như thế nào lựa chọn, cứ như vậy đi, hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ thời gian 10 năm. Trương Dương sử suốt, sau đó cười khổ, xem ra lạm phát loại chuyện này ở nơi nào đều tránh không được a, sớm biết như thế Lúc trước hắn liền đánh bạo nhiều sửa chữa một cái tốt. Bất quá lúc này nhiều lời vô ích, Trương Dương liền dùng 5 cái hành động điểm số, sửa đổi một cái kim đan cấp linh mạch, cũng chính là mỗi ngày có thể sản xuất 100 đơn vị thiên địa linh khí, dùng loại này linh khí tu hành, có thể có cực lớn tỷ lệ đột phá kim đan kỳ. Đến nỗi Trương Dương bên cạnh mình mỗi ngày xuất hiện cái kia một đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí, liền không thể giống như lúc trước như vậy lãng phí. Đây là muốn lưu cho tự mình tu luyện sử dụng, hoặc là cái nào đó thân truyền đệ tử lập xuống cực lớn công lao thời điểm có thể ban thưởng. Mà lại từ góc độ này tới nói, nô quật Triệu Bạch Đế Liễu, khương Nhung trở những lao ra hỏa này cố nhiên rất lợi hại, nhưng phát ra lớn nhất trợ giúp vẫn là Trương Dương cho bọn hắn kim đan cấp linh khí. Không có loại này linh khí, bọn hắn làm sao có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm liền có tiến bộ lớn như vậy? Khởi bẩm trưởng môn sư tôn, tuần tra núi đệ tử đến báo, một cái tự xưng là trưởng môn bạn cũ thiên sư cầu kiến, hắn cứ gọi tiền mục vân. Trương Dương chính suy tư thời điểm, thình lình nghe thấy cái này báo cáo, thật sự là cực kỳ cao hứng, mang theo tất cả môn hạ đệ tử liền rời núi cánh cửa, tự mình nên đoán. Bởi vì người này thế nhưng là một cái rất có năng lực mà lại biết rất nhiều bí mật, ai nghĩ đến cái này mới liên hệ tin tức không bao lâu, tiểu tử này liền chạy đến luôn rồi. Mới rời núi cánh cửa, Trương Dương liền sửng sở, nơi nào có Tiền Mục Vân, đối diện liền 5 cái cao thấp mập úm không đồng nhất năm giới Một cái dâu mép hoa râm, không sai biệt lắm có 7, 8 tuổi, rất gầy lao đầu, giống như là đầu lĩnh, giờ phút này liền ngồi ở hai cái người giấy dơ lên trong tiệu, rất là uy phong. Một cái 40, 50 tuổi, mập như con voi lớn người trung niên. Một cái hơn 30 tuổi, cao như cái hiếu cao cổ da hỏa. Một cái hơn 20 tuổi giống như cái rau rá người trẻ tuổi, một cái năm 6 tuổi, chải lấy chỉ lên trời bím tóc nhỏ trẻ con. Thật sự là một cái kỳ quái tổ hợp. Người chính là Trư Giác. Cái kia voi trước tiên mở miệng, thanh âm như tiếng sấm, trong bụng cũng ục cụ cục kêu như tiếng sấm. Ừ, đúng là ta, xin hỏi chư vị là. Trương Dương ngược lại không có xem nhẹ 5 người này, bởi vì hắn tại đây 5 người trên người đều thấy được song sắc hồ lô, cho nên cơ hồ có thể lập tức phán định bọn hắn là thợ lửa đạo nhân. Là bằng hữu của ngươi Tiền Mục Vân giới thiệu chúng ta tới, hắn nói nơi nơi này có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa có thể có phục sinh danh hạch, cho nên sư phụ ta liền mang theo chúng ta tới, mặc khác, đồng lộc của chúng ta là mỗi tháng 300 khối thiên thạch, 300 cân sát thưởng, 300 cân đồng thưởng, đồ ăn bao no, đây đều là nói tốt lắm, nhanh, chúng ta đói bụng. A, dễ nói, dễ nói. nô quận, lập tức cho vị bằng hữu này chuẩn bị đồ ăn, bất quá, còn chưa thỉnh giáo chư vị cao tính đại danh. Trương Dương lúc này nhìn về phía chính là lao đầu kia. Trương trưởng môn không cần nhọc lòng, chúng ta liền là năm cái vân du bốn phương thợ lựa đạo nhân, cũng không bằng người, trước đó chúng ta đã tội người. Cho nên mới chạy đến cái này Hoang Vu Bắc vực, tin được bằng hữu của ngươi, tự nhiên là tin được ngươi, ngươi nếu cảm thấy có vấn đề, chúng ta quay đầu liền đi." Ông lão huệ bảo nói. "Đương nhiên không có vấn đề, sang năm, năm cái phục sinh danh ngạch liền sẽ cho các ngươi, liền là không biết. Trương trưởng môn là ở kiểm tra chúng ta a." Dũng Mập, tay gậy trúc, đi cho Trương trưởng môn buộc lộ tài năng. Lão đầu Nhi tiếp hệ bại phân phó, mà trước đó còn đói đến như quỷ đói, mập mạp cùng cái tên người cao hai người lập tức gỡ xuống một vàng, một xanh biết hai cái holo, ra bên ngoài đổ ra, liền la loạn thất bắt tao cao như núi nhỏ các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm hai bọn họ liền cầm lấy những vật phẩm này chỉ chốc lát sau ngay tại Trương Dương trước mặt lắp ráp ra một tòa cổ quái tế đàn cùng một thứ Trương Dương không nhận ra được nhưng là lý Hàn Thu lại là sắc mặt đại biến Phong Hòa đài đây là Phong Hòa đài cái gì là Phong Hòa đài Trương Dương hỏi hán đại khái có thể nhìn ra đây là một loại kỳ lạ pháp khí có thể cụ thể làm cái gì thật không biết Phong Hòa đài không phải phàm tục thế giới Phong Hòa đài chủ yếu tác dụng là tiến hành nhanh trong chi viện ném đường đặc điểm liền là tiết kiệm pháp lực tiết kiệm thời gian Tỷ như nếu như chúng ta trong vòng trăm dặm thành lập hai cái phong hỏa đài, chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể lẫn nhau lui tới. Tóm lại, cái đồ chơi này có chút cùng loại truyền tống trận, nhưng lại không phải, bởi vì truyền tống trận là kim đan nói người tu tiên độc nhất, chúng ta kiếm tu có thể dùng không đến, cho nên chúng ta dùng phong hỏa đài, loại này phong hỏa đài không có truyền tống trận phức tạp như vậy, bên trong thiêu đốt cũng không phải bình thường ngọn lửa, mà là kiếm khí, cùng loại ngươi ở bên trong kiếm nhân cốc dự trữ cái chủng loại kia kiếm khí. Thông qua loại này kiếm khí làm phụ trợ, lại thêm kiếm tu tự thân ngự kiếm vật, như vậy thì có thể làm được một lát trăm dặm mà lại tốn hao cơ hội là cực kỳ bẽ nhỏ, không giống Kim Đan nói truyền tống trận, tùy tiện truyền tống một người liền được hơn 100 khối tinh thạch. Bất quá loại này phong hỏa đài khuyết điểm liền là không cách nào khoảng cách dài sử dụng, lớn nhất khoảng cách không thể vượt qua 300 dặm, bởi vậy chỉ thích hợp dùng để bố trí đến môn phái trung quanh, hình thành một cái nhanh chóng ngự kiếm lưới. Nhưng liền xem như thế, cũng vô cùng lợi hại, Đại Mộng kiếm tông chu vi mới có 36 tòa phong hỏa đài. Lý Hàn Thu một phen giới thiệu, Trương Dương liền rốt cuộc minh bạch trước mắt cái này năm cái thợ lửa đạo nhân tầm quan trọng, thế mà lại chế tạo phong hỏa đài. Cái này tiền Mục Vân thật đúng là lợi hại, biết hắn Thiên kiếm môn trước mắt thiếu nhất chính là cái gì. Bất quá còn chưa chờ Trương Dương nói chuyện, lao đầu Nhi kia lại lần nữa mở miệng. Mới vừa nói là cơ sở lương bổng, nếu là chế tạo phong hỏa đài cùng kiếm khí thì phải tính khác, hơn nữa vật liệu muốn Trương trưởng môn chính mình ra. Không có vấn đề. Trương Dương một lời đáp ứng, dù sao đối phương là thợ lửa đạo nhân, không phải thương nhân, dựa vào là kỹ thuật tán cơm. Liên là không biết các ngươi có thể hay không chế tạo huyền cấp ngự kiếm kiếm khí. Trương Dương lại hỏi. Hán Thiên kiếm môn trước mắt hừng hừng hỏa hỏa, nhưng liền một chút xấu hổ không thể ngự kiếm, không phải nói bọn hắn không biết ngự kiếm thuật, mà là thiếu khuyết chuyên môn ngự kiếm kiếm khí. Bởi vì có thể ngự kiếm phi hành kiếm khí là nhất định phải chuyên dụng, rất nhiều người cho rằng tùy tiện một thanh kiếm khí liền có thể tiêu xái ngự không phi hành, đây thật ra là một cái hiểu lầm. Có thể dùng để chiến đấu kiếm khí, làm sao có thể mang người? Trừ phi là tu luyện tới bảy thiên mạch đại thành, đây chính là tương đương với nguyên anh cấp. Chiến đấu kiếm khí bên trong, còn lại cần chia nhỏ vì chu ma kiếm, giết yêu kiếm, giết kiếm, diệt nhân kiếm, cái này tứ loại loại, đại khái chỉ có tiên phẩm kiếm khí mới có thể kiêm dung đồng thời để, mà khác biệt chiến đấu kiếm khí, lại cần căn cứ tình huống, chia nhỏ vì phá giáp, gỡ giáp, hàn băng, ngọn lửa, gió lớn, lôi điện trở loại khác biệt. Đánh cái so sánh tới nói, một thanh kèm theo phá giáp đạo thuật chu ma kiếm, làm phóng thích kiếm quyết thời điểm, có thể tùy tiện đột phá gấp 3 vận tốc âm thanh, thậm chí cao nhất có thể đạt 9 lần vận tốc âm thanh. Xin hỏi, tốc độ nhanh như vậy, cao như vậy nhạy bén tốc bậc, như thế nào mang người? Lại càng không cần phải nói rất nhiều trên kiếm khí kèm theo đạo thuật nhưng thật ra là không phân biệt ta, chạm vào liền tự động có hiệu lực. Đứng tại một thanh hàn băng trên kiếm khí, sợ không phải muốn bị đông lạnh thành chim đốc. Mà như thế kỹ thuật hàm lượng càng cao hơn ngự kiếm kiếm khí, Trương Dương là sẽ không đánh tạo. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân trước đó, ngự kiếm phi hành thuật mới là kiếm tu tam đại bản lĩnh giữ nhà. Có huyền kim sao? Không có huyền kim không bàn nữa. Chương 306, tính toán quá lớn. Chương 306, tính toán quá lớn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Người muốn bao nhiêu huyền kim? Trương Dương có chút hăng hái mà hỏi. Đây không phải ta muốn bao nhiêu huyền kim chuyện, mà là Chương trưởng môn ngươi là có hay không hiểu rõ? Một nguồn huyền phẩm ngự kiếm, ít nhất phải 5 cân huyền kim, bởi vì huyền kim một nhất, ở đại đa số phức tạp dưới tình huống cũng có thể bảo trì bản tính. Đây là ngự kiếm phi hành thứ nhất việc cần giải quyết, không thì như gặp được địch nhân đón đầu một tay đạo thuật đánh tới, rất dễ dàng liền bị gián đoạn người cùng kiếm liên hệ, tiến tới kiếm hủy nhân vong, dù sao trên trời không thể so. Dưới mặt đất, phi hành không thể so chạy nhanh, kiếm thu ngự kiếm không thể so kim đang ngự khí, chương trưởng môn hiểu hay không? Lao đầu kia trầm giai nói, rất là chuyên nghiệp bộ dáng. Bất quá chương dương điểm ấy tiêu chuẩn, là không có cách nào phân biệt Thế là hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Hàn Thu, cái sau liền mặt không thay đổi nói, hắn nói như vậy không sai, người tu tiên cũng không phải vô năng, trên trời phi hành nguy hiểm nhất bất quá, từ trước, nếu không có Nguyên Anh cũng kỳ trở lên thực lực, chưa bao giờ người tu tiên cũng có can đảm ở chưa hề đi qua trong hoang dã tùy ý phi hành, mặc kệ là ngự kiếm vẫn là ngự khí. Chỉ có tại quen thuộc khu vực, cũng tức ở nhà mình môn phái có thể che đậy được trong phạm vi, Kim Đan, trúc cơ cấp người tu tiên mới dám nên ngang hoặc ngự kiếm, hoặc ngự khí phi hành, chuyện này, còn xin trưởng môn nhất thiết phải nghiêm khắc căn dặn môn hạ đệ tử. Ngàn vạn không thể sơ ý chủ quan phạm sai lầm. Đến nỗi vị này thợ lửa đạo trưởng nói tới huyền kim lớn nhất tính ổn định, đây là chính xác, nhưng loại này ổn định không phải chỉ không chế ổn định, mà là đối mặt phức tạp hoàn cảnh, như cực lạnh, cực nhiệt, cực kỳ ăn mòn, nguyên rủa, quỷ vụ, ma vân, yêu phong chờ một chút cũng sẽ không tùy tiện thay đổi tính chất, cho nên bình thường vàng cùng huyền kim cho tới bây giờ đều là gen đúc lư kiếm, ngự khí trọng yếu nhất hạch tâm nhất vật liệu. Bình thường tới nói, một ngụm đạt yêu cầu phàm phẩm ngự kiếm, cần 20 cân bình thường vàng mới có thể, mà một ngụm đạt yêu cầu huyền phẩm ngự kiếm, thì chí ít cần 5 cân huyền kim. Nếu là có thể dùng tới 10 cân huyền kim thì làm trợ phẩm, như thế ngự kiếm, dù là gặp phải quỷ vụ, yêu phong, ma vân, người ngự kiếm đều có thể nhẹ dịch phi đi ra. Mà lại như thế ngự kiếm, cũng sẽ không tùy tiện nhận ăn mòn, nguyên rủa mấy cái đạo thuật ảnh hưởng, ngự kiếm tốc độ cũng có thể đạt tới một ngày đêm 5 vạn dặm, nếu như ngự kiếm thuật pháp lực thâm hậu. Nếu là 20 cân huyền kim chế tạo ngự kiếm, hiệu quả như thế nào? Trương Dương hai mắt tỏa ánh sáng, như thế ngự kiếm, thật sự là tốt. Vậy liên không có ý nghĩa, trừ là tiên phẩm ngự kiếm, bằng không mà nói, 10 cân huyền kim liền là cực hạ. Trương trưởng môn, ngươi là có hay không muốn tạo một ngụm như thế ngự kiếm đâu? Lúc này lao đầu kia liền nửa mở mở trong mắt, hết sức tùy tiện hỏi. Một ngụm như thế nào đủ, tới trước 36 miệu đi, tứ rửa theo cao nhất quý cách, một ngụm 10 cân huyền kim. Trương Dương hào sảng vung tay lên, chính hắn khẳng định là muốn một ngụm, còn lại chín đại thân truyền đệ tử, lại thêm Lý Hàn Thu, lại thêm hắn tương đối vừa ý một chút đệ tử, 32 tài ăn nói miễn cưỡng đủ. Phù phù. lao đầu kia cố kiệu bỗng nhiên lại là lão đầu kia trực tiếp ngã xuống, hai con mắt trừng đến căng tròn, chuyện này là thật. Không chỉ là hắn Hắn mang tới bốn cái cao thấp mập ốm đệ tử cũng đều há to miệng, bao quát lý hàn thu, hắn đã thành công lần thứ năm cảm xúc phá công. ha ha cái này có cái gì là thật hay không thật, chỉ là mấy trăm cân huyền kim, ta vẫn là cầm đực ra, ông lão, ngược lại là ngươi có hay không trình độ này à? Trương Dương cười nói, trong tay hắn huyền kim thế nhưng là có 1,000 cân. Ngày mai mở lỏ thấy bản lãnh. Lao đầu kia không tiếp tục nói nhiều một câu. Sau đó Trương Dương liền an bài cái này 5 cái thợ lửa đạo nhân ở tiểu lâm phong ở lại, sau đó Lý hàn thu liền tìm tới cửa Ngươi hôm nay có chút cần rỡ. Thế nào, cái này năm cái thợ lửa đạo nhân chẳng lẽ còn dám nuốt ta huyền kim? Trương Dương hoàn toàn không quan tâm. Đó cũng không phải, mà là ngươi lập tức rèn đúc 32 miệng huyền phẩm ngự kiếm, khó tránh khỏi có chút lãng phí, nhiều như vậy huyền kim, đầy đủ chế tạo một ngụm chân chính ngự kim kiếm. Cái gì là ngự kim kiếm? Chẳng lẽ cùng kim mạch kiếm hoàn có quan hệ? Trương Dương giật mình. Không sai, kiếm tu chín đại thiên mạch, kim mạch kiếm hoàn khó khăn nhất, trưởng phú dị bẩm, cho nên có thể vượt thời hạn xây kim kiếm bát tầng, đây thật ra là thiên hạ hiếm thấy, dưới tình huống bình thường Chúng ta đều là áp dụng rèn đúc ngự kiếm phương thức đến tạm thời thay thế kim mạch kiếm hoàn. Cho nên, cho nên ta cả gan, mời trưởng môn tạm hoán rèn đúc cái này 32 miệng huyền phẩm ngự kiếm, vì ta rèn đúc một ngụm ngự kiếm, kể từ đó, coi như gặp được yêu hoàng, ta cũng có thể có lực đánh một trận." Lý Hàn Thu bình tĩnh nói ra thỉnh cầu của hắn. Trương Dương nhìn thẳng hắn một lát, nhưng lúc đầu, ngươi là ta cầm kiếm trưởng lão, ta đương nhiên sẽ không nghi ngươi, nhưng xin nghe ta một lời, ngươi bộ này ôm một lời chấp niệm là không đủ, ngươi ý nghĩ rất tốt, muốn lấy kiếm ma nhập đạo. Trẫm rất hung thủ vì ngươi sư tôn báo thủ, thế nhưng là ngươi liền ngươi tổ tiên xa Lý Quan Sơn cũng không biết, lại càng không biết Quan Sơn chấn nhỏ tồn tại, có thể thấy được trong này không biết bị che giấu bao nhiêu trận tướng. Hai ngày qua, ngươi liên tiếp phá công, ngươi cảm thấy là cùng ta có liên quan, vẫn là trong ngươi tìm cũ cửu hận chấp niệm không đủ khắp sâu, sai, đều không phải, lão huynh à, là ngươi cùng ngươi sư tôn đã từng đi qua dấu chân đang không ngừng biến ảo, thật không bị thật, giả không vì giả, như thế dưới tình huống, ngươi đừng nói bảo thủ, từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào hạ phong. Cho nên, nghe ta một lời khuyên, đem giựt hận này chớp niệm tạm thời bông xuống, thật tốt làm ngươi cầm kiếm trưởng lão, chờ ta thiên kiếm môn trở thành bắc vực đệ nhất kiếm tông thời điểm, cái gì thủ không thể báo? Lý Hàn Thu yên lặng, sau đó hỏi: "Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại biết những thứ này? Ta là ai không quan trọng, đến nỗi những bí ẩn này là có một vị không thể nói tồn tại nói cho ta biết, tóm lại xoắn suất cái này vô dụng, ta duy chỉ có có thể nói cho ngươi là, đại vọng kiếm tông khẳng định muốn xong đời, không phải bởi vì chúng ta, mà là yêu tộc, mà khác, chúng ta còn có một cái nhiệm vụ, trong vòng 10 năm thu phục hắc thổ nguyên. Ngươi đang nói đùa? Lý Hàn Thu nghe đều không để ý tới sợ ngây người. "Ngươi thấy ta giống nói đùa sao? Cho nên à, ta cần hỗ trợ của ngươi, đừng tu ngươi kiếm mà, vẫn là trở lại làm cầm kiếm trưởng lão đi, cái kia 32 miệng huyền phẩm ngự kiếm bên trong, có ngươi một ngụm, mặc khác, nếu là nghiệm chứng cái kia năm cái thợ lửa đạo nhân bản lĩnh, ta liền cho ngươi rèn đúc một ngụm ngự kim kiếm lại như thế nào?" Trương Dương nghiêm túc nói, hắn cũng là không có cách, trong vòng 10 năm thu phục hắc thổ nguyên thực là thiên phương dạ đàm, cho nên chỉ dựa vào chính hắn vô dụng, hắn đến có mấy cái vô cùng vô cùng già sức giúp đỡ. Mã Lý Hàn Thu vừa vận lạc như thế một cái hoàn mỹ ứng cử viên. Người so ta càng giống là một cái kiếm ma. Thật lâu, Lý Hàn Thu mới thở dài nói, kế hoạch này quá điên cuồng, nhưng hắn đích thật là bị nói đến động lòng, một ngụm huyền phẩm ngự kiếm, một ngụm ngự kiếm kiếm, thực sự không có cách nào từ chối, mà cái này cũng theo mặt bên chứng minh rồi, hắn chuyển tu kiếm ma đã là thất bại. Trương Dương ha ha ha cười to ba tiếng, như vậy mới phải nha. Sau một ngày, cái kia năm cái liền tên đều khinh thường nói thợ lửa đạo nhân liền mở lò luyện kiếm, Trương Dương toàn bộ hành trình ở đây, không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở Bởi vì lần này muốn luyện chế huyền phẩm ngự kiếm thật rất trọng yếu, chọn vẹn 320 cân huyền kim a, đều có thể mua xuống 100 cái quan sơn chấn nhỏ. Mà các loại này huyền phẩm ngự kiếm đối với một cái kiếm tu môn phái tới nói, đây chính là giống như là chiến lược tính đại sát khí tồn tại. Một ngụm, hai cái huyền phẩm ngự kiếm không có gì, nhưng là chọn vẹn 32 miệng, ta tập hợp, đều có thể tạo thành một cái kiếm tu chiến đấu biên đội. Mà bình thường, cũng chỉ có Đại Mộng kiếm tông mới có như thế vô cùng bạo tay. Nhưng trên thực tế, Lý Hàn Thu như thế hạch tâm đệ tử ở bên trong Đại Mộng kiếm tông đều không có huyền phẩm ngự kiếm. Hắn chỉ có một ngụm phàm phẩm phẩm ngự kiếm, cho nên có biết Trương Dương gia tâm, bây giờ hắc thủ nguyên bên trong, mỗi năm một lần đêm không ngủ sắp đến, có huyền phẩm ngự kiếm, chính là thời điểm đi phát dục đánh giá. Hắn tính toán quá lớn a. Chương 307, Hỏa thần hậu duệ. Chương 307, Hỏa thần hậu duệ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Lão phu hỏa thập hữu, hỏa thần một mạch đời thứ 19 truyền nhân. Đây là lão phu mấy cái không nên thân đệ tử, hỏa lô, hỏa cái, hỏa môn, hỏa thối. Hôm nay năm cái trợ lựa đạo nhân tất cả đều đổi mới rồi cha phụ. Càng làm cho Trương Dương ngoại ý muốn chính là đối phương thái độ so với hôm qua thoáng chính thức một chút. Ngưỡng Mộ đã lâu, ngưỡng Mộ đã lâu. Trương Dương chắc tay, cũng hết sức chính thức, nhưng người nào dự đoán cái kia tự xưng hỏa thập cửu lao đầu vẫn tiếp tục nói, giữa các hàng quy củ, gen đúc một ngụm huyền phẩm kiếm khí, trong bên trong rút một, vì vậy, cần Trương trưởng môn ngoại định mức thanh toán 3 cân 6 lượng nguyên kim. Không có vấn đề. Trương Dương thống khoái đáp ứng, sau đó liền lấy ra nghiêm chỉnh khối 500 cân huyền kim. Đây là hắn lúc trước cùng phụ trợ quân thiên sư tiền mục hợp lực đánh giết quỷ công khối lỗi. T. Khi một hơi lãnh khí thanh nham không ngừng vang lên, bởi vì ở ánh mặt trời chiếu xuống, cái này huyền kim thải quang lưu động, cực kỳ thần kỳ. Giống như xuống tới, đối diện cái kia hỏa thập cửu trong mắt lóe lên một vòng không còn che dấu tham lam, sau đó lên đường. Lại là yêu tộc quỷ công, lão phu nhìn lầm, nghĩ đến chương trưởng môn trong tay cần phải còn có một nửa kia, cho nên, xin thứ cho lão phu ở đây nhiều một câu miệng, chương trưởng môn ngàn vạn cẩn thận yêu tộc trả thù a. Cái này yêu tộc quỷ công mặc dù chỉ có tương đương với kim đan kỳ thực lực, lại là yêu tộc dùng để trấn nhiếp, chế quỷ tộc sử dụng. Bởi vậy hắn giá trị tuyệt đối không thể dùng mặt ngoài đến xem, thật là quái quá thay, yêu tộc bình thường sẽ không thả ra quỷ công đến chính diện chiến trường, bởi vì như thế một tôn quỷ công là có thể ngự sử 100 cái quỷ thái hậu. Hòa Thập Cựu một bên nói, một bên chậc chậc sợ hai tháng phục, thuận tiện còn không ngừng dò xét Trương Dương, giống như hết sức tiếp hận bộ dáng. Đáng tiếc a, như lão phu nhớ kỹ không sai, đã từng đông vực một vị hóa thần kỳ cao thủ liền ra giá cao treo thưởng, cầu mãi một tôn quỷ công mà không được, bây giờ ở trường trưởng môn trong tay lại là không chút do dự chém giết, chậc chậc, phải biết có vật này. Hỏa Thập Cửu không có tiếp tục nói hết, Trương Dương lại là hiểu rồi, trong lòng sợ hãi thán phục, mẹ nó, 100 cái quỷ thái hậu. Chén không được cái đồ chơi này muốn gọi quỷ công. Còn xin các hạ mở lò luyện kiếm đi. Thật phải dùng đến luyện kiếm a. Như Trương trưởng môn trong tay có một nửa kia, kỳ thật có thể nếm thử chữa trị, dù sao đây là tương đương lập tức nắm giữ 100 cái quỷ thái hậu a, đều là khang khang một mực, ngoan ngoãn nghe lời cái chủng loại kia. Hỏa Thập Cửu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta không thú, mở lò đi. Trương Dương nhíu mày trầm giọng nói. Thế là Hỏa Thập Cửu liền tở dài một tiếng. Không nói nữa. Sau đó, hắn đại đệ tử Hỏa Lô liền đi tới, ôm lấy cái kia 500 cân huyền kim, ở trên đất chống ngồi xổm một cái trung bình tấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau, từng đạo ngọn lửa liền theo hắn tất khiếu bên trong chạy ra đến. Trong nháy mắt, cả người hắn đúng là thật hóa thân một cái cháy hừng hực hình người Hỏa Lô. Một màn này nhường Trương Dương cùng tất cả thiên kiếm môn đệ tử đều nhìn trận mắt hốt mồm, ngoại trừ Lý Hàn Thu. Bọn hắn là Hỏa Thần hậu duệ, trong huyết mạch liền cất giữ một loại dương hỏa truyền thừa, cho nên đây cũng là tựa lửa đạo nhân chỗ đắc thủ. Loại này mở lò luỹ khí Đối bọn hắn tới nói liền là một loại tu hành. Vật liệu phẩm chất càng tốt, luyện chế đồ vật phẩm chất càng cao, đối bọn hắn tu vi liền càng có chỗ tốt. Lúc này theo Lý Hàn Thu giải thích, cái kia hỏa thập cửu năm cái đồ đệ, hỏa cái, hỏa môn, hỏa thối, ngọn lửa đúng là hết thảy hỏa vào ngọn lửa kia bên trong, sau đó chỉ thấy ngọn lửa trong nháy mắt bước lên mấy trăm trượng, nhiệt độ đều tiêu thăng đến mấy ngàn độ, phù cận nham thạch trực tiếp liền bị nung chảy. Định, hỏa thập cửu lúc này đột nhiên lấy ra một cái hồ lô màu xanh lam, đổ ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, cái kinh khủng nhiệt độ liền lập tức biến mất. Thay vào đó thì là một ngụm mấy trăm mét cao cực lớn lò rèn. Cang thân kỳ là, hỏa lô kia, hỏa cái, hỏa môn, hỏa thối, ngọn lửa tại lúc này cũng nhất nhất đi ra, giống như thay đổi cái ma thuật. Trương Trường Môn, mời kiên nhẫn chờ 3 ngày, sau 3 ngày, kiếm khí tất thành. Bất quá mở lò không dễ, hàng năm chỉ có thể một lần, Trưởng môn phải chăng muốn rèn đúc cái khác kiếm khí, hoặc là phong hỏa đài, mời ở trong vòng 3 ngày quyết đoán. Hỏa thập Cửu lúc này liền rất mệt mỏi đường hầm. Trương Dương suy nghĩ một chút, vậy liền lại chế tạo 12 tòa hỏa đài, bất quá ta lo lắng trong tay của ta vật liệu không đủ. Không đủ sao? Như trưởng môn nguyện ý trao đổi, vậy chỉ cần cho ta 50 cân huyền kim, như vậy mặc kệ trưởng môn muốn tạo cái gì, ta đều có thể một mình gánh chịu. Hòa thập cửu lao mắt đột nhiên thay đổi thần thái sáng láng. Giọng điệu thật là lớn. Ngự kim kiếm có thể đánh tạo sao? Lý Hàn Thu cười lạnh, hắn không đợi Trương Dương mở miệng liền nhảy lên tiến lên, dù sao hắn nhưng là hiểu công việc tình. Đạo Hưu nói đùa, huyền phẩm ngự kim kiếm ít nhất cũng phải 300 cân huyền kim, ta nói chính là trừ cái đó ra, chỉ cần các ngươi thiên kiếm môn có thể dùng được độ vận, không quá không hợp tối thường độ vận, đều có thể không giới hạn số lượng. Hòa Thập Cửu nói rất kiên cường, bởi vì huyền kim thứ này quá hiếm có. Đừng nhìn Trương Dương cùng Tiền Mục Vân ngày đó giết đến dễ dàng, nhưng phải biết yêu tộc chế tác một tôn quỷ công đến hao phí mấy trăm năm. Được a, cho ta đến 1.0000 miệng huyền phẩm kiếm khí, 10.0000 miệng phàm phẩm kiếm khí, chủng loại không giới hạn, cuối cùng lại bao quát 12 tòa phong hòa đài. Trương Dương bỗng nhiên mở miệng, sau đó tất cả mọi người hết thảy mắt trợn tròn, nguyên lai còn có ác hơn. Trương Trường Môn, xin đừng nên nói đùa. Hỏa Thập Cửu suýt chút nữa đem hắn râu mép cho nắm xuống tới. Chưa thấy qua như thế trả giá người à. Cho ngươi thêm 50 cân huyền kim. Trương Dương rất bình tĩnh, nhưng nói ra mỗi một chữ đều chấn động nhân khí máu ngược dòng. Chưa từng thấy như thế bại gia tử. Tốt. Một lời đã nói ra. Hòa thập cửu lão nhân này đều kích động đến dâu mép đều muốn khiêu vũ. Ta nói lời giữ lời. Cho ta 6 tháng. Hòa thập cửu điên rồi, hắn năm cái đồ đệ cũng điên rồi. Lý Hàn Thu cũng sắp điên rồi. Chỉ có Trương Dương biết hắn đang làm gì, hắn kiếm nhân cốc liền muốn đổi tên là kiếm chủng. 1, 10.0000 niệm phẩm phẩm kiếm khí, đủ để thay đổi toàn bộ thiên kiếm môn chung quanh trăm dặm sinh thái. Đến lúc đó, có hay không sơn môn quái dị, có hay không đại trận hộ phái cũng không sao cả. Vô cùng đáng sợ kiếm khí phóng xạ sẽ làm định hết vậy. Đương nhiên, cái này cần thời gian dài dằng dặc, cần lượng lớn tài nguyên. Có thể hắn không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu thời gian, ân, thu phục hắc thổ nguyên cùng chuyện này không xung đột. Tóm lại, nếu như ta không thể độ kiếp, vậy ta liền sáng tạo ra một cái có thể để cho ta độ kiếp cơ hội. Trương Dương trong lòng yên lặng lóe lên ý này, vào giờ phút này Liên Lý Hàn Thu đều đoán không được hắn muốn làm gì, bởi vì sẽ không có cái nào kiếm tu môn phái làm như vậy. Cái này quá điên cuồng. Trương Dương toàn bộ kế hoạch chính là, trước chôn xuống 100.0000 miệng huyền phẩm kiếm khí, lại thông qua tiêu hao linh khí phương thức không ngừng phóng thích kiếm quyết sát nhập sinh nguyên nguồn gốc không ngừng kiếm khí phóng xạ. Những thứ này kiếm khí phóng xạ sẽ bị cái này 100.0000 miệng huyền phẩm kiếm khí hấp thu, đồng thời dần dần hình thành một loại nào đó khí hậu. Đây mới là Chương Dương chân chính làm ruộng bí pháp. Ân, chính hắn kỳ thật cũng không thể xác định cuối cùng sẽ trổ ra cái gì hoa mẫu. Thế nhưng là ai quan tâm? Chương 308, Bối quan. Chương 308, Bối quan tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ba ngày sau, 36 miệng huyền phẩm ngự kiếm ra lò. Cái kia tự xưng là Hỏa Thần hậu duệ Hỏa thập cửu quả nhiên có chút thủ đoạn, mặc dù bọn hắn xây kiếm quá trình tràn đầy quỷ bí. Bất quá, cái này ra lò 36 miệng huyền phẩm ngự kiếm cũng không có lập tức liền có thể nhìn thấy chân dung, mà là có một tầng cùng loại trùng kén cùng một thứ bao vây lấy. Chương Trường môn, kiếm khí mới ra, quá mức xuất sắc, xin mang đi bên trong kiếm cốc rèn luyện, mặc khác Tất cái này xây kiếm pháp là nguồn gốc từ cổ pháp, riêng có một kiếm một linh hồn mà nói, vì vậy cũng có thể nói mỗi một chiếc ngự kiếm đều là khác biệt, mà khác, bởi vì đây là một lò xây ra, lại đều là dùng hết vật liệu, như vậy cái này 36 miệng ngự kiếm bên trong là có rất lớn tỷ lệ xuất hiện một ngụm kiếm hoàng. Cái gọi là kiếm hoàng, tức kiếm hoàn giả, thuộc về cùng một đám bên trong rèn đúc đến tốt nhất, cụ thể như thế nào tốt, liền đúc kiếm người cũng không thể xác định, chỉ có thể nói, có được muốn nhìn cơ duyên. Hòa Thập kiểu vội vã cho Trương Dương nói một câu, sau đó tất cả mọi người con mắt đều sáng. Bởi vì nếu là cái này, Hỏa Thập Cửu trực tiếp chỉ ra cái nào một ngụ ngự kiếm liền là nhóm này kiếm hoàng, như vậy kiếm này liền tất nhiên thuộc về trưởng môn, nhưng bây giờ lại là người có duyên có được. Trương Dương lại cũng không để ý, cười lớn một tiếng, liền làm người ta đem 36 cái kiếm kén đưa vào kiếm nhân cốc, nơi này kiếm khí phóng xạ dày đặc nhất, cho nên là rèn luyện ngự kiếm tốt nhất địa phương. Lý trưởng lão, mời. Trương Dương đầu tiên là nhường Lý Hàn Thu trước tiên tiến vào kiếm cốc, sau đó theo thứ tự nhường cửu đại đệ tử tiến vào, cuối cùng là thân truyền đệ tử cùng chọn lựa ra ngoại môn đệ tử, hết thảy 35 người uyên phẩm ngự kiếm mặc dù chân quý, nhưng cũng phải có người khống chế mới được, mà lại cái này không giới hạn chế tu vi, chỉ cần tinh thông thanh vân ngự kiếm thuật, liền có thể ngự kiếm phi hành. Bây giờ khoảng cách đêm không ngủ còn có 27 ngày, thời gian vừa vặn. Lý Hàn Thu đám người tiến vào kiếm nhân cốc sau đó, cũng không phải là lập tức liền chọn lựa chính mình ngự kiếm, mà là bắt đầu riêng phần mình tiến hành tu hành, không sai, chỉ có thể thông qua tu hành, đến cùng thích hợp nhất chính mình ngự kiếm sinh ra cộng minh, sau đó mới có thể nhận chủ, toàn bộ quá trình có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng. Trương Dương cũng không có tiến vào kiếm nhân cốc, không phải hắn không muốn cái kia kiếm hoàng, mà là hắn có chuyện trọng yếu hơn. Ở tất cả mọi người ở trong kiếm nhân cốc tu hành nhập định sau đó, hắn liền mở ra phong ấn, mở ra phụ cận đầu kia linh mạch, đây là hắn dùng 5 cái hành động điểm số sửa chữa đi ra, một mực liền đặt ở huyền cấp quái dị bên cạnh, từ đây quái dị tự mình chăm sóc, cho nên không ai biết thiên kiếm môn thế mà nhiều một cái linh mạch. Đương nhiên bí mật này là không giấu được, nhất là không gạt được Lý Hàn Thu. Bất quá đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, không có như thế một cái linh mạch Hắn như thế nào nhường cái này, một nhóm môn nhân đệ tử nhanh chóng trưởng thành. Như thế nào nhường Lý Hàn Thu tổn hại thiên mạch một lần nữa ngưng tụ. Lúc này khoảng cách linh mạch tạo ra đã qua 3 ngày thời gian, linh mạch bên trong đã góp nhặt 300 đơn vị kim đan cấp thiên địa linh khí. Trương Dương liền thao túng, đem nó chậm rãi thả ra, bảo đảm bên trong kiếm nhân gốc mỗi một cái ngay tại tu hành đệ tử cũng có đầy đủ linh khí. Mà có sung túc linh khí, cái kia tu hành hiệu quả lập tức liền nhìn ra không cùng đi. Lý Hàn Thu cho dù đã từng là đại mộng kiếm tông hạch tâm đệ tử, tiềm lực lớn, nhưng hắn đến cùng là ba đầu thiên mạch bị hao tổn. Cho nên thời khắc này tu hành chỉ có thể theo cơ sở nhất bắt đầu, lập tức liền bị những người khác để qua đằng sau. Ngược lại là cái khắc môn nhân đệ tử biểu hiện tương đương chói mắt. Trong đó mạnh nhất một cái, quanh thân đúng là hình thành rõ ràng mịt mờ anh kiếm, dùng linh vực đến cảm ứng, liền có thể nhìn thấy linh khí thủy triều bị hắn thôn phệ hấp thu, không đến thời gian một nén nhang, liền đã trong thân thể tu luyện ra cái thứ nhất bản mệnh linh khí. Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài. Những người này không phải Trương Dương cửu đại đệ tử, mà là một cái sớm bị Trương Dương xem trọng, sau đó trọng điểm chú ý thân truyền đệ tử, hắn cứ gọi Lý Tử đã từng thân phận là Giang Dương Đại Đạo, mà lại hắn cũng là một cái duy nhất không phải đến Quan Sơn chấn nhỏ dưỡng lao, bởi vì hắn còn chưa về hưu, chỉ có điều trùng hợp đường tắt Quan Sơn trấn nhỏ, sau đó liền bị giao độc tới. Tâm tính của người này chưa định, có thể hay không để bản thân sử dụng, Trương Dương một mực tại do dự, chẳng qua hiện nay làm ruộng nghiệp lớn phía trước, hắn cũng liền không lo được cái này rất nhiều. huống chi, hắn bây giờ là hứa lợi ích, tiếp xuống cũng sẽ mang lấy uy. Trương Dương còn cũng không tin, có Trường Sinh Cửu Thị cám dỗ lớn như vậy phía trước, còn có thể có người nào sẽ minh ngoan bất linh. Ngoại trừ cái này lý tứ bên ngoài, Dấu hiệu thứ hai tốt nhất là một cái gọi khúc thương thân truyền, ở sung túc linh khí cung ứng xuống, không sai biệt lắm có thể lấy nửa canh giờ ngưng tụ một ngụm bản mệnh linh khí. Đến nỗi những người còn lại, cơ bản cũng đều có thể làm được, một canh giờ ngưng tụ một ngụm bản mệnh linh khí. Tốc độ này cũng không chậm, cơ bản đều có thể đạt tới đại ngộng kiếm tông ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn. Bất quá bọn hắn cuối cùng sẽ đuổi kịp trên lệnh này, bởi vì bọn họ ưu thế quá rõ ràng. Đại ngộng kiếm tông cũng sẽ không như thế rộng mở cung ứng kim đan cấp thiên địa khí. Xác định hết thảy bình thường, Trương Dương ngược lại rời đi kiếm nhân cốc, tiến đến tiểu lâm phong giải ly cùng Đi qua một năm, hắn cơ bản đều không có dùng như thế nào tìm tu hành, bây giờ lại là cần một lần nho nhỏ bế quan. Hắn muốn lĩnh hội trong giải lý cung tất cả kiến ý, đương nhiên đây không phải học tập, mà là lấy trưởng môn sư tôn thân phận đang kiểm tra bài tập. Đối với tự thân ngộ tính, Trương Dương cách nhìn là không kém, không thể nói là cấp cao nhất, nhưng khẳng định là ở nhất lưu phía trên, không thì hắn lúc trước cũng sẽ không bị chọn trúng khóa lại viện huyết lệnh xây thôn, cái kia cơ, cơ sở nhất yêu cầu liền là linh hồn cường độ C. Mà bây giờ, hắn lại kiêm tu linh tu, đây đối với kiếm của hắn tu con đường tới nói liền là hỗ trợ lẫn nhau. Giờ phút này ngồi ở bên trong giải ly cung, Chương Dương phân ra linh hồn lĩnh vực, bắt đầu tiến vào kiếm ý huyễn cảnh. Hắn trước tiên tiến vào chính là lão thái bà Đào Yêu tự sáng tạo hồng trần kiếm ý huyễn cảnh. Ân, lúc đầu hắn cho rằng đây là chuyên vì nữ tử sở thiết kiếm ý, nhưng về sau nhìn thấy Đào Yêu mấy lần ra tay về sau, Trương Dương liền không thể không thay đổi cái nhìn. Ở hồng trần kiếm ý trong huyễn cảnh lăn lộn trọn vẹn 30 năm, Chương Dương dùng một canh giờ liền tỉnh táo lại. Đây là Đào Yêu dùng nàng 30 năm ký ức vẽ ra một cái khổng lồ, tinh cảnh, bên trong ngang dọc năm nước 82 thành, đủ loại nhân vật mấy trăm ngàn. Cho dù trong đó chín thành đều là người qua đường nhưng cũng đủ làm cho người tùy tiện lạc lối trong đó càng tinh diệu hơn chính là cái này Hồng Trần kiếm ý trong hy cảnh đào yêu không phải dùng nàng kinh nghiệm bản thân tới làm thứ nhất thị giác mà là bị nàng chọn lựa Tam nam nam nữ hết thể 8 cái thị giác sau đó tại đây 8 cái thị giác bên ngoài mới là đào yêu chính mình thị giác quân quân Hồng Trần quả thật tuyệt sướng Trương Dương ở trong đó không chỉ một lần mê say sau đó tỉnh lại lại thay đổi thị giác cảm giác tựa như là nói chuyện mấy trận kinh tiên động địa yêu đương loại kia nhà nhà showbi quanh quẩn trong tim bao nhiêu quả thực lệnh người dư vị vô tận. Cuối cùng Trương Dương vẫn là không thể không cho mình đến rồi một trận linh hồn chấn động, mới hoàn toàn ổn quyết tâm cảnh. Chậc chậc, ta vừa rồi dạng như vậy, đúng là có tâm ma dấu hiệu, cũng may cái này tâm ma chưa thành hình liền bị ta trực tiếp vây sát. Từ đây có thể thấy được, cái này Hồng Trần kiếm ý không thích hợp ta, ngược lại là thích hợp đa tình kiếm khách, cho Lý Hàn Thu không sai. Nói như thế, Trương Dương liền lợi dụng hắn ở giải ly cung đặc quyền, trực tiếp đem đào yêu cái này Hồng Trần kiếm ý cho đơn độc khu vực, không thông qua khảo nghiệm người, không có khả năng tiến vào bên trong. Ân, đến ngay thơ người Tuần túy người, thuần khiết người, không thì liền hồng trần kiếm ý trong huyễn cảnh những cái kia tôi mộng cảnh tượng, tuyệt đối là tâm ma giường âm a. Bất quá, ta như thế nào nhớ kỹ kỳ thật tất cả lao ra hỏa, bao quát Lý Hàn Thu bọn hắn đều tiến vào giải ly cung, ta tập hợp, những thứ này ra súc, ý chí đều như thế kiên định sao? Trương Dương rất gặp khó triệt khấu, còn tốt không người nào biết. Sau đó, Trương Dương lại tiến vào Quan Sơn Hạo Nhiên kiếm ý huyễn cảnh, cái này đồng dạng cuộn quện, nhường hắn rất có đột được. Mấy cái sau khi đi ra, thời gian đã qua 3 cái giờ. Thoáng nghĩ ngơi, Trương Dương lại liên tục tiến vào sơn hà kiếm ý bốn cái chi nhánh kiếm ý uyên cảnh, tức Giang Sơn kiếm ý uyên cảnh, ngược dòng kiếm ý uyên cảnh, sợ ca kiếm ý uyên cảnh, lùng cổ kiếm ý uyên cảnh. Đây thật là đáng nghiền, bởi vì mỗi một cái ảo cảnh đều là đại biểu mấy chục năm năm tháng thời gian. Nói đến, những lão gia hỏa này ở chỗ này thản thản đã đáng, đáng lưu bọn hắn lại kiếm ý thể ngộ, cơ bản chẳng khác nào đem bọn hắn cả đời này bí mật nói hết ra, cho nên chớ luận cái khác, dù sao Liền Đào Ưu, Triệu Bạch Tỉ Quan Sơn, Ngô Quyện, Lý Quế Hoệ mấy người này trung thành là không cần phải nói. Cái kia Hồng Trần kiếm ý, Hạo Nhiên kiếm ý Trương Dương chỉ là lĩnh hội. Nhưng Sơn Hà này kiếm ý tứ đại chi nhánh, Trương Dương lại là lặp đi lặp lại tìm hiểu mười mấy lần, mỗi lĩnh hội một lần liền cảm giác hắn già rồi mấy chục tuổi, mà mỗi lĩnh hội một lần, đối với Sơn Hà kiếm ý lĩnh ngộ thì càng sâu một tầng. Hắn không biết Khương Lung, Triệu Bạch Di Li, Ngô Quận, Lý Quách Hoè bốn người là dạng gì cảm ngộ, nhưng là Trương Dương biết, hắn giống như muốn một phá. Cái này bốn cái ông láo, cộng lại số tuổi đều nhanh 400 tuổi, mỗi người bọn họ cuộc sống lịch duyệt, mỗi người bọn họ với cái thế giới này, thiên địa này cảm ngộ đều là cực sâu tư kỳ tỉ mỉ, giống như là Khương Nhung Giang Sơn trong kiếm ý, đối với quan trường, đối với quyền lợi, đối với lòng người dò xét thẳng tuyệt. Mang lô quận ngược dòng trong kiếm ý, đối với sông lớn biển hồ, đối với đại thế như nước, đối với đi ngược dòng nước cái kia phần chấp nhất cũng đồng dạng lệnh người động dung. Còn có Triệu Bạch Tỷ Sở Ca, Lý cỏ. Thật sự là khoái ý, tiêu sái. Môi xem vẫn khởi, nằm nghe bu lôi, đi tại dãy núi, dù ở biệt cả, viện tại triều đình, tiếng thiên, đạo vận trong lòng. Trương Dương sớm quên chính mình, giống như thật hóa thân sơn hà biển cả. Hóa thân trong huyễn cảnh mỗi người, mỗi một cỏ một cây một núi đá dòng nước mưa gió sấm sét. Sau đó, hắn bị nốt rồi, bởi vì hắn quên mất chính mình, khốn tại loại cảnh giới kỳ diệu này nhưng lại không có năng lực thoát khốn mà ra. Cũng liền ở thời điểm này, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái tuyển hạng. Phải trang tiêu hao 100 đơn vị đạo vận, đột phá trước mắt cảnh giới. Hắn lập tức lựa chọn là. Sau một khắc, theo những thứ này đạo vận rót vào, ý nghĩ của hắn bị cấp tốc mở rộng, của hắn tầm mắt bị cấp tốc phóng đại, không còn chấp nhất tại nhất sơn nhất thủy một chỗ một ngọn đũa cây quả cỏ. Oanh! Sơn hà ngàn vạn vật Thiên điệu ở trong lòng. Một khi đại mộng tỉnh, xin hỏi tên của nhà vua. Trương Dương ngồi ở bên trong giải ly cung, bốn phía vẫn như cũng là 36 đạo huyễn cảnh không gian, nhưng bây giờ nơi này nhưng nhiều một cái mới kiếm ý huyễn cảnh, ẩn có kim quang lấp loé. Đây cũng là Trương Dương mới lĩnh ngộ kiếm ý, thoát thai từ sơn Hà kiếm ý, lĩnh hội tại Giang Sơn, ngược dòng, Ska, luồng cỏ, cuối cùng đang tiêu hao thiên địa đạo vận sau mới khó khăn lắm thành hình. Kiếm này ý, vốn hẳn nên gọi thiên điệu kiếm ý, nhưng ta coi như lại suẩn, cũng không dám gọi danh tự như vậy. Cho nên hay là gọi sơn hà kiếm ý tốt." Trương Dương ung dung thở dài, cảm giác cả người đều già rồi một tuổi như thế, bất quá hắn lần này chỗ tốt thật là thu hoạch được rất nhiều. Đầu tiên là hắn thế mà lĩnh ngộ mộ một đạo đến gần vô hạn huyền phẩm kiếm ý, cái này khiến ý của hắn mạch kiếm hoàng trực tiếp đột phá lúc đầu cấp độ, tiến vào đệ ngũ trọng. Đây cũng chính là nói, hắn đã trúc cơ viên mãn, một bước bước vào kim đan cấp, ừm, kỳ thật vẫn là suýt chút nữa. Kiếm thu một đạo không giống như là kim đan nói, không có như vậy cấp độ rõ ràng. Sau đó Trương Dương chỉ cần lại đem linh mạch đột phá đến đệ ngũ trọng, liền là hàng thật giá thật kim đan cấp cao thủ. Nếu như hắn lại có mấy ngụm huyền phẩm kiếm khí, gặp gỡ Nguyên Anh cấp địch nhân, cũng có thể tranh tài một trận chiến, bởi vì đây vốn chính là kiếm tu một đạo đặc sắc, sở trường chiến đấu, yếu hơn dưỡng sinh. Sinh tử hai ngày mạch tạm thời không có thời gian cân nhắc, ta lần này bế quan thế mà dùng đi 25 ngày thời gian, suýt chút nữa thì hư chuyện. Trương Dương một tiếng cảm khái, liền ra giải ly cung, thẳng đến kiếm nhân cốc, lần này, hắn muốn đi tìm một ngụm huyền phẩm luyện kiếm, hi vọng còn có thể chọn đến một ngụm thích hợp. Chương 309, kiếm chủ. Chương 309, kiếm chủ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả lừa chim. Tiêu Lâm phóng xuống, chiếc kia kỳ lạ đúc kiếm lọ vẫn còn tiếp tục, Hỏa Thập kiểu cái này 5 cái thợ lửa đạo nhân ở Trương Dương mở ra 100 cân huyền kim giá trên trời sau triệt để không thèm đếm xỉa. 1.0000 miệng huyền phẩm kiếm khí, 10.0000 miệng phàm phẩm kiếm khí, không giới hạn chủng loại, làm khoán bao dự đoán, bọn hắn đời này đều chưa bao giờ gặp như thế lớn. Bất quá bọn hắn cũng là lợi hại, làm thợ lửa đạo nhân, trong tay bọn họ góp nhặt vật liệu vẫn là rất nhiều, đi qua 27 ngày trong thời gian, bọn hắn liền đã thành công chế tạo ra 100 miệng huyền phẩm kiếm khí, 1.0000 miệng phàm phẩm khí. Trương Dương trải qua thời điểm, thuận tiện tiếp thu một cái, liền toàn bộ mang đến kiếm nhân cốc. Nơi này cũng không phải là yên tĩnh. Kiếm thế bộc phát thanh âm và khí tràng giống như thủy triều không ngừng ở phòng lên đánh vào, nhất là tới gần thời điểm, loại kia vô hình kiếm khí rời rạc trong không khí, có thể để cho bất luận cái gì vẫn sống ở tế bào phương diện bị xé nứt, chết để bị chôn vùi thành cho bụi. Trương Dương rất hài lòng. Nhất là hắn nhìn xem hắn tiện tay từ bên ngoài nhặt được một khối đá ở ném ra về sau, không đến 3 giây đồng hồ liền biến thành bột mịn. Hết sức đáng sợ, đi qua gần đây một tháng Cái này trong kiếm nhân cốc kiếm khí phóng xạ tích lũy số lượng quá cao. Bây giờ kiếm nhân cốc quy mô đã rất lớn, Bắc Lâm tiểu Lâm Phong nam đến Lạc Phủ Phong, ở giữa khoảng cách 15 dặm, sau đó theo đông đến tây không sai biệt lắm có 30 km, chiều sâu đã đến 1.0000m. Tại mảnh này bên trong khu vực đã không có cái gì vật sống, thậm chí tình huống này đã phóng xạ đến tiểu Lâm Phong cùng Lạc Phụ Phong một bên, nếu không tiến hành công chế, hai ngọn núi chẳng mấy chốc sẽ chùi lùi. Tu Thiên thật đáng sợ, kiếm tiên càng sâu. Trương Dương cảm khái một tiếng, linh hồn lĩnh vực mở ra, kiếm ý như nước chảy cấp tốc đào qua. Giống như là một cái cản sông lưới lớn, đem rời rạc bên ngoài vô hình kiếm khí phóng xạ áp xúc trở về kiếm nhân cốc, mà ngôi áp xúc một khoảng cách, Trương Dương liền sẽ gỡ xuống mấy ngụm kiếm khí cắm ở khác biệt vị trí, tựa như là trồng hoa màu. cứ như vậy, kiếm khí phóng xạ liền sẽ đầu tiên bị những thứ này kiếm khí hấp thu quấn quanh ngăn cản, mà sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Một trận bận rộn, đem 100 miệng huyền phẩm kiếm khí, 1.0000 miệng phạm phẩm kiếm khí hết thảy đặt ở kiếm nhân cốc bên ngoài mấu chốt nhất vị trí, lúc này mới tạm thời giải quyết vô hình kiếm khí lộ ra ngoài vấn đề. Sau đó hắn đi vào kiếm nhân cốc cũng chính là ở thời điểm này, trong lòng của hắn khẽ động, lại là khối kia tiên hiệp lệnh xây thôn lại muốn tuyên bố ngẫu nhiên nhiệm vụ. Loại này ngẫu nhiên nhiệm vụ là căn cứ trước mắt tiên kiếm môn cơ sở tình huống phát động, cho nên Trương Dương cũng rất xem trọng. Phát động trọng yếu nhiệm vụ chi nhánh ngự kiếm biên đội. Nhiệm vụ nói rõ, bên trong tiên kiếm môn trước mắt đã có 35 tên đệ tử thành công xây lên kiếm hoàn, có lẽ xem cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vì vậy, người có thể huấn luyện ngự kiếm phi hành trận pháp. Tình hữu nghị nhắc nhở, ngự kiếm phi hành mặc dù là hành vi cá nhân, nhưng nếu là có thể tạo thành biên đội, hình thành phi hành trận pháp Lấy kiếm khí vì câu thông, một người như vậy ngự kiếm phi hành cùng hơn 10 người ngự kiếm phi hành là hoàn toàn khác biệt. Tốt nhất dưới tình huống, có thể giảm bất 50% pháp lực tiêu hao, tăng cao 50% tốc độ, gia tăng 50% kiếm trận năng lực phòng ngự. Phát động trọng yếu nhiệm vụ chi nhánh công kích kiếm trận. Nhiệm vụ nói rõ, bên trong tiên kiếm môn trước mắt đã có 35 tên đệ tử thành công xây kiếm hoàn, vì vậy, người có thể huấn luyện càng cường đại công kích kiếm trận. Tình hữu nghị nhắc nhở, ở tất cả sửa chữa tiên thể hệ bên trong, kiếm tu là duy nhất một loại sức chiến đấu cường đại hơn cùng giai người tu tiên lại có thể cùng đồng bạn Hoàn Mỹ phối hợp tiến hành chiến đấu hệ thống, một cái đạt yêu cầu kiếm tu môn phái, nhất định phải có tam đại vương bài, một là ngự kiếm biên đội, hai là công kích kiếm trận, ba là dung nạp kiếm khí phóng xạ kiếm cốc, cũng có thể gọi là kiếm chủng, kiếm mộ, kiếm mộ phần. Phát động trọng yếu nhiệm vụ chi nhanh kiếm cốc. Nhiệm vụ nói rõ, bên trong thiên kiếm môn trước mắt đã có thỏa mãn yêu cầu thấp nhất kiếm cốc, mời lập tức đối với kiếm cốc trung du cách tràn ngập vô hình kiếm khí tiến hành tu sệp, để phòng tiết lộ tán luật. Tình hữu nghị nhắc nhở, kiếm cốc tại không phải người kiếm tu tới nói, chính là trên đời này hung ác nhất chỗ. Nhưng đối với kiếm tu tới nói, lại là vô thượng phúc địa, bên trong kiếm cốc phóng xạ kiếm khí có thể vì ngự kiếm tiến hành bổ sung năng lượng, có thể vì chiến đấu kiếm khí kèm theo ngoài định mức tổn thương mà UFf, có thể trải vượt kiếm tu thiên mạch, thậm chí có thể chữa trị kiếm tu bị thương thế, trọng yếu nhất, như bên trong kiếm cốc phóng xạ rời rạc kiếm khí đủ nhiều, thậm chí có thể thay thế đại trận hộ phái, bảo vệ sân môn. Xem hết cái này ba cái nhiệm vụ chi nhánh, Trương Dương nhịn không được hết sức vui mừng, loại này nhắc nhở liền là tốt nhất ban thưởng a. Lúc này hắn ngay lập tức xét một cái môn hạ đệ tử xây kiếm hoàn tình hình. Quả nhiên rất tốt, không tốt cũng có lôi với đầu kia Kim Đan cấp linh mạch. Trong đó, nguyên Bản đã xây kiếm Hoàng Ngô Quận, Khương Dung, Triệu Bạch Đế Điệp, Đào Ưu, Quan Sơn, Lý Quách Huệ, Câu Đạo, Kỷ Minh, Chu Đề chín người, đều lấy ở lúc đầu trên cơ sở nâng cao một bước, dù chưa đạt tới hồn mạch ngũ trọng, tâm mạch ngũ trọng, ý mạch ngũ trọng điểm tới hạn, lại cũng chỉ kém một hai bước. Sau đó liền là đệ tử còn lại. Lý Tứ là biểu hiện tốt nhất, bởi vì hắn là ngưng tụ 600 miệng bản mệnh linh khí mới xây kiếm hoàn, cho nên duy nhất một lần liền thu được bảy đầu tiên mạch, cùng Lý Hàn thu ngang nhau. Khúc Thương hơi kém nhưng cũng thu được 7 đầu thiên mạch. Hai người bọn họ cũng đã trở thành thiên kiếm môn đệ tử đời thứ nhất bên trong dưới 27 thiên mạch thiên tài tu luyện. Còn thứ môn nhân đệ tử thì cơ bản đều là 5 thiên mạch hoặc là 6 ngày mạch. Những thứ này môn nhân đệ tử nếu chỉ lôi ra đến, liền xem như mạnh nhất hương Nhung cũng liền như vậy chuyện, nhưng nếu là tụ họp lại, nhưng lại là vô cùng kinh khủng. Bởi vì bọn họ trang bị quá xa hoa. Mỗi người một ngụn huyền thượng phẩm lư kiếm, cộng thêm 3 miệng đến 5 thanh khác nhau huyền phẩm chiến đấu kiếm khí. Chỉ cần hình thành kiếm trận, bất ngờ không đề phòng, Nguyên Anh trở xuống đều có thể giết. Chúc mừng trưởng môn xuất quan, tham kiến trưởng môn sư tôn. Bên trong kiếm cốc, Lý Hàn Thu cầm đầu, 34 danh môn người đệ tử đến đây nghênh đón. Cầm kiếm trưởng lão, người vất vả. Trương Dương mỉm cười, đầu tiên tán dương Lý Hàn Thu, bởi vì người này hết sức ra sức, trước đó cũng ở tổ chức tất cả môn nhân đệ tử luyện tập kiếm trận. Sau đó chuyện thứ hai, Trương Dương liền nhanh đi cảm ứng bên trong kiếm cốc thứ 36 miệng huyền phẩm ngự kiếm, cái đồ chơi này mới là trọng yếu nhất, bây giờ Lý Hàn Thu cùng Lâu Quận, Khương Dung bọn hắn cũng có kết hợp lại ngự kiếm, liền thừa cái kiếm miệng. Kiếm ý thả ra, Trương Dương lập tức liền cảm ứng được kiếm cốc bên trong có vô số ánh sao cái này mỗi một điểm tinh quang đại biểu chính là một cây kiếm khí trước đó thời điểm hắn nhưng là rèn đúc 10,000 miệng phổ thông kiếm khí ở chỗ này cho đủ số bây giờ đã có một bộ phận ở kiếm khí phóng xạ ôn dưỡng xuống muốn lên gốc a Trương Dương dùng kiếm ý cảm ứng nhưng thủy trung tìm không thấy cái kia thứ 36 miệng ngự kiếm cái này kỳ quái Chúc mừng môn, kiếm này ứng với vì kiếm hoàng chúng ta không có năng lực chưa thể khống chế Lý Hàn Thu lúc này liền mở miệng giải thích chỉ là thần xác hắn bên trong rất có cổ quái Cái kêu 36 miệng huyền phẩm ngự kiếm ở tháng trước để vào cái này kiếm cốc trước 3 ngày cũng không có gì thường thẳng đến ngày thứ 4, tất cả ngự kiếm như thông linh đúng là tự động tụ tập vô hình kiếm khí tại kiếm cốc chỗ sâu hình thành màu xanh kiếm sương mù thời điểm ta phát hiện bọn nó đều nhanh đã có thành tựu ta lúc ấy lập tức nhường nô quận không nhung mấy cái xây kiếm hoàn đệ tử lấy kiếm trận công kích kiếm sương mù sát hắn không cách nào thành hình như thế những người khác mới có cơ hội lựa chọn thích hợp ngự kiếm dù sao người cho kiếm kiếm cũng nhắm người à nơi đây kiếm gốc tiên thiên đại thành thẳng liền là phúc của bọn nó Nếu để cho những thứ này ngự kiếm cơ hội, nhường bọn nó đã có thành tựu, như vậy chúng ta 35 người sợ là không người có thể thu được bọn nó tán thành. Như vậy hiện tại tình huống đâu? Trương Dương sững sở, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, xem ra hắn cái này kiếm cốc thật đã có thành tựu. Hôi bẩm Trưởng môn, cuối cùng cái kia một ngụm ngự kiếm liền dấu ở kiếm cốc chỗ sâu nhất, kiếm này thông linh, chịu kiếm cốc vô hình kiếm khí ảnh hưởng, đã soán suất 8 thanh huyền phẩm kiếm khí, 32 miệng phàm phẩm kiếm khí, không sai biệt lắm 500 miệng phổ thông kiếm khí, tạo thành tiên tiên kiếm trận, chúng ta không người dám tới gần. Trưởng môn ta đề nghị ngươi vẫn là lập tức đem nó thu đi, không thì kiếm này vô chủ, nhưng có thể ngày đêm hấp thu vô hình kiếm khí, bây giờ lúc này mới chỉ là hơn thắng, liền đã có trong kiếm vương giả khí tượng, có thể chớ thật để nó thành kiếm hoàng, đến lúc đó, bảy thiên mạch nguyên anh cấp đều hàng phục không được nó. Lợi hại như vậy, Trương Dương cũng lấy làm kinh hãi, lúc trước hắn nhìn thấy bên trong kiếm cốc vô hình kiếm khí phóng xạ tăng lên gấp bội, còn tưởng rằng là những ngày qua Lý Hàn Thu đám người luyện kiếm gây nên, nguyên lai là bị chiếc kia ngự kiếm làm cho chuyện. Phát động trọng yếu xây thôn nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn. Nhiệm vụ miêu tả, bởi vì ngươi bề quan, dẫn đến một ngụm huyền phẩm ngự kiếm thời gian dài vô chủ, nó ở kiếm cốc loại này đặc thù dưới hoàn cảnh phát sinh biến hóa, trước mắt đang theo cấp bậc cao hơn lên cấp. Mời lựa chọn. A, lập tức ra tay thu phục kiếm này, ngươi sẽ thu hoạch được một ngụm linh tinh càng tốt hơn ngự kiếm. B, ngươi ngồi nhìn việc này mặc kệ, tùy ý kiếm này tiếp tục trưởng thành, chú thích, kiếm này thời kỳ trưởng thành ở giữa sẽ tự động tăng lên kiếm khí phóng xạ đẳng cấp, đem vô hình kiếm khí tăng lên làm thanh minh kiếm sương mù, thanh minh kiếm sương mù đối với kiếm tu trợ giúp rất lớn, nhưng hậu quả chính là, một khi kiếm này không ngừng lên cấp, theo kiếm vương đến kiếm hoàng lại đến kiếm chủ về sau, nó sẽ lập tức chánh thoát trói buộc, ngao du thiên địa ở giữa, đến lúc đó nếu ngươi thiên. kiếm môn bất lực trấn áp, liền sẽ bị nó chối trấn áp. Tình hữu nghị nhắc nhở, khoảng cách vô danh ngự kiếm tấn thăng làm kiếm chủ còn lại 99 năm. Kiếm chủ a. Trương Dương hơi sững sở, trong lòng rất nhiều suy nghĩ, một lát sau, hắn lại cười. Trấn áp ta. Thật sự là cho cười, cái này miệng ngự kiếm, vậy liền lưu lại đi, mặc kệ tự do trưởng thành, 99 năm sau đó, ta ngược lại muốn xem xem cái gì là kiếm chủ uy phong. Hắn cái này lựa chọn không phải tùy hứng càng không phải là tự đại, lại là bởi vì hắn hào phóng sức lược, hắn là muốn lấy làm ruộng làm chủ. Nếu là cái kia ngự kiếm thật có thể tinh luyện vô hình kiếm khí đến thanh minh kiếm sương ngủ, cái này tương đương với ở đồng ruộng bên trong truyền bá xuống kim khả lập. Thỏa đáng tăng ra sản xuất mùa thu rồi ta. Trương Dương còn cũng không tin, hắn lưng tựa máy sửa chữa, hai tay dắt biểu đệ, môn hạ đệ tử đều thành tài, còn không chấn áp được chỉ là một kiếm chủ. Duy nhất phiền phức chính là, hắn không có ngự kiếm, không có ngự kiếm liền không thể bay, liền không thể chấp hành lúc trước hắn chế định phát dục đánh giá công lực. Thế là Trương Dương quay đầu Một mặt thành khẩn đối với Lý Hàn Thu nói: "Lão lý, bắt đầu từ bây giờ, ngươi làm cầm kiếm trưởng lão, liền tọa trấn sân môn, phòng ngừa đêm không ngủ đối với ta thiên kiếm môn đánh bảo Ân, ngươi ngự kiếm đâu, Trước cho ta mượn dùng một lát, chín ra 13 về, ta cam đoàn không lâu ngươi." "Ha, ha lão lý, ngươi chạy cọp lông a, ta cũng sẽ không ăn ngươi." Lười chim nói. Nắm giữ hắc có thể tùy ý xuyên việt qua dị giới, lui tới hiện thực, cộng thêm vô hạn phục sinh, em mờ, ta có phải hay không quá mạnh rồi? Ai đến đánh mặt, tại chỗ các loại, rất cấp bách. "Đúng, ta gọi viên giận." Viên Diệu Viên, siêu phàm thoát tục, hơn người, Ngọc Thụ Lâm Phong, ôn tồn lễ độ giật. Chương 310, tận cùng thế giới. Chương 310, tận cùng thế giới tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây tôn tác giả, lượi chim. Gió lớn theo bên thai lướt qua, rất dễ dàng kích thích người hùng tâm trạng trí. Trương Dương đứng tại Lạc Phủ phong đỉnh, trước mắt liền là hơn ngàn mét cao vách núi, hắn hết sức xác định, hắn nhảy đi xuống sẽ không chết, nhưng sẽ ra xấu. Gió mùa hạ a gió mùa hạ, bản trưởng môn một thế anh danh, coi như rơi vào ở trên thân thể ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền chậm rãi rút ra hắn là hắn theo Lý Hàn Thu nơi đó mượn tới huyền phẩm ngự kiếm, kiếm này tên gió mùa hạ. Cái này đặt tên phong cách là một mạch kế thừa. Mà thanh này hạ phong kiếm là trừ cái kia thanh kiếm hoàng bên ngoài, còn lại 35 miệng ngự kiếm bên trong phẩm chất tốt nhất, nếu không Trương Dương như thế nào trực tiếp làm hướng Lý Hàn Thu mà đâu. Ngự kiếm thuật hắn là tu luyện qua, bầu trời hắn cũng là đi qua, chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, nhảy đến mấy trăm mét không trung cùng chơi giống như. Nhưng thật khống chế ngự kiếm ở mấy vạn mét không trung phi hành, thật là hết sức kích thích. Không cần quay đầu lại, Trương Dương liền biết nơi sang lô quật. Khương nung mấy cái 34 danh môn xuống đệ tử đang chờ hắn còn có cái kia một mặt đùa cận khinh thường phẫn nộ khinh bị lý Hàn Thu thật sự là chuyện cười lớn đường đường thiên kiếm môn trưởng môn thế mà còn sẽ không ngự kiếm cái này thì cũng thôi đi nhưng vấn đề là môn hạ đệ tử đa Sơnm có thể thành thạo ngự kiếm phi hành đến cùng ai mới là sư tôn ai mới là đệ tử A lý Hàn thu mỗi lần liền có một loại xúc động hắn muốn đem cái này chuyện hư hỏng Tuyên Dương được thiên hạ đều biết mẹ nó đây đã là hắn bị cướp trước thứ hai kiế khí lý Hàn thuám nghiệm Trương Dương là không biết hoặc là biết liền nhất định hết sức quan tâm cho nên hắn căn bản không quay đầu lại. Đang nổi lên sau một hồi, hắn liền kết kiên quyết, ngón trỏ tay phải, ngón ở giữa, ngón áp út bắt đầu có một đoàn rõ ràng mịt mở kiếm sương mù. Đây chính là Thanh Minh kiếm sương mù, một loại so vô hình kiếm khí phóng xạ cao cấp hơn năng lượng tồn tại phương thức. Ngự, nhẹ nhàng một chữ phun ra, trương Dương trong tay Thanh Minh kiếm sương mù cũng cấp tốc đánh vào bên trong Hạ Phong kiếm, trong nháy mắt cái này Hạ Phong kiếm liền vèo một cái trôi lên mấy ngàn mét không trung, nhẹ bén trình độ thẳng. Hào kiếm, gọi một tiếng, Thương Dương kiếm trong tay quyết lần nữa biến hóa, Thanh Minh kiếm mù cũng không ngừng bay ra. Trên không trung huyền hóa ra từng đạo hạ phong kiếm tàn ảnh. Tàn ảnh vừa ra, cái kia hạ phong kiếm liền càng thêm linh động, liền lấy Trương Dương làm trung tâm, ở phạm vi mấy ngàn mét bên trong không ngừng nhanh chóng xoay quanh, mắt thường đã không phân rõ cái gì chủ thể, cái gì là tán ảnh. Dù sao phô thiên cái địa đều là kiếm ảnh. Giáp. Lúc này Trương Dương lần nữa hét ra một chữ, cái kia kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên liền biến thành thật, như cùng phong cuốn lá dụng hướng về Trương Dương tập hợp, sau đó ở thân thể của hắn phía trên chặt chẽ vô cùng bao trùm lên đến. Đây chính là kiếm ảnh hình thành kiếm ảnh giáp, bất quá chờ kiếm ảnh này giáp thành hình trong nháy mắt, Lạc phủ phong đỉnh phía trên nơi nào còn có cái gì Trương Dương cái bóng, chỉ còn lại một đạo cầu vùng đỏ, thẳng lên mấy vạn mét mây xanh. Cái này cầu vùng đỏ ở trên vòng trời lấy cực nhanh tốc độ xoay quanh bay lượn mấy chục vòng, sau đó mới ầm vang một tiếng rơi vào Lạc phủ phong đỉnh, kiếm ảnh bay ra, lộ ra Trương Dương bóng dáng. Ha ha ha, thoải mái. Trương Dương cuồng tiếu không ngừng, quá sung sướng, hắn thật sự là không nghĩ tới cái này ngự kiếm phi hành là như thế đã nghiệm. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là muốn người giẫm ở trên kiếm khí, nhìn như tiêu sái, kỳ thực khô khan phi hành, chỗ nào nghĩ đến. Cái này ngự kiếm lớn nhất đặc sắc chính là có thể huyền hóa vô số kiếm ảnh đem người ngự kiếm bao vây lại theo bề ngoài đi xem căn bản chính là một cây kiếm khí nơi nào có người mà phương thức như vậy có thể cực lớn bảo hộ người ngự kiếm đồng thời có thể làm cho không chế càng thêm đến lòng thuận theo tay càng thêm thích làm gì thì làm muốn chơi cái gì động tác lớn liền chơi cái gì động tác lớn nghị có bao nhanh liền có bao nhanh Trương Dương mới đã khảo nghiệm ở bất kể pháp lực cùng kiếm khí tiêu hao dưới tình huống cái này miệng huyền thượng phẩm ngự kiếm lớn nhất buộc phát tốc độân tiên hiệp lệnh xây thôn đã đem số liệu ghiché lại Hơn nữa dùng chương dương lý giải phương thức đem số liệu lộ ra ở trước mắt hắn. Trong nháy mắt khởi động tốc độ, 0.01 giây. Trong nháy mắt lớn nhất gia tốc, 15 lần vận tốc cấm thanh. Trong nháy mắt lớn nhất giảm tốc cần thiết thời gian, 1 giây. Trong nháy mắt lớn nhất có thể biến đổi góc độ, 1080 độ. Lý luận lớn nhất tàu tuần tra bán kính, 50.0000 km. Chú thích: căn cứ vào ngươi tự thân pháp lực cùng thanh minh kiếm xương mủ dự trữ, đây là lệ riêng. Lý luận tối ưu tàu tuần tra tốc độ, 5 lần vận tốc cấm thanh. Lý luận lớn nhất phòng ngự, kiếm ảnh giáp số lượng Điểm cực hạn phòng ngự trung đẳng phòng ngự không phòng ngự 3 loại cực hạn phòng ngự xuống sẽ kịch liệt tiêu hao pháp lực cùng thanh minh kiếm xương ngủ mà không phòng ngự thì tiêu hao ít nhất xem hết những thứ này số liệu trương dương đối với huyền phẩm ngự kiếm cũng liền có một cái khác sâu nhận biết cái đồ chơi này như bức ca. không hổ là kiếm tu Tam đại biển hiệu một trong bởi vì loại này ngự kiếm đối với thuần túy kiếm tu tới nói rất dễ dàng vào tay đậ một tí mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ không sai năng lực phòng ngự có thể xương tinh khủng tàu tuần tra ban kính trọng yếu nhất là tiêu hao rất nhỏ Kim Đan nói người tu tiên kỳ thật cũng là có thể ngự kiếm phi hành, nhưng bọn hắn đến tuần túy tiêu hao pháp lực cùng bản mệnh linh khí. Nhưng là kiếm tu đâu, đầu tiên là chỉnh thể tiêu hao hạ xuống, tiếp theo là có thể dùng kiếm khí để thay thế pháp lực. Cuối cùng, kiếm tu ngự kiếm còn có thể đưa đến kiếm cốc bên trong không ngừng bổ sung năng lượng, trên cơ bản một lần bổ sung năng lượng mấy tháng, như vậy thì có thể miễn phí chạy ra mấy chục ngàn km. Người Kim Đan nói chim lốc có thể so sánh sao? Hung chi kiếm tu còn có thể tạo thành phi hành biên đội, có thể đem tốc độ cùng tiêu hao lại hàng một nữa. Nếu như không phải kiếm tu dưỡng sinh năng lực trời sinh không đủ, 80% kiếm tu đều sống không quá 500 năm, thiên hạ này cũng liền không có người khác lăn lộn. Các đệ tử nghe lệnh, cho các ngươi 3 canh giờ thời gian chuẩn bị, sau đó ngự kiếm. Mục tiêu, Hắc Thổ Nguyên. Trương Dương căn bản không để ý tới cái gì cần biên đội diễn luyện, ra lệnh một tiếng, liền muốn xuất phát. Trường môn, khoảng cách đêm không ngủ còn có 2 ngày một đêm đâu. Lý Hàn Thu vội vàng nhắc nhở. Mà lại, ta không để nghị chúng ta ngự kiếm biên đội ly khai sơn môn quá xa, nội nhớ đêm không ngủ bên trong có biến cố gì sợ là trở về viện binh không kịp a. Nghe đến lời này, Trương Dương lại là cười ha ha, sau đó hỏi Lý Hàn Thu một cái vấn đề kỳ quái, "Lao Lý, biết thế giới cuối cùng là cái gì không?" "Thế giới tại sao có thể có cuối cùng?" Lý Hàn Thu ngạc nhiên. "Sai, thế giới đương nhiên là có cuối cùng, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có vẽ tàu, hai ngày dư thời gian, đủ rồi." Trương Dương lộ ra một cái tàn khốc lại tà ác nụ cười, "Nếu như hắn nhơ không lầm, mỗi khi Hắc Thổ Nguyên xuất hiện đêm không ngủ, liền là tiên hiệp thế giới thực cùng một cái khác thế giới thực chấn động giao tiếp thời khắc." Yêu tộc liền là lợi dụng điểm ấy dần dần chiếm đoạt vốn là sáng sủa thế giới Hắc Thổ Nguyên, hơn nữa lần lượt hướng Quan Sơn chấn nhỏ bên này lan tràn tới. Như vậy, nếu là hắn nghĩ ở trong vòng 10 năm thu phục Hắc Thổ Nguyên, liền không thể đem mấu chốt của vấn đề rơi vào tại đánh bại yêu tộc trong chuyện này, hắn nhất định phải đi phía bên kia nhìn xem. Vốn là này lại là một kiện hết sức gian nan chuyện, cho dù là thế giới ý chí cũng không có cách nào. Nhưng ai nhường hắn là một cái kẻ ngoại lai, ai bảo trong tay hắn còn có 5 tấm vé tàu, làm hai thế giới lẫn nhau thời điểm đột trạm, loại này đặc thù đạo cụ liền cần dùng đến. Nhất là hắn bây giờ còn nắm giữ tiến công chấp nhoáng cái này vương bài, muốn đánh liền đánh, muốn chạy trốn liền chạy. Cho nên, không thử một chút làm sao biết nhất định sẽ thua. Chương 311, Hắc Sơn Thành. Chương 311, Hắc Sơn Thành tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Cao vạn trượng khoảng không phía trên, 35 nói cầu vồng đỏ đi ngang qua biển mây, hướng phương bắc kích xạ mà đi. Như thế động tính, liền mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy, nhưng nhìn đến lại như thế nào? Gấp 5 lần vận tốc gồm thanh tàu tuần tra tốc độ, liền xem như người tu tiên, tuyệt đại đa số cũng phải theo không kịp. Đại Mộng kiếm tông lại có cái gì động tác lớn sao? Khoảng cách Quan Sơn chấn nhỏ bên ngoài 10.000 dặm huyền thiết thành bên trong, một tên nguyên anh lão quái nghe được báo cáo, tự mình tiến về phía trước đầu tường nhìn qua, mặc dù đã không nhìn thấy cái kia cầu vùng đỏ, nhưng lấy cái kia kinh nghiệm phong phú như cũ có thể đánh giá ra một thứ đại khái trấn tướng. Đây là Ngự kiếm biên đội, chỉ ít 30 miệng huyền phẩm ngự kiếm mới có thể hình thành khí thế, mà xem thỏa thích bắt vực rất nhiều tông môn, chỉ có Đại Mộng kiếm tông mới có thể cầm được ra loại này phô trương, mà bây giờ hắc thủ nguyên không ngủ sắp đến. Đây có phải hay không mang ý nghĩa đại mộng kiếm tông ở năm ngoái sau khi bị thiệt lớn muốn tìm trở về bãi. Như thế suy tư, cái này Nguyên Anh lão quái liền lắc đầu, tiếp tục trở về Huyền Thiết Thành trong tính thất bế quân đi. Hắn Huyền Thiết Thành phòng ngự cực cao, hộ thành đại trận càng là lợi hại, bây giờ sớm liền làm xong yêu phong nhập cảnh chuẩn bị, dù sao hắn muốn bảo vệ liền là hắn một mẫu ba phần đất. Mà lại hắn tu chính là Kim đang nói, không phải kiếm tu, cho dù hắn cũng có một ngụm huyền thượng phẩm ngự kiếm, nhưng nhường hắn ở đêm không ngủ thời điểm chịu lấy yêu phong ngự kiếm phi độn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn một thân pháp lực, 800 năm tu vi cũng liền có thể miễn cưỡng khống chế ngự kiếm bay ra hơn 20,000 dặm, sau đó liền sẽ hao tổn không pháp lực. Cho nên vẫn là nhường những cái kia đoạn mệnh kiếm tu đi giải vỏ đi. Chúng ta chỉ cầu trường sinh. Đại Mộng kiếm tông ngự kiếm biên đội. Năm nay Đại Mộng kiếm tông điên rồi a. Làn cầu vùng đỏ từ trên cao lướt qua lúc, toàn nào đó trong tiểu trấn có mấy cái qua đường người tu tiên kinh ngạc nói. Bọn hắn mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng tinh khí thần không tệ, dù sao bọn hắn thế nhưng là vừa mới chạy một chuyến hắc nguyên, hơn nữa cùng hắc thổ nguyên cực bắc thị trấn lấy được liên hệ. Có thể nói là mang về năm nay đêm không ngủ trực tiếp tình báo. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới sẽ như thế kinh ngạc. Năm nay yêu tộc mày đau xuyên xoẹt. Hết sức hiển nhiên là phải thừa dịp đêm không ngủ cơ hội làm chút bài văn, chúng ta Thiên Nguyên Tông ở năm nay đều lựa chọn ẩn nốt tạm thời tránh mũi nhọn kế sách, đại ngộng kiếm tông tại sao có thể có phấn khích như vậy? Cần biết năm ngoái đêm không ngủ bọn hắn thế, nhưng là chết trận một cái bảy mạch nguyên anh cấp kiếm tu, mười mấy tên ngũ mạch kim đan cấp kiếm tu. Vậy nhưng nói không chừng, kiếm tu nha, gần đây đầu óc không dễ dùng lắm, còn động một chút lại người ở kiếm ở, tính tình bạo vô cùng. Có lẽ đại mộng kiếm tông là nghĩ lật về một ván. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này đoạn mệnh kiếm tu thật đúng là có tiền a, vừa mới xẹt qua cầu vòng đỏ biên đội, chỉ ít 30 miệng huyền phẩm ngự kiếm, chất trợ, ta đều kim đan hậu kỳ, cũng không có tập hợp đủ rèn đúc huyền phẩm ngự kiếm huyền kim đâu. Haha, ha, tập hợp đủ thì đã có sao, không có kiếm tu thiên mạch, ngự kiếm phi hành liền là một cái động không đấy, bây giờ thiên địa linh khí càng phát ra mạnh mẽ, ta cũng không muốn mất vất vả và tu luyện ra được pháp lực đều tiêu hao ở trên ngự kiếm, phi hành ngàn dặm liền có thể tiêu tốn ta nửa tháng pháp lực, thà rằng như vậy ta còn không bằng dùng mây bay thuật thêm truy phong thuật, chậm là chấm điểm, nhưng ít ra pháp lực tiêu hao nhỏ a. Đúng vậy à, cũng không biết làm sao vậy, cái này thiên địa linh khí càng phát ra mạnh manh, nếu là ở chúng ta Thiên Nguyên Tông khai phái tổ sư lúc ấy, chúng ta Kim Đan nói mới sẽ không sợ những thứ này đoạn mệnh kiếm tu, ngự kiếm lại như thế nào? Chúng ta Kim Đan nói lớn vấn gì, trong chốc loáng mấy ngàn năm dạm, cái kia mới gọi đại thần thông. Tốt tốt, mọi người không cần quản những kiếm tu kia, đêm không ngủ còn có 2 ngày sẽ tới, chúng ta đến vội vàng trở về tông môn phục mệnh, đại ngộng kiếm tông truyện, đóng chúng ta chuyện gì? Mấy tên Thiên Nguyên Tông đệ tử dừng lại nghị luận, ở trong chấn nhỏ mua cấp dưỡng, liền riêng phần mình trở mình lên ngựa. "Ân, nơi đây không phải Thiên Nguyên Tông phạm vi thế lực, cho nên mặc kệ là dùng pháp khí phi hành, hay là dùng phép thuật phi hành, hoặc là ngự kiếm phi hành, đều là nguy hiểm hệ số cực cao, chỗ nào so ra mà vượt đóng giả thành thương khách, đi đường bộ an toàn hơn." Đến nỗi nói những cái kia đoàn mệnh kiếm tu, "Tốt ta, đường không giống không thể cùng lưu độ." anh, Trong hoang dã trên một màn đồi, đột nhiên vang lên trận trận tiếng sấm, sau đó cầu đỏ trên trời rơi xuống, khí thế kinh người, sau đó Cái này cầu vồng đỏ nhưng hóa thành 35 đạo nhân ảnh, chính là Trương Dương mang theo đệ tử của hắn xét nhà đoàn. Hơn nửa ngày phi hành, bọn hắn chỉ ít bay ra năm vạn dặm, không chỉ Trương Dương, các đệ tử đều là tương đương hưng phấn, không khác, quá sung sướng, dù là những đệ tử này đều là ý chí kiên định lao ra hỏa cũng giống vậy. Bất quá hưng phấn về hưng phấn, chuyện nghiêm chỉnh vẫn phải làm. Trương Dương nhưng cho tới bây giờ không làm không có chút ý nghĩa nào chuyện, nếu như làm, vậy nhất định liền là thâm ý sâu sắc, ví dụ như hôm nay hắn dẫn đội đem hơn phân nửa vực đều cho lượn một vòng, thẳng phong cách vô cùng. Bản đồ Trương Dương lúc này trong lòng thè, lập tức hắn tầm mắt phía trên liền hiện lên một bộ trải qua sửa đổi Bắc vực bản đồ, đây chính là tiên hiệp lệnh xây thôn chỗ tốt rồi, những nơi đi qua tự thành bản đồ. Đại Mộng kiếm tông, Thiên Nguyên tông, Dạ Đinh thành, Huyền Thiết thành, Tiểu Lâu thành, Phi Tiên quan, tin tức cần phải truyền ra ngoài. Trương Dương tự nhủ, hắn cái này không có việc gì vòng quanh nửa cái Bắc vực bay một vòng, đúng vậy đơn thuần là khoe khoang, mà là muốn cho người chế tạo ra một loại sự thật, đó chính là đại mộng kiếm tông lần này có động tác lớn, nhất là ở đêm không ngủ sắp đến trước đó. Rất nhiều thành trì thậm chí đều không có cách nào chứng minh chuyện này thật giả. Bình thường thời điểm, một cái hạc giấy hoặc là vạn dặm truyền âm phù liền có thể giải quyết, nhưng bây giờ yêu phong sắp tới, tất cả môn phái cùng thành trì đại trận hộ phái đều đã trước thời hạn mở ra, hạc giấy căn bản bay không đi vào, mà là một khi yêu phong nổi lên, như vậy rất nhiều đạo thuật phép thuật cũng sẽ ở trong yêu phong mất đi hiệu lực. Những thứ này đều là Lý Hàn Thu nói cho Trương Dương, hoặc là nói là Trương Dương theo Lý Hàn Thu nơi đó khai quật ra, lo trước khỏi họa, biết người biết ta, từ trước đến nay là hắn thói quen tốt. Đến nỗi hôm nay làm như thế nguyên nhân cũng là không phải là vì trọc giận Đại Mộng kiếm tông, mà là hy vọng cho yêu tộc một chút mê hoặc. Đại Mộng kiếm tông mặc dù suy yếu, nhưng kỳ thật còn rất mạnh, dựa theo Lý Hàn Thu lời giải thích, Đại Mộng kiếm tông nếu như phát hung ác, cũng là có thể kiếm ra chí ít 1000 người ngự kiếm biên đội. Dù sao nội tình ở nơi đó, nhưng Đại Mộng kiếm tông là sẽ không thật toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù nói thu phục Hắc Thổ Nguyên cũng là bọn hắn cố định sách lược, có thể cái này sách lược bên trong còn bao gồm Thiên Nguyên tông. Cho nên vấn đề này nghĩ không phức tạp đều phức tạp. Mặt khác, Chu Dương cũng cho rằng tông cao tầng bên trong có yêu tộc gián đế. Đây là thế giới ý chí chính miệng gián tiếp thừa nhận. Như vậy, vấn đề đến rồi. Làm cái này yêu tộc gian tế truyền ra tin tức nói Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông năm nay sách lược là ẩn núp tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng lại có đường dây khác tin tức nói có chí ít 30 người ngự kiếm biên đội Diêu Võ Dương ai một vòng, này lại hình thành hiệu quả như thế nào? Yêu tộc không có khả năng náo động mở rộng đến cho rằng Đại Mộng Kiếm Tông dám đi xếp nhà, nhưng bọn nó nhất định sẽ phân ra một bộ phận tinh lực để phòng chi này nghi binh. Toàn thể chỉnh đốn hai canh giờ, vào đêm về sau, lấy không phòng ngự trạng thái, tầng trời tập kích thành. Thu hồi bản đồ về sau, Chương Dương truyền đạt mệnh lệnh mới. Hắc Sơn thành là ở Hắc Thổ Nguyên chính giữa, khoảng cách Quan Sơn chấn nhỏ 3 vạn dặm, khoảng cách Đại Mộng Kiếm Tông 5 vạn dặm, đã từng nơi này là Đại Diễn Tông Sơn môn vị trí, đáng tiếc 3000 năm trước một trận đại biến, nơi đây bị yêu tộc chiếm cứ, Hắc Sơn quân liền là yêu tộc lưu ở nơi đây trấn thủ yêu hoàng, số Hắc Sơn yêu hoàng. Ân, cái kia trước đó muốn cấp Chương Dương huyền cấp quái dị khôn vương tử, liền là cái này Hắc Sơn quân mấy cái Bất quá cho tới nay, cũng không biết là xuất phát từ cái mục đích gì, tóm lại hát Sơn quân cùng Đại Mộng Thiên Nguyên Tông tựa hồ đạt thành thỏa thuận ở gì, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Đây cũng là vì cái gì ở Hắc Thổ Nguyên trên tất cả thôn chấn đều muốn hướng Hắc Sơn quân nộp thuế nguyên nhân. Nhưng lần này, Trương Dương không có ý định nuông chiều bọn nó, hắn muốn giả mạo Đại Mộng kiếm tông, cướp sạch Hắc Sơn thành. Hai canh giờ sau đó, sát trời đen xuống, trên bầu trời đã có một tia yêu phong quỷ khí ở gào thét, điều này nói rõ lần này muốn xâm lấn yêu tộc rất có lực lượng. Ngự. Ám. Trương Dương bóp lấy quyết, trong ngáy mắt, gió mùa hạ ngữ kiếm liền theo đỏ ngầu trạng thái tối thành màu xám đen. Zắc. Veo. Một đạo tia sáng bay lên, theo sát lấy liền là 34 đạo tia sáng. Đây chính là ngự kiếm không phòng ngự trạng thái, cũng là ẩn ngấp trạng thái, không thì địch nhân cách mấy ngàn dặm bên ngoài đã nhìn thấy, còn tập kích cái lông chân. Nhưng loại này không phòng ngự trạng thái tập kích rất nguy hiểm, nhất là ở xa lạ không vực, có lẽ đối diện một đạo yêu phong tới, người ngự kiếm liền sẽ chết. Bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn, Chương Dương tự nhiên là có biện pháp. Đầu tiên hắn là nhường ngự kiếm tốc độ phi hành hạ xuống đến chấm nhất, tức gấp đôi vận tốc âm thanh, sau đó hắn liền lợi dụng hắn là linh tu ưu thế, thả ra linh hồn lĩnh vực Ở toàn bộ ngự kiếm biên đội bên ngoài bố trí một tầng mạng lưỡi phòng ngự cuối cùng trong tay hắn còn cất giấu một cái bóng chuẩn bị bất cứ tình huống nào ngự kiếm biên đội không có nửa điểm âm thanh trong đêm tối liền như là một mảnh màu xám xương mù di chuyển nhanh chóng cách xa mặt đất chỉ có không đến 100m bởi vì là không phòng ngự trạng thái dù là dưới đấy có người tu tiên đối phương cũng chỉ sẽ tưởng rằng có chim bay bay qua đêm dài đáng đắng Trương Dương ngự kiếm biên đội bay trọn vẹn hơn nửa đêm lúc này mới tiến vào há Sơn thành phạm vit Sơn thành rất lớn từ xa nhìn lại một mảnh đenốc như là trên trời ngân hà phản chiếu. Bất quá nhìn thấy chưa chắc là thật, cũng có thể là quái dị hoặc trật pháp. Đồ Nhi, đi xem một chút. Trương Dương trong tay gáo bay ra một cái bóng, lóe lên đã không thấy tăm hơi. Sau đó ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này cái bóng lần nữa trở lại, hóa thành xương mù hình thành mấy chữ. Nguyên phẩm, quái gì, ta, đánh không lại, có thể Đường Vòng. Trương Dương liền cười thầm trong lòng. Đường Vòng? Cái kia chẳng phải đi không? Các đệ tử nghe lệnh, thu ngự kiếm, bố cửu trọng sơn kiếm trận, chờ ta ép tới. Tối nay, ta đại ngộng kiếm tông huyết hải liền muốn nợ máu trả bằng máu. Trương Dương gọi một tiếng, sau một khắc tất cả mọi người thu ngự kiếm, liền đồng loạt lấy ra chiến đấu kiếm khí, kiếm trận, bọn hắn nam hiểu nhất. Trong nháy mắt, 34 nói Cửu Trọng Sơn kiếm thế liền phóng lên tận trời, không ngừng trống chất, ánh kiếm lấp loé, hóa thành trùng điệp dãy núi, trọn vẹn 300 nặng như là thực thể. Mà theo cái này 300 trọng đại núi lệ xuống, phía trước còn đèn đốt sáng trưng cảnh tượng lập tức liền tan vỡ. Đây quả nhiên chỉ là quái dị hình thành hư tượng. Một giây sau, bốn phía cảnh tượng nhấp biến, Trương Dương đám người giống như tự động xuất hiện ở một tòa huyết hà thành trì bên trong khắp nơi đều là thi thể, lại là cái kia quái dị đem bọn hắn kéo vào tầng thứ 2 huyễn động. Thử. Buôn Lưu kiếm trận, phá cho ta. Trương Dương căn bản khinh thường cùng này quái dị làm cho bí hiểm, trực tiếp bạo lực bài trừ. Huyền cấp quái dị mà thôi, nếu bọn họ đều là kim đan đạo nhân, đại khái tỷ lệ là muốn học việc, nhưng bọn hắn thế, nhưng là đoạn mệnh kiếm tu. Chương 312, ăn trước vì kính. Chương 312, ăn trước vì kính tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Buôn Lưu kiếm trận là lấy Sơn Hà kiếm quyết bên trong Đông Lưu thủy kiếm thế biến đổi mà thành. Công phủ Trọng Sơn kiếm thế nặng nghề, Thiên Tầng Vân kiếm thế linh động khác biệt, chú trọng nhất liền là tựa như ngẫu lũ, thẳng tiến không lùi. Trương Dương chính mình không có gia nhập trong kiếm trận, cho nên cái này buôn lưu kiếm trận hạch tâm là Ngô quận, Khương Dung, Triệu Bạch Đế đi. Không sai, là ba cái hạch tâm, cũng liền mang ý nghĩa có ba tầng biến hóa. Lúc này theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, Ngô quận dẫn đầu xuất kiếm, theo sát lấy liền là cùng hắn một đội chín tên thiên kiếm môn đệ tử đồng thời phát động, trong chốc lát, 10 đạo ánh kiếm hóa thành quần quần lũ, liệt hướng về phía trước xông lên. Nếu chỉ riêng lại như thế, Kiếm này trận cũng chính là chỉ có bề ngoài, phóng túng đến kỳ danh. Bởi vì kiếm trận lớn nhất hoạch tâm mấu chốt ngay tại ở cậu Minh. Cùng tại sao cậu Minh? Đương nhiên là cùng Sơn Hà Cộng Minh. Nếu không tùy tiện liền cùng lúc phóng thích một đạo kiếm thế liền xem như kiếm trận sao? Thực là cho cười, đi ngược dòng nước. Nô quận bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân ánh kiếm mãnh liệt, lại là hắn thả ra hắn bản mệnh kiếm ý, cũng tức hắn theo Sơn Hà trong kiếm ý lĩnh ngộ ra đến cảnh giới mới. Nay ngược dòng kiếm ý vừa ra, trên trận ánh kiếm liền biến đổi, nguyên bản vẫn là phổ thông nước lũ quân quận. Thời khắc này đúng là có thiên sơn sửng sửng, đá vụn bắn tung trời, đá lởm trầm hai bên bờ, giống như xích sắt khổng long, đem tất cả anh kiếm, kiếm thế đều dống nhiên đè xuống, thậm chí áp bách đến lờ mờ không ánh sáng. Đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, mà lại vô cùng xảo diệu, đầu tiên là Ngô Cuận dẫn đầu 9 tên đệ tử thi triển ra trùng trùng điệp điệp, hào khí ngất trời đông lưu thủy kiếm thế, hình thành khí thế một đi không trở lại uy áp. Nhưng Ngô Cuận lập tức thả ra ngược dòng kiếm ý, đúng là mượn nhờ khí thế kia trái lại đem bao quát chính hắn ở bên trong 10 người kiếm khí kiếm thế hết thảy áp chế xuống. Người không biết còn tưởng rằng đó là cái nội ứng một lệ, nhưng cái này buôn lưu kiếm trận tầng thứ nhất biến hóa chỗ kỳ diệu chính là ở đây. Nó muốn đi ngược dòng nước, áp bách càng hung ác, bán ngược càng lợi hại. Đây mới là ngược dòng kiếm ý chân lý, quả thực là ổn, chuẩn, hung ác. Đợi đến tất cả ánh kiếm kiếm thế đều bị áp chế đến phản phất không tồn tại. Nô quận cùng cái khác 9 người mới đồng thời hét lớn. Một vòng mới ngược dòng kiếm ý ở lúc đầu trên cơ sở phụ pháp. Vậy cũng so phổ thông 10 đạo đông lưu thủy kiếm thế trọng chất uy lực phải lớn hơn nhiều. Trong ngày mắt, giống như trời long đất lở, núi sụp đổ một đạo ngược dòng như thương long tự đại mà trong bóng tối gào thét mà ra, một đòn liền để cái này bốn phía quái dị huyễn cảnh chấn động. Không sai, vẹn vẹn chấn động, đủ thấy nơi đây quái dị chỗ lợi hại. Thế nhưng là buôn lưu kiếm trận tầng thứ hai đã là tại lúc này không sai chút nào dính liền trên. Tầng thứ hai hoạch tâm là Triệu Bạch Đĩ cùng hắn thê tử Đào Yêu, khi thật ở ngâu quận 10 tên đệ tử phóng thích đông lưu thủy kiếm ý thời điểm, hai bọn họ cũng tại đồng thời thả ra kiếm thế, bất quá lại là thiên tầng vân kiếm thế. Chính là bởi vì loại này kiếm thế linh động như mây, cho nên khí thế mới có thể bị che giấu có thể làm dùng nhưng không chút nào sẽ giảm bớt. Đợi cho tầng thứ nhất kiếm trận là công, Triệu Bạch Đi mới hét dài một tiếng, đạo yêu thả lỏng tay háo dài, sở ca kiếm ý bộc phát. Nhưng lần này kiếm thế cũng không phải là hùng manh cỡ nào, ngược lại nhẹ ca nước chảy, mấy ảnh nhàn nhạt, nhạt, trong lúc nhất thời, hình như có núi xa, bình Giang, nhỏ, dương, cây nhỏ, rừng trúc, nhà tranh, tiếng đàn, hoàn toàn là một bộ tranh sơn thủy. Núi này nước vẽ tựa hồ đối với quái dị huyễn cảnh không có cái gì công kích năng lực phá hoại, kỳ thật không thì, bởi vì từ này một tầng xuất hiện, tất cả mọi người đem không nhận quái dị ảo cảnh ảnh hưởng, vì tầng thứ 3 cũng là trọng yếu nhất một tầng, Giang Sơn kiếm ý buộc phát làm nền tốt nhất con đường. Bởi vì Khương Nhung đã hợp tác dòng dã 21 tên đệ tử, vào đúng lúc này thả ra công kích mạnh nhất. Vạn giảm Giang Sơn làm ai lệ thuộc? Ngàn kỵ lực trận. Ở Khương Nung trong tiếng hay vang, hắn lấy ra huyền phẩm kiếm khí huyễn hóa hơn ngàn đánh kiếm, đồng thời cuốn lên cái khác 21 người thả ra ánh kiếm, trọn vẹn hơn 10,0000 đạo. Không sai, vào đúng lúc này, cái khác 21 người đều là vì Khương Nung phục vụ. Cái này hơn vạn ánh kiếm trong chớp mắt hóa thành 100,0000 thiết kỵ hư ảnh, cơ sí phô thiên, mặt đất nổ vàng. Trùng trùng điệp đập, gió cuốn mây tan, chỉ trong nháy mắt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cái kia nơi đây quái dị tầng thứ hai huyễn cảnh cứ như vậy dứt khoát lưu loát bị phá hủy. Sau đó, cái kia quái dị liền chạy. Trương Dương bọn hắn phía trước xuất hiện một ngọn núi, mà nguyên bản nơi này là không có núi, chỉ ít Trương Dương là không thấy được, bởi vì có quái dị huyễn cảnh. Nhưng bây giờ, Hắc Sơn quân quê quán Hắc Sơn thành rốt cục xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đại Mộng kiếm tông, các ngươi điên rồi phải không? Dám xé bỏ hiệp nghị, tự tiện khai chiến. Một cái phẫn nổi nóng lại có chút thanh âm hoảng sợ từ đằng xa truyền đến. Không phải Hắc Sơn quân, lại là vị kia Khôn Vương tử. Trương Dương trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, tình huống này cũng không tính quá ly kỳ, bởi vì Hắc Sơn quân trùng quy là yêu tộc, bây giờ đêm không ngủ sắp tới, yêu phong sắp nổi, nó thân là yêu tộc lưu tại Hắc Thổ Nguyên trên trọng yếu đại tướng, khẳng định không thể nhàn rỗi không chuyện gì muốn trốn ở trong Hắc Sơn thành thành thảnh thơi thành thơi uống ít rượu. Đây cũng là vì cái gì Trương Dương nhất định phải ở đêm không ngủ đến hai ngày trước động thủ nguyên nhân. Nói nhảm, hắn cũng không phải không sợ trời không sợ đất, quả hổ nha, đương nhiên muốn nhặt có thể bắt bóc. yêu tộc, giết đồng môn. Diệt tộc ta đời sau, thu này không đội trời chung, ta đại mộng kiếm tông cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, giết. Một tên cũng không để lại. Trương Dương vây tay một cái, kiếm trận liền nghiền ép đi lên. Cái kia hát Sơn quân không ở, hắn kiếm này trận liền là vô địch. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, Trương Dương nghe được một trận tiếng cười, bất nam bất nữ. Tại tiếng cười này bên trong, mặt đất nước ra một cái khe hở, bên trong cút ra đây từng đoàn từng đoàn bùn đất, cái này bùn đất bám dễ sinh trồi, liền sinh trưởng ra từng đầu quái vật, quái vật này không tay, không chân, không có ngũ quan, tựa như là cái hỗn độn Bọn nó phương thức công kích liền một loại, hướng phía trước nhảy một cái, dù là bị kiếm trận ánh kiếm xoắn nát, có thể lập tức liền có thể phục hồi như cũ, sau đó chỉ cần đụng phải tùy ý một người, liền có thể hóa thành một đoàn hỗn độn xương mù chui vào. Trương Dương còn chưa tới kịp ra lệnh rút lui, liền có mấy tên môn nhân đệ tử ngốc trệ ở tại chỗ, trong mắt, trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ thai bắt đầu hướng ra phía ngoài ồ ồ chảy xuôi một loại chất lỏng màu đen. Sau đó, căn bản không kịp cứu viện, bọn hắn tựa như người tuyết như thế hòa tan. Trương Dương trong lòng kinh ngạc không thể coi thường, bất quá còn chưa chờ hắn ra lệnh rút lui. Từng hàng tin tức ngay tại trên mí mắt lộ ra đi ra. Phát động ẩn nút nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt đến từ thứ tư danh sách không biết thần lực. Nhiệm vụ miêu tả: Hắc Sơn thành bên trong vô cùng có khả năng cất giấu không biết bí mật, mời điều tra đồng thời tiêu diệt loại lực lượng này, nhiệm vụ cho đến thời gian: 3 canh giờ, vượt qua thời gian nhiệm vụ thất bại, tức Hắc Sơn quân chạy về. Nhiệm vụ ban thưởng: 10 cái hành động điểm số. Tình hữu nghị nhắc nhở: Ở gặp được không biết sự vật lúc, nếu vô pháp xác định vật này lai lịch tính chất, biện pháp tốt nhất liền là ăn trước vì kính. Ta tập hợp, ăn trước. Trương Dương chỉ hơi sững sờ liên hiểu được, thế giới này ý chí là thông qua tiên hiệp lệnh xây thôn, nhường hắn trước thần nông nếm bách thảo đâu, bất quá 10 cái hành động điểm số a, đang giá mạo hiểm. Quyết tâm liều mạng, hắn liền khoát tay nhường lô quần đám người cấp tốc triệt thoái phía sau, chính hắn nhưng nên đón, cùng một cái bùn đất quái vật đụng phải cái đầy cõi lòng. Chương 313, chủ nhân mới. Chương 313, chủ nhân mới tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Phạm nhân trong ngáy mắt, liền là trong ngáy mắt. Mà người tu tiên một cái chớp mắt, nhất là Trương Dương dưới cảm giác một cái chớp mắt, đại khái là có thể chia làm khởi, thừa Chuyển, hợp 10 cái, thậm chí là mười mấy cái bộ phận. Cho nên làm cái kia bùn đất quái vật đụng vào thời điểm, Trương Dương liền đã liên tục vận dụng 12 loại thủ đoạn, theo từng cái góc độ khảo nghiệm 28 lần nhiều. Ở Ngô quận, Khương Nhung mấy cái môn nhân đệ tử trong mắt bọn hắn sư tôn đại khái tỉ lệ môn chúng chiêu thời điểm, chỉ nghe phịch một tiếng, cái kia bùn đất quái vật trực tiếp bị một loại lực lượng vô hình bắn bay, sau đó Trương Dương khẽ vươn tay, cái này bùn đất quái vật liền bị áp súc thành một cái màu đen cục đất. Sau đó tiếp xuống liền là càng làm cho người ta hoa mắt biểu diễn. 2 giây không đến Cái kia theo mặt đất trong cái khe lao ra mấy trăm cái bùn đất quái vật liền bị Trương Dương một mẹ hút gọn. "Sư Tôn, đây là vật gì?" Khương Dung chấn động vô cùng hỏi, trước đó thời điểm, bọn hắn một mực chưa từng gặp qua Trương Dương ra tay, lại thêm vị này trưởng môn sư Tôn các loại hành vi đều là tang bệnh không thôi, cho nên trong lòng bọn họ đều khoảng chừng cho rằng, sư Tôn khẳng định lợi hại, nhưng lợi hại so ta có hạn dáng vẻ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn tài năng thể cảm nhận được một lần cái gì gọi là thâm bất khả trắc. Đây là không thuộc về thế giới này lượng, ta còn không có gặp qua, bất quá chúng ta lần này phát tài là thật. Trương Dương bình tĩnh nói, đem cái kia 408 cái cục đất bỏ vào trong túi. Cái đồ chơi này hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng là vị tiệp thế giới ý chí thế, nhưng là trực tiếp thông qua tiên hiệp lệnh xây thôn đưa ra một cái thu mua giá cả. 100 cái cục đất liền có thể đổi một cái hành động điểm số. Tạm thời không tính nơi này có hay không đen tâm can gian thương thuộc tính ở, nhưng cứ như vậy dễ như trở bàn tay thu được 4 cái hành động điểm số, cái này khiến Trương Dương đã hưng phấn lại cảnh giác. Các ngươi ở lại bên ngoài, chu sát cái này hát Sơn thành bên trong chạy tán loạn yêu tộc, ta đi một chút tới. Phấn phó một câu. Trương Dương liền phóng ra gió mùa hạ ngự kiếm, như một đạo cầu vồng đỏ, dọc theo mặt đất nước ra lỗ hổng vào xù dưới. Hắn vẫn rất có tự tin, bây giờ tâm mạch của hắn ngũ trọng, hồn mạch ngũ trọng, ý mạch ngũ trọng, linh mạch ba tầng, kim mạch ba tầng, cộng thêm linh tu thủ đoạn, ma ngôn ngự thủ đoạn, sức chiến đấu rất mạnh. Trọng yếu nhất chính là hắn có huyền phẩm ngự kiếm, có thể chiến có thể trốn. Cái này mặt đất vết nước rất sâu, hơn nữa không phải thẳng tóc vết nứt, mà là quanh co khúc khuỷu, giống như mê Trương Dương ngự kiếm mà xuống, thật không có gặp lại loại kia bùn đất quái vật, có thể cái này vết nứt lại là sâu không thấy đáy mà khoảng chừng 10 cái hô hấp sau đó, Trương Dương bỗng nhiên dừng lại ngựa kiếm, hiện ra thân hình, lại là phía trước hiện lên một lớp bụi màu trắng sương mù. Tại đây sương mù phía trước, nổi lơ lửng trọn vẹn mấy trăm ngàn chiếc yêu tộc thi thể. Nhưng những yêu tộc này không phải vừa mới chết đi, mà là bị phong ấn ở cái nào đó thần bí trong không gian, mà Trương Dương vừa lúc biết cái không gian này là cái gì, đó chính là cái kia có thể lén qua đến bất luận cái gì thế giới quỷ dị chi hải. Không nghĩ tới sao, một bóng người đi tới, nhưng Trương Dương không biết, ta gọi Hắc Sơn quân, trên danh nghĩa Hắc Sơn thành chủ nhân, đương nhiên Chân chính hát sơn quân sớm đã hóa thành cho bụi, cho nên ngươi hẳn phải biết ta là ai. Người kia nhìn xem Trương Dương. Một mặt mỉm cười. Trương Dương liền gật gật đầu, ngoại trừ thế giới này thế giới ý chí, còn có thể là ai, bất quá hắn không thể nói ra được. Cho nên ngươi xuất hiện ở đây, vẫn là phải buộc ta đi xuyên Việt đến 1.200 năm trước cứu vất lý con sơn. Không, ta sửa chủ ý, bởi vì ta có một cái tốt hơn phương án. Người kêu mỉm cười, trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một khối tiên hiệp lệnh xây thôn, thuộc về Trương Dương Nhưng bây giờ cái đồ chơi này bị thế giới này thế giới ý chí cho nắm trong tay. Ta triệt để sửa đổi nó, cho nên ta định dùng lấy đạo của người trả lại cho người phương pháp đối phó địch nhân của ta. Những cái kia một mực thèm nhỏ rãi cái này thế giới thực ra hỏa, mà ngươi, là ta tìm tới cái thứ nhất dùng từ ngươi. Nói như thế, cái kia lệnh xây thôn liền bị ném tới trương dương trong tay, nhưng là đã sửa lại, không còn là tiên hiệp lệnh xây thôn, mà là thiên địa lệnh xây thôn. Ta có thể từ chối sao? Không, ngươi sẽ không cự tuyệt, ngươi rất rõ ràng ngươi cần gì ngươi giúp ta lần này ta có thể đưa ngươi đi thứ 5 danh sách, ở nơi đó ngươi có lẽ có thể tìm tới người hy vọng tìm tới chân tướng, còn có, lực lượng cường đại hơn. Nói cũng đúng, ngươi muốn ta làm cái gì, thành lập một cái thế giới sao? Trương Dương gật gật đầu. Làm sao có thể, vậy quá khó khăn, ta cần ngươi làm, kỳ thật rất đơn giản, có một cái đã bị kéo vào thứ 4 danh sách ném ảnh thế giới, đã từng là tiên hiệp thế giới thực trọng yếu tạo thành, đối với ta rất trọng yếu, nhưng trong này đã biến thành mạt pháp thời đại, tiên hiệp hai chữ ở nơi đó liền là trò cười, ta muốn ngươi đến đó thành lập một cái chân chính tu tiên môn phái. Ngươi đang nói đùa để cho ta đi thứ tư danh sách, ngươi đi rồi." Trương Dương giật lại mình. Haha, ta làm sao lại điền, yên tâm, ta sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất, trước nay chưa từng có, ta cho rằng chúng ta hội hợp làm vui sướng." "Rạng gì ủng hộ, nói nghe một chút." Trương Dương suy nghĩ một chút lại hỏi, bởi vì hắn rõ ràng hắn không có cự tuyệt quyền lực. "Mười khóa cao cấp cầu nguyện ngôi sao, thứ này giá trị ngươi biết, nhất là ở ném ảnh thế giới tác dụng càng là không phải so bình thường, có thể để ngươi phục sinh 10 lần cũng đủ. Môn phái của thiên kiếm môn, ta cho ngươi gói, bao quát ngươi tất cả môn phái đệ tử." Còn có cái kia cái gì? Còn có cái kia chưa thành hình kiếm chủ. Cuối cùng, điểm trọng yếu nhất, một kiện đặc thù thần khí, thần khí này không thể giúp ngươi chiến đấu, không thể cứu ngươi tại nước lửa, nhưng là có thể cùng ngươi trực tiếp giao dịch, ngươi ở ném ảnh thế giới lấy được tất cả thu hoạch đều có thể thông qua kiện thần khí này tới mua, bán ra, mà khác, kiện thần khí này còn có một cái công năng, đó chính là bảo đảm ngươi mỗi ngày đều có thể tiếp thu được một đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí. Như thế nào? Nghe đến đó, Trương Dương đích thật là động lòng, nhưng hắn vẫn là đạo, liền không thể cho ta một chút thần cấp công pháp bí tịch sao? Không thể, nhiều lắm là chỉ có thể cho ngươi ba bộ Huyền cấp công pháp. Bởi vì tiên thần cấp công pháp liên lụy tới cấp bậc cao hơn lực lượng, cho ngươi ta liền muốn không may, mà ngươi đạt được càng sẽ không may. Cái gì lực lượng? Trương Dương hiếu kỳ hỏi. Phát tắc. Tốt ta, ta khi nào khởi hành? Việc này không đổi, bởi vì ta cũng không phải ngươi ông chủ cũ, thuần túy lấy ngươi làm cu li, ta chú ý một cái duyên phận nhân quả, cho nên ở ngươi thay ta làm việc trước đó, mời ngươi trở về ngôi ra đời cố hương một lần. Vì cái gì? Ngươi không sợ ta bị ta ông chủ cũ cho bắt được? Trương Dương sững sờ. Hắn đã rất lâu không nghĩ thức dậy bóng lao ra, không phải là không muốn, mà là suy nghĩ cũng vô dụng, hắn sợ lệnh xây thôn vị trí trận doanh sẽ ở nhà hắn ngoài cửa cánh cửa ngồi sùng hắn. Không tại sao? Có lẽ chỉ tính là một đoạn nhân quả đi, đến nỗi ngươi ông chủ cũ, điểm ấy ta có thể can đoan, bọn hắn bắt không được ngươi, tóm lại, ngươi trở về liền biết. Thế rồi ý chí nói như thế, một tấm màu vàng vẽ tàu liền nhẹ nhàng bay đến Trương Dương trong tay. Trở về đi, cái gọi là trong hang một ngày, trên đời 1000 năm, phổ thông vẽ tàu là tiệm không thấy cố hương của ngươi, chỉ có vật này, đây cũng là ta một chút thành ý. Trương Dương còn muốn nói điều gì? Đã thấy cái kia kim sắc vé tàu đông nhiên hóa thành một chút kim quang, hoàng hốt trong lúc đó, bốn phía cũng đã là ngân hàng người chuyển, lại ngẩng đầu, hắn đã là ở ngựa xe như nước, vô cùng sáng sủa thành phố đầu đường. Mà hắn, còn ăn mặc cổ xưa trang phục, vắt trên lưng ba miệng kiếm khí. Như cái két két. Một chiếc có chút quen mắt màu trắng xe con bỗng nhiên ở Trương Dương bên người dừng lại, làm cửa sổ xe quay xuống trong mắt, hắn một bước, môi ở vị trí kế bên tài xế, phúc hậu rất nhiều năm mẹ chính một mặt không nhịn được đang gầm thét. Trương Dương ngươi cái vương bát đồ tử, đều ba mươi mấy tuổi người." Ngươi cũng không cảm thấy ngại trời những thứ này, ngây thơ độ vật, cút cho ta đi lên. Ngươi tiểu di an bài cho ngươi ra mắt, tối nay nếu là lại làm hư, lão nương liền không nhận ngươi đứa con trai này. Trương Dương nháy mắt mấy cái, nhưng vẫn là thuận theo tiến vào trong xe, mà mẹ còn đang không ngừng gào thét. Xin ngươi đứa con trai này, lão nương thật sự là ném mấy lời người, nhìn xem ngươi những cái kia biểu đệ, nhìn lại một chút ngươi, lão nương cũng có nhảy lầu xúc động. Biểu biểu đệ, bọn hắn còn sống. Trương Dương không được hỏi, đồng thời trong lòng dâng lên lớn lao cảm giác vui cơ. Trương Dương ngươi hôm nay thế nào? Môi tại điều khiển vị trên lão bà kỳ quái hỏi: "Ngươi mấy ngày trước không phải mới đi tham gia ngươi biểu đệ Mộ Thiếu Quân hôn lễ sao?" Nhìn xem người ta, mới 27 tuổi liền là công ty lớn cao tầng, còn cưỡi xinh đẹp như vậy, ngôi sao lớn lẳng, dâu, ngươi đây, ngươi ngoại trừ mất mặt xấu hổ, chơi cái này cái gì thi tư ý tứ, sẽ còn điểm khác sao?" Trương Dương nháy mắt mấy cái, không nói, Mộ Thiếu Quân, hắn quen thuộc à, hắn lệnh xây thôn người thừa kế, chẳng lẽ hắn ông chủ cũ không có thẹn quá thành giận. Rất nhanh, trở lại quen thuộc vừa xa lạ nhà, mở cửa trong ngáy mắt Hắn lần nữa trận tròn mắt, bởi vì ở hắn vô cùng quen thuộc trong phòng khách, một cái 17, 18 tuổi nam hài chính không coi ai ra gì chơi lấy cho chơi, nhưng theo cái kia quen thuộc hình dáng cùng bên mặt đến xem, Trương Dương toàn thân lông tơ đều nổ Sau đó đối phương quét tới lên mắt, liền bĩu môi. "Quốn trợ lẽ kiếm tiền. Xin nhờ, Trương lão đại, ngươi có thể thành thục một chút ta mà lại ngươi tốt xấu dùng một chút tốt một chút đạo cụ, tiếp cái gì phá chất liệu, đen ui." Trương Dương không có lên tiếng âm thanh, nhưng hắn thật là muốn đem tiểu tử này đánh chết. Bất quá đang đánh trước khí chết, hắn cảm thấy hắn cần thiết trải vượt một cái. Trước mắt đây hết thể có phải thật vậy hay không? Lúc này đi ở phía sau mẹ tiếp một cái điện thoại, âm điệu trực tiếp lên cao gấp đôi, nước mắt đi theo liền xuống đến rồi. Người tiểu di, người tiểu di ô oh ô. Oh. Tiểu di ta thế nào? Trong gian phòng tiểu tử kia trực tiếp nhảy dựng lên, khẩn chức hỏi. Người tiểu di nàng, nàng gọi điện thoại nói một chút người thiếu an biểu ca xảy ra thai nạn xe cộ. Không, không có cứu giúp tới. chương 314, tỉnh lại. chương 314, tỉnh lại tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trương Dương Triều sâu cho rằng Cái này quen thuộc vừa xa lạ thế giới là một cái huấn cảnh, Hoàn Mỹ lại cao minh huấn cảnh. Thẳng đến một phút đồng hồ trước, hắn vẫn là cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ hắn hoài nghi, bởi vì hắn nhìn thấy một cái quỷ, hoặc là nói như vậy cũng không đúng. Ở vị kia vốn không che mặt biểu đệ mộ thiếu an tang lễ kết thúc về sau, chính hắn một người trên đường chuyển, liền thấy ba người, trong đó một cái liền là biểu đệ của hắn, hắn không có nhận sai. Loại kia sâu tận xương tủy vô lại liền xem như ở nghiêm túc và trang trọng trên ảnh người chết đều không thể che giấu, huống chi đây là một người sống sờ sờ. Nhưng game lên Trương Dương chú ý chính là hai người khác, bọn hắn thế mà nắm giữ siêu phẩm cấp thực lực. Cái này thần kỳ. Nếu như nói đây là một cái hoàn mỹ huyễn cảnh, như vậy cái này huyễn cảnh nhất định đều chiếu theo Trương Dương ký ức xây dựng mà thành, nếu là có dù là một chút không hài hòa, cũng không thể hoàn mỹ, sau đó liền hắn có thể nhường hắn căn cứ điểm ấy đánh vỡ huyễn cảnh. Đại biểu ca, người rốt cục tỉnh rồi a? Đối diện biểu đệ cười hi hi nói, giống như không có chút nào quan tâm hắn có phải hay không chết rồi. Trương Dương nháy mắt mấy cái, không nói chuyện. Ta ở ta trên tang lễ nhìn thấy ngươi. Cho nên nhịn không được liền chạy đến muốn gặp ngươi một lần, ngươi sẽ không bị dọa ngất đi qua đi. Vị này biểu đệ giống như rất vui vẻ. Lúc này bên cạnh một cái nam nhân liền đối với Trương Dương đưa tay phải ra, nhận thức một chút, Trương Dương tiên sinh, ta là hôn độn căn cứ chiến khu thứ 3 có trách nhiệm cầu thông hiện thực công nhân vệ sinh, ta số hiệu là K902, đương nhiên, cái này không quan trọng, trọng điểm là, 15 năm trước ngươi bị một loại tên là siêu cấp xây thôn hệ thống virus bắt góc, cho nên một mực lấy người thực vật trạng thái hôn mê đến bây giờ, đến nỗi người nhà của ngươi, hy vọng ngươi hiểu rõ có một loại Hoang luôn gọi là lời nói dối có thiện ý. Đúng, chỉ có ta biết chân tướng. Biểu đệ Mộ Thiếu An nháy mắt mấy cái, thời thời khắc khắc tú cảm giác tồn tại. Trương Dương cũng cười cười, "Sau đó thì sao?" "Không có sau đó, ta biết ngươi sẽ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng cái kia kỳ thật không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần biết, đã từng địa cầu chính phủ bị cái này siêu cấp xây thôn hệ thống virus cho che đậy vài chục năm, vì thế địa cầu nhân loại nỗ lực hơn một triệu tính mạng con người, đến nay còn có rất lớn một bộ phận virus đại diện thôn trưởng tại vì virus công thành đoạt đất, ngươi chỉ là một thành viên trong đó. Nhưng đây không phải lỗi của các ngươi." là hỗn độn căn cư ở cái kia trong vài chục năm bị virus đã kích chí mạng, bất quá bây giờ chúng ta đã thu phục mất đất. Tóm lại, chuyện có bộ dáng như vậy, bây giờ, khi vọng ngươi tỉnh táo lại, chúng ta sẽ cho ngươi ba cái lựa chọn. Thứ nhất, loại bỏ đoạn này ký ức, để ngươi làm một người bình thường. Thứ hai, giống ngươi biểu đệ như thế, ký kết hỗn độn hợp đồng, tiến vào thứ năm danh sách, cùng virus tác chiến. Thứ ba, nếu như ngươi không cam tâm không tán đồng lời nói, chúng ta chỉ có thể đem ngươi chung thân nuốt, nói đến thế thôi, ngươi còn một tháng nữa thời gian. Đúng vậy a đại biểu ca, cùng ta cùng một chỗ đi, cái gọi là đánh hổ thân huynh Ra trận phụ tử binh đâu, chúng ta một khối sông ra cái thành tựu đến, ta cách làm sư ngươi làm chiến sĩ, vô địch thiên hạ a. Vị kia không chịu cô đơn biểu đệ lại gọi. Trương Dương liền nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu cười nói: "Xin lỗi, ta không tin, hoặc là nói để cho ta thư cũng được, nhưng có hay không đầu thứ tư lựa chọn?" "Không có, Trương Dương tiên sinh, hi vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta hết sức có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi bây giờ, nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy, bởi vì chân lý cùng chính nghĩa ở chúng ta bên này." Đối phương thành khẩn khuyên nhủ. Trương Dương liền cười đáp ý: Đột nhiên một bước lấn đến gần, tại đây công nhân vệ sinh chưa kịp phản ứng trước đó liền bóp lấy cổ của hắn dơ lên không trung, hắn cho dù nắm giữ 4 á siêu phàm lực lượng, tại lúc này nhưng không có chút ý nghĩa nào. Một giây sau, Trương Dương một lần nữa trở lại tại chỗ. "Xin lỗi, ta chỉ tin tưởng lực lượng." Lời còn chưa dứt, Trương Dương đã không thấy tăng hơi, chỉ còn lại cái kia hai cái trận mắt hốc mổ công nhân vệ sinh, cùng với trận trắng mắt suýt chút nữa bị nghẹn chết một thiếu ăn. Mặc dù Trương Dương không thể xác định đây có phải hay không là huyễn cảnh, nhưng hắn không ngại cho vị này đã biến thành hết sức kỳ lạ trạng thái biểu đệ một khóa cao cấp ngôi sao hy vọng. Chỉ là hy vọng đừng nghẹn chết hắn. Vài phút sau đó, đứng tại một tòa nhà trọc trời trên sân thượng, Trương Dương kinh ngạc nhìn xem trên mí mắt nổi lên từng cái từng cái tin tức. Chúc mừng, ngươi đã thu hồi thân thể ngươi nguyên thủy huyết mạch lên cỏ, tùy thời có thể rời đi. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại, nhưng trên người ngươi khóa lại tiên địa lệnh xây thôn sẽ bị vô tình bóc ra. Ngươi như chọn rời đi, ngươi sử dụng đặc thù đạo cụ vé tàu, đồng thời lập tức mở ra hoàn toàn mới xây thôn nhiệm vụ. Ngươi như lựa chọn trì hoãn, sẽ có tỉ lệ rất lớn bị thứ năm danh sách lực lượng phát giác đồng thời giám lỏng. Đây hết thảy, thật đúng là không phải huyễn a. Trương Dương cảm khái một tiếng, quả quyết sử dụng vé tàu. Trong hư không một mảnh màu xám trắng sương mù bao phủ tới, sau một khắc hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà đại khái 5, 6 phần chung sau đó, trọn vẹn hơn 10 đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại đây tòa trên sân thượng. Hoàng bét, bị hắn chạy. Một người cầm đầu gã đại hán đầu chọc dùng cái mũi người người, thục nhiên biến sắc. Đây là cái gì virus, thật là lợi hại, tường lựợt đều ngăn không được. Có người kinh hay nói, có lẽ không phải virus, ta xem qua người này tư liệu, tại bị siêu cấp xây thôn hệ thống bắt cóc sau đó, hắn từng tại trong vòng nửa năm tỉnh lại qua 2 lần. Hơn nữa ở chính phủ bên kia lưu lại hồ sơ, nhưng là về sau dòng giá 15 năm hắn đều không có tỉnh lại qua, điều này có ý nghĩa gì các người hẳn phải biết." Gã đại hán đầu chọc trầm ngâm nói. "Chẳng lẽ người này tự do?" "Khó mà nói, đem tình huống báo cáo đi lên, lập hồ sơ đi, người này đã không phải là chúng ta có thể chơi được, bởi vì hắn khả năng đi thứ ba danh sách." Gã đại hán đầu chọc nói như thế, ánh mắt nhưng nhìn chầm chầm trong tay hắn một cái máy độc thẻ, phía trên kia cho thấy một chút quỷ dị tín hiệu. Một chiếc cực lớn thuyền đen, phía trên giơ lên trọn vẹn mấy ngàn mét cao đen ngòm, chính nhanh chóng chạy ở tối trên biển. Nguyên bản thuyền trung quanh là tràn ngập vô cùng vô tận dương mù sám, nhưng một lát trước từng đạo gió lớn không biết từ nơi nào xôn tới, đúng là đem cái này dương mù sám thổi tan, lộ ra cái này biển tăm tối nguyên trạng. Kỳ thật Trương Dương không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này biển tăm tối, nhưng nội tâm khiếp sợ như cũ khó có thể tưởng tượng. Mà trừ cái đó ra, hắn cũng là lần thứ nhất tại đây trên thuyền đen nhìn thấy những người khác, chuẩn xác mà nói, cái này trên thuyền đen hết thể có 372 người cộng thêm 578 cái thần kỳ sinh vật. Bất quá không người trao đổi, bởi vì ngoại trừ Trương Dương bên ngoài, Những người khác rất khẩn trương hướng phía sau nhìn quanh, thế là hắn cũng chứa rất khẩn trương nhìn ra xa thêm vài lần. Phía sau cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là có truy minh. Thuyền đen càng lúc càng nhanh, gió lớn cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng người trên thuyền cũng càng ngày càng sợ hãi. Rốt cục, một cái cực lớn che trời bóng đen từ phía sau trên mặt biển dâng lên. Đã không cách nào thấy rõ ràng bóng đen kia là cái gì hình dáng, cho Trương Dương ấn tượng duy nhất liền là vực sâu đen lạnh, ngạt thở, cùng tuyệt vọng. Trên thuyền đại đa số người đều tê liệt xuống, bọn hắn không cách nào kháng cự lại uy thế như vậy. Trương Dương lúc này ngược lại là có thể giữ lại chút năng lực suy tư, hắn cảm thấy hắn hết sức quan, vì cái gì xui xẻo như vậy, lén qua đến như thế trên một con thuyền. Trong ngay mắt, thuyền đen lật đổ, chia năm xẻ bảy, Trương Dương ở rất xuống biển màu đen trong ngay mắt, mới thu đến thiên địa lệnh xây thôn truyền đến một đoạn tin tức. Cho tàn của viễn cổ, cơn gió mạnh của bầu trời, đống đổ nát của thời gian, sấm sét lựa giận cùng tử vong chủ nhân, ta kia đến từ thứ nhất danh sách, ngủ say vô số lần thay mặt viễn cổ thần a, nó liền muốn tỉnh lại. Chương 315, cho tàn nghĩa địa. Chương 315, cho tàn nghĩa địa tiểu thuyết. Điên cuồng lệnh xây thôn tấp giả, lừa chim. Trương Dương cho là hắn chết chắc, bởi vì hắn thấy, vậy cũng lấy lén qua chư thiên vạn giới trong biển tăm tối không biết cất giấu bao nhiêu đại khủng bố. Mà bây giờ, lén qua thuyền đen vỡ vụn, hắn rơi vào trong đó, đã cảm thấy một nguồn sức mạnh hút đến, trực tiếp đem hắn hướng chỗ sâu nhất kéo, lấy hắn lực lượng, căn bản không thể nào tránh thoát. Hết lần này tới lần khác thiên địa lệnh xây thôn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cứ như vậy phi tốc rơi xuống dưới trọn vẹn mấy ngàn mét, Trương Dương đều triệt để lúc vọng, xoay một tiếng, hắn tựa hồ là theo cái này băng lênh ém trong nước biển nhảy ra. Mà lúc này loại kia kinh khủng hấp lực cũng đồng thời biến mất. Trương Dương ngạc nhiên, mở to mắt trong nháy mắt, hắn trực tiếp sợ ngây người. Bởi vì hắn phát hiện chính mình lại xuất hiện ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, trên đầu ngân hà sáng chói, bốn phía yên tĩnh phi phạm. Ta mẹ nó chính là đang nằm mơ sao? Trương Dương thật sự là kinh ngạc, hắn rõ ràng là theo trên thuyền đen rơi xuống, rơi vào biển tăm tối chỗ sâu nhất, kết quả vừa ra mặt nước, thế giới này vậy mà điên đảo. Chúc mừng, người thành công đến ngôi mộ cho tàn, nơi này là vạn vật nghĩa địa, liền xem như thần bí như thời gian, to lớn cao ngạo như vận mệnh, cũng sẽ suy yếu tự vong, cuối cùng táng ở chỗ này. Ngươi thu hoạch được đặc thù thành tựu, đặc biến chư thiên vạn giới cho tàn, tháng 2 năm 10. Tiên đánh cực một, chân chính chư thiên vạn giới cũng không phải là chiều không gian đắp lên, cũng không phải ngôi sao khác biệt thế giới, mà là chỉ tương ứng cổ xưa nhất lực lượng, cổ xưa nhất pháp tắc một loại vượt qua nghĩa rộng tồn tại. Tiên đánh cực hai, chư thiên vạn giới chỉ có 10 cái, phân biệt tương ứng cho tàn tử vong cổ pháp tắc, thật giả hư thực cổ pháp tắc, huyễn duệ đại đao cổ pháp tắc, chôn vùi virus cổ pháp tắc, trường sinh tiên hiệp cổ pháp tắc, văn minh chiến tranh cổ pháp tắc, văn minh máy móc cổ pháp tắc Vòng tròn vận mệnh cổ pháp tắc, ngươi có thể nhìn thấy, đại biểu ngươi có thể tiếp xúc, không nhìn thấy, nói rõ lấy sinh mệnh cấp độ của ngươi, coi như đột phá cao nhất, cũng tiếp xúc không đến. Tiên đánh thứ 3, ngươi sinh ra tự thế giới hiện thực, thật, ngươi từng đi qua hình chiếu thế giới, vì vậy tính ngươi một cái đặc thù thành tựu đặc biến chư thiên vạn giới thật giả. Tiên đánh thứ 4, có chút cổ pháp tắc là lẫn nhau qua lại, nhưng đều có chủ thể, tại không có tiếp xúc đến những thứ này cổ pháp tắc chủ thể lúc, liền không thể coi là đi qua đi ngang qua. Tiên đánh thứ 5, bởi vì 10 loại cổ pháp tắc lẫn nhau qua lại, rõ ràng ngay tại bên người nhưng cũng có thể vĩnh sinh cũng không biết được cho nên có cường đại cơ thể sống xác định 6 cái danh sách cái này 6 cái danh sách trên nguyên tắc cũng có cao thấp lớn tiểu cường yếu phân chia nhưng cơ bản có thể đại biểu bao dung 10 loại cổ phát tác cơ thể xem thứ nhất danh sách hết thể bình tĩnh ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạp. thứ hai danh sách hết thể nhiu loạn gợn sóng biến hóa không hoạt bát thứ ba danh sách hết thể vận chuyển tuần hoàn ẩm ầm sóng dậy hoạt bát thứ tư danh sách hết thểy huôn loạn bộ phát chảyxi hết buông thả thứ năm danh sách hết thểôn loạn quy diện, đối kháng, quân bạo. Thứ 6 danh sách, hết thảy tinh mịch, kinh khủng, diệt tuyệt, không có chút nào sinh cơ. Tình hữu nghị nhắc nhở, liên quan tới 6 loại danh sách, kỳ thật đồng thời không chân chính giới hạn, hoặc là 6 loại danh sách trong lúc đó khác nhau bản thân liền là lớn nhất giới hạn. Nếu ví dụ như thứ nhất danh sách, ở chỗ này, bất luận cái gì có siêu cường năng lực phá hoại sinh mệnh cá thể, quân thể, thậm chí cả thiên hai, bao quát cái khác cổ pháp tác, đều sẽ nhận áp chế bài xích, chỉ có đơn giản nhất, cơ bản nhất sinh mệnh diễn, văn minh phát triển mới có thể ở thứ nhất danh sách tồn tại. Nhưng là nếu như một cái thôn xóm phát triển đến một cái đế quốc cường đại, đế quốc này lại nắm giữ siêu việt thứ nhất danh sách tính chất hạn mức cao nhất lực lượng, như vũ khí hạt nhân, siêu phẩm, cá thể các loại, đế quốc này vị trí khu vực liền sẽ tự động thăng cấp làm thứ hai danh sách. Đạo lý giống vậy, nếu như đế quốc này võ lực, cái văn minh này thực lực tiếp tục tăng lên, phát triển, như vậy sớm muộn có một ngày sẽ đột phá thứ hai danh sách, tiến vào thứ ba danh sách, cuối cùng cứ thế mà suy ra, thẳng đến thứ 6 danh sách, triệt để chôn vùi, diệt vong. Trở lên, chính là lệnh xây thôn hệ thống có thể tồn tại hạch tâm cơ sở. Một chút có ý khác người sáng tạo ra lệnh xây thôn điên cùng theo thứ nhất danh sách cấp lấy lợi ích lại vận chuyển đến thứ hai danh sách lại vận chuyển đến thứ ba danh sách cuối cùng xúc tích lực lượng lấy đạt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích bọn hắn bình thường được gọi là lao tiền xu hoặc là virusrút mà ngăn cản bọn hắn liền cứ gọi là thợ săn giết virus rút tổ chức đương nhiên thợ săn giết virus rút tổ chức cuối cùng vẫn là cách cục quá nhỏ bọn hắn ở thứ tư thứ năm danh sách cùng virus rút đã chiến tại ở gần thứ 6 danh sách hủy diệt biên giới cùng vi tranh đoạn nhưng thật ra là rơi xuống tầm thường chân chính kẻ cao siêu Cần phải theo thứ nhất danh sách bắt đầu, khống chế trước ba cái danh sách, cũng chính là theo lệnh xây thôn bắt đầu tìm nén. Tình hữu nghị nhắc nhở, trở lên đây là một vị nào đó không thể nói tồn tại đưa cho ngươi phúc lợi, là một sâu kiến nhỏ bé sinh mệnh, ngươi có thể ở ngươi ngắn ngủi sinh mệnh thu hoạch được như thế kiến thức, bản thân liền là một loại tài sản to lớn. Nếu như ngươi có thể hiểu được đồng thời nhận biết đến trở lên nội dung, liền có thể hiểu rồi lệnh xây thôn hệ thống tầm quan trọng, cũng càng có thể hiểu rồi nên như thế nào đi hoàn thành ngươi xây thôn nhiệm vụ. Ngươi bây giờ ở vào cho tàn tử vong cổ pháp tắc bao phủ chư thiên trong thế giới Nơi này đồng dạng có vụt bay không thể tính toán thế giới, trong đó đại đa số thế giới đều là tính mịch, diệt tuyệt, nhưng còn có một bộ phận thế giới là bị Tử vong chi lực mang theo mà đến, như dần dần già đi lão giả, đang đợi sau cùng tử vong, nhưng thế giới này liền cứ gọi là Mạt pháp thế giới. Mặc dù bọn nó nhất định sẽ chết, nhưng là đối với sinh mệnh chỉ có vội vàng mấy chục năm nhỏ bé sâu tiến tới nói, nhưng vẫn như cũng là có thể hắt vang sống qua ngày, hành vi phong túng, tự do tự tại, bởi vì những thứ này mạt pháp thế giới tử vong quá trình sẽ dài đến mấy triệu năm, thậm chí mấy chục triệu năm. Mà người xây thôn nhiệm vụ Liên lạc ở trong đó một cái mạt pháp tiên hiệp trong thế giới thành lập ngươi tu tiên môn phái, không yêu cầu ngươi vô địch tại thế giới này, bởi vì lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi tại cái kia thế giới liền là vô địch, cho nên chân chính nhiệm vụ là, ngươi muốn tại cái này mạt pháp trong thế giới, nghĩ biện pháp độ kiếp, phi thăng, thông qua độ kiếp phi thăng lực lượng, đã thông cùng tiên hiệp thế giới thực liên hệ, như thế, nhiệm vụ hoàn thành. Lần nữa tình hữu nghị nhắc nhở, cho tàn tử vong cổ pháp tác ba phủ chỗ, tương đương với rác rưởi thu về địa phương, cuối cùng sẽ có một ít nghĩ đến tìm kiếm có giá trị đồ vứt đi người, bao quát ngươi ở bên trong. Cho nên nơi này cũng không thái bình, thuộc về thứ tư danh sách, mời hợp lý phân phối trong tay người tài nguyên. Lệnh Xây Thuôn cho ra tin tức rất dài, cũng rất tỉ mỉ, cái này cũng rốt cục nhường trương dương với cái thế giới này, không, đây không phải một cái thế giới, đây là một cái vô cùng to lớn thế giới bối cảnh có một cái hoàn chỉnh nhận biết. Sau đó hắn trước tiên nghĩ đến chính là, tập hợp, nguyên lai nhỏ biểu đệ mộ thiếu an địa phương muốn đi thật tồn tại a, bất quá hắn là ở thứ 5 danh sách, du tộc cùng tử vong cùng giết chóc hủy diệt biên giới, hy vọng hắn có thể sống sót. Cũng không biết còn có hay không gặp lại ngày. Dù sao mỗi người bọn họ cố gắng phương hướng hoàn toàn không có cái gì gặp nhau. Chúc ngươi may mắn." Trương Dương cười hắc hắc, liền ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời một quả coi như sáng chói ngôi sao, nơi đó, liền là hắn lần này xây thôn nhiệm vụ mục tiêu, một cái đã tiến vào mặt pháp thời đại thế giới. Bất quá, hắn đến ngự kiếm bay qua. Bởi vì tại đây cho tàn tử vong cổ pháp tác bao phủ chỗ, bất luận cái gì vượt qua kim đan cấp trở lên lực lượng đều sẽ bị bài xích, thứ tư danh sách nhà. Thậm chí cũng không cách nào lén qua, vậy sẽ bị cho tàn tử vong cổ pháp trực tiếp truy bạo. Cho nên Cái này có phải hay không tồn tại một cái bờ bug? Kim đan cấp trở lên liền sẽ bị bài xích, như thế nào độ kiếp phi thăng? Hoặc là, đây mới là nhiệm vụ này chân chính nơi mấu chốt. Chương 316, Quách Bắc Uyển. Chương 316, Quách Bắc Uyển. Tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Chương Dương lựa chọn không phòng ngự trạng thái ngự kiếm phi hành. Đến một lần như thế rất điệu thấp, không có cầu vòng đỏ, không có khí chàng, thứ hai thì là làm như vậy tiêu hao nhỏ nhất. Bởi vì hắn bây giờ là phải bay hướng một khoảng ngôi sao a, ra, đây không phải thông tục trên ý nghĩa ngôi sao. Cùng Trương Dương trong lúc đó khoảng cách còn lâu mới có được đáng sợ như vậy cùng xa không thể chạm. Cho nên, hắn chỉ ngự kiếm bay 3 tháng lẻ 9 ngày, mới rốt cục tới gần cái nải pháp thế giới. Đương nhiên, này thời gian biến hóa là Trương Dương chính mình đánh giá, dù sao nơi này hoàn toàn không có vật tham chiếu, hắn có thể tham chiếu chính là mỗi ngày đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn cái kia một đơn vị tiêu chuẩn tiên địa linh khí. Từ điểm đó tới nói, cái kia tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí thật đúng là vô cùng bạo tay. Lúc này Trương Dương cũng không có vội vàng tiến vào mục tiêu thế giới, mà là lẳng lặng quan sát đến. Cái này mặt pháp thế giới tựa như là một quả đại hỏa cầu, nhưng còn lâu mới có được địa cầu, hoặc là mặt trời lớn như vậy, bởi vì đồ chơi kêu căn bản cũng không phải là bất luận cái gì đã biết thiên thể. Viên này đại hỏa cầu bên trong xuất hiện ngọn lửa là màu vỏ quýt, rất tươi hâm mộ, nhưng bình thường loại này tươi đẹp cũng đại biểu cho muốn dập tắt đi báo. Đến nỗi đại hỏa cầu nội bộ, còn có thể cảm ứng được một chút yếu ớt mỏng manh thiên địa linh khí, nhưng loại này mỏng manh, không sai biệt lắm tương đương với đem một cân thịt mỡ để vào động đỉnh hột như thế hiệu quả. Có chút hô Trương Dương cảm khái một tiếng, liền một đầu đụng vào trước mắt đại hỏa cầu rất nhẹ nhàng, không hổ là mạt pháp thời đại, liền không gian cái chắn cũng không có. Đây chính là một cái không đề phòng thế giới. Sau đó Trương Dương cái thứ nhất cảm nhận được, liền là tử khí. Nông đậm tử khí, điều này nói rõ thế giới đang bay nhanh hướng phía tử vong một đường chạy như điên. Hắn cái thứ hai cảm nhận được, liền là hỗn loạn, không phải thứ năm danh sách hỗn loạn, mà là một loại cơ thể sống hệ hỗn loạn. Nương theo lấy cảm thụ như vậy, Trương Dương giáng lâm, hắn xuất hiện ở một tòa trên núi hoang. Trên núi không có rừng rậm xanh tốt tốt, thậm chí liền một gốc ra dáng, to lớn cao ngạo cây cối đều không có. Nhưng không phải nói không có cây cối, vẫn phải có, đều không ngoại lệ đều là vật mẹo, dữ tợn, cực kỳ giống ở trong chảo dầu bị nấu nổ ác quỷ. Trên đất cỏ dại cũng là thấp bé, khô héo, nửa chết nửa sống, nhưng lại lộ ra một cốt cùng hung tặc. Trở lên đây không phải ở Miêu tả khô Hạ, hạn hàn lớn niên đại sơn dã đều không có khoa trương như vậy. Trương Dương biết, cái này vẹn vẹn bởi vì thế giới này muốn chạy về phía tử vong, cho nên trong thế giới này hết thể sự vật đều đang điên cùng vùng vẫy dành sự sống. Không sai, vùng vẫy giành sự sống. Núi là núi xấu, nước là nước xấu, cây là cây xấu. Cổ là cỏ xấu, người, đương nhiên là kẻ xấu. Người như ác đến cực hạn, đó chính là ác quỷ. Nay quỷ không phải quỷ tộc, ngược lại là cùng trên địa cầu những cái kia dân gian truyền thuyết quỷ quái cùng loại, chính là quỷ của lòng người. Tại dạng này một cái thế giới thành lập tu tiên môn phái, còn muốn độ kiếp phi thăng. Thật sự là ha ha. Trương Dương thở giải, không có vội vàng tham dò thế giới này, bởi vì trên lý luận tại cái này mạt pháp trong thế giới, hắn là đệ nhất thiên hạ, trừ phi có kẻ ngoài lai, không thì hắn liền là vô địch. Bắt đầu liền vô địch, sướng hay không? Cho nên mấu chốt của vấn đề không ở chỗ chiến đấu. Đầu tiên ta bản mệnh linh khí nhất định phải tiết kiệm sử dụng, cái này chính là một cái tích lũy quá trình. Nhưng cái này sắp gặp tử vong mạt pháp thế giới hiển nhiên không thể thông qua rót vào đủ nhiều thiên địa linh khí liền có thể khôi phục thanh xuân. Thế giới này hẳn phải chết, có thể ta nhất định phải tìm tới một loại nào đó vật có giá trị, có thể đẩy ta độ kiếp phi thăng, tiến tới hoàn thành toàn bộ xây thôn nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền cất bước xuống núi, không sai, cũng không dám ngự kiếm, tại cái này mạt pháp trong thế giới dù là tiêu hao một chút xíu pháp lực, vậy cũng là được không bù mất. Xuống núi hoang, hắn liền thấy một cái hoang phế đã lâu con đường. Hai bên đường, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một chút đồng ruộng cái bóng, nhưng giờ phút này đồng ruộng bên trong không còn có hoa màu, chỉ còn lại một loại bạch tuột cỏ dại, gắt gao dán tại trên mặt đất, giống như là quỷ chết đói đầu thai. Bầu trời là tối tăm, ánh nắng lại có điểm lạnh, mỏng manh đám mây giống sương mù huệ bại bạ phủ. Trương Dương đi xuống con đường, đi vào ruộng đồng, cái kia bạch tuột cỏ dại vậy mà tại giờ phút này sống lại, ý đồ trói lại Trương Dương hai chân, sau đó điểm mà ăn. Trương Dương thở, tùy ý cái kia cỏ dại cấp tốc can quét, cuối cùng, ở hắn biến thành một cái quả bánh trừng thời điểm, Hắn liền thấy một nữ nhân đầu lâu. Thân thể của nàng liền là cái này cỏ dại, trong miệng nàng phát ra tê tê tiếng kêu, như bị điên nhào lên muốn hưởng thụ một trận này mỹ vị bữa tiệc lớn. Chu Dương đột nhiên nô ra tay đi, đem nữ nhân này đầu lâu bóp nát, sau đó thở dài một tiếng. Nữ nhân này là quái vật, cũng có thể nói là yêu quái, chỉ ít theo mặt ngoài nhìn là như vậy. Nhưng trên thực tế không phải, đây chính là một người quái. Yêu tộc là thiên địa con cưng, huyết nục xương cốt đều ẩn chứa linh khí, bọn nó tại cái này mạt pháp trong thế giới hẳn là trước hết nhất biến mất. Đến nỗi người này quái Nàng sợ dị có thể hình thành quỷ dị như vậy biến hóa, là bởi vì biến dị. Một loại hướng vực sâu trượt xuống biến dị. Cái này cùng tu luyện được trường sinh, tu luyện đột phá siêu phàm là hoàn toàn ngược lại. Trương Dương cuối cùng liếc nhìn nơi xa tàn tạ thôn xóm, quay người đi, không cần đoán hắn cũng biết thôn lạc kia bên trong người đều đi nơi đó, hướng vực sâu biến dị cũng là cần năng lượng, theo bên ngoài hấp thụ không đến, cũng chỉ có thể tàn sát lẫn nhau. Cái kia vực sâu quỷ tộc tiến công nhân tộc, là vì văn minh đánh cờ, cái này còn vẫn có thể lý giải, nhưng có một loại quỷ, nó chuyên môn giết người, ghê tởm nhất. Theo đầu kia hoang phế con đường đi ra 300 dặm, loại kia tà dị hoang phế không khí mới thoáng làm dịu, trên đường đi lại vết tích nhiều hơn, bên đường cỏ dại cuối cùng có một chút bình thường màu xanh lá, nhưng hai bên đường như cũ có thể thấy được từng tòa hoang phế thôn xóm, đồng ruộng. Dừng lại, ăn cướp. Phía trước một tòa nhỏ khe đất bên trong chui ra ngoài ba cái dã nhân bọn cướp, dâu tóc rối bời, chân trần, ăn mặc da thú, gầy trơ cả xương, con mắt xanh mờ mẫn, cầm trong tay lại là gì sét tàn tạ cái nĩa. Đây đại khái là lẫn vào kém nhất bọn cướp đi. Trương Dương không để ý đến. Tuy tiện đã lên một khối tiểu thạch đầu liền giải quyết chiến đấu. Đây chỉ là ba cái có thể sẽ biến dị thành ác quỷ hình người ác quỷ mà thôi. A, linh khí. Tiếp tục hướng phía trước đi khoảng chừng 50 dặm, Trương Dương bỗng nhiên nhíu mày một cái, sơ lược ngạc nhiên nhìn về phía phía trước, một khu vực như vậy lớn vừa đại khái đường tính 506 dặm trong phạm vi, ánh nắng sơ lược tươi đẹp chút, liền mây đen sương mù đều ít đi rất nhiều. Cũng không trách nơi này sẽ xuất hiện ăn cướp bọn cướp. Trương Dương sải bước đi tới, quả nhiên, hai bên đường dần dần xuất hiện mang theo yếu đuối màu xanh biết đồng ruộng, có người ở, nhưng như Cố Hoang Vũ thôn cùng với trên đường người đi đường. Đây là Trương Dương gặp phải cái thứ nhất người bình thường, hết sức cường tráng, giữ lại dâu quai nón, vắt trên lưng một cái đại đao, theo Trương Dương đối diện sải bước đi tới. "Bằng Hữu, ta muốn hỏi thăm đường." Trương Dương gọi lại đối phương, trên thực tế đối phương cách 20m em liền dừng bước, một mặt cảnh giác. Lại đi 50 dặm, liền là Quách Bắc huyện, mẫu là Quách Bắc huyện bắt quỷ thiên sư, ngươi lại từ đâu mà đến? Trương Dương sững sở, suýt chút nữa tưởng rằng nghe lầm. Là trùng tên sao? Vẫn là trùng hợp, hoặc là đây chính là cái kia Quách Bắc huyện. Chương 317 1000 năm về sau. Chương 317, 1000 năm về sau tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Bắt quỷ thiên sư, như thế nào? Bên trong đền Lạn Dô Nhiếp tiểu thiến nhón còn không có bắt xong a, còn có, ngươi có thể thấy được qua một cái gọi Yến Xích Hà ra hỏa. Trương Dương thuận miệng nói một câu, hắn là không quá tin tưởng cái này đã đi hướng tử vong thế giới liền là liêu trai thế giới. Bất quá, đối diện cái kia dâu quay nón bắt quỷ thiên sư lại là hư lạnh một tiếng, đền Lạn Dô ở 500 năm trước liền triệt để sụp đổ, mà như lời ngươi nói Nhiếp tiểu thiến, Hà lại là 1.00005 trước truyện. Bây giờ quách Bắc huyện nhưng không có cái thứ hai yến xích hà đến cứu mạng, hoặc là liền xem như chân chính yến xích hà đến đến rồi, cũng không dùng được. Mặt pháp thời đại, vạn quỷ hành hành, người không phải bị quỷ giết liền là đi biến thành quỷ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Số 1. Ngày coi là một ngày. Nghe đến lời này, Trương Dương lại là không quá ngoài ý muốn, bởi vì như thế mới bình thường. Nếu như là liêu trai bên trong thế giới, tuyệt đối không thể xem như mạt pháp thời đại. Gật gật đầu, hắn liền trưng chắc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc nói, "Ta gọi Trương Giác, ngàn năm trước cùng yến xích hạ đồng môn, Ân, hắn phải gọi ta một tiếng sư huynh." Bất quá yến xích hà tu luyện đạo nhập thế, ta tu luyện chính là đạo xuất thế, cho nên 1.00005 qua đi, hắn chết được liền xương cốt đều không thừa, mà ta vẫn còn có thọ nguyên 3.00005. Chỉ là ngày gần đây, ta tại trong động phủ nhập định tu hành, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, lúc này mới đi tới nhân gian, nhìn thấy liền là cái này, một bọn người đạo tiêu điều cảnh tượng, đích thật là dấu hiệu của mặt pháp, trước nay chưa từng có đại kiếp a, ta cũng vô lực chống lại, chỉ có thể tạm lánh, bất quá ngươi ta nếu gặp nhau, cũng coi như có duyên phận, ta dưới trướng còn thiếu một cái đồng tử, ngươi có bằng lòng hay không đi theo tại ta? Trường Sinh, cửu thị không có khả năng, nhưng ít ra có thể vì ngươi duyên thọ 100 năm." Trương Dương một trận lừa dối, đối diện cái kia Bắt Quỷ Thiên Sư lại là một mặt không tin, nhưng lại cũng không có nhường Trương Dương lộ chút thần thông, hắn chỉ là lúc đầu, có chút bình tĩnh nói, "Ngươi nói những cái kia ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, bởi vì ta là một cái Bắt Quỷ Thiên Sư, mặc dù ta khả năng đời này đều không thể quét sạch một huyện một chỗ quỷ quái, nhưng ta là sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn đi đâu?" Ta đoạn đường này đi tới, phát hiện cũng liền quách Bắc huyện phủ cận có ít người tức giận. Trương Dương sẽ hỏi tiếp ta muốn đi 800 dặm bên ngoài Lương Sơn huyện, năm ngoái Quách Bắc huyện đồng ruộng thiếu thu, bây giờ xuân liền hạt giống đều không đủ, ta phải đi mua chút hạt giống trở lại. Người nếu là Bắt Quỷ Thiên Sư, vì sao muốn làm vấn đề này? Bởi vì dã ngoại ngàn dặm không có người ở, quỷ quái khắp nơi, ngoại trừ ta loại này Bắt Quỷ Thiên Sư, người bình thường là đi không xa. Các người Quách Bắc huyện sợ là cũng trèo chống không được mấy năm đi, ta thấy nơi đây thiên địa linh khí đã càng phát ra mạnh manh, làm linh khí tán giật tới trình độ nhất định, trông cái gì đều sẽ thu, thậm chí hài tử cũng sẽ không lại sinh ra, cho nên có thể từng cân nhắc qua di chuyển. Trương Dương hỏi lại, hắn thực sự nói thật, hắn thấy, Quách bác huyện nhiều lắm là có thể chống đỡ 10 năm, sau đó nơi này liền sẽ biến thành một mảnh tự địa, thật giống như khô hạn trên đại thảo nguyên chỗ chúng hố nước, sớm muộn cũng sẽ khô cạn. Di chuyển đi đâu vậy chứ? Quách bác huyện bên trong bây giờ coi như ta ở bên trong, mới hết thẻ 3 cái bắt quỷ thiên sư, như thế nào cam đoan hơn ngàn dân số tại dã ngoại di chuyển? 800 dặm bên ngoài Lương Sơn huyện mặc dù so Quách Bắc huyện hơi tốt, nhưng cũng rung nạp không được chúng ta. Người kia liền thở dài, càng xa xôi đâu, tỉ như thế gian triều đình. Triều đình. Hắc Bản thân ra ra cái kia một đời lên, liền rốt cuộc không có quan huyện tới qua Quách Bắc huyện, mà chúng ta biết, cũng chỉ có Lương Sơn huyện cùng Thanh Châu, có thể Thanh Châu khoảng cách chúng ta càng xa, không sai biệt lắm 2.0000 giảm. Làm vị kia Bất Quỷ Thiên sư nói đến chỗ này, Chương Dương trong tay Thiên Địa Lệnh xây thôn mới rốt cục run dậy một chút. Từng cái từng cái nhiệm vụ tin tức lộ ra đi ra. Thiên Địa xây thôn nhiệm vụ chính thức khởi động, nhiệm vụ chính tuyến 1, thế giới này phàm nhân tổng nhân khẩu đã không đủ 100.000, mời tận khả năng duy trì trình độ này, tình hữu nghị nhắc nhở, như thế giới này phàm nhân toàn bộ tử vong. Suy tôn nhiệm vụ đem triệt để thất bại, mặc dù sẽ không có sai sót bại liền xóa bỏ trừng phạt, nhưng cũng đại biểu ngươi cùng này thiên địa lệnh xây thôn duyên phận đến đây là kết thúc. Nhiệm vụ chính tuyến 2, bởi vì ở thứ nhất danh sách có một vị viễn cổ thần tỉnh lại, hắn sẽ cho lục đại danh sách đều mang đến một chút không biết biến hóa, mời thừa cơ hội này, làm gốc thế giới kéo dài tính mạng chí ít 1 triệu đơn vị thiên địa linh khí. Nhiệm vụ chính tuyến 3, thành lập một cái tu tiên môn phái, đem cái này mạt pháp thế giới đánh rơi tiên hiệp lực lượng bồi dưỡng ra, bồi dưỡng chí ít 1.0000 tên trúc cơ kỳ người tu tiên. Nhiệm vụ chính tuyến 4, mà kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, mời độ kiếp phi thăng. Nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn chót, 500 năm. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Xem hết những nhiệm vụ này tin tức, Trương Dương rất bình tĩnh, hắn đã miễn dịch, lại điên cuồng xây thôn nhiệm vụ, cũng bất quá như thế. Suy nghĩ một chút, hắn liền đối với cái kia Bát Quỷ Thiên sư đạo. Nếu như ngươi nghĩ đơn thuần mua sắm một chút hạt giống lời nói, ta có thể vì ngươi cung cấp, mà xem như trao đổi, ngươi cần mang ta đi quách bác huyện, ta cần chọn lựa mấy cái có tiên duyên đồng tử. Trương Dương nói hết sức khách khí. Mặc dù hắn thổi một hơi là có thể đem trước mặt cái này Bắt Quỷ Thiên Sư cho thổi đến hài cốt không còn, có thể làm sao hắn tới này cái thế giới không phải mở vô xong, hết thảy chỉ còn hơn 100.0000 phàm nhân rồi, hắn còn có thể làm sao? Lúc này chẳng chờ tên kia đáp lời, Trương Dương liền lấy ra một ngụm túi lúa mạch. Cái này một trống rỗng lấy vật thủ đoạn rốt cục trấn nhiếp vị này Bắt Quỷ Thiên Sư, hắn trừng to mắt, dấu mép vênh lên mén lên, hơn nửa ngày mới lắp bắt đạo. Thiên sư ở trên, ta còn có khi ngã dưới chướng đồng tử cơ hội sao? Quách Bá huyện hết cho dù nơi này là phạm vi ngàn giảm bên trong duy nhất một chỗ linh khí chỗ chúng khu vực. Không sai, liền là linh khí chỗ chúng, ở mạt pháp thời đại đến trước đó, nơi này linh khí sẽ thiên nhiên so địa phương khác càng dày đặc hơn, cho nên sẽ xuất hiện những cái gì cùng loại thiên nữ hữu hồn, hắc sơn lão yêu như thế chuyện xưa cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá hiện nay dưới gầm trời này tất cả yêu quái đều chết sạch, bên trong quách bác huyện ngoại trừ phàm nhân bên ngoài, duy nhất còn sống, liền là ba đầu lão ngưu, một tổ con chuột. Liền con rắn đều chết sạch, ân, ngươi cứ nói, đó là cái gì đều sẽ an. Bây giờ Quếch Bắc huyện còn thừa lại 1.0000237 nhân khẩu. à, ngay tại vừa rồi, lại chết 12 cái, bị quỷ giết chết. Trương Dương không có nhúng tay, chỉ ít tạm thời hắn không để ý, bởi vì thế giới này sụp đổ diệt vong cùng những thứ này không có quỷ quan hệ. Không phải là bởi vì có thiên tài có mặt pháp thời đại. Vừa vặn là đến mặt pháp thời đại mới có quỷ. Thiên sư có đại thần thông, có thể hay không cứu ta Quếch Bắc huyện trên dưới? Một cái dâu mép tóc đều hoa bạch lao đầu quỷ gối ở Trương Dương trước mặt, đây là Quếch Bắc huyện thủ tịch Bắc Quỷ Thiên sư lý quá chí, cũng là Quếch Bắc huyện cây còn lại quả to nhà giàu. Nghe nói ở tổ tiên còn ra qua mấy cái đại nhân vật kêu cái gì Lý Tu Viễn. Mà đổi thành bên ngoài hai cái bắt quỷ thiên sư một cái là đệ đệ hắn, một cái là con của hắn. Trương Dương trước đó trên đường nhìn thấy dâu quay nón gọi Lý Quách Sương, cái cuối cùng gọi Lý Trung. Ba người bọn họ liền là Quách Bắc huyện trước mắt quyền lực tầng cao nhất. chương 318, Nhếp Tiểu Thiến Giếng. chương 318, nhiếp Tiểu Thiến Giếng tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Thường nói, một tấm giấy trắng dễ vé tranh. Bây giờ Trương Dương thật muốn sỉ cái này gọi thường nói một ngụm, ngươi thử một chút tại chính thức không có gì cả trong thế giới làm xây dựng làm ruộng nhìn xem, tài nguyên từ đâu tới đây. Cho nên bây giờ Trương Dương đều không để ý cái kêu ba vị bắt quỷ thiên sư, bọn hắn cái gọi là bắt quỷ thủ đoạn cùng kinh nghiệm cái gì dùng đều không có. Ta muốn cứu, không phải Quách bác Huyện, mà là thế giới này. Nhìn xem quỷ trên mặt đất ba người, Trương Dương khó được nghiêm túc, sau đó, hắn liền dọc theo Quách bác Huyện thành đi một vòng, nơi này đã rách nát tới cực điểm, Tường thành thay đổi đồng đất, cửa thành không có, trong huyện thành phòng ở mười tòa chín sập, liền cỏ hoang đều hiếm thấy. Bởi vì đều bị nhổ đi ăn hết. Những cái kia không có đổ sụp trong phòng, chen trúc từng đống gầy ra bọc xương, hai mắt vô thần, càng giống bị quá nhiều người người. Có thể còn có một số khí lực, đều giống như cương thi ở trong ruộng lao động, hoặc là khắp nơi vốt cỏ dại, ngẫu nhiên có thể bắt được một cái côn trùng, đây đều là khó được mỹ vị. Cái này quách Bắc huyện là cái bảo địa a, đã từng có người cố gắng qua, đã dùng hết biện pháp để trong này biến thành linh khí đất chúng, cho nên nơi đây mới có thể tại đây mạt pháp thời đại kéo dài hơi tản đến bây giờ. Trương Dương tự nhủ, cũng không tỉ hiềm đằng sau đi theo ba người. Đây là sự thật Phàm Nhân trong mắt nhìn không ra cái gì, nhưng ở Trương Dương linh hồn lĩnh vực đảo qua sau đó, hắn liền thấy rất rõ ràng, tại đây chút đổ nát thế lương sau đó, hắn nhìn thấy chính là từng mảnh nhỏ pháp khí, từng đạo bố trí, thậm chí không thiếu trận đồ cấm chế. Không hề nghi ngờ, đi qua 1.0000 đến 2.0000 thậm chí 3.0000 năm trước, liền có thế giới này người tu tiên đang nỗ lực nghịch tiên cải mệnh, ăn hay là nghĩ hết khả năng kéo dài một cái. Bọn hắn hết sức cố gắng, thậm chí là hết sức liều mạng. Trương Dương mặt không hề cảm xúc, ở đi đến huyện thành hướng chính bắc, đột nhiên liền tối người. Ở một cái đống đất xuống rút ra một đoạn kiếm gãy, cái này kiếm gây tại bị rút ra trong nháy mắt còn có thể bảo trì hình dạng, có thể một giây sau, một trận gió thổi qua, liền triệt để cho bụi, không, liền cho bụi đều lần nữa cho bụi. Trương Dương quay đầu, hướng về phía ba cái hết sức mộng bắt quỷ tiên sư cười đáp ý, tổ tông của các ngươi ngược lại là có lợi hại, có thể một hơi tính tới cuối cùng 1.0005, đúng, các người lý ra có phải hay không có một cái truyền thống, mỗi một thời đại trong Nam Ninh nhất định phải lưu lại một cái đồng tử. Đúng vậy đúng vậy, tiên sư ngài thật sự là thần, cái gì đều không thể gạt được ngài a. Đây là ta Lý ra đời thứ 3 tiên tổ Lý Tu Viễn ở 1.0005 trước quyết định quy củ, cụ thể hàm nghĩa chúng ta không rõ ràng, nhưng cho tới nay, chúng ta cũng không dám qua loa, xá đệ lý Quách Tương liền là đời trước đồng tử, con ta Lý Trung liền là thế hệ này đồng tử. Ông lão Lý Quách Chí run rẩy địa đạo, nói hết sức thê lương, một đời một cái đồng tử, vấn đề là thế hệ này hắn liền một đứa con trai, lưu lại làm đồng tử lời nói, Lý ra liền đem triệt để tuyệt hậu, đương nhiên, coi như không làm đồng tử, cũng giống vậy sẽ tuyệt hậu, trong Quách Bắc huyện đã không có có thể sinh nuôi con nữ ba. Trương Dương gật, gật đầu. Liên rút ra một ngụm huyền phẩm kiếm khí, "Đạo, các người lý ra tiên tổ năm đó là dùng máu tươi của hắn cùng pháp kiếm trấn áp nơi đây linh án, như thế mới cho các ngươi lý ra, cho toàn bộ Quách bác huyện thành kéo dài 300 năm sinh cơ. Bây giờ, ta cần một tên đồng từ máu, tiếp tục trấn áp nơi này, hai người các ngươi ai đến?" Trương Dương nói xong, lưu lại kiếm khí, liền tiếp tục xem Quách bác huyện địa hình, sau lưng truyền đến cái lộn cùng gào khóc, luôn có người muốn chết, đây là số mệnh." Ân, không tránh thoát được, liền gọi số mệnh, có thể nhìn thấu nhưng như cũng không tránh thoát được. Liền gọi quân cờ. Chỉ có, có thể nhìn thấu có thể chính thoát, mới gọi vận mệnh cùng tự do. A. Trương Dương đi đến Quách Bắc huyện thành đông bên cạnh thời điểm, nhìn thấy một cái giếng nước, hơn 50 cái cây gậy trúc nam nhân thay phiên đang đánh nước, một thùng nước, đến 10 người hợp lực mới có thể kéo lên, sau đó thật giống như mệnh hư thoát, cái này cũng không tốt cười. Chân chính đáng giá Trương Dương để ý, là cái này miệng giếng thế mà có thể đánh ra nước đến, bao lớn phúc duyên phúc báo a, còn có thể tại dạng này mạn pháp thời đại bên trong có như thế trong suốt nước giếng. Không khách khí nói, lý do cái kia tiên tổ lý tu viễn là cho Quách Bắc huyện, 300 năm sinh cơ. Như vậy hiện tại cái này miệng giếng liền cho Quách Bắc huyện 500 năm sinh cơ. Dù sao đây chính là mạt pháp thời đại a. Phải biết, không phải nói không có thiên địa linh khí, không có thần thông, không, có phép thuật cao nhân, cái này kêu là mạt pháp thời đại. Cái kia hoàn toàn là lời lẽ sai trái. Chân chính mạt pháp thời đại là tất cả linh khí rút ra biến mất, mặt trời trở nên lạnh, bốn mùa biến mất, nguồn nước khô cạn, thực vật tử vong, khoáng vật chất thoái biến, phản ứng đến nhân loại trên người, liền là ghen thoái hóa, huyết mạch dòng, đây cũng là vì cái gì người lại biến thành ác quỷ chân chính nguyên nhân. Đến nỗi loại kia như địa cầu Mặt trời mọc mặt trời lặn, bốn mùa rõ ràng, phong vân lôi điện không ít, là cái lông mạc pháp thời đại. Đây mới thực là cao nhân lưu lại a. Trương Dương vòng quanh miệu giếng này đi một lượt, linh hồn lĩnh vực thận trọng nó nhìn, sau đó hắn liền thấy một cái nhường hắn vô cùng khiếp sợ tình hình. Đó chính là, miệu giếng này sở dĩ có thể tồn tại, chú ý lại không phải thế giới này linh khí lưu lại, mà là từ bên ngoài đến linh khí, một loại gọi là tín ngưỡng đồ vật, thông qua chuyển hóa thành thân lực, lại chuyển hóa thành linh khí, cuối cùng lại chuyển hóa làm nước giếng. Quá rung động. Bất quá lúc này Trương Dương trên mí mắt cũng hiện lên tin tức Chúc mừng người phát hiện thế giới này đại thừa kỳ người tu tiên nhiếp tiểu tiến đại thừa kỳ người tu Tiên Ninh Thái thần đại thừa kỳ người tu tiên hát Sơn láo yêu lưu lại thần chuyển cấm chế phải chăng thông qua thiên địa lệnh xây thôn hiểu rõ chân tướng cảnh cáo nếu người lựa chọn hiểu chân tướng liền đem cùng này thần chuyển cấm chế sinh ra nhân quả tự gánh lấy hậu quả Trương Dương ngây ngâmẩn cả người cái quỷ gì Đại thừa kỳ người tu tiên nhiếp tiểu tiến ta tháng Tốt ta ta lựa chọn hiểu chân tướng Trương Dương thật sự là bị câu lên lòng hiếu kỳ cho nên dù là biết rõ cái này chân tướng đằng sau có hố làm sao Ba vị này quá nổi danh, hắn làm không được không nhìn. Lúc này theo Trương Dương làm ra lựa chọn, miệng giếng nước kêu bên trong liền bay ra ba điểm trùng sáng, trong nháy mắt chui vào trong đầu của hắn. Sau đó Trương Dương liền cảm giác toàn bộ thế giới ở trong lúc vô hình cùng hắn có một loại nào đó không biết liên hệ. Hơn nửa ngày sau đó, Thiên địa lệnh xây thôn mới cho ra chữ viết kết quả. 3.0000 năm trước, đại thừa kỳ người tu tiên nhiếp tiểu thiến, Ninh Thái Thần, Hắc Sơn lão yêu vì đồng môn sư Minh đệ, bọn hắn vốn là muốn độ kiếp phi thăng. kết quả hết thảy thất bại, nhưng thiên kiếp nhưng chưa thể giết bọn họ. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy nghi ngờ, thế là kết bạn hai vị khác đại thừa kỳ người tu tiên yến xích hà, một mộng mô điều tra trận tướng, tiếp tới, bọn hắn liền phát hiện thiên địa đại kiếp đến, cũng tức mặt pháp thời đại sắp dáng lâm trận tướng. Bọn hắn 5 người dù đều có ân oán, nhưng ở đại sự như thế trước mặt, cũng nguyện hợp lực chống lại thiên địa đại kiếp, đến tận đây, bọn hắn tại làm ra đủ loại bố trí sau đó, lại làm ra một cái lớn nhưng quyết định, tức dùng một loại có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí phương pháp, dùng hết khả năng kéo dài thế giới này sinh cơ. Ma phương pháp này, liền là đã rộng vì truyền bá nữ hồn chuyện xưa. Cơ hồ tất cả bầu trời nhân tộc, bầu trời yêu tộc hầu như đều có cố sự này cái bóng. Như thế rộng khắp chuyên bá, tự nhiên sẽ sinh ra số lượng cực lớn tín ngưỡng, lại đem những thứ này tín ngưỡng chất xạ trở lại, cuối cùng liền biến thành cái này miệng linh khí giới cổ. Có lẽ lúc trước những cái kia đại thừa kỳ người tu tiên nhiếp tiểu thiên, ninh thái thần mấy người cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, bọn hắn đã từng cố gắng, sẽ có hôm nay như thế quả lớn, ở một số nhân tộc thế giới, cố sự này thậm chí đã trở thành bọn hắn văn minh một bộ phận, sau đó nhận trợ săn giết virus bảo hộ, kể từ đó Linh khí này giếng cổ mới có thể làm đến ở vào giờ phút này đều có thể bảo trì sẽ không khô cạn. Chân tướng ngươi đã biết được, nhân quả cũng đã chôn xuống, lại lặng lẽ đợi mọc dễ này mầm đi. Trương Dương hết sức trận mắt há hốc mồm, quả nhiên chân tướng hết sức hồ, hoàn toàn phá hủy hắn thở thiếu thời khắc vọng a. Bất quá cái này cũng theo mặt bên chứng minh rồi hắn cái này chủ nhân mới là thật tính toán quá lớn a, hắn đi theo lan lộn, dù sao cũng tốt hơn đi thứ năm danh sách chém giết. Ừm, ta thế nhưng là một cái thôn trưởng, am hiểu làm ruộng thôn trưởng. Sau đó Trương Dương lại lần lượt ở Quách Bắc huyện bốn phía phát hiện rất nhiều người tu tiên bố trí, quả nhân a, Quách Bắc huyện có thể ở mặt pháp thời đại trèo chống lâu như vậy không phải không nguyên nhân. Đáng tiếc a, những thứ này bố trí bên trong, ngoại trừ lý gia tiên tổ lý tu viễn lưu lại linh nhãn, đại thừa kỳ người tu tiên nhiếp tiểu tiến, ninh thái thần, Hắc Sơn lão yêu mấy cái lưu lại diếng cổ, còn lại bố trí đều đã hao hết mất hiệu lực. Thế là Trương Dương chuẩn bị xây thôn. Hắn mở ra lệnh xây thôn, tìm tới thiên kiếm môn tuyển hạng, trong này cất giấu thiên kiếm môn hết thảy, bao quát cái ba tòa ngọn núi, Lạc phủ phòng, Tiêu lâm Phong, Long Đổ phòng, thậm chí bao gồm tất cả môn nhân đệ tử. Chỉ có điều đem đây hết thể Triệu Hoán đi ra giá quá lớn, cái kia chủ nhân mới chỉ cho hắn miễn phí Triệu hắn 3 lần cơ hội. Cái thứ nhất muốn Triệu Hoán là kim đan cấp linh mạch, đây là nhất định, cũng không đủ linh khí bổ sung đi vào, Quách Bác viện liền thật muốn chết mất. Cái thứ hai muốn Triệu Hoán chính là quan sơn chấn nhỏ bên ngoài 500 mẫu linh điền, người lấy ăn là trời a. Cái thứ ba muốn Triệu Hoán, tự nhiên là kiếm cốc, bởi vì bên trong kiếm cốc có thể liên tục không ngừng sinh ra kiếm khí phóng xạ, mà loại này kiếm khí phóng xạ lại là có thể cho ngự kiếm bổ sung năng lượng, trọng yếu nhất chính là Cái này kiếm cốc bên trong còn cất giấu một ngụm kiếm chủ cấp ngự kiếm đâu, tại cái này mạt pháp thời đại, Phi Thiên Độn Địa liền là xa xỉ lớn nhất, không còn có so kiếm cốc càng tốt lựa chọn. Theo Trương Dương làm ra quyết định, khối kia Thiên Địa lệnh xây thôn liền tự động bay đến không trung, một chùm ánh sáng trắng chiếu xuống, liền bao phủ phạm vi 300 giảm, cái này vừa lúc là trước mắt Quách Bắc huyện còn sót lại linh khí có thể ảnh hưởng khu vực. Theo sát lấy, cái này ánh sáng trắng hóa thành từng cái cực lớn phương cách con, bên cạnh dài vì 1 km, khá là sách lược trò chơi hơn bị. Bất quá Trương Dương là không tâm tình đấu đen dòng uống. Bởi vì đây đều là biểu tượng, làm lại loè loẹt lại như thế nào, không có tài nguyên cái gì đều nói lời vô dụng. Tại đây chút phương cách con bên trong, Trương Dương chống ra Quế Bắc huyện, sau đó ở thành Bắc một cái phương cách bên trong sắp đặt kim đan cấp linh mạch, đây là có thể mỗi ngày tự động sinh ra 100 đơn vị kim đan cấp thiên địa linh khí. Đó lấy, hắn lại tại thành Đông, tới gần nhất tiểu thiên giếng cổ địa phương bông xuống 500 mẫu linh điền. Cuối cùng hắn ở khoảng cách Quế Bắc huyện tròn vẹn 300 dặm địa phương bông xuống kiếm cốc, không xa một chút không được, kiếm khí phóng xạ sẽ chết tất cả phàm nhân. Giải quyết những thứ này về sau, Trương Dương lại triệu hoán lô cốt Cương Đồng, Triệu Bạch Địch Liễu, Đào Ưu, Lý cái này nằm trên đệ tử, bọn hắn cái này Triệu Hoán liền cần một cái giá lớn, hai cái hành động điểm Triệu Hoán một người. Mà Trương Dương trong tay vừa vặn có 10 cái hành động điểm, đây coi như là chủ nhân mới cho hắn bắt đầu gói quà lớn đi. Đến nỗi tiến xuống, liền thật thật muốn bắt đầu trông ruộng. Chương 319, linh khí kiến trúc. Chương 319, linh khí kiến trúc tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tắc giả, lười chim. Trong truyền thuyết, có đại năng lấy tiên địa làm bản cờ, vật làm quân cờ. Ở Trương Dương xem ra Cái này cần là cỡ nào to lớn cao ngạo tồn tại cường đại a? Nhưng là bây giờ, hắn cũng thành một cái có thể lấy thiên địa làm bản cờ, vạn vật làm quân cờ tồn tại, có thể hắn không có chút nào cảm thấy hắn hết sức to lớn cao ngạo rất cường đại, thậm chí còn có chút hèn mọn nghèo túng. Giờ phút này, theo Trương Dương đem thiên địa lệnh xây thôn đặt ở bên trong quách Bắc huyện, hắn có khả năng nhìn thấy thị giác liền so những người khác nhiều hai cái. Một là người bình thường tầm mắt, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhìn người là người. Thứ hai là linh khí tầm mắt, nhìn thấy toàn bộ đều là linh khí nhiều ít mờ mà mành, đây là thiên địa lệnh xây thôn cho hắn phúc lợi. So ý quang, phi, ít quang tính là gì? Tại cái này linh khí tầm mắt phía dưới, hắn tùy ý nhìn chăm chú bất kỳ cái gì sự vật, đều có thể hiện ra cụ thể linh khí trị số, có thể vi mô, có thể vi mô, tương đương thần kỳ. Mà ở linh khí trong tầm mắt, tất cả linh khí đẳng cấp đại khái có thể chế làm. Màu đen, linh khí khô kiệt, không mỗi km2. Màu xám, linh khí mỏng manh, không 10 mỗi km2. Màu trắng, linh khí thưa thớt, 10-20 mỗi km2. Màu lam, linh khí hơi ít, 20-30 mỗi km2. Màu xanh, linh khí vừa 30-40 mỗi km2. Màu đỏ, linh khí hơi nhiều, 40-50 mỗi km2. Màu vàng, linh khí rất nhiều, 50-60 mỗi km2. Màu tím, linh khí dồi dào, 60-70 mỗi km2. Thông qua cái này linh khí nhan sắc đồng hồ, Trương Dương liếc mắt liền có thể nhìn thấy, ở quách Bắc huyện linh khí đất chúng bên ngoài, hết thể là màu đen, đó là tuyệt vọng nhan sắc. Mà ở quách Bắc huyện linh khí đất chúng bên trong, thì cơ bản vì màu xám khu vực, tương đối tốt địa phương ngay tại nhiếp tiểu thiên giếng xung quanh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy diện tích nhỏ bé màu trắng khu vực. Đến nỗi Trương Dương vừa mới triệu hoán đến 500 mẫu linh điển, thì chỉnh thể vì màu xanh, điều này nói rõ nhất định phải bảo đảm mỗi km 2 nồng độ linh khí không thể thấp hơn 30 đơn vị, nếu không cái này linh điển liền không thể sinh trưởng. Cũng may Trương Dương còn có một cái linh mạch, giờ khắc này ở linh khí trong tấm mắt, đầu này linh mạch là hiện ra màu và nóng, điều này nói rõ linh khí trị số vô cùng cao, đã đến mỗi km tháng 2 năm 6 không đơn vị nồng độ. Cứ thế mà suy ra lời nói, ở tiên hiệp trong thế giới thực, thiên địa linh khí nồng độ cần phải ngay tại màu lam cùng màu xanh trong lúc đó trên địa cầu nồng độ linh khí hẳn là ở màu trắng đến màu lam trong lúc đó sau đó loại thứ ba baờ mắt chính xác tới nói đây không tính là là nhìn dã đây càng giống như là một cái thao tác giao diện thiên địa lệnh xây thôn chung cực thao tác giao diện thông qua cái này thao tác giao diện Trương Dương dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành lấy thiên địa làm bàn cờ vạn vật làm quân cờ vĩ đại thao tác bởi vì cái này thao tác giao diện bao quát không chỉ có riêng là quách Bắc huyện một cái khu vực mà là toàn bộ sắp trầm lân thế giới liêu traii diện tích phi thường to lớn thậm chí hắn đều có thể thông qua cái này thao tác giao diện trực tiếp tìm tới lươngsuân huyện Cùng thành châu thành, tùy ý cô lại thả, cái kia lương sơn trong huyện giờ phút này chính chuyện đã xảy ra, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Tại đây thao tác giao diện trên cùng, là một con số, 103.291, là thế giới này còn thừa nhân khẩu, mà rất tồi tệ chính là, cái số này đang không ngừng hạ xuống, cách mỗi một phút đồng hồ liền sẽ chết mất một cái hoặc mấy người. Cho nên, đây cũng chính là nói, Trương Dương không có khả năng trông coi quách bắc huyện cái này một mô ba phần đất đến trồng ruộng, hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia, toàn bộ thế giới, đều là hắn đồng ruộng. Giờ phút này trong thế giới hết thảy còn có 6 cái sáng ngời, theo thứ tự là Quách Bắc huyện, Lương Sơn huyện, Thanh Châu thành, Ký Châu thành, Bắc Sơn núi huyện, Ngoa Cương huyện. Cái này 6 cái điểm sáng, đối ứng chính là 6 khối lãnh địa thạch, phía trên phân biệt viết thái thú ấn, huyện lệnh ấn, hiển nhiên đây là có công dụng. Trương Dương lúc này ra lệnh, Khương Dung, ta ra lệnh ngươi cầm Thanh Châu thái thú ấn, đi Thanh Châu trấn thủ. Ngô Quận, ta ra lệnh ngươi cầm Ký Châu thái thủ ấn, đi thủ. Triệu Bạch Đít Nhi, đi Lương Sơn huyện trấn thủ. Ta ra lệnh ngươi cầm Bắc Sơn núi huyện lệnh ấn, đi Bắc Sơn núi huyện trấn thủ. Lý Quách Hoè, ta ra lệnh ngươi cầm Ngọa Cương huyện lệnh ấn, đi Ngọa Cương huyện trấn thủ. Năm tên thân truyền đệ tử nghe lệnh, giương phần mình ngự kiếm mà đi, cái này năm cái địa phương khoảng cách quách Bắc huyện xa nhất có 3000 dặm, bất qua ở ngự kiếm phi hành thuật xuống, cũng liền thời gian qua một lát, mà chỉ cần có kiếm cốc, cái này ngự kiếm phi hành cũng không cần lo lắng tiêu hao quá nhiều. Cho nên từ điểm đó tới nói, Kim Đang đạo nhân là không thích hợp mạt pháp thời đại, bởi vì bọn họ tất cả thần thông đều độ cao lại pháp lực linh khí. Ngược lại là kiếm tu đạo nhân càng thích hợp. Truyền đã xong mệnh lệnh sau đó, Trương Dương liền thấy năm đạo thải quang xuất hiện ở thao tác giao diện trên, đây không phải 5 người đệ tử ngự kiếm ánh sáng, mà là lãnh địa ấn ánh sáng. Chỉ cần cương lung, nô có năm người này cầm đại ấn đi cái này năm cái địa phương, Trương Dương liền có thể điều khiển, tỉ như hướng cái nào đó địa phương vận chuyển linh khí a cái gì. Lúc này, Trương Dương liền lại đem lực chú ý đặt ở bên trong Quách Bắc huyện, đang thao túng trong tầm mắt, nhìn thấy đều là số liệu. Nơi này số liệu liền rất có ý tứ. Quách thành, Đắc sắc, linh khí đất chúng, có thể thăng cấp, có thể giảm bất tiên địa linh khí sói mòn. Đồng thời nhường còn lại khu vực linh khí chảy vào đến, trước mắt dung tích 15.271 triệu. Tiền đánh được, tất cả con số đều lấy phàm nhân linh khí làm đơn vị, một đơn vị phàm nhân linh khí, đại biểu cho một phàm nhân một cái cỡ lớn động vật 5 hạng trung động vật 12 cái cỡ nhỏ động vật 30 vượt qua cỡ nhỏ động vật 50 cây đại thụ một cây số vương bãi của 10 vạn con côn trùng 10 tỷ chỉ vi sinh vật sinh tồn một năm cần thiết linh khí tổng giá trị, thấp hơn cái này linh khí trị số, liền sẽ sinh bệnh, tử vong. Có linh khí kiến trúc một, nhiếp tiểu tiến giáng. Mỗi ngày có thể ra sản xuất 100 đơn vị phạm nhân cấp linh khí, có thể thăng cấp. Nói rõ, mặt pháp thời đại, phổ thông kiến trúc không có chút ý nghĩa nào, chỉ có linh khí kiến trúc mới có thể chống đỡ tiếp. Có linh khí kiến trúc 2, Lý tu viên cánh cửa, mỗi ngày có thể ra sản xuất 30 đơn vị phạm nhân cấp linh khí, có thể thăng cấp. Có linh khí kiến trúc 3, tiến xích hàn úy, không sản xuất linh khí, nhưng có thể phòng ngửa linh khí chẳng ra, lớn nhất có thể chứa gấp 3 linh khí. Có thể thăng cấp. Có linh khí kiến trúc 4, Linh thái thần đường phố, đã hư hao, có thể chữa trị. Có linh khí kiến trúc 5 Một mô mô sông đã hư hao, có thể chữa trị. Có linh khí kiến trúc 6, Hắc Sơn Lão yêu hẻm nhỏ, đã hư hao, có thể chữa trị. Có linh khí kiến trúc 7, Thập Phương con đường nhỏ, đã hư hao, có thể chữa trị. Có linh khí kiến trúc 8, Hạ Hầu quảng trường, đã hư hao, có thể chữa trị. Trương Dương suy nghĩ một chút, ngay tại thao tác trong tầm mắt rút lấy một đơn vị kim đan cấp linh khí, căn cứ đổi tỷ lệ, vậy cũng lấy đổi 100 đơn vị trúc cơ cấp linh khí, 10.0000 đơn vị siêu phàm cấp linh khí, 100 triệu đơn vị phàm nhân cấp linh khí. Nếu là thả ra ngoài, trực tiếp là có thể đem quách bác huyện thành cho nó no bạo, cho nên hắn trước lựa chọn thăng cấp. Đầu tiên thăng cấp linh khí đất chúng, thăng 1 cấp liền cần 1 đơn vị trúc cơ cấp linh khí, cấp tiếp theo tăng gấp đôi. Trương Dương trước đổi 100 đơn vị trúc cơ cấp linh khí, đem nó lên tới cấp 5, lúc này linh khí này đất chúng dung tích liền biến thành 100 triệu. Nghe rất nhiều, kỳ thật rất ít. Tiếp tục Trương Dương lại đem tiểu tiến giếng lên tới cấp 5, Yến Sích Hà núi lên tới cấp 5, Lý cửa lên tới cấp 5. cái này tiêu hao hắn 164 đơn vị trúc cơ cấp linh khí. Đây không tính là cái gì, bởi vì Trương Dương đầu kia trong linh mạch mặt. Mỗi ngày có thể tạo ra 100 đơn vị kim đang cấp linh khí đâu. Bất quá, nếu là cân nhắc đến địa phương khác, còn có 500 mẫu linh điền cần thiết linh khí, cũng có chút giật gấu và vai. Cho nên, không vội vã chữa trị cái khác linh khí kiến trúc, đến ưu tiên chữa trị nhiếp tiểu tiên giếng, bởi vì cấp 5 nhiếp tiểu tiên điếng, mỗi ngày vậy mà có thể sản xuất 10000 đơn vị phạm nhân cấp linh khí, đây chính là được không? Trương Dương lo lắng nói, hắn nhưng là biết đến, bởi vì thiên nữ u hồn chuyện xưa truyền bá quá rộng, ở tất cả bầu trời nhân tộc, bầu trời yêu tộc văn minh bên trong đều là rất có thị trường. Cho nên mỗi ngày sinh ra tín ngưỡng thần lực không biết có bao nhiêu cho dù trong này một bộ phận lớn đều là dùng để củng cố cố sự này ở từng cái văn minh bên trong địa vị nhưng liền xem như phân ra một phần trăm lực lượng chuyển bá trở lại đều là một cái con số trên trời đương nhiên việc này có lợi có hại như nhiếp tiểu tiểuến giếng cấp bậc quá cao như vậy thì có khả năng dẫn tới kẻ ngóc ngẽ từ điểm đó tới nói có cơ hội ta vẫn còn muốn cùng ở thứ năm danh sách chiến đấu những cái được gọi là thợ săn giết vì rút giữ quan hệ tốt chương 320 sửa đường chương 320 sửa đường tiểu thuyết điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Ở thao tác trong tầm mắt, Trương Dương không ngừng đối với quách Bắc huyện thành tiến hành quản lý, cụ thể đến mỗi một khối đồng ruộng, mỗi người. Trong đó người là hàng đầu quản lý chủ thể, ở mỗi người tên đằng sau cũng có một cái số, cỡ lắc một lần, liền có thể nhường người này lập tức thu hoạch được một đơn vị phẩm nhân cấp linh khí, đồng thời loại trừ nhất định tật bệnh cùng mặt trái trạng thái, nếu ngay cả tiếp theo cờ lắc 10 lần, người này liền sẽ thu hoạch được ngoài định mức 1 năm phao nguyên. Chơi rất vui. Trừ cái đó ra, nơi này còn ghi chép những người này cuộc đời chi tiết. Bất quá Trương Dương là không hứng thú kiên trì xem, bởi vì cũng không trọng yếu, hắn dù sao cũng là một cái lấy thiên địa làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ nguy đại năng. Ở không sai biệt lắm cho Quế Bắc huyện tất cả nhân loại may mắn còn sống sót tăng lên 10 năm thọ nguyên về sau, Quế Bắc huyện hoàn cảnh rốt cục bình thường một chút, cái này mang đến rõ ràng nhất hiệu quả chính là lại không ác quỷ xuất hiện. Sau đó, Trương Dương lại chọn lựa một chút nam nữ trẻ tuổi, tiếp tục cờ lặc xuống dưới, thẳng đến bọn hắn đều nắm giữ sinh dục năng lực là chỉ. Khi hắn làm xong những thứ này, đột nhiên chỉ thấy Lương Sơn huyện phương hướng, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Lập tức từng cái từng cái tin tức ở thao tác trong tầm mắt hiện ra. Lương Sơn huyện đã rơi xuống huyện lệnh ấn, phải chăng nhập vào thiên địa lệnh xây thôn hệ thống. Tình hữu nghỉ nhắc nhở, có 3 loại lựa chọn. 1. Mỗi 100 km tiêu hao 100 đơn vị trúc cơ cấp thiên địa linh khí, trên đất bằng xây dựng một cái trừ tả con đường, liên thông Lương Sơn huyện cùng Bắc Bắc huyện, này con đường rộng 3m, không sợ nóng lạnh, không nhận sâu kiến ăn mòn, Giá thú tránh, có thể khắc mùi hôi, trong ngàn dặm, nhân viên vật tư cùng thiên địa linh khí vận chuyển hao tổn dẫn đầu vì 10%, vượt qua ngàn dặm, mỗi gia tăng 100 km Hao tổn dẫn đầu ra tăng 1%, vận chuyển tốc độ 50. Thứ hai, mỗi 100 km tiêu hao 100 đơn vị kim đan cấp thiên địa linh khí, trên đất bằng xây dựng một cái cấm pháp con đường, liên thông lương sơn huyện cùng Quách Bắc huyện, này cấm pháp con đường rộng 6m, trung quanh 20m mở bên trong khắc chế yêu ma quỷ quái, trong ngàn dặm, nhân viên vật tư linh khí vận chuyển hao tổn dẫn đầu vì 5%, vượt qua ngàn dặm, mỗi gia tăng 200 km, hao tổn dẫn đầu ra tăng 1%, vận chuyển tốc độ 100. Thứ ba, mỗi km tiêu hao 500 đơn vị kim đan cấp thiên địa linh khí, xây dựng phong hỏa đài một tòa truyền thống không tổn hao gì hao tổn. Chập chập, đây chính là muốn giàu trước sửa đường. Trương Dương rất hài lòng, các nơi phương Liên Thông rất trọng yếu, bất quá hắn tạm thời còn không chơi nổi Phong Hoa Đài, cũng làm không nổi cấm pháp con đường, chỉ có thể tới trước một cái trừ tà con đường. Đã chọn lựa trừ tà con đường, Quách bác huyện khoảng cách Lương Sơn huyện 800 dặm, hết thể cần 400 đơn vị trúc cơ cấp thiên địa linh khí, con đường ngay tại xây dựng, dự tính sau 5 ngày hoàn thành. Rất nhanh, làm Trương Dương trích cấp 4 đơn vị kim đan cấp thiên địa linh khí về sau, một cái thẳng tắc con đường bắt đầu tự động xuất hiện hình thức ban đầu, điểm ấy rất tốt, một phím, tiểu đầu ngốc thao tác. Bất quá, Trương Dương rất nhanh liền phát hiện chuyện không có như thế đơn giản, một cái màu đỏ cảnh cáo tin tức đột ngột xuất hiện. Lương Sơn huyện cùng Quách Bắc huyện trừ tà con đường xuất hiện tình trạng, 300 đầu ác quỷ tỉnh lại, ngăn trở đường đi, mời trong vòng 10 phút tiêu diệt toàn bộ. Muốn chết? Máng một tiếng, Trương Dương lập tức ngự kiếm phóng lên tận trời, một phút đồng hồ sau kết thúc chiến đấu. Có thể hắn trở về Quách Bắc huyện vẫn chưa tới 10 phút, màu đỏ cảnh cáo tin tức xuất hiện lần nữa, lại là một chút cặn bã ác quỷ tỉnh lại trở ngại con đường xây dựng. Gần như có thể đoán được, tình huống như vậy còn sẽ có rất nhiều. Không có gì nguy hiểm, nhưng là buồn luôn a. Mà lại Trương Dương nhất định phải cân nhắc con đường sau khi xây xong, gặp phải ác quỷ tập kích sự kiện có thể sẽ càng nhiều. Cho nên chỉ dựa vào chính hắn đi, sợ là sẽ phải phiền chết. Suy nghĩ một chút, Trương Dương liền ấn mở Thiên Kiếm môn tuyển hạng, tìm tới môn nhân đệ tử cái kia một nhóm, những người này đều là bị thế giới ý chí gói, bất quá triệu hoán là cần một cái giá lớn. Có thể dùng hành động điểm số, cũng có thể dùng tiên địa linh khí, còn có thể dùng ngôi sao hy vọng Triệu hoán một tên hạch tâm thân truyền, tên là màu đỏ, tiềm lực cực lớn, thuộc tính xa hoa, như trước đó Triệu Hoán Khương Lùng, nô quận mấy cái 5 người, liền cần hai cái hành động điểm số, hoặc là 100 đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí, hoặc là một khỏa cao cấp ngôi sao hy vọng, không phải bình thường đắc đỏ. Nếu như là phổ thông thân truyền, tên vị màu xanh, liền giảm phân nửa. Nếu là ngoại môn đệ tử, tên là màu lam, lại lần nữa giảm phân nửa. Như trong đệ tử ngoại môn, tên là màu trắng, liền là giá cải trắng, một khỏa cao cấp ngôi sao hy vọng liền có thể triệu hoán 20 người. Bên trong thiên quy môn Trương Dương hoạch tâm thân truyền hết thể 12 người, tên toàn bộ đều là màu đỏ, nhưng cái này phân tích tiêu chuẩn là thế giới ý chí cho, tỉ như bên trong có hai cái vẫn là ngoại môn đệ tử, nhưng lúc này cũng bị quy kết làm hoạch tâm thân truyền đệ tử bên trong. Mặt khác có phổ thông thân truyền 18 người, ngoại môn đệ tử 500 người. Những thứ này thêm ra đến ngoại môn đệ tử đều là thế giới ý chí quà tặng, hơn nữa duy nhất một lần cho bọn hắn tăng lên tới trúc cơ cấp, tương đương với lệnh xây thôn tự mang 500 nhân khẩu. Giờ phút này Trương Dương cần bảo vệ con đường tuần tra tiểu đội, tự nhiên là trước chọn lựa ngoại môn đệ tử. Hắn dùng chính là cao cấp ngôi sao truyền 20 cái chữ trắng ngoại môn đệ tử, duy nhất một lần triệu hoàn tới, để bọn hắn có trách nhiệm con đường an toàn, nhìn thấy ác quỷ, hết thể diệt sát. Sau đó, theo Thanh Châu phương hướng, Ký Châu phương hướng, Ngaa Cương huyện phương hướng, Bắc Pha huyện phương hướng cũng có hào quang ngút trời mà lên, lại là Khương Nung bọn người lần lượt ngự kiếm tới mục đích, lấy bọn hắn thực lực không cần lo lắng sẽ có biến số gì, bất quá chỉ là trước tiên cần phải sửa xong con đường, sau đó mới có thể nhập vào thiên địa lệnh xây thôn hệ thống. Thế là Trương Dương không thể không mở ra thao tác tầm mắt, nghiêm túc suy tính những thứ này châu huyện vị trí. Quách Bắc huyện chính là trung tâm. Không có cách, Trương Dương đều đem linh mạch, linh điền, cùng kiếm cốc đều đặt ở nơi này. Cho nên, Quách Bác huyện hướng đông 800 dặm, vì Lương Sơn huyện, theo Lương Sơn huyện hướng nam 1, 200 dặm, là Thanh Châu thành, theo Thanh Châu thành hướng tây nam 800 dặm, là Bác Pha huyện. Sau đó, theo Quách Bác huyện hướng máy công cụ Bệ Dĩ Bịch 1500 bên trong, là ký Châu thành, ký Châu thành lại hướng tây 600 dặm, là Ngọa Cương huyện. Trở lên liền là thế giới này bản đồ, vị trí hết sức không hữu hảo, con đường xây dựng càng chiếm không được tiếng nghi. Quách Bắc huyện đến Thanh Châu, nhất định phải có một cái thẳng tới con đường mà lại nhất định phải là Cấm Pháp con đường. Quách bác huyện đến Ký Châu, cũng nhất định phải có một cái thẳng tới Cấm Pháp con đường. Theo Thanh Châu đến Bắc Pha huyện, theo Ký Châu đến Ngoa Cương huyện, đều phải có chi nhánh con đường. Mặt khác như điều kiện cho phép, Quách bác huyện đến Thanh Châu cùng Ký Châu, đều phải tái thiết vài tòa truyền thống phong hòa đài, đáng tiếc cái này đều cần lượng lớn thiên địa linh Khi a chon nên chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Được rồi, trước chiêu mộ chút ngoại môn đệ tử đi. Trương Dương một hơi tiêu hao năm cái cao cấp ngôi sao hi vọng, chiêu mộ 100 tên chữ trắng ngoại môn đệ tử, sau đó để bọn hắn trước khi chia tay hướng lương sơn huyện. Thanh Châu, Kỳ Châu, Bắc Phàm huyện, Ngoa Cương huyện, phụ trợ Khương Nung đáng người. Những thứ này chữ trắng ngoại môn đệ tử tiềm lực là kém nhất, cơ bản không có khả năng lại tăng cấp, nhưng bởi vì bọn hắn đều mở ba đầu thiên mạch, sức chiến đấu không có chút nào yếu, tạm thời tới nói, chỉ cần không có kẻ ngoài lai, bọn hắn tùy tiện một người đều có thể tại cái này mặt pháp thế giới Liêu trai bên trong đi ngang. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương liền tiến vào kiếm cốc tu luyện đi, bởi vì đây mới là trọng yếu nhất. Chương 321, phá sản. Chương 321, phá sản tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Liên như là trong một đám con lừa xâm nhập vào một thất ngựa hoang, người mãi mãi cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Đây quả thật là Trương Dương giờ phút này tâm tình tốt nhất khắc họa. Bây giờ, hắn bên trong kiếm cốc liền có như thế một thất kiệt ngạo ngựa hoang, chiếc kia thành tinh ngự kiếm. Hắn muốn nghĩ bất thời gian tu luyện một cái, kết quả suýt chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, từng có lúc, hắn nhà mình kiếm cốc cũng biến thành như thế hung hiểm. Hắn mới một đoạn thời gian không có vào a. Kiếm cốc cửa vào, Trương Dương hết sức chật vặn, từ đầu đến chân chọn vẹn mấy trăm đạo vết thương, không phải hắn vừa rồi chạy nhanh. Suýt chút nữa liền dặn dò đến bên trong. Phi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Trương Dương có chút thẹn quá thành giận, bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, sau đó từ thiên địa lệnh xây thôn bên trong tìm ra đã từng đầu kia tên là lựa chọn phát động nhiệm vụ. Cái này phát động nhiệm vụ là nhường hắn lựa chọn lập tức thu phục kiếm cốc bên trong vô chủ ngự kiếm, hoặc là tùy ý cái này, miệng ngự kiếm trải qua 99 năm trưởng thành, trở thành kiếm chủ. Lúc trước Trương Dương tự nhiên là lựa chọn cái sau. Có thể không chịu nổi tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí quá hồ. 1 năm cũng chưa tới đem hắn cho lửa dối đến cái này mạt pháp thế giới liêu trai bên trong. Sau đó, tiên hiệp lệnh xây thôn biến thành tiên địa lệnh xây thôn, lại sau đó, cái này bên trong kiếm cốc liền phát sinh không biết biến hóa. Chuẩn xác mà nói, chiếc tiên ngự kiếm trước thời hạn 98 năm biến thành đáng sợ kiếm chủ, bây giờ toàn bộ kiếm cốc bao quát bên trong 13.972 lưỡi kiếm khí, hết thảy thành địa bản của nó cùng thủ hạ. Mà lại bọn nó lập tức liền muốn giết ra đến rồi. Cái này lập tức có bao lâu, có thể là mấy canh giờ, cũng có thể là mấy ngày, tóm lại, cái này hoàn toàn là một trận tai nạn. Tình Hữu Nghị nhắc nhở, trọng yếu xây thôn nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn nhiệm vụ chủ thể phát sinh không thể không chế biến đến dị, vô cùng có khả năng cùng cho tàn nghĩa trang có quan hệ, mời ưu tiên, cẩn thận, nghiêm túc xử lý việc này. Nếu vô pháp xử lý, mời ở trong vòng 12 canh giờ đem nơi đây lý việc này quyền hạn nộp lên thiên địa lệnh xây thôn, nhưng làm như thế một cái giá lớn sẽ hao tổn ngươi khóa lại thiên địa lệnh xây thôn quyền hạn. Tình Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi là thiên địa lệnh xây thôn tiền thân tiên hiệp lệnh xây thôn duy nhất khóa lại người, vì vậy người nắm giữ đối với cái này lệnh xây thôn chủ thể 49% quyền khống chế hạ. Như việc này xử lý bất đương, ngươi sẽ đã mất đi một 1% quyền khống chế hạ. Trương Dương sắc mặt hết sức âm trầm, hắn không biết nên nói tiên hiệp thế giới thực thế giới ý chí là một cái heo đồng đội đâu, vẫn là một cái tà ác lão tiền xu. Loại này có chuyện xảy ra rất hại nhân phẩm. Dù sao hắn bây giờ chờ thế là cùng thế giới kêu ý chí hợp tác mở một cái công ty, đối phương có trách nhiệm thu tiền, mỗi ngày vận chuyển linh khí, mà hắn có trách nhiệm làm ruộng khai thác. Cho nên bất luận một loại nào có chuyện xảy ra đều sẽ sáo trộn hắn tại cái này mạt pháp thế giới liêu trai bố trí. Hít sâu một hơi, Trương Dương trong lòng liền làm ra quyết định. Hắn không có khả năng ngồi nhìn một phần trăm quyền khống chế hạn tặng không cho người. Nếu như thế giới kêu ý chí thật là một cái lao tiền su, như vậy hắn có cái này 49 thiên địa lệnh xây thôn quyền khống chế liền là hắn là một nho nhỏ sâu kiến có thể bảo vệ mạng nhỏ cuối cùng dựa vào. Hậu trường máy sửa chữa. Trương Dương quát to một tiếng, trong nháy mắt, trước mắt hắn khống chế tầm mắt, linh khí tầm mắt hết thể biến mất, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, lại là như là mặt trời nhỏ trói mắt thiên địa lệnh xây thôn chủ thể. Nhìn xem cái đồ chơi này, Trương Dương hối hận không kịp. Đã từng hắn nhưng là nắm giữ 100 quyền khống chế. Nhưng bị thế giới kêu ý chí mấy lần dày vò, mấy lần lừa dối, mấy lần mưu ảo thuật liền cho làm đi 51% quyền khống chế. Bây giờ suy nghĩ một chút những chuyện này mới hợp lý. Trước đó thế giới kêu ý chí đầu tiên là nhường hắn ở trong vòng 10 năm thu phục Hắc Thổ Nguyên, tiếp theo tại hắn đánh hạ hát Sơn thành thời điểm không hiểu thấu lừa dối hắn đi tới cái này cho tàn nghĩa trang. Thật sự là tâm hắn đáng chết. Bất quá việc đã đến nước này, Trương Dương cũng không cách nào nói cái gì, dù sao thế giới kêu ý chí là nhường hắn thoát khỏi ông chủ cũ truy sát, lại an bài hắn trở về địa cầu quy quán. Cuối cùng trả lại cho hắn để lộ rất nhiều bí mật, những thứ này coi là 51% quyền khống chế, hắn nắm lô mũi cũng nên nhận. Nhưng bây giờ, tình ngộ lại hắn tuyệt đối không thể lại bị dao động. Ta muốn mở ra hậu trường máy sửa chữa. Đừng nói sửa lại tên, cái này hậu trường máy sửa chữa liền không có. Trương Dương hung tận gọi, rốt cục, thiên địa lệnh xây thôn chủ thể không còn ánh sáng bắn ra bốn phía, lại là vô cùng không tình nguyện hoán đổi ra hậu trường máy sửa chữa khống chế tầm mắt. Ở chỗ này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền là đỏ lam nhị sắc, màu đỏ đại biểu chủ điều khiển, cũng tức thế rơi ý chí màu lam đại biểu cho Dương, nhưng không có quyền quản lý. Sau đó tại cái này phía dưới là hậu trường máy sửa chữa tổng tư sản. Trương Dương lần trước mở ra sau khi đài máy sửa chữa thời điểm, tổng tư sản là tiên hiệp thế giới thực 10% tài nguyên. Mà bây giờ, đầu này đã biến thành 1%, nói cách khác, công ty tài sản cố định đã trôi mất gần 90%. Đến nỗi trong sổ sách tài sản, thiên điểm môn biến thành công ty mới nghiệp vụ. Còn có, mặt pháp thế giới Liêu trai thì là công ty vừa mới tốn hao món tiền khổng lồ mua tiến vào tốt đẹp tài sản. Còn nó bắt trai tổng hơn chính là công ty vừa mới hoàn thành mấy bút cực lớn giao dịch theo thứ tự là Trương Dương trở về địa cầu tốn hao tiêu hao 0.1% tài sản cố định mua sắm cổ xưa nhất tình báo tiêu hao 0.1% tài sản cố định mua sắm đồng thời huấn luyện 500 tiên tiên kiếm môn ngoại môn đệ tử tiêu hao không hai tài sản cố định triệu hoán tất cả hoạch tâm thân truyền đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thêm Sơn môn chủ thể thêm quan Sơn chấn nhỏ thêm tiểu Lâm phòng là phủ phòng Long đầu phong tiêu hao 0.6 tài sản cố định đây đều là ở Trương Dương dưới mí mắt hoàn thành Hết lần này tới lần khác hắn không có can thiệp quyền lực, bởi vì hắn chỉ có 49% quyền khống chế. Công ty trực tiếp phá sản. Trọng yếu nhắc nhở, thiên địa lệnh xây thôn chủ yếu khống chế thể lựa chọn bán ra 51% quyền khống chế, mời thanh toán một cái kim đàn cấp linh mạch hoặc là thanh toán một cái tùy thân nguyên anh cấp linh mạch mua sắm, ngươi chỉ có 100 giây cân nhắc thời gian, nếu không sẽ bán ra cho cái khác khống chế thể, tỉ như virus. Ta cầu thả. Ngươi không khỏi quá khinh người quá đáng. Đến ngược 98 giây. Ta nói, ngươi làm như thế có chỗ tốt gì? Ngươi không muốn cái này, liều trai mạt pháp thế giới sao? Đến ngược 90 giây. Trương Dương muốn điên rồi, hắn biết rõ như cái này 51% quyền khống chế vứt bỏ sau hắn sẽ là một cái kết quả như thế nào. Ta thanh toán một cái kim đan cấp linh mạch. Theo Trương Dương làm ra quyết định, bá một cái, hậu trường máy sửa chữa trên màu đỏ liền hết thay bị màu lam thay thế, hắn lần nữa nắm giữ cái này, hậu trường máy sửa chữa 100% quyền khống chế, nhưng là mẹ nó. Thật sự là một người thông minh, gặp lại. Vì cái gì? Trương Dương điên cuồng hét lên. Sau đó lúc này Một người cái bóng xuất hiện ở Trương dương trước mặt, lại là phụ trợ quân thiên sư Tiền Mục Vân, đó lấy, hắn lại biến thành đại mộng kiếm tông kẻ bị ruồng bỏ lý Hàn Thu, cuối cùng biến thành cái tiết thợ lửa đạo nhân, bọn hắn cười đến mây trôi nước chảy. "Là người quá tiểu bạch mà thôi. Ta là một cái thế giới ý chí, ta tồn tại sứ mạng liền là giữ gìn thế giới của ta vận chuyển bình thường, lại vĩnh viễn vận chuyển xuống dưới, vì đạt tới mục đích này, ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào." Trước đó hết thảy, bao quát cùng yêu tộc xung đột, đại mộng kiếm tông, Quan Sơn chấn nhỏ chuyện xưa, bao quát đầu tư thu mua cái này liều trai mạt pháp thế giới, Khí thể tất cả cũng là vì theo trong tay ngươi đoạt lại cái kia 10% thế giới quyền khống chế. Bởi vì ngươi căn bản không biết, tay ngươi cầm 10% thế giới quyền khống chế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thật, ta lúc kia thật sợ hãi ngươi sẽ lố mãng liền tiêu xài mất hết thảy, vậy liền toàn bộ xong, cảm tạ ngươi cẩn thận. Đương nhiên, ngươi cũng không cần nghiến răng nghiến lợi, không cần tới tìm ta báo thủ, ta cầm lại cái này 10% quyền khống chế sau đó, ta liền lập tức khống chế thế giới của ta tiến vào thứ ba danh sách càng sâu tầng địa phương, cái gì thợ săn giết virus, cái gì virus ta đều không nghĩ lẫn vào. Bọn hắn đánh nghĩ ra xịt cũng đến không liên quan gì đến ta. Đến nỗi ngươi, ngươi sẽ sống quãng đời còn lại cho tàn nghĩa trang, đừng ôm bất kỳ hy vọng gì, nơi đó là tử vong cổ pháp tắc bao phủ chỗ, tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra, trừ phi ngươi có thể thật độ kiếp thành công, nhưng đó là không thể nào. Vĩnh Biệt, à, quên nói cho ngươi, cho tàn trong mộ viên mặc dù là rác rưởi vợ ve chai, cũng sẽ không có bất kỳ người dám đi nơi đó, ngươi ở nơi đó là chân chính vô địch tồn tại, thật tốt hưởng tụ đi, dù sao ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất có thể hoàn toàn cổ khống chế lệnh xây thôn thôn trưởng. Nó thật hoàn toàn thuộc về ngươi." Bóng người tàn đi. Trương Dương khắp cả người phát lệnh, tư duy đều phẫn nộ đến không biết như thế nào vận chuyển. Hắn cũng bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được thế giới này kinh khủng cùng lớn lao ác ý. Những thứ này lao tiền sư, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn sao có thể nghĩ đến, cái kia phụ trợ quân thiên sư Tiền Mục Vân sẽ là thế giới ý chí hóa ảnh. Không có người này, hắn liền chạy không ra hắc thổ nguyên, liền mất không tiến vào cái thứ nhất cái ấy. Hắn sao có thể nghĩ đến, đại mộng kiếm tông kẻ bị giùn bỏ Lý Hàn Thu sẽ là thế giới ý chí cái thứ 2 hóa ảnh. Không có cái thằng này ở Quan Sơn trấn nhỏ biểu diễn, hắn cũng sẽ không toát ra thành lập tiên kiếm môn ý nghĩ, sau đó vỏ chăn lao. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái kia thợ lửa đạo nhân một nhóm 5 người toàn bộ mẹ nó đều là thế giới ý chí hóa ảnh. Không có bọn hắn đưa tới cửa chế tạo ra 36 miệng ngự kiếm, hắn tuyệt đối sẽ không bạn giảm xa xôi đi trộm hát sân hành, sau đó bị tận diệt. Mà bây giờ, cái kia thợ lửa đạo nhân cũng chính là thế giới ý chí lưu lại cái cuối cùng phút bút, trước kia kiếm chủ lập tức liền muốn bạo phát. Hắn thật là thất bại thảm hại. Chỉ còn lại một cái gần như sắp không lệnh xây tồn cộng thêm một cái thiên kiếm môn, Trường môn sư tôn, không xong, kiếm tốc bên kia tựa hồ có biến cho nên, lo lắng tiếng la vang lên, Trương Dương thu hồi hậu trường máy sửa chữa, sau đó liền thấy ba hòn núi lớn xuất hiện ở quách Bắc huyện thành bên ngoài, hắn thiên kiếm môn tất cả thân truyền đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều duy nhất một lần được triệu hoán tới. Giờ phút này liền là hạch tâm thân truyền đệ tử Quan Sơn đang đều, bởi vì chiếc kia kiếm chủ liền muốn xuất thế. Nửa bên bầu trời đều bị bảy màu dáng mây bao phủ, nhưng đây không phải là dáng mây, là bộ phát kiếm khí. Phụt. Lão tử lại không tin quỷ quái. Trương Dương cũng nộ Bây giờ hắn chủ điều khiển lệnh xây thôn đã biến thành một cái cái thùng, giống, tất cả tài sản cố định đều biến thành không tốt tài sản, duy nhất còn lại tốt đẹp tài sản liền là tòa này kiếm cốc. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn xong. Trấn áp. Toàn bộ cho ta tiến lên, Bố Cửu Trọng Sơn kiếm trận, cho ta trấn áp kiếm cốc. Trương Dương hô to, liền để một đám đệ tử thi triển kiếm trận. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo ánh kiếm phóng lên tận trời, khó khăn lắm đem bên trong kiếm cốc lên thất thải quang mang ngăn chặn, có thể cái này vẹn vẹn tạm thời. Bất quá Trương Dương có khác thủ đoạn. Lấy ra còn thừa lại bảy viên cao cấp ngôi sao hy vọng, liền một mạch đáp lên đi, đồng thời mệnh lệnh Huyền cấp Quái dị tiếp tục trấn áp. Lúc này mới triệt để ngăn chặn bên trong kiếm cốc trào lên thải quang. Bất quá đây là không thể bền bỉ, tối thiểu nhất một chút, đợi đến Quan Sơn mấy cái môn nhân đệ tử pháp lực linh khí khô kiệt, cũng không còn cách nào phóng thích kiếm trận thời điểm, kiếm cốc bên trong trước kia kiếm chủ như cũng sẽ lần nữa bộc phát, ai cũng ngăn không được. Quan Sơn, người có trách nhiệm chủ trì đại cục. Phấn phó một tiếng, Chương Dương liền trực tiếp vọt vào kiếm cốc, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, trước hết giải quyết trước kia kiếm chủ. Không thì tình huống này khó giải. Chương 322, phá cục. Chương 322, phá cục tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Kiếm cốc đã không phải là đã từng kiếm cốc. Trương Dương vẫn là ban đầu Trương Dương. Một bước bước vào, trong ngáy mắt Hàn Tinh vật điểm, căn bản không nhìn thấy cái khác, chỉ có vạn kiếm rít gào khoảng không, như thể tinh vân, hướng phía Trương Dương nhào đầu đè xuống. Uy lực như vậy, hoàn toàn có thể trọng thương bất kỳ một cái nào nguyên anh cấp cao thủ, bởi vì đây là 13.972 lưỡi kiếm khí cộng thêm một ngụm kiếm chủ cấp ngự kiếm. Chương Dương mới liền làm mới tiến vào kiếm cốc. Thiếu chút nữa trong nháy mắt chết ở chỗ này, sau đó vội vàng rút lui đi ra. Mà bây giờ, tựa hồ cũng không có cái gì phương pháp có thể tránh khỏi hắn tiếp xuống vận mệnh. Dù là hắn thi triển ma mà nói, bóng tối đều trốn không thoát khắp nơi nồng đậm kiếm khí, nhiều lắm. Cơ hồ khó có thể tưởng tượng nơi này kiếm khí phóng xạ đến cùng cao bao nhiêu. Cho nên lúc này Trương Dương chỉ làm một sự kiện, hắn đem chính mình gió mùa hạ ngự kiếm, còn có còn lại 3 miệng huyền phẩm ngự kiếm toàn bộ lấy ra, sau đó gián đoạn liên hệ, này bằng với là đem cái này 4 chiếc huyền phẩm kiếm khí đưa tới cửa. Quả nhiên tại đây trong nháy mắt Chí mạng sát cơ bỗng nhiên ngừng lại, treo ở Trương Dương đỉnh đầu. Đây là biện pháp duy nhất, bởi vì cái kia kiếm chủ là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thu tiểu đệ cơ hội. Nó tương lai thực lực mạnh bao nhiêu, một nửa muốn lấy quyết tại nó có thể khống chế bao nhiêu kiếm khí. Nếu như nó đem Trương Dương vạn kiếm vành sát, cũng liền tương đương vành sát cái kia bốn chiếc huyền phẩm kiếm khí. O o o. Cực lớn tiếng kiếm reo vang lên, đầy trời kiếm khí tự động xoay quanh, hình thành một cái thiên nhiên vòng xoáy kiếm trận, kiếm trận trung hướng nhất, một vòng màu tím kiếm ảnh phi tốc mà đến, đây chính là chiếc kia kiếm chủ, khoảng cách trở thành tiên kiếm chỉ kém 100 bước. Bây giờ, nó muốn đích thân thu phục Trương Dương đưa lên 4 chiếc huyền phẩm kiếm khí, đến nỗi Trương Dương lòng tốt, nó là sẽ không dẫn, bực này dã man sinh trưởng, tự do trưởng thành kiếm chủ, nhất là còn bị bỏ thêm liều kiếm chủ, là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại một cái kiếm tu, nó chỉ biết đem Trương Dương vênh thành một mịt. Nhưng ở này trước đó, nó cần thu phục treo ở Trương Dương hướng trên đỉnh đầu 4 chiếc huyền phẩm kiếm khí. Mà lại, nó không lo lắng chút nào Trương Dương sẽ ở lúc này phát động tiến công, bởi vì Trương Dương đã đem hắn toàn bộ kiếm khí giao ra. Bốn đạo màu tím kiếm ảnh bay thẳng xuống tới. Giống tuyệt thế mỹ nam nắm 4 cái mỹ nữ. Ôn Vũ dễ như trở bàn tay, liền đem Trương Dương cái kia bốn chiếc huyền phẩm kiếm khí kéo lên 1000m không chung. Toàn bộ quá trình liền 3 giây đồng hồ cũng chưa tới, sau đó kinh khủng lại khổng lồ vòng xoáy kiếm trận bắt đầu điên quần xoay tròn, khóa chặt Trương Dương, liền muốn đem nó một đòn đánh sát. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, Trương Dương trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm kiếm nhỏ màu vàng kim, trong chấp mắt phá không mà lên, thẳng đến cái kia màu tím kiếm ảnh. Đây cũng là Trương Dương tự thân ba tầng kim kiếm. La trừ kiếm khí bên ngoài, trong tay hắn càng cường đại thủ đoạn công kích. Thế nhưng là Ngay tại Trương Dương cái này ba tầng kim kiếm sắp trúng cái kia màu tím kiếm ảnh trong nháy mắt, 108 đạo hàn quang kiếm khí đột ngột xuất hiện, hóa thành một đạo huyền ảo phòng ngự kiếm trận, mạnh mẽ kháng trụ Trương Dương cái này tất sát nhất kích. Mà đây là do 108 cái huyền phẩm kiếm khí tạo thành, thuộc về cái này kiếm chủ Vương Bài thủ đoạn. Nhưng Trương Dương may may cũng không kinh ngạc. Nói đùa à, thế giới kia ý chí lần lượt hóa thân Tiền Mục Vân, Lý Hàn Thu, lại thêm thợ lửa đạo nhân năm người tổ, đem hắn toàn bộ nội tình đều cho sở xoắn đi, cho nên làm sao có thể không phòng chiêu này? Bởi vậy cái này phòng ngự kiếm trận tất nhiên là ở gen đúc cái này miệng ngự kiếm thời điểm, liền cho mai phục xuống. Nhưng là Trương Dương còn có loại thủ đoạn thứ hai. Ma mà nói, Hoạt Tâm. Trương Dương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thuộc về hắn cái kia bốn chiếc kiếm khí liền hơi chấn động một chút, bốn giọt tinh huyết bay lên, bạo thành một đoàn, trực tiếp bao phủ cái kia màu tím kiếm ảnh, chỉ cần đưa nó mê hoặc, dù là mê hoặc một giây đâu, cũng liền thật đại công cáo thành. Thế nhưng là, cái này hoặc Tâm ma ngôn ngữ là bị Tiền Mục Vân vết được, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc kia kiếm chủ căn bản không nhận Hoạt Tâm ma ngôn ngữ ảnh hưởng. Nó chỉ mê mang không, không một giây lại lần nữa khôi phục lại. Nhưng liền cái này không, không một giây khẽ hở, Trương Dương không thấy. Một tiếng phẫn nộ kiếm minh, vòng xoáy kiếm trận ầm vang rơi xuống, không lưu bất luận cái gì góc chết đánh tung không ngừng, toàn bộ kiếm cốc đều sôi trào. Có thể Trương Dương thật giống như biến mất, triệt để không còn tồn tại. Ròng rã sau 3 phút, vòng xoáy kiếm trận chậm chậm dừng lại, trên bầu trời Trương Dương cái kia bốn chiếc kiếm khí đã bị thu phục, gia nhập kiếm trận, như ông sao vây quanh ông còn quân cái kia màu tím kiếm bảnh. Bên trong kiếm cốc, hiếm thấy an tĩnh lại. Chỉ có cái kia màu tím kiếm ảnh phát ra nhỏ bé kiếm minh, tựa hồ rất không minh bạch. Có thể nó không thấy được, cũng không có cảm ứng được Trương Dương là thế nào biến mất, bởi vì nó là toàn bộ kiếm cốc bên trong duy nhất mở ra linh trí, còn lại kiếm khí, mặc dù có thể không chướng ngại chút nào bị nó không chế, nhưng tại nó bị nghi ngờ tâm thuật mê hoặc cái kia một cái chớp mắt, là không cách nào trực quan cảm ứng được Trương Dương. Vốn là đây không tính là lỗ thủng, bởi vì coi như Trương Dương hóa thành bóng tối, cũng không có khả năng ở vòng xoáy kiếm trận khủng bố như vậy oanh kích dưới sinh tồn xuống tới. Đây là thế giới kia ý chí đều cho rằng như vậy. Bất quá thế giới kêu ý chí nhưng cũng nghĩ không ra, Trương Dương chân chính làm cái gì? Đó chính là, ở cái kia không, không một giây hoặc tâm trong trạng thái, Trương Dương trực tiếp ở trong thân thể hắn dẫn nổ hắn ngũ trọng kiếm ý. Nói một cách khác, Trương Dương trực tiếp tự sát. Đã từng hết thể tất cả hết thể không uốn, tình nguyện về không. Ở cái kia trong nháy mắt, ngũ trọng tâm mạch kiếm hoàn, ngũ trọng ý mạch kiếm hoàn, bốn tầng linh mạch kiếm hoàn, thậm chí ba tầng kim mạch kiếm hoàn hết thể hóa thành hư vô. Duy nhất còn lại liền là Trương Dương hồn mạch kiếm hoàn cùng linh vực. Bởi vì, hắn vẫn là một cái linh tu. Đúng vậy, Đây chính là Trương Dương ở như thế nghịch cảnh phía dưới, bằng nhanh nhất tốc độ nghĩ ra được một cái tìm đường sống trong chỗ chết phương pháp. Cũng là một cái chỉ có tên điên mới có thể làm như thế phương pháp. Xác suất thành công xa đời. Bởi vì hắn làm như vậy, chẳng khác gì là trực tiếp đã mất đi 8 đầu thiên mạch, coi như có thể còn sống sót, lại có thể thế nào đâu. Nhưng Trương Dương điên cuồng chính là ở đây, hắn dùng linh tu thủ đoạn, bảo vệ chính mình ngũ trọng hồn mạch, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua vòng xoáy kiếm trận, tránh thoát binh kích về sau, hắn liền thẳng đến cái này kiếm cốc trung hướng nhất, nơi này có một chỗ sâu mấy trăm thước lỗ lớn. Trước đó cái kia kiếm chủ liền trốn ở chỗ này, nơi này cũng là kiếm khí phóng xạ nồng nặng nhất địa phương. Thậm chí, cho đến bây giờ, cái kia kiếm chủ bản thể như cũ trốn ở chỗ này, vậy bên ngoài màu tím kiếm ảnh bất quá là cái này kiếm chủ phân thân mà thôi. Mà bây giờ, Trương Dương lấy linh vực bảo vệ hắn hồn mạch, vọt thẳng tới, khóa chặt cái kia kiếm chủ liền nhảy tới. Không sai, đoạt xá. Hắn hết sức hung, ý nghĩ càng là long trời lở đất, bởi vì chỉ có cái này một loại biện pháp. Cái kia kiếm chủ rất lợi hại, ở thế giới ý chí mở tiểu táo bên trong thoải mái cực kỳ, nhưng ở chân chính linh hồn phương diện, Nó làm sao có thể cùng Trương Dương Linh hồn đánh đồng? Mà lại từ xưa đến nay, cũng hiếm có người tu tiên nguyện ý từ bỏ thân thể của mình, đi đoạt xá một cây kiếm khí, dù là đây là một ngụm khoảng cách tiên kiếm còn có 100 bước kiếm chủ. Cho nên trong nháy mắt, Trương Dương liền đoạt xá thành công. Cái kia kiếm chủ linh hồn kêu thảm liền bị hắn 99 đạo linh hồn chấn động cho hoành sắt đến tan thành mây khói. Kiếm cốc trong nháy mắt tiến tĩnh, nguy cơ tự giải. Ân, Trương thị phá cục đại pháp, địch 1.0000, tự tổn thương 3.0000. Bất quá tình huống cũng không có ác liệt đến tu đỉnh. Lâm Chương Dương nắm trong tay cái kia kiếm chủ sau đó, làm chuyện thứ nhất liền là bày ra linh hồn lĩnh vực, thu thập kiếm cốc bên trong thuộc về mình hai cốt huyết nục, mặc dù tuyệt đại nửa đều biến mất, có thể nhưng vẫn bị hắn thu thập trở về một bộ phận tinh huyết. Mà cái này, như vậy đủ rồi. Chương 322, phá cục. Chương 322, phá cục tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Kiếm cốc đã không phải là đã từng kiếm cốc. Trương Dương vẫn là ban đầu Trương Dương. Một bước bước vào, trong nháy mắt hoàn tình điểm, căn bản không nhìn thấy cái khác, chỉ có vạn kiếm rít gào khoảng không, như thể tinh vân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 Trương thị phá cục đại pháp, giết địch 1.0000, tự tổn thương 3.0000. Bất quá tình huống cũng không có ác liệt đến tận đỉnh. Làm Trương Dương nắm trong tay cái kia kiếm chủ sau đó, làm chuyện thứ nhất liền là bày ra linh hồn lĩnh vực, thu thập kiếm cốc bên trong thuộc về mình hài cốt huyết nộc, mặc dù tuyệt đại nửa đều biến mất, có thể nhưng vẫn bị hắn thu thập trở về một bộ phận tinh huyết. Mà cái này, như vậy đủ rồi. Chương 323, Tiên Thiên kiếm thể. Chương 323, Tiên Thiên kiếm thể tiểu thuyết, điên lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Trương Dương tình huống hiện tại hết sức quỷ dị. Thân thể của hắn đã không có, chỉ còn lại một bộ phận tinh huyết. Nếu như không phải hắn tu thành linh tu, có thể thoát ly nhục thân gông cùng xiề xích, tự thành linh vực, lúc trước hắn tự sát liền là thật tự sát. Bất quá coi như thế, hắn cũng hết sức chật vật, bởi vì không có người hy vọng chính mình là một cây kiếm khí, liền xem như kiếm tu cũng giống vậy. Cho nên một lần nữa ngưng tụ thân thể, bắt buộc phải làm. Kiếm cốc tình huống bên ngoài không cần lo lắng cái gì, Chu Dương ngay tại bên trong kiếp cốc, mượn nhờ linh vực, lấy chiếc kia kiếm chủ làm cơ sở, chậm rãi ngưng tụ nồng đậm phóng khí, kiếm khí trung ngưng nhất là hắn chỉ còn lại tinh huyết. Cái này nhất định là một cái quá trình khá dài. May mắn Trương Dương tùy thân đầu kia nguyên anh cấp linh mạch vẫn còn, mỗi ngày một đơn vị nguyên anh cấp thiên địa linh khí đều bị hắn đều hấp thu rót đi vào. Ròng rã một tháng, Trương Dương những cái kia tinh huyết đã tinh thuần vô cùng, lúc này hắn có hai loại lựa chọn, một loại là trực tiếp ngưng tụ nhập thân, giống người bình thường, đó cũng không phải việc khó gì, bởi vì linh hồn của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, lại có bản mệnh tinh huyết ở, chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh khí, tái tạo thân thể cũng là dễ dàng, cũng là nhất không thay hóa về sau một loại. Đương nhiên, cái này cần bắt đầu lại từ đầu. Hắn thậm chí lúc đầu đều không thể nắm giữ thân thể, giống trẻ sơ sinh chậm như vậy chậm quen thuộc nắm giữ, cho nên Trương Dương nếu là nghĩ lần nữa khôi phục đến đã từng thực lực, không có cái thời gian mấy chục năm là không đủ. Mà thời gian vừa vặn là trước mắt hắn thiếu thốn nhất. Thế là Trương Dương tự nhiên là lựa chọn loại phương pháp thứ hai, đó chính là đi tiên thiên kiếm thể con đường. Loại phương pháp này không phải người khác nói cho hắn biết, cũng không phải hắn tự sáng tạo, mà là vào giờ phút này, hắn biết có thể làm như thế. Muốn thành tựu tiên tiên kiếm thể, ta chuyện thứ nhất chính là muốn chết xuất tính phách. Trương Dương tính toán Cái gọi là Tiên Thiên Kiếm Thể, liền là Thuần Tuy lấy phóng xạ kiếm khí làm cơ sở, linh khí vì mối quan hệ, trực tiếp hiển hóa kiếm tu chín đại thiên mạch, tình hình như thế, đừng nói phổ thông linh hồn, liền là trải qua cường hóa linh hồn, linh tu linh vực, sợ đều là không cách nào tới xứng đôi. Cho nên hắn liền nghĩ đến tinh phách. Từng tại thứ nhất danh sách, cũng chính là ở Huyền Huyễn Lệnh Xây Tôn thời điểm, Trương Dương liền phát hiện tinh phách thần bí cùng kỳ lạ tính. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, đến tinh phách người, có thể mở ra con đường trường sinh. Lúc ấy hắn một mực tại chú ý, cũng tại thử hấp thu cái khắc yêu quái tinh phách. Đây đối với hắn cuối cùng linh hồn cường độ tăng lên cho trợ giúp rất lớn. Sau đó, rất quỷ dị tình huống xuất hiện. Làm Trương Dương thực lực tiến vào siêu phàm, đã có thể tiến về phía trước thứ 2 danh sách thời điểm, hắn chợt phát hiện, hắn chiết xuất không được tinh phách, dù là hắn giết chết trúc cơ cấp yêu tu, kim đan cấp yêu tu, đều không thể theo bọn nó yêu huyết bên trong chiết xuất ra tinh phách. Thật giống như, ra thứ nhất danh sách, tinh phách liền không còn tồn tại. Cái này khiến về sau Trương Dương một mực không cách nào ở phương diện này có bất kỳ tiến triển. Đã từng, hắn không có nghĩ sâu qua trong này nguyên nhân, mà lại lúc kia hắn dù sao biết rất ít nghĩ cũng nghĩ không ra kết quả. Nhưng là giờ phút này hắn đoạt xá kiếm chủ, nhục thân tự bạo, đang đứng ở một cái đặc biệt thị rắc xuống, mặt khác hắn so đã từng càng là nhiều hơn rất nhiều bí mật. Thì như, lục đại danh sách. Thì như, thập đại cổ phát tắc. Ai có thể nghĩ tới, lục đại trong danh sách mặt, kỳ thật cũng không điểm cao thấp khó dễ.